chương một trăm m ư ơ i tám dù dù cùng vịt sợ tạ lên thuyền chương một trăm m ư ơ i tám dù dù cùng vịt sợ tạ lên thuyền dù dù nửa tin nửa ngờ địa tiếp nhận thì khô k i a thịt khô nhìn thường thường không có gì lạ thậm chí hơi khô cứng rắn hắn tách ra một khối nhỏ bỏ vào trong miệng một giây sau dù dù tấm kia kiên nghị gương mặt trong nháy mắt đ ọ n lại một cỗ khó nói l ê n lời bá đạo mà thuần túy mùi thịt hôn hợp có kỳ dị hương liệu hương vị tại trong miệng hắn ẩm vang dẫn bạo tia thịt khô nhìn như khô cứng c ử vào lại rất có nhai kình mỗi một lần nhấm ướt đều có càng thêm thuần hậu nước thịt từ sợi bên trong tá càng thân kỳ là theo thịt khô vào trong bụng một cỗ ấm áp mà năng lượng cường đại cấp tốc chạy khắp toàn thân hắn cảm giác mình bởi vì vừa rồi đón đỡ g ạ t một kích mà hơi tê tê hai tay trong nháy mắt khôi phục c h i giác thể lực cũng khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phong cái này đây là dù dù con mắt t r ư ờ n g giống t r u n g đồng hắn nhìn xem trong tay khối kia nho nhỏ thịt khô lại nhìn một chút dài ẩn trong mắt tràn đầy rung động vì s ở tạ cũng tỏ m ò địa lại gần nếm thử một miếng lập tức cái kia song sắc bén con mắt cũng phát sáng lên hắn cảm giác suy nghĩ của mình đều trở nên càng thêm rõ ràng phảng phất có thể xem thấu trong gió mỗ giai đoạn bình tĩnh hỏi tốt d ô dù trầm mặc hồi lâu cuối cùng từ trong hàm giang gạt ra một chữ một cái đơn giản chữ lại đại biểu cho hắn thái độ vương l ỏ n g cuối cùng tại tuyệt đối mỹ thực dụ hoặc cùng thực lực sai biệt trước mặt d ô dù cùng vịt sở tạ lựa chọn thỏa hiệp bọn hắn mang theo băng hải tặc dâu trắng một nhóm người đi tới thủy tinh sơn phong đ ỉ n h giai đoạn tại cẩn thận kiểm tra viên kia kim cương c h i tâm về sau xác nhận nó đã đạt đến hoàn mỹ nhất thành thuộc trạng thái tại mọi người nhìn soi mói g a i đoạn vô dụng nào mà là dùng một loại đặc thù thủ pháp lấy khí ngự lực đem viên kia cứng rắn vô cùng trái cây hoàn trình Chúng trong a bây giờ cần một một chỗ yên giờ cùng một ngụm cũng đủ lớn nổi. Tại cần chỗ tĩnh, lớn một một một đủ dù ủ cùng sở tạ dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới hòn vịt tạ sở dưới, đầu đi đ tới ả chỗ sâu một cái sâu s một ơ đ ộ n thật thường Trong hai chỗ lớn, là nơi này là hai người ngảy ở.、Trong、sơn động rất đơn sơ chỉ có giường đá bàn đá nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ g i a i gần không có trì hoãn hắn chỉ huy gặt nhấc lên từ trên thuyền chuyển xuống tới to lớn nồi sắt lại để cho mát cô dùng bất tử điều chi viêm đến cung cấp nhất ổn định tinh khiết nhất nguồn nhiệt hắn không có đem kim cương chi tâm trực tiếp vào nồi mà là trước dùng mấy c h ụ loại từ ở trên đảo thu thập mang theo khác biệt khoáng vật năng lượng thủy tinh cánh hoa nấu chín canh ngọn vườn khi canh ngọn nguồn bệnh biện ra như mậu ảo thất thải màu l i u ly lúc hắn mới đưa viên kia trái cây cẩn thận từng ly từng tí địa để vào trong đó toàn bộ nấu n ư ớ n g quá trình giai ẩ n động tác nước chảy mây trôi tràn đầy một loại nào đó thần bí nghi thức cảm giác thấy rổ rủ cùng vịt sợ tạ hoa mắt bọn hắn chưa hề nghĩ tới nấu cơm chuyện này vậy mà có thể giống một trận hoa lệ mùa kiếm sau mấy tiếng làm nắp nồi bị để lộ trong nháy mắt đó một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được mắt lạnh mà thuần hậu hương khí trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ sân đ ộ n kia hương khí phản phất có được sinh mệnh chui vào mỗi người lỗ trong nổi kim cương chi tâm đã hoàn toàn hòa tan cùng tất h thải nước canh hòa làm một thể hóa thành một nổi như là chạy x ô i tinh hà sáng chói nồng canh da ẩn đem canh phân thành mấy phần dù dù cùng vịt sợ tạ nhìn xem trong chén kia tỏa ra ánh sáng lung linh canh do dự một chút cuối cùng vẫn uống một hơi cạn sạch canh vừa và o miệng hai người thân thể chấn động mạnh một cái một cỗ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng ôn h ò a nhưng lại cứng cỏi năng lượng trong nháy mắt tràn vào tứ chi của bọn hắn bất hải thân thể của bọn hắn mặt ngoài bắt đầu nổi lên kim cương quang trạch xương cốt phát ra lốp bốp g ò n vang cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng đây là một trận thoát thai hoán cốt thuế biến khi hai người lần nữa mở mắt ra lúc ánh mắt của bọn hắn đã hoàn toàn thay đổi nếu như nói trước đó bọn hắn là hai khối chưa điêu khắc nguyên thạch như vậy hiện tại bọn hắn liền là hai viên mới lộ đường kiếm sáng trói kim cương bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thực lực của mình c h ỉ ít tăng lên ba thành trở lên hai người l i ế h nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động cùng c u n g h ỷ sau đó bọn hắn không hẹn mà cùng đi đến lịu gặt trước mặt vì một gối xuống địa chúng ta nguyện ý đi theo ngài trở thành con của ngài hành động này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người n u gắt nhìn trước mắt hai cái này tiềm lực vô hạn thiếu niên đầu tiên là s ứ c sở lập tức buộc phát ra chấn thiên cười to cô lạp lạp lạp á tốt, tốt. thuyền t tất. t của ta bên trên lại nhiều hai cái ưu tú nhi tử hắn một tay một cái đem hai người từ dưới đất kéo lên trên mặt là phát ra từ nội tâm vui sướng r ố t ở một bên khoanh tay nếp miệng thôi đi lại nhiều hai cái cướp m i ế n g ăn lời tuy như thế trong mắt của hắn y cười làm thế nào cũng giấu không được chiếc thuyền này đang trở nên càng ngày càng thú vị tiệc rượu sau khi kết thúc mộ bị dở ý cờ cờ lần nữa xuất phát dô du cùng vịt sợ tạ đứng trên b o n g thuyền nhìn xem tòa kia bọn hắn sinh sống vài chục năm hòn đ ả o trong tầm mắt dần dần đi xa trong lòng không có không bỏ chỉ có đối tương lai vô hạn ước mơ bọn hắn biết nhân sinh của mình đem từ hôm nay trở đi lật ra một cái hoàn toàn mới ầm ầm sóng dậy thiên trường giai đ o n thì tựa ở p h ò n g bếp bên cửa sổ tại hắn sách nhỏ bên trên viết xuống một trang mới thí nghiệm báo cáo mới đối tượng thí nghiệm dô du cơ thể sống vịt sợ tạ cơ thể sống thuộc tính hệ vạ rẽ mệ xị ạ trái kỹ giả kỹ giả no mi phỏng đoán không có kết quả thực năng lực định cấp kiếm thuật thiên phú nguyên liệu nấu ăn phẩm chất c Cả nấu nướng đề nghị dù dù kim cương hóa năng lực có thể dùng tại chế tác nồi áp suất hoặc tiến hành vật lý mại hắn thân thể mảnh vụn nhưng làm đỉnh cấp đá mài đao sử dụng vì s ở tạ kiếm thuật có thể dùng tại xử lý cần cực hạn tinh tế đao công nguyên liệu nấu ăn như phủ gù kịp hoặc nguyễn con cá nhược điểm phân tích dù, dù đối phương diện tinh thần công kích kháng tính yếu kém vì s ở tạ thì qua ỉ lại kỹ xảo lực lượng hơi có vẻ không đủ lớn nhất cộng đồng l ự ợ c điểm khả năng vẫn là ta làm đồ ăn tổng hợp đánh giá một cái hoàn mỹ di động tâm c h ắ n kiêm m ạ i khí một cái hoàn mỹ xử lý t r ợ thủ kiêm thử đồ ăn viên chiến lược giá trị to lớn manh liệt đề nghị trường kỳ năm giữ cũng chờ mong bọn hắn tương lai trưởng thành viết xong một câu cuối cùng giai ẩn khép lại vợ nhìn xem bong thuyền mấy cái k i a đã hòa mình thân ảnh nhét miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác m ỉ cười thời đại này nhất định bởi vì bọn họ tồn tại mà trở nên càng thêm đặc sắc hôm nay c h i n trường đổi mới cầu độc giả các l o gia đến điểm vị yêu phát điện ta nghĩ thêm cái đ u ổ i gà chương một trăm m ư ơ i chín vật tư báo nguy chương một trăm m ư ơ i chín vật tư báo nguy dù dù cùng vịt sợ tạ gia nhập để mỗ bị giờ y cờ cờ bong tàu náo n h i ệ t giống là mỗi ngày đều tại mở tiệc rượu nhưng đại giới liền là thuyền tượng đỏ dù ngày càng thưa thất tóc cùng càng thêm thâm thúy mắt còn thâm không được tuyệt đối không được đỏ dùm giang hai cánh tay giống một đầu hộ tể gà mái gắt gao điệu ngăn tại gặt c ù n g rộ dù ở giữa trên mặt viết đầy bi trắng hai người các người muốn đánh nhau liền nhảy xuống biển đi đánh khối này bong tàu là ta hôm qua mới dùng ký ức hợp kim ra cố qua nó vẫn còn con、ít. gác khiêng cái tia trôi to lớn m ỏ neo thuyền khắp khuôn mặt là kích động hưng phấn đỏ dùm ngươi tránh ra ta liền làm muốn thử xem là ta neo c ứ n g rắn vẫn là rồ rủ thân thể c ứ n g rắn một bên khác rô du hoạt động gần cốt tia thân ra tay năm g đen dưới ánh mặt t r ờ i hiện ra khỏe mạnh bóng loáng nghe vậy n i ế t miệng ỵ sổ lộ ra một n g ụ m nhanh trắng đối gặt ngóc ngón tay đến a ta đứng đây bất động để ngươi nện ngươi nếu có thể tại trên người của ta lưu lại một đạo bài tấn hôm nay cơm tối thịt nướng ta kia phần liền về ngươi cái này tiền đặc cực trong nháy mắt đốt lên gặt toàn bộ nhiệt tình thịt nướng đủ để cho linh hồn đều thăng hoa đỉnh cấp thịt nướng đây chính là người nói gạt đỏ ngầu cả mắt hắn đem mỏ neo thuyền cao cao nâng quá đỉnh đầu toàn thân bắp thịt quần quần sôi s ụ p một câu ngang ngược bá đạo khí thế phóng lên tận trời cự neo thiên thạch rơi hắn g ầ m thét đem trôi này nặng đến mấy tấn mỏ neo thuyền lấy thế lôi đ ỉ n h và quân đối rộ r ủ lồng ngực hung hăng n ệ n xuống rộ r ủ không tránh không né chỉ là tại mỏ neo thuyền sắp gần người trong n h y mắt hai tay dao nhau che ở trước người k h é quát một tiếng ông một tầng sáng trói trói mắt như là kim cương quang mang trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn keng một tiếng điếc gạt k i a thế đại lực trầm bỏ neo thuyền rắn rắn chắc chắc địa đập vào rồ rủ trên hai tay trong dự đoán xương cốt vỡ vụn tràng diện chưa từng xuất hiện gạt chỉ cảm thấy mình bỏ neo thuyền phảng phất đập vào một tòa không cách nào d u n g chuyển đá kim cương trên núi một cỗ so với hắn lúc công kích càng thêm cồn g bạo lực phản chấn từ neo thân điên cuồng truyền đến hoa gạt kêu thảm một tiếng thân thể khổng lộ như là bị công thành nện chính diện đánh trúng ngay cả người mang neo cùng một chỗ bị chấn bay ra ngoài vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung cuối cùng phù phù một tiếng nện vào trong biển kích thích thao thiên lãng. Cánh tay xuống, lông tóc không thương thậm chí ngay cả tư thế đều không biến một ch hắn thổi thổi trên cánh tay đó cũng không tồn tại cho bụi đối trong biển bay nhảy gặt n ế t miệng y sổ khí lực không tệ liền là đầu góc không dễ dùng lắm bong thuyền vì sợ tạ tựa ở cột b u ồ n một bên đang dùng một khối vải tơ tinh tế lau sạch lấy hắn s o n g đao hắn không có tham dự loại này thuần túy lực lượng so đấu ánh mắt của hắn rơi vào đ u ô i thuyền cái tia t r ầ mặc m thân ảnh bên trên s xì v e r chính từ từ nhắm hai mắt trường thương trong tay lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi đâm ra mỗi một lần đâm tới đều lặng yên không một tiếng động lại phảng phất có thể đèm không khí đều chọc ra một cái nho nhỏ lỗ thủng vì s hắn có thể cảm giác được nam nhân kia mặc dù khí tức nội liễm nhưng hắn mũi thương bên trên ngưng tụ phong mang lại so hắn thấy qua bất luận cái gì kiếm khách đều muốn nguy hiểm u i cái kia cầm thương vì sợ ta mở miệng thanh â m mang theo một tia kiếm khách đặc hữu kiêu ngạo có hưng thu tỉ thí một chút sao nhìn xem là thương của ngươi nhanh vẫn là của ta kiếm nhanh x i、si、vợ chậm rãi mở mắt ra ánh mắt lạnh như băng quét tới hắn không nói gì chỉ là đem mũi thương nhắm ngay vì sợ tạ phương hướng ý tứ không cần nói cũng biết một trận đỉnh cấp kỹ xảo quyết đấu hết sức căng thẳng dừng tay cho ta đọ dùn tiếng gầ hắn như cái thao nát tâm lão phụ thân chỉ vào mạn thuyền bên trên bởi vì vừa rồi g ạ t lên nhảy mà thêm ra hai đạo k h ẽ hở nước mắt đều nhanh rơi xuống một cái nệ thuyền một cái nghĩ trên thuyền đông đậu các ngươi có phải hay không muốn cho ta cùng chiếc thuyền này cùng một chỗ chìm đến đáy biển đi à? cô lạp lạp lạp á n u gạt tựa ở thuyền trưởng trên bảo tọa nhìn xem bọn này tinh lực tràn đầy thuyền viên đoàn phát ra vui sướng cười to đây mới là hắn muốn người nhà cường đại ở mỹ tràn đầy không thể thay thế sức sống nhưng mà khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi theo thuyền viên gia tăng nhất là gặt c ù n g rổ rủ hai cái này lượng cơm ăn cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp quái vật gia nhập trên thuyền vật tư tiêu hao tốc độ trực tiếp tăng nhanh gấp bội trưa hôm nay giai ẩ n bưng lên cuối cùng một nồi xỉ kỉnh xương sống lưng cành bình tĩnh địa tuyên bố một cái làm cho tất cả mọi người tiêu d u n g đều đọc lại tin tức thịt đã ăn xong giai ẩ n chỉ chỉ giống tuyết phòng bếp rau quả hôm qua liền không có bột mì chỉ đủ làm ngày mai bữa sáng về phần rượu ánh mắt của hắn nhìn về phía liệu gặt bên chân kia cái cuối cùng công thùng rượu liệu gặt nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất nói cách khác g ạ t miệng trương đến có thể nhét vào một cái trứng khủng long trên mặt viết đầy tận thế tuyệt vọng chúng ta muốn đo ạ lương bong thuyền bầu không khí trong nháy mắt từ n á o nhiệt t i ệ p tùng biến thành nặng nề lễ truy điệu mặc dù trên đường có thể thông qua đi săn một chút trong biển loài cá làm bổ sung nhưng đối với bọn này không thì không vui quái vật tới nói ăn hết cá đơn giản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn húng chi rau quả cùng nước ngọt dự trữ cũng đã báo nguy đây là không cách nào từ trong biển bổ sung đỏ dùm dâu trắng thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm lập tức tìm kiếm gần nhất hòn đảo chúng ta cần tiếp tế đỏ dù lộn nhạo địa chạy vào phòng điều、khiển. đem tất cả hải đồ đều trải rộng ra ngón tay ở phía trên nhanh chóng mà di động thuyền trưởng trước mắt chúng ta đang đứng ở tân thế giới một mảnh không biết hải vực căn cứ hải đồ bên trên đánh dấu ghi chép cách chúng ta gần nhất hòn đảo chí ít còn có sáu bảy ngày hành trình lời này để trong lòng mọi người c h ầ m xuống đúng lúc này một mực trầm mặc dần đột nhiên ngẩng đầu lên cái mũi của hắn trong không khí nhẹ nhàng hít hà phảng phất tại phân biệt lấy trong gió chuyển đến phức tạp ti n t ứ c bên trái đằng trước ba mươi độ sừng đi thuyền nước chừng đường à y dài ẩn ngữ khí bình tĩnh ánh mắt lại dị thường sáng lời nơi đó có một tòa đảo ta ngử thấy bùn đất nước ngọt cùng vượt qua ba trăm l o ạ i khác biệt thực v ậ t hỗn hợp hương vị đám người mừng rỡ bất quá g i a i ơn lời nói xoay chuyển lông mày nhỏ bé không thể nhận ra địa như một chút ta còn ngửi thấy mặt khác một cỗ hương vị mùi vị gì g ạ p hiếu k ỳ hỏi một cỗ rất bá đạo rất tự do tràn đầy liệt t c u cùng thịt nướng để cho người ta rất khó chịu hương vị g i a i ơn ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận sóng cả nhìn phía xa xôi không biết chỗ mà lại mùi vị đó ngay tại cao tốc hướng chúng ta tới gần tại dần chỉ dẫn dưới m ộ bị giờ í cờ cờ điều chỉnh hướng đi thuyền viên đoàn nhiệt tình bị một lần nữa nhóm lửa nửa ngày sau đường chân trời bên trên xuất hiện một cái mơ hồ điểm đen nhưng mà theo khoảng cách rút ngắn trên mặt mọi người biểu lộ nhưng từ chờ mong dần dần chuyển thành ngưng trọng đây không phải là hòn đảo kia là một chiếc thuyền một chiếc phong cách kỳ lạ lại tràn đầy cảm giác gác bách đơn cột bường thuyền bường thân thuyền từ một loại không biết tên màu đầm vật liệu gỗ chế tạo kiên cố dị thường ảnh đầu mũi tàu là một cái nếp miệng cười to k h ô lâu bốn bên trên đồng dạng vẽ lấy một cái mang theo mũ dơm đầu lâu giao nhau đ ố i cảnh không phải xương cốt mà là hai thanh lợi kiếm k r u ớ c mặt cờ sĩ, trương dương tự tin tràn đầy đối mạo hiểm vô hạn khắc vào là thuyền hải tặc gặt n ắ m chặt m ò neo thuyền ánh mắt trở nên cảnh giác lá cờ này ta giống như ở nơi nào gặp qua vì sợ ta n h ữ mày hắn lâu dài tại tân thế giới sông sáo đối các lớn băng hải tặc cờ xí đều có hiểu biết nếu gặt con ngươi manh địa co g i t lại hắn buông xuống trong tay th hắn chậm rãi đứng người lên kia cố lười biếng khí tức trong nháy mắt biến mất thay vào đó là tựa như núi cao t r ầ m ngưng khí thế khủng bố hắn chậm rãi phun ra một cái tên g ố n dở joker joker băng hải tặc cái tên này giống một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ trên b o n g thuyền khơi dậy nàn g cơn sóng tất cả mọi người biết cái tên này ý vị như thế nào dốt băng hải tặc hủy d i ệ t cố nhiên có trong đó bộ phận nước cùng chính phủ thế giới tiêu trừ nguyên nhân nhưng mấu chốt nhất bước mặt chính là bởi vì joker băng hải tặc đột nhiên tham gia có thể nói giữa song p ư ơ n g có huyết hải thâm cựu hai chiếc đại biểu cho thời đại này cao cấp nhất chiến lược thuyền hải tặc ngay tại mảnh này vô danh hải vực không hẹn mà gặp không khí phảng phất tại trong nháy mắt đ ọ c lại m ộ bị giờ ý cờ cờ bên trên s ắ t khí bước lên gặt trong mắt thiêu đốt lên lửa giận d ô dù mặt ngoài thân thể nổi lên kim cương quang trạch vì sợ tạ c ù n g xỉ vỡ tay đều đã giữ tại vũ khí của mình bên trên mà tại đối diện kia chiếc tên là ổ rô r á t sơn hào trên thuyền bầu không khí đồng dạng dương cùng bà kiếm một cái tóc vàng áo choàng mang theo kính mắt nam nhân rút ra trường kiếm bên hông ánh mắt sắc bén như lao một cái vóc người cao lớn cầm trong tay hai l đầu thuyền cái kia mang theo mũ dơm nam nhân trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia chiêu bài thức c h à n đầy tự tin cùng thoải mái tiêu d u n g hắn nhìn xem đối diện d â u trắng tấm kia lạnh lùng mặt lại nhìn một chút phía sau hắn đám kia khí tức kinh khủng bọn quái vật không những không sợ h ã i chút nào ngược lại ngửa mặt lên trời cười ha hả hoa ha ha ha ha ha n u gạt không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi xem ra biển cả cũng cảm thấy ân o á n giữa chúng ta là thời điểm nên làm kết thúc dỗ dơ thanh â m to mà cởi mở chan đầy không thể nghi ngờ hà kỳ dỗ dơ nữ gạt thanh ấm đồng dạng trầm ổn hắn đem thế đao từ b to lớn lơi ư đao dưới ánh mặt trời phản xạ ra băng lanh hàn mang lần trước tại g ộ t vạn l ì không thể cùng ngươi phân ra thắng bại là lao t ử cả đời t i ế n b ố i vậy hôm nay liền bổ sung chính hợp ý ta hai vị tương lai trên biển bá chủ cách vài trăm mét mặt biển dùng đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất vì trận này sắp đến đại chiến kéo lên màn mở đầu không có dư thừa nói nhảm cũng không có bất kỳ cái gì thăm dò khi hai cái đồng dạng đứng tại thời đại đỉnh điểm nam nhân gặp nhau lý do chiến đấu thường thường liền là đơn giản như vậy thuật t chiến đấu mở màn từ hai vị thuyền trưởng ý chí kéo ra tại gặt võ hướng đối diện đồng thời dâu trắng cùng rô dơ thân ảnh cũng đồng thời từ riêng phần mình đầu thuyền biến mất v a n h hai thân ảnh tại hai chiếc thuyền ở giữa trên mặt biển ẩm vang chạm vào nhau không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào chỉ là thuần túy nhất quấn quanh lấy hạ sổ cụ hạ k ỳ nằm đấm hắc màu đỏ y nạ dù mạ như cùng xà l ậ n vũ đem trời công tầng mây đều xé mở một cái cự đại lỗ thủng sau một khắc một cố kinh khủng sóng xung kích dập dờn mà ra đem toàn bộ biển cả đều q u ấ y buốc lên không thôi tiêu kinh khủng lực trúng kích thậm chí lan tràn đến hai cái băng hải tập trên thuyền hai cái thuyền trưởng đại chiến, thời điểm, thuyền chiến đấu cũng vào lúc này khai hỏa s i vợ đối mặt dậy ối nhưng giữa hai người thực lực có chút chánh lệch xì vợ nhiều lắm là chỉ có thể kiềm chế lại dậy ối g ạ t cự neo cùng rô rơ trên thuyền tráng hán s ở có ọ c tợ g ạ bằng hai lưỡi búa hung hang địa đụng vào nhau mỗi một lần va chạm đều buộc phát ra trầm m u ộ n tiếng vang cùng vang khắp nơi hòa tinh hai người dưới chân bong tàu từng khúc dãn n ư ớ c đây là một trận thuần túy lực lượng dã man quyết đấu vì s ở tạ tìm tới chính mình đối thủ rô rơ trên thuyền một cái khác tên cường đại kiếm sĩ hai người tại ổ rỗ g ắ t sơn hào cột bồn phía trên triển khai một trận làm cho người hoa mắt kiếm thuật quyết đấu ki đem tất cả bắn về phía mổ bị giờ y cờ cờ đạn pháo cùng công kích đều ngăn lại cái tia không thể phá vỡ phòng ngự để dô dơ băng hải tặc đám người nhức đầu không thôi mà m ắ t cô thì hóa thành màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây bất tử liệu tại chiến trường trên không xoay quanh hắn không có trực tiếp tham dự chiến đấu mà là giống một cái nhạy bén nhất chiến trường bác sĩ thời khắc chú ý các đồng bạn tình trạng mỗi lúc có đồng bạn t h ụ thương hắn tái sinh chi viêm liền sẽ như mưa xuân rơi xuống vì đó cấp tốc chữa trị thường thế hắn tồn tại để băng hải tặc dâu trắng có được gần như vô hạn năng lực bay liên tục cũng làm cho đối diện dỗi bọn người càng đánh càng tinh hã cái kia đầu giữa tiểu tử là năng lực gì đánh như thế nào bất tử a một cái rô r ơ băng hải tặc cán bộ tức hồn hệ mà quát giai ẩ n vẫn không có tham chiến hắn đứng tại phòng bếp bên cửa sổ tỉnh táo quan sát lấy đây hết thảy hắn kẽ b ù n xổ cụ hạ k ỳ sớm đã bao trùm quảng trường mỗi người mỗi một lần hô hấp mỗi một lần nhị p tim mỗi một lần lực lượng lưu động đều rõ ràng mà hiện lên tại trong đầu của hắn cuộc hôn chiến này từ giữa t r ư a một mực tiếp tục đến hoàng hôn toàn bộ hải vực đều bị bọn hắn đánh cho xôi trào trời công tầng mây bị xé nứt lại tụ lại vô số xỉ kỉnh xa xa địa thoát đi mảnh này từ vòng chi địa. song phương đều rét đỏ cả mắt lại dù ai cũng không cách nào triệt để đánh bại đối phương nịu g ắ t cùng d ô d ơ chiến đấu càng là đánh cho thiên hôn địa ám hai người từ trên trời đánh tới trong biển lại từ trong biển đánh về trên thuyền t ô rô i á t sơn hào ảnh đầu mũi tàu đều bị nịu g ắ t một q u y ề n đánh rất một cái sừng mà m ỗ bị rờ y cờ cờ mạn g thuyền cũng bị d ô d ơ một đ a o bổ ra một lỗ hồng khổng lồ đọ dùm lòng đang dìm á u hắn cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì cơ tim tắc nghẽn mà ngà dưới rốt cục làm trắng cùng rô rơ thân ảnh lần nữa tách ra hai người đều đã là thở hồng, hồng trên thân bị thương nhưng trong mắt chiến ý không chút nào chưa giảm hoa ha ha ha hôm nay tới đây thôi đi dâu dơ đột nhiên thu đ a o vào vỏ cười to lên tiếp tục đánh xuống ta trên thuyền diệu đều muốn bị các ngươi hạ kỳ cho làm vỡ nát hừ liệu gạt h ừ lạnh một tiếng cũng thu hồi năm đấm tính h ngươi chạy nhanh h á n biết hôm nay người này cũng không thể làm gì được người kia hai vị thuyền trưởng ăn ý địa ngưng chiến những người khác cũng nhao nhao dừng tay diêm phần mình lui về thuyền của mình bên trên cách mấy chục mét mặt biển lẫn nhau chửi g i a bầu không khí lại không còn giống trước đó như vậy dương cùng bạt kiếm uy dâu trắng lần sau gặp mặt ta nhất định phải đem người kia hai t r ò m d â u cho thu hạ đến chờ ngươi d à i đủ lông rồi nói sau rô dơ cái k i a kim cương tiểu tử có gan chớ nẽ tại trong m a i rùa ra đường đường chính chính địa đánh một trận ngươi trước có thể đánh phá phòng ngự của ta rồi nói sau ngu xuẩn còn có cái k i a đầu giữa lần sau ta nhất định đem ngươi nướng lên ăn chờ ngươi trước học được bay đi y, ho y hai chiếc trên thuyền hải tặc nhóm cách nước biển lẫn nhau đặt vào ngân thoại thậm chí mang theo vài phần một người chương một trăm hai mươi một trẻ nhỏ thời kỳ tóc đỏ sas chương một trăm hai mươi một trẻ nhỏ thời kỳ tóc đỏ sas đỏ dùn co quắp ngồi dưới đất nhìn xem nhà mình trên thuyền mới tăng mấy chục chỗ tổn hại khóc không ra nước mắt hắn cảm giác mình thuyền tượng kiếp sống tràn đầy long đong d a i ẩn thì tựa ở phong bếp bên cửa sổ ánh mắt bình tĩnh địa đ ả o qua đối diện kia chiếc đồng dạng vết thương trồng chất ô r ô rất s â n hảo hắn tại ước định chiến t ổ n cũng tại ước định nguyên liệu nấu ăn tiềm ẩn giá trị dỗ dơ sinh mệnh năng lượng bàng bạc như biển là đỉnh cấp lực lượng hình nguyên liệu nấu ăn dây ô chất thịt căng đầy tràn đầy lực bộ phát thích hợp làm thành phong vị đặc biệt thị khô ngay tại dần bệnh nghề nghiệp lần nữa phát tác đem đối diện một một cái ngoại ý muốn thân ảnh xâm nhập hắn ánh mắt tại ổ rồ rát sơn hào sau b o n g thuyền một cái nhìn chỉ có ba bốn tuổi mặc một bộ rõ ràng không vừa vặn cũ áo sơ mi đ ỉ n h lấy một đầu h ỏ a diễm tiên diễm tóc đỏ tiểu thí hải chính phí sức đ ị a kéo lấy một cái còn cao hơn hắn đồ lau nhà chăm chú đ ị a lau sạch lấy bị chiến đấu tác động đến mà bắn lên vết máu b o n g tàu đứa bé kia g á n g r ấ p phấn điêu ngọc trác một đôi mắt to thanh tịnh sáng tỏ trên mặt còn mang theo vài phần hài nhi mập nhìn đáng yêu cực kỳ hắn sáng bóng rất ra sức thân thể nho nhỏ bởi vì dùng sức mà lắc qua lắc lại trên một bộ thích thú dáng vẻ nhìn thấy đứa bé này da gần ánh mắt xuất hiện một tia nhỏ xíu g ầ n sóng mái tóc màu đỏ cái tuổi này xuất hiện tại rô dơ trên thuyền da gần trong lòng nổi lên một vòng ngoạn vị ý cười trẻ nhỏ thời kỳ tóc đỏ sạt nha đây thật là cái ghê gớm phát hiện da gần có chút hăng hái đánh giá cái kia thân ảnh nho nhỏ hắn phát hiện nhỏ sạt tựa hồ là đói bụng một bên kéo địa một bên thỉnh thoảng địa xoa mình bụng sôi lột rột t r ô n g mong nhìn qua nhà mình trên thuyền phòng bếp phương hướng da gần trong lòng hơi động hắn quay người từ trong phòng bếp xuất ra một khối dùng giấy dầu gói kỹ thị khô kia là hắn dùng trước đi săn xỉ kỉnh sống lương thịt gia nhập mười mấy loại đặc thù hương liệu hồng khô chế thành chuyên môn dùng để cho thuyền viên đoàn bổ sung thể lực đồ ăn vặt hắn đi đến mép thuyền đối đối diện nhỏ sạt huýt x á o nhỏ sạt nghe được thanh âm mê man g ngần đầu vừa vặn đối mặt g i ẩ n kia bình tĩnh không lay động ánh mắt g i a g ẩ n đối hắn dương lên trong tay thịt khô sau đó con ngón búng ra khối thịt kia làm vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cúng công bằng hướng lấy nhỏ sạt bay đi qua nhỏ sạt vô ý thức thọ tay vừa tiếp xúc với vững vàng đem thịt khô ôm vào trong lòng hắn sững sờ mà nhìn xem trong tay t h ị khô hắn nhìn một xem trong tay khối kia nhìn thường thường không có gì lạ thậm chí hơi khô cứng rắn thì khô do dự một chút cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được dụ hoặc vụ trộm điệu tách ra một khối nhỏ bỏ vào miệng bên trong một giây sau nhỏ sạt cặp kia thanh tịnh mắt to trong nháy mắt trở tròn một cỗ khó nói l ê n lời hỗn hợp kỳ dị hương liệu thuần hậu mùi thịt tại hắn nho nhỏ trong miệng ẩm v a n g rất bạo kia thịt khô nhìn như khô cứng cửa vào lại rất có nhai kình mỗi một lần nhấm nuốt đều có càng thêm nồng đậm nước thịt từ sợi bên trong tán phát ra phản g phất tại hắn trên đầu lưỡi nhấc lên một trận phong bạo càng t h â n kỳ là theo thịt khô vào trong bụng một cỗ ấm áp mà năng lượng cường đại cấp tốc chạy khắp toàn thân hắn cảm giác mình bởi vì kéo điệu mà có chút bùn rùn cánh tay trong nháy mắt tràn đầy lực lượng được ăn thật ngon nhọ sạt phát ra thỏa mãn mãn mơ hồ không do tán thưởng, sau đó không để ý hai ba miếng liền đem còn lại thịt khô tất cả đều nhét vào miệng bên trong ăn đến miệng đầy là dầu trên mặt lộ ra hạnh phúc đến s ắ p hòa tan biểu lộ dây ối nhìn xem chính mình cái này tiểu đồ đ ệ bộ này không có tiền đồ dáng vẻ bất đắc dĩ địa đỡ cái chán hắn n g ẩ n đầu nhìn về phía đối diện thiếu niên kia l â u biết ánh mắt trở nên có chút phức tạp cái này l â u biết không hổ là được xưng là thần chi xử lý người a không chỉ có thực lực thâm bất khả chắc ngay cả chủ nghệ đều đến loại này không thể tưởng tượng tình trạng sao chỉ dựa vào một miếng t h ị làm liền có thể để một đứa bé lộ ra như thế vẻ hạnh phúc uy đối diện tiểu quỷ dâu dơ chẳng biết lúc nào cũng đi tới hắn nhìn xem nhà mình đồ đệ bộ kia thèm dạng đối dần cười to nói ngươi kia thịt khô còn có hay không cho ta cũng tới một khối nếm thử đây không phải là có thể tùy tiện phân cho ngoại nhân đồ vật dài ẩn bình t ĩ n h địa g á p lại trong giọng nói nghe không ra hỷ nộ dâu dơ bị chẹn họ một chút lập tức lại không thèm để ý đ ị a cười ha h a hoa ha ha ha quỳ hẹp hòi bất quá ngươi cái này đầu bếp rất có ý tứ hắn quay đầu nhìn về phía liệu gạt la lớn liệu gạt cái này đầu bếp không tệ lần sau gặp mặt cho ta mượn dùng ấy ngày thế nào cút liệu gạt trả lời đơn giản t h ú bảo tràn đầy không thể nghi ngờ hạ kỳ một trận tràn đầy mùi thuốc súng cùng hí kịch tính t a o nội chiến cuối cùng tại một mảnh lẫn nhau tiếng mắng chửi bên trong hạ màn như vậy gặp lại dâu trắng dô dơ đứng ở đầu thuyền đối liệu gạt phất phất tay trên mặt là chiêu bài thức nụ cười tự tin lần tiếp theo ta nhất định sẽ đem ngươi k i a chiếc thuyền h ỏ n g phá hủy tùy thời xin lợi dô dơ liệu gạt q u o a n h tay trầm giọng đáp lại ô dồ giác sơn h ả o thay đổi đầu thuyền dâng lên cánh buồm chậm rãi lái về phía phương xa trong sương ngủ dày đặc rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa mộ bị giờ ý cờ cờ bong thuyền rốt cục cuối cùng đi đọ d ù n đ ặ t mông ngồi dưới đất cảm giác mình giống như làm ớ i từ trong địa ngục đi một l ư ợ t thuyền trưởng ta vừa rồi thô sơ giản lược địa đánh giá một chút lần này tiền sửa chữa dùng ít nhất phải Nếu đánh nhũng cảm giác thế nào? Thông khoái. gạt đầu sắp xem kiếm thuật của bọn hắn rất mạnh vì sợ tạ lao sạch lấy mình x o n g đao trong mắt chiến ý giạt rào nhất là cái kia gọi dỡ h i nam nhân kiếm của hắn nhanh đến mức giống ánh sáng cái kia gọi dô dơ, dơ nam nhân hoàn toàn chính xác rất mạnh a niệu g ạ t cấp ra đúng trọng tâm nhất đánh giá t ố t đã đều đánh m ệ h mỏi vậy liền ăn cơm đi niệu g ạ t vung tay lên ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều tập trung đến phòng bếp phương hướng giai ẩn không có nhiều lời chỉ là yên lặng xoay người đi vào phòng bếp rất nhanh một cỗ so trước đó khối thị k i ê làm bá đạo gấp trăm lần hương khí từ trong phòng bếp p h i u tán ra trong nháy mắt bao phủ cả con thuyền kia làm một trận để ăn mừng trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu mà chuẩn bị t h ị c t i ế n giai đ n dùng tới trên thuyền còn sót lại nguyên liệu nấu ăn đem trước đi săn xỉ kỉnh dùng mấy chục loại hương liệu ướp gia vị người chậm tiến đi chậm lửa tiêu h đốt lại dùng các loại tươi mới loài cá cùng sò hến nấu chín một nồi ngon vô cùng hải sản n m n g canh khi đồ ăn bưng lên bàn lúc bong thuyền chỉ còn lại có thỏa mãn nhấm nuốt âm thanh cùng hạnh phúc tiếng thở dài x i vợ t ạ i ăn một miếng kia kinh ngạc nước thịt bốn phía thịt nướng về sau tấm kia xệ bờ trên mặt cũng khó khăn đến lộ ra một tia đậu、dung. sau bữa cơm chiều gia nhìn ngoài cửa sổ kia phiến một lần nữa bị nồng vụ bao phủ biển cả nếp miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười thời đại này thật sự là càng ngày càng thú vị chương một trăm hai mươi hai nham đường mang ấu chương một trăm hai mươi hai nham đường mang ấu thuyền trưởng thịnh yến qua đi đò dun cầm một t r ư ơ n g hải đồ vẻ mặt cầu xin tìm được n u g á t lương thực của chúng ta dự trữ đã triệt để bá o nguy bong thuyền lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng n u g á t nhìn xem g ô n g tuyết thùng rượu lại nhìn một chút một mặt mong đợi thuyền viên đoàn cuối cùng đưa ánh mắt về phía giai ẩn giai ẩn chỉ chỉ hải đồ cái trước không đáng chú ý điểm nhỏ hướng bên này đi, ba ngày hành trình. nơi đó có ta trước đó tiêu ký qua một tòa đảo ở trên đảo có một loại rất đặc thù thất thải gà rừng chất thịt ngon vừa vặn dùng để làm chúng ta bữa tiếp theo m â n chính U -u -u. gặt trong mắt lần nữa g i ấ y lên hy vọng hòa diễm mộ bị giờ ý cờ cờ chiếc này gánh chịu lấy một đám tương lai trên biển bá chủ quái vật chi thuyền lần nữa vì nhét đầy cái bao tử cái này một mạc nhất mục tiêu hướng phía mới hướng đi hết tốc độ tiến về phía trước ba ngày đi thuyền đối mộ bị giờ ý cờ cờ bên trên mọi người tới nói đơn giản một ngày bằng một năm trên thuyền tồn lương đã triệt để khô kiệt g a i đ n dùng một điểm cuối cùng cá khô cùng rong biển nấu một nồi nước dùng quả nước、cháo. đối với đám người kia t ớ i nói cái này cùng uống bạch thủy không có gì khác biệt gặt mỗi ngày đều ghé vào đầu thuyền cái mùi giống máy quạt gió đồng dạn g dùng sức điệu ngửi ngửi miệng bên trong không ngừng điệu l ầ m b ầ m thịt nướng gà nướng dê nướng nguyên con n u gặt cũng bởi vì không có rượu uống mà trở nên có chút táo bạo hắn xem a i đều không vừa mắt nhất là đỏ dùm bởi vì đỏ dùm mỗi ngày đều sẽ cầm hắn sách nhỏ dùng một loại vội v ề t r i ệ u tăng ngự khí hướng hắn báo cáo thân tàu mới tăng khe hở cùng dị hưởng thuyền trưởng m ạ n trái thuyền số ba hợp kim tấm kim loại mệt nhọc đã đạt đến giới hạn giá、trị. ta hoài nghi g ạ t đêm qua nói chuyện hoang đường hắt hơi một cái đều có thể đem nó đánh rách thuyền trưởng bánh lái dịch á p chụp nhận giống như để lọt dầu ta vừa rồi bánh lái thời điểm nghe được nó đang khóc thuyền trưởng ngâm miệng liệu g ạ t rốt cục không thể nhịn được nữa một cái ánh mắt chừng đi qua đò dù m lập tức ôm đầu ngồi s ổ n trong góc vẽ vòng tròn đi rốt cục tại ngày thứ ba hoàng hôn làm tất cả mọi người đói đến mắt nội đóm đóm ngay cả cãi nhau khí lực đều không có lúc xì vợ kia thanh lanh thanh â m như tiếng trời đi theo trên khán đài chuyển đến nhìn thấy nào đám người mừng rỡ nhao nhao tuân hướng đầu thuyền chỉ gặp biển trời đụng vào nhau chỗ một tòa s ắ t thái lộng lấy hòn đảo chậm rãi hiện hiện kia là một tòa không cách nào dùng lời nói diễn tả được kỳ tích chi đ ả o trên đảo dây núi cũng không phải là nham thạch mà là bày b i ể n ra một loại ôn h u ậ n như là thịt than tương màu đỏ trong núi chạy xuôi xuống dòng suối cũng không phải thanh tịnh nước suối mà là tản ra đ i ể m hương kim hoàng s ắ t chất lòng s ề n s ệ c trên đảo cây cối càng là thiên kỳ bách k h á i có trên cây kết lấy như là bánh mì đồng dạng trái cây có lá cây tản ra nồng đậm hương liệu hương vị chơi chơi ạ gạt nước bọt đã lưu thành dòng suối nhỏ đầu kia sông nghe giống như là ngọn núi kia, t h ư ợ n h ư là to lớn nướng chín sần sắp xếp đò dùn chú ý điểm thì hoàn toàn khác biệt hắn nhìn xem những cái kia sền sệt kim sắc dòng suối trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi cái này nếu là chạy tới trên thuyền sẽ đem ta bong tàu dính chặt còn có kia trong không khí đường phân hội ăn mòn thuyền của ta b ư ở n g cô lạp lạp lạp á đây thật là cái thú vị địa phương nếu g ắ t cất tiếng cười to hắn có thể cảm giác được tòa hòn đảo này trên không tràn ngập một cô cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh năng lượng dài ờn ánh mắt thì sáng đến kinh người hắn giống một cái phát hiện đại lục mới nhà khoa học tham lam địa phân tích trong gió truyền đến mỗi một loại hương、vị. không khí độ ẩm bảy mươi phần trăm đường phân hàm lượng vượt chỉ tiêu thổ n h ư ỡ n g g i à u có một loại đặc thù men khuẩn nơi này đơn giản liền là một tòa thiên nhiên to lớn phòng bếp mộ bị giờ y cờ cờ cẩn thận từng ly từng tí địa tại một chỗ từ to lớn bánh bích uy tạo thành trên bờ cắt cờ bờ đám người vừa mới đạp vào hòn đảo cũng cảm giác dưới chân xúc cảm đều không giống bình thường đây không phải là hạt cát mà là một loại hỗn hợp lớp đường áo cùng quả hạt nát mang theo vị ngọ t xốp giòn hạt tròn ăn cơm gặt cũng nhịn không được nữa hắn gào thét một tiếng khiến n ỏ neo thuyền liền hướng phía hòn đảo chỗ sâu vọt lên đi qua mục tiêu của hắn là dần trước đó để cập tới. loại kia tên là thất thải gà rừng định cấp nguyên liệu nấu ăn những người còn lại cũng nhao nhao đuổi theo bọn hắn đã không kịp chờ đợi địa muốn thăm dò tòa này thần kỳ mị t h ứ c đạo g i a gần không có vội vã hành động hắn ngồi sổn người xuống v ê lên một t ú m hạt cắt đ ể vào trong miệng tinh tế phẩm vị quả hạch dầu chân cùng tiêu đường vị ngọt d u n g hợp đến vừa đúng cảm giác sốc giòn năng lượng độ tinh khiết trung thượng có thể làm s ấ y khô phụ liệu hắn bình tĩnh địa tại mình sách nhỏ bên trên ghi chép đúng lúc này một trận đất dung núi chuyển tiếng vang từ nơi không xa trong rừng rậm chuyển đến ngay sau đó là gạt gầm thét hỗn đản đừng chạy Cho ta dừng lại. đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một mảnh từ chô cô lết tạo thành trong rừng rậm một cái to lớn thân ả n h ngay tại mạnh mẽ đâm tới kia là một cái cao tới mười mét quái vật khổng lồ thân thể của nó hoàn toàn do hóng ánh sáng long lanh như là hổ phách cứng rắn đường cấu thành tứ chi tráng kiện hữu lực trên đỉnh đầu còn mọc ra hai cây hình dạng xoan ố c như là kẹo que sừng thú giờ phút này nó đang dùng nó kia to lớn bánh kẹo cánh tay đem từng khoả chô cô lết cây nổ tật gốc hung hăng đ i ệ đánh tới hướng ngay tại truy đổi nó gạt h a ha ha trên đảo này ngay cả tảng đá đều là ngọt sao gặt một bên, bên hưng phấn đ i ệ giống to hắn vừa rồi ý đồ dùng mỏ neo thuyền nện quái vật kia kết quả neo bị gậy trở về chính hắn nếm thử một miếng sụp xuống mảnh vỡ phát hiện lại là hoa quả cứng rắn đường vị nham đường mang ấu dài ẩn trong mắt l ó e lên một tia hiểu rõ một loại từ cao độ tinh khiết đường phân kết tinh cùng khoáng vật năng lượng tạo thành nguyên tố sinh mạng thể lực p h o n g ngự cực mạnh là chê tắc đỉnh cấp đường nghệ cùng cao năng lượng cục đường tuyệt hảo vật liệu dỗ du nữ gạt đối bên người cái kia một mực kích động nam nhân hô to đi bồi gạt chơi đùa nhìn xem là ngươi kim cương cứng rắn vẫn là khối kia đường cứng hơn được rồi lao cha dỗ du cười lớn một tiếng t h một h cao khỏi trận h o t kim cương cùng bánh kẹo cứng đối cứng quất đấu tại tòa này thần kỳ trên hòn đảo ẩm vang trình diễn những người còn lại thì lách qua phiến chiến trường này tiếp tục hướng hòn đảo chỗ sâu thăm dò rất nhanh vì sợ tạ tiếng kinh hô từ tiền phương chuyển đến mau đến xem nơi này có cái thác nước đám người chạy qua đi chỉ thấy phía trước một đạo cao mấy chục mét trên vách đá một đạo kim hoàng sắc tản ra nồng đậm điểm hương thác nước chính lao nhanh mà xuống tụ hợp vào phía dưới một cái to lớn từ bánh bích quy tạo thành hồ nước bên trong Điệu đường phải thải thải thuần căn nước, chính nặc chứ chứ thác nước. bản không nhất, nồng nhất ỏng, rừng, rừng. nhã nhận trên thất thất gà gà mà mật Mật m là tạ Vị sở tháp nước hậu phương trong sơn động đột nhiên sáng lên mấy đôi lóe ra thất thải quan mang như là con mắt như là quý ngay sau đó mấy cái hình thể có thể so với đà điểu lông vũ như là cầu vồng c h ó i lọi to lớn gà rừng nện bức ưu nhã bộ pháp chậm rãi từ sơn động bên trong đi ra bọn chúng đỉnh đầu màu như là hồng ngọc có ánh sáng long lanh ánh mắt cao ngạo mà sắp bén trên thân tản ra một cỗ nhà nhạt, nhạt phản phất có thể dẫn chấn động tâm thần người ta v ầ n g sáng thất thải gà rừng tìm được nhưng chúng nó nhìn tựa h ồ không hề giống phổ thông nguyên liệu nấu ăn như vậy dịu dàng ngoan ngoãn bọn chúng là tòa này mật đường tháp nước thủ hộ giả cũng là tòa hòn đảo này, chân chính vương giả một trong. thất nơi gà rừng xa mới n vừa cùng rộ rụ liên thủ đem đầu kia nham đường ma ngẫu nện thành một địa cục đường gạt giống một đầu người được mùi máu tươi cá mập khiến mỏ neo thuyền liền lao đến nước bọt cơ hồ muốn chạy thành sông đầu bếp trưởng đây chính là n g ư ờ i nói cái kia tất h thải gà rừng sao nhìn liên ăn rất ngon bộ dáng nhưng mà không chờ hắn tới gần cầm đầu con kia hình thể nhất là tráng kiện tất h thải gà rừng đột nhiên mở ra nó kêu bén mỏm mỏ thu một tiếng cũng không vang dội lại rất có lực xuyên tấu h hót vang vang lên một giây sau một đạo từ hào quang bảy m à u hội tụ mà thành như là cầu v ồ n g hoa mỹ trùm sáng theo nó trong miệng p h ơ n ra lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ bắn thẳng đến gặp mặt không được gặt trong lòng giật mình muốn dùng mỏ neo thuyền đó nữa, dĩ nhiên đã không kịp ngay tại chùm sáng sắp đánh t r ú n g hắn trong nháy mắt một đạo thanh thân ảnh màu lam như quỷ mị xuất hiện tại hắn trước người tái sinh chi viêm thủ hộ chi dực mắt cô chẳng biết lúc nào đã hóa thành bất tử đ i ề u hình thái ngọn lửa màu xanh l a m cánh chim tại trước người hắn sen lẫn thành một mặt không thể phá vỡ t â m c h á n đem cái k i a đạo cầu v ò n g chùm sáng đều ngăn lại ẩm chùm sáng cùng hỏa diễm va chạm không có phát sinh bạo tạng mà l à như là thủy hỏa giao hòa lẫn nhau t r ô o vùi b ộ c phát ra mạng lớn trói lọi vụ ánh sáng cẩn thận gắt mắt cô trầm giọng nói bọn da hỏ này không đơn giản y g ạ t chưa t ỉ n h hồn mà nhìn mình trước ngực kia bị chùm sáng dư ba thiêu đốt đến có chút biến thành màu đen làn da lòng còn sợ h ã i đ ị a nuốt n g ụ m nước bọt cái này cái này gà sẽ nôn í c h quang cô lạp lạp lạp a có ý tứ con mồi n u gạt cười ha h a trong tay hắn thế đao đã bắt đầu ông ông tác hưởng hiển nhiên là tới hào hứng vì sợ tạ shiver các người đi đối phó bên cạnh kia mấy cái tiểu nhân n u gạt hạ chỉ lệnh r ô du g ạ t hai người các ngươi r a dày t h ị t béo cùng ta cùng một chỗ đối phó cái này lớn nhất được rồi lao cha một trận vây quanh đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn thú lướp chiến chính thức khai hỏa nữ đứng n g i chịu xào h á n thân thể cao lớn như núi lớn đè ép đi qua trong tay thế đao đại khai đại hợp mỗi một lần vung vẩy đều mang đánh rách không gian lực lượng con tia thất thải ga rừng vương hiển nhưng cũng biết niệu gạt lợi hại nó không có lựa chọn đ ố i cứng mà là ỉ vào mình linh hoạt thân hình tại niệu gạt phạm vi công kích biên giới không ngừng địa tránh chuyển xây dịch đồng thời trong miệng không ngừng phun ra cầu vòng chùm sáng tiến hành quay r ố i đừng hòng chạy gạt cùng rộ rủ từ hai cái phương hướng bọc đánh đi qua rộ rủ đem kim cương hóa thân thể làm thành kiên cố nhất tấm chắn đè vào phía trước nhất đem tất cả ánh sáng buộc công kích đều ngăn lại vì đồng bạn sáng t gặt thì đem cự neo múa đến h ổ h ổ sinh phong mỗi một lần vung đánh đều để đại địa vỡ toang bức bách gà rừng vương tẩu vị một bên khác vì sợ tạ cùng xỉ vợ chiến đấu thì càng giống là một trận y ê u nhã múa kiếm kiếm ấ y cái hình thể hơi nhỏ thất thải gà rừng đồng dạng khó đối phó tốc độ của bọn nó nhanh như y nạ dù mạ lông vũ như là nhất lưới đao sắp bén mỗi một lần lướt qua đều có thể trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh vì sợ tạ xong đao hóa thành hai đạo bay múa tường vi trói lọi t i ế n quang sen lẫn thành một trường kín không kẽ hở lưới lớn đem một con gà rừng phạm vi hoạt động xì vợ thì càng thêm trực tiếp thân ảnh của hắn dung nhập bóng ma trường thương như là vì vợ xuất động mỗi một lần đều từ nhất xảo trá bất khả tương nghị nhất góc độ đâm ra làm cho một cái khác gà r ừ n g luống cuốn tay chân ưu ảnh đâm ý mắng mà mát cô thì quanh quẩn trên không trung giống một cái nhạy bén nhất c h i ế n trường bác sĩ thời khắc chú ý các đồng bạn tình trạng thỉnh thoảng rơi xuống một mảnh tái sinh chi viêm vì bọn họ chữa trị thương thế cung cấp bay liên tục i a gần không có tham dự chiến đấu hắn đứng tại chiến trường b i ê n giới tỉnh táo quan sát trong tay sách nhỏ nhanh chóng địa ghi chép t hắn ấ t thải gà r giống ăn tính g một cái nhất chuyên nghiệp nhà sinh vật học đem những q u i vật này mỗi một cái đặc điểm đều phân tích đến rõ ràng đi săn kéo dài gần một giờ cuối cùng tại liệu gặp một cái thế đại lực chầm chấn hoàng chính diện đánh trúng về sau con kia không ai bị nổi ga rừng vương phát ra một tiếng dây lên gì ẩm vang ngược lại địa còn lại mấy cái gà rừng thấy thế cũng nao nhau bị v ị sợ tạ cùng xị vợ bắt lấy sơ hở đồng phục trên mặt đất h a ha ha ha tháng buổi tối hôm nay có gà nương ăn g t hưng ơ phấn địa nâng lên con kia so với hắn còn lớn hơn gà rừng vương nước bọt đã chảy một điện nhưng mà mọi người ở đây chúc mừng thắng lợi thời điểm giai ân lại bông xuống trong tay vợ n ế u mày nhìn về phía hòn đảo chỗ càng sâu kỳ quái hắn tự lẩm bẩm làm sao vậy đầu bếp trưởng v ị sợ t ạ lại gần hỏi toa hòn đảo này sinh thái hệ thống quá hoà mỹ cũng quá đơn nhất giai ân trong mắt lóe lên một tiêng h ĩ hoặc tất cả sinh vật vô luận là thực vật vẫn là động vật bọn chúng tồn tại duy nhất mục đích phản phất chính là vì trở nên ăn ngon cái này không phù hợp quy luật tự nhiên mà lại ta có thể cảm giác được tòa hòn đảo này tất cả sinh mệnh năng lượng tựa hồ cũng nguồn gốc từ tại cùng một cái đầu n g u ồ n tựa như giai ẩ n ánh mắt trở nên thâm thúy tựa như trên một cây đại thụ kết xuất khác biệt trái cây hắn làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một, một chút phản tất cả hòn đảo nhỏ trái tim nặng nề địa hơi nhúc nhích một chút một cỗ so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn nồng đậm đều muốn khổng lồ sinh mệnh khí tức từ hòn đảo ở trung tâm lóe lên một cái rồi biến mất chương một trăm hai mươi b ố hai lựa chọn chương một trăm hai mươi b ố hai lựa chọn cỗ khí tức này nếu ga sắc mặt cũng c h ầ m xuống hắn có thể cảm giác được cỗ khí tức kia bên trong mang theo một tia suy bại cùng bị thương đi đi xem một chút giai đoạn ngữ khí không thể nghi ngờ hắn đem một con hôn mê thất thải g à r ừ n g dao cho mát cô t r â n giữ g sau đó một thân một mình hướng phía cỗ khí tức kia đầu nguồn đi đến đám người lấp nhau cũng ngao nhau, nhau đuổi theo bọn hắn có một loại dự cảm tòa này m ị thực đảo phía sau tựa hồ ẩn giấu đi một cái bí mật kinh người bọn hắn xuyên qua m ậ t đường thác nước vòng qua bánh bích quy gò núi cuối cùng đi tới một chỗ to lớn như là miệng núi lửa b ù n địa b ù n địa trung ương cảnh tượng làm cho tất cả mọi người cũng vì đó nghẹn n à o nơi đó không có nham tương mà là một cái to lớn vô cùng như đồng tâm bẩn chậm rãi nhảy lên từ vô số nguyên liệu nấu ăn dễ cây cùng mạch lạc sen lẫn mà thành sinh mệnh hạch tâm mỗi một lần nhảy lên đều có tinh khiết năng lượng từ hạch tâm bên trong tuấn ra thuận như là mạch máu sợi dễ hướng chạy hòn đảo mỗi một cái góc tư dưỡng v v v vật tòa hòn đảo này, thật là sống. nó là một cái to lớn đến không cách nào tưởng tượng đang ngủ say sinh mạng thể mà trên đảo hết thảy cũng chỉ là thân thể nó một bộ phận mọi người ở đây vì cái này thần tích cảnh tượng mà r u n g động lúc bọn hắn cũng phát hiện vấn đề viên kia to lớn tim đập đến phi thường chậm chạp thậm chí có chút hưu khí vô lực q u a n mang cũng có vẻ hơi ảm đạm từng đạo to lớn như là vết sẹo vết rách trải rộng ở trái tim mặt ngoài màu đen mang theo mục nát khí tức dịch nhuần đang từ vết rách bên trong không ngừng chạy ra cái này đây là dù là kiến thức rộng rãi nhự gạt nhìn trước mắt cảnh tượng như vậy cũng không nhịn được phát ra rung động nói nhỏ hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trước mắt viên này to lớn ngay tại suy bại trái tim bên trong ẩ n chứa cỡ nào bằng bạc sinh mệnh năng lượng cùng k i a phần cô tịch cùng bị thương cái này không chỉ là một cái sinh mạng thể đây là một cái thế giới thì ra là thế d a i ẩ n trong mắt lóe lên một k i a hiểu rõ hắn đi đến bổn địa bên d ư ớ i ngồi s ổ n người xuống rồi xuất thủ nhẹ nhàng chạm đến lấy những cái kia như là mạch máu sợi dễ toa hòn đ ả o này ta xưng là thao tiết trí đạo nó bản thân liền là một cái cổ lão lấy năng lượng làm thức ăn siêu cự hình sinh mạng thể nó thông qua hấp thu năng lượng trong thiên địa, tại trên thân thể của mình dựng dục ra đủ loại kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn sinh vật hình thành một cái hoàn mỹ tự cấp tự túc sinh thái tuần hoàn Giai mang Nhưng không động, năng lượng khô kiệt, nó dựa vào sinh tồn năng lượng nguyên đoạn tuyệt, vì sống dựng uống lại kia đối đại sinh biết khi bởi biến bởi kiệt, sinh sinh thanh dựa ra ẩn bình tĩnh, mệnh kính nào, nó tồn đoạn nó thôn mình mệnh, theo một bắt từ đất tuyệt, sót, thể bắt khô chỉ phẹ em vì vì vì vĩ lẽ là lẽ là vào đầu đầu vỏ sợ. quả có có có dục r dài ẩn để trái tim tất cả mọi người tình đều trở nên trở nên nặng nề gà không còn la hét muốn ăn gà nướng hắn nhìn xem viên kia ngay tại thống khổ khiêu động trái tim gai đầu một cái trên mặt lộ ra một vòng đồng tình dô dù, dù cùng vịt sợ tạ cũng trầm mặc không nói bọn hắn nhớ tới mình đã từng bảo vệ kim cương tri tâm kia đồng dạng là hòn đảo năng lượng kết tinh cùng trước mắt một màn này sao mà tương tự kia nó còn có thể cứu sao mắt cô n h ị n không được hỏi cái kia bất tử điều năng lực để hắn đối với sinh mạng khí tức phá lệ mất cảm hắn có thể cảm giác được cái này vĩ đại sinh mệnh ngay tại phát ra uy mắng kêu gen dài ẩn không có trả lời ngay hắn đứng người lên. vòng quanh to lớn trái tim đi một vòng giống một cái nghiêm cẩn nhất bác sĩ đang vì một vị bệnh nguy kịch cự nhân tiến hành chẩn bệnh hồi lâu hắn mới dừng bước lại trong mắt lóe r a phức tạp con mang có hai lựa chọn dài ẩn vươn một ngón tay thứ nhất thừa dịp nó hiện tại suy yếu nhất cũng là hương vị nồng nặc nhất thời điểm đem viên này thao thiết c h i tâm lấy ra đây là cả hòn đảo nhỏ sinh mệnh năng lượng kết tình là siêu việt tất cả truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn chân chính thần c h i nguyên liệu nấu ăn dùng nó làm ra xử lý đủ để cho thực lực của chúng ta trong khoảng thời gian ngắn phát sinh bay vọt vệ chất thậm chí có thể để cho thuyền trưởng thân thể của ngươi trở lại định phong đề nghị này làm cho tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ trở lại đ ỉ n h phong đối với hiện tại liệu gạt mà nói đây là cỡ nào hấp dẫn c ự c lớn hắn có thể cảm giác được thân thể của mình bởi vì lúc tuổi còn trẻ quá độ chiến đấu cùng tuế y nguyệt n n a n mòn đã bắt đầu xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác suy yếu nếu như có thể khôi phục lại cột v à lị thời kỳ trạng thái toàn thịnh như vậy mảnh này trên đại dương bao la sẽ không còn người là đối thủ của hắn băng hải tặc dâu trắng đem chính thức có được quân lâm thế giới vô liếng tia lựa chọn thứ hai đâu liệu gạt thanh âm trầm thấp hắn nhìn xem dài ẩn ánh mắt thâm thúy để cho người ta nhìn không ra hắ lựa chọn thứ hai dài ơn ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp đó là một loại hỗn hợp đầu bếp phẩm đức nghề nghiệp nhà khoa học thăm dò muốn cùng một kia ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác thương hại cảm xúc lựa chọn thứ hai là cứu nó cứu nó gạt không hiểu hỏi làm sao cứu cho nó mớm thuốc sao không dài ơn lắc đầu là cho ăn nó ăn cơm nó là lấy năng lượng làm thức ăn sinh mạng thể hiện tại sở d ị suy bại là bởi vì năng lượng thu hút không đủ nếu như chúng ta có thể vì nó cung cấp dừng lại ẩn chứa khổng lồ tinh thuần năng lượng tiệc liền có khả năng một lần nữa kích hoạt tính mạng của nó hay tâm để nó từ trong ngủ mê thất tình tỏa sáng mới sinh cơ giai ân kế hoạch lớn mật mà đ i ê n cuồng cho một hòn đảo cho ăn cơm loại sự tình này chỉ sợ toàn thế giới cũng chỉ có hắn cái này thần chi xử lý người cảm t ư ợ n g cũng có thể là chỉ có hắn có thể làm được nhưng là giai ân lời nói xoay chuyển ngữ khí trở nên có chút bất đắc dĩ chúng ta trên thuyền không có nhiều như vậy ẩn chứa năng lượng khổng lồ nguyên liệu nấu ăn chính chúng ta đều nhanh đ o ạ n lương mà lại cho dù có nguyên liệu nấu ăn muốn nấu nướng ra một nồi đủ để cho ăn no một tòa đảo xử lý cần có công trình lượng cùng thời gian cũng là không cách nào tưởng tượng cho nên cái lựa chọn này trên lý luận có thể thực hiện nhưng trên thực tế gần như không có khả năng jai ẩn nói xong liền không nói nữa hắn đem quyền lựa chọn giao cho n u gạt giao cho vị này băng hải tặc chân chính linh hồn là lựa chọn cướp lấy trước mắt to lớn lợi ích để băng hải tặc thực lực một bước lên trời sau đó gánh vác lấy hủy diệt một cái thế giới tội nghĩa tiếp tục đi thuyền vẫn là lựa chọn một cái gần như không có khả năng thực hiện tràn đầy chủ nghĩa lý tưởng sắc thái cứu d ố i con đường n u gạt trầm mặc hắn nhìn xem viên kia suy bại trái tim lại nhìn một chút bên người bọn này thần sắc khác nhau người nhà hắn thấy được gạt trong mắt không đành lòng thấy được mát cô trong mắt chờ đợi thấy được vị sợ c ũ Tà nếu g n như chúng ta đem từ trên tòa đảo này đánh tới tất cả con mồi bao quát kia mấy cái thất thải gà rừng còn có con kia bánh kẹo làm đại gia hỏa tất cả đều cho ngươi có đủ hay không làm kia bỗng như tiệc g i a i ẩ n nghe vậy xứng sở lập tức trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có con mang dùng ở trên đảo dựng dục ra sinh mệnh trả lại tòa đảo này bản thân đây là một thiên tài tư tưởng cũng là một cái tràn đầy luân hồi cùng cứu r d i ý vị hoàn mỹ bế vọng đủ rồi giai đoạn trả lời chém đinh chặt sắt không là dư sải những n à y nguyên liệu nấu ăn bản thân liền cùng tòa hòn đảo này đồng nguyên năng lượng của bọn nó có thể bị thao thiết c h i tâm hoàn mỹ nhất địa hấp thu cô lạp lạp lạp á l i n u gạt cất tiếng cười to hắn đi đến dần bên người bàn tay khổng lồ trùng đ i ệ đĩa vỗ vô, vô bờ vai của hắn kia quyết định như vậy đi chúng ta là hải tặc chúng ta đoạt tài bảo đoạt địa bàn nhưng chúng ta không đoạt mạng của người khác càng sẽ không đối một cái đã không hề có lực hoàn t h ủ vĩ đại sinh mệnh ra tay bữa cơm này chúng ta mời nữ gạt giống như một đạo kinh lôi tại trong lòng của mỗi người nổ vang đây chính là bọn họ thuyền trưởng dâu trắng ẹ đồ ù nữ gạt hắn có lẽ thô k ị c h có lẽ bá đạo nhưng hắn trong lòng kia phần đối với sinh mạng tôn trọng cùng thủ hộ lại so bất luận kẻ nào đều muốn ônu đều muốn kiên định cú cú! mời khách mời khách g ắ t cái thứ nhất hưng ơ phấn địa g ầ m hét lên hắn cảm giác cái này so đánh thắng một trận đại chiến còn muốn cho hắn nhiệt huyết sôi trào một trận vì cứu vớt một hòn đảo mà tổ chức xưa nay chưa từng có siêu cấp thị kiến sắp tại tòa này còn sống trong phòng bếp mở màn quyết định một chút cả chiếc mộ bị giờ y cờ cờ đều lấy trước nay chưa có hiệu suất vận chuyển cái này không còn là một trận đơn giản đi săn hoặc tiếp tế mà là một trận vì thực hiện thuyền trường kia vĩ đại hứa hẹn vì cứu vớt một cái thế giới trang nghiêm nghi thức gắt r ỗ r u đem đầu kia nhang đường ma ngẫu hải cốt đều cho ta chuyển tới một khối cũng không thể thiếu giai đoạn thanh âm tại chống trải bồn đ i ệ bên trong quanh quẩn hắn giờ phút này không còn là một cái đầu bếp mà là một vị bày mưu nghĩ kế điệu binh khiển tướng đ Đầu hai vị đỉnh cấp kiếm khách cùng thương thuật tông sư lẫn nhau thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong rừng rất nhanh trong rừng liền t h u y ể n đến trận trận tiếng xe gió cùng thực vật đứt gãy thanh thúy thanh vang hiệu suất kia so cao cấp nhất đốn tuổi người máy còn kinh khủng hơn m ắ c ô nhiệm vụ của ngươi mấu chốc nhất giai đ o n ánh mắt chuyển hướng bất tử đ i ể u nói đi cần ta làm cái gì y h o y. ta cần ngươi h ỏ a diễm giai đ o n ánh mắt trở nên vô cùng chuyên chú ta cần ngươi bất tử đ i ể u chi viêm không phải dùng để chiến đấu mà là dùng để nấu nướng ta cần nó tinh khiết nhất nhất ổn định sinh mệnh năng lượng đến mạo xưng làm cuộc thị n g ế n này kích nổ chỉ có ngươi h ỏ a diễm mới có thể đem những này đồng nguyên nguyên liệu nấu ăn có thể đo xong đẹp đ i ệ dung hợp lại cùng nhau cũng đem nó chuyển hóa làm thích hợp nhất thao thiết chi tâm hấp thu sinh mệnh nguyên tuyển giao cho ta mắt cô trịnh t r ọ n gật g gật đầu hắn biết nhiệm vụ này gian khổ tính cái này cần hắn đối với h ỏ a diễm điều khiển đạt tới một cái trước nay chưa có tinh tế trình độ đò dùn giai ẩ n cuối cùng nhìn về phía vị kia vĩ đại thừa t n g đầu bếp trưởng ta ta có thể làm cái gì đò dùn có chút không tự tin hắn cũng không có thể đánh cũng không biết làm cơm ta cần một cái nổi giai ẩ n ánh mắt nhìn về phía bùn trong đất viên kia to lớn trái tim một ngụm cũng đủ lớn có thể chứa đ ự n g hạ cả hòn đảo nhỏ tinh hoa nổi đò dùn ngây ngẩn cả người l một, cờ cờ một, một trận xưa nay chưa từng có siêu cấp nấu nướng tại tất cả mọi người hiệp lực hợp tác hạ chính thức bắt đầu đọ dùng dùng tới bú sữa mẹ khí lực hắn đem từ trên thuyền tháo ra ký ức hợp kim tấm tại rộ dù kim cương hóa thân thể bên trên tiến hành đánh tạo hình lại dùng gặt man lực đem nó bốn lượn cố định hắn thậm chí sáng tạo tính đem nham đường ma ngẫu mảnh vỡ hòa tan làm thiên nhiên kiên cố nhất chất keo dính đem hợp kim tấm khe hở phong kín sau mấy tiếng một ngụm đường k í n h vượt qua năm mươi mét lóe r a kim loại cùng bánh kẹo quang trạch to lớn n ổ i s á t cứ như vậy như kỳ tích địa xuất hiện ở bồn u trong đất một bên khác vì sợ tạ cùng xỉ vợ cũng mang về trồng chất như núi nguyên liệu nấu ăn cây bánh mì bị cắt thành đều đều khối lập phương hương liệu hoa cánh hoa bị hoàn chỉnh địa bóc ra liền ngay cả những c h â cô lết đó cây thân cảnh đều bị gọn thành trình tế cây gỗ g i a n đứng tại cự nồi trước đó hít sâu một hơi hắn không có lập tức hạ liệu, mà là chỉ trước đem những cái kia nham đường ma ngẫu mảnh vỡ đầu nhập trong nồi m a r c o cho lửa tới y h o y m a r c o bay tới cự nồi phía dưới bất tử điệu chi viêm phóng lên tận trời lại không phải cuồng bạo l u ệ n diễm mà là một cổ ôn n u như cùng sống vật màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây dòng nước ấ m đều đều địa bao trùm cả thành cự nồi dưới đáy rất nhanh trong n ồ i cục đường bắt đầu hòa tan hóa thành kim hoàng sắc b u ố c lên thơm ngọt bọt khí nước đường ngay tại lúc này gia nhập mật đường thác nước mật ong gắt cùng rộ dù hợp lực nâng lên một cái từ cự hình lá cây chế thành lâm thời vật chứa đem k i a s ề n sệt như là như hoàng kim mật ong như thác nước địa đổ vào trong nồi nước đường cùng mật ong hỗn hợp hương khí trở nên càng thêm thuần hậu gia nhập cây bánh mì hương liệu hoa chô cốt hết n g ụ c gia n h ậ chỉ lệnh một đạo tiếp lấy một đạo rõ ràng mà tinh chuẩn hắn giống một cái cấp cao nhất hòa âm nhạc trường đem mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều tại thời cơ thỏa đáng nhất đầu nhập trong đó để bọn chúng riêng phần mình hương vị cùng có thể đo xong đẹp đ i ệ giao hòa thang hoa cuối cùng hắn đem tia mấy cái bị xử lý sạch sẽ thất thải gà rừng ho đ ắ p lên từ to lớn lá chuối tây lâm thời chế thành nắp nổi còn lại liền là chờ đợi chờ đợi trận này từ băng hải tặc dâu trắng toàn thể thành viên cộng đồng sáng tạo khiến cho tòa hòn đảo này thao thiết t h ự h yến hoàn thành nó l ộ sắc cuối cùng khi nắp nổi bị lần nữa lúc mở ra một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được hôn hợp n g ọ t mạn hương tươi các loại vô số loại hương vị tràn đầy bàng bạc sinh mệnh lực hương khí phóng lên tận trời phản p h ấ t muốn đem trời công đám mây đều nhuộm thành thất thải sắc trong nổi tất cả nguyên liệu nấu ăn đều đã hòa tan hóa thành một nổi tỏa ra ánh sáng lung linh như là tinh hà sáng trói sinh mệnh g i a i ẩn núi liệu gạt hô cô lạp lạp lạp á giao cho ta liệu gạt cười lớn một tiếng hắn đi đến cự nổi bên cạnh s o n g quyển phía trên hội tụ lên màu trắng vầng sáng hắn vô dụng sóng chấn động đi phá hư mà là dùng một loại cực kỳ tinh diệu lực k h ô n g chế đem trong n ồ i kia nóng hổi sinh mệnh nồng canh lấy một loại ôn nhu phương thức chậm rãi địa đẩy hướng b u ồ n trong đất viên hướng kia suy bại trái tim chương một trăm hai mươi sáu thế giới tri tâm sinh mệnh xấy khô pháp chương một trăm hai mươi sáu thế giới tri tâm sinh mệnh xấy khô pháp tư khi thứ nhất nhỏ nồng canh tiếp xúc đến trái tim trong n á y mắt viên kia to lớn trái tim mánh địa chấn động một cái ngay sau đó nó phảng phất một cái đói bụng hái từ rốt cục nếm đến m â u thân sữa tươi bắt đầu điên cuồng đ ị a tham lam đ ị a hấp thu cỗ này đồng nguyên tràn đầy sinh mệnh lực năng lượng theo nồng canh không ngừng r ó t vào trái tim mặt ngoài vết rách bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại kia ảm đạm quang mang một lần nữa trở nên săn g chói kia yếu đ ớt nhảy lên cũng biến thành càng thêm chân ổn hữu lực đông đông đông cường kiện hữu lực tiếng tim đập như là chống trận tại bồn u đ ị a bên trong quanh quẩn tuyên cáo một cái vĩ đại sinh mệnh trùng sinh cả tòa thao tiết chi đạo phảng phất đều từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại trong sông mật trên cây cây bánh mì trở nên càng thêm sốt u liền ngay cả trong không khí hương vị đều trở nên càng thêm tươi mát tràn ngập sức sống mọi người thấy trước mắt cái này thần tích một màn trên mặt đều lộ ra phát ra từ nội tâm vô cùng nụ cười thỏa mãn bọn hắn làm được bọn hắn cứu vớt một cái thế giới đúng lúc này viên k i a một lần nữa tỏa ra sự sống trái tim trung ương chậm rãi địa dân g lên một viên lớn chừng q u ả đấm toàn thân bày biện ra như mậu ảo thất thải màu l i u ly li trái cây k i a trái cây phảng phất là cả hòn đảo nhỏ tất cả sinh mệnh cùng vui sướng kết tinh nó lẳng đ i ệ lơ lửng giữa không trùng sau đó chậm rãi địa ôn nhu địa trôi đây là hòn đảo lễ vật là đ ố i vị này giao phó nó tân sinh đ ầ u bếp sùng cao nhất lòng biết ơn giai đ n dối xuất thủ trịnh trọng địa nhận lấy viên này trái cây đinh kiểm chắc đến túc chủ hoàn thành x ử thi cấp nhiệm vụ ẩn cứu vớt thao thiết chi đ ả o thu hoạch được truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn thế giới chi tâm còn nhỏ thể thu hoạch được kết xù điểm kinh nghiệm đinh chúc mừng túc chủ giải tỏa hoàn toàn mới thực đơn giai đ n nhìn xem trong tay trái cây lại nhìn phía sau đám kia chính đối hắn nết miệng cười ngây ngô người nhà nhóm bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia phát ra từ nội tâm vô cùng mỉm cười rực rỡ thao thiết chi đạo mở tiệc vui vẻ kéo dài suốt cả đêm. d a nữ h lấy gạt tựa ở một khối to lớn bánh bích quy nham thạch bên trên nhìn xem bọn này hồi nhóm người nhà trên mặt là phát ra từ nội tâm tiểu dung bên cạnh hắn thùng rượu đã chống không kia là thao thiết chi đào đặc hữu có thể tự hành lên men mật rượu cảm giác t h u ầ n hậu hậu kinh cực lớn giờ phút này chính để hắn vị này tương lai trên biển bá chủ cảm thấy một tia vừa đúng say nhưng giai ẩ n không có tham dự bọn hắn ở mỹ hắn một thân một mình đi tới hòn đảo biên giới viên tiêu bị hắn đặt tên là thế giới chi tâm thất thải lưu ly trái cây đang l ặ n g lặng địa nằm tại lòng bàn tay của hắn tản ra nhu hòa mà ấm áp oan mang phản phất một cái đứa bé sơ sinh với cái thế giới này tràn ngập tò mò ý thức của hắn chìm vào náo hải điều ra đã lâu hệ thống bảng đinh không chỉ tu phục thao thiết c h i tâm tổn thương càng giúp đỡ hoàn thành bước đầu tính mạng chuyển tiếp hắn tiềm lực viễn siêu mong muốn nhiệm vụ ban thường truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn thế giới c h i tâm còn nhỏ t h ể ít một kết xù điểm kinh nghiệm một triệu giải tỏa hoàn toàn mới thực đơn thế giới c h i tâm sinh mệnh s ấ y khô pháp một trăm vạn điểm kinh nghiệm dù là giai ẩn nhìn thấy cái số này lúc nhịp tim cũng lọt nửa nhịp phải biết lúc trước hắn tân tân khổ khổ đi săn nhiều như vậy cấp xử lý i ể m k i m n g u n ư v n h n h i ề u như vậy đỉnh cấp xử lý điểm kinh nghiệm tăng trưởng đều như là oxy bò mà lần này vẹn, vẹn một cái nhiệm vụ liền để hắn thu được khủ hắn tổng điểm kinh nghiệm cũng bởi vậy lịch sử tính địa đột phá trăm vạn đại quan Túc chủ, chủ triệu. Chủ nghệ điểm, Nhưng mà, làm mắt rơi vào tấn thăng thiết một trong mắt một từ từng tấn thăng đến hạ một lúc, chủ, Chu cấp, Chu cần con chầu nước chân. ước. Chưa cấp cái cấp bậc, vậy mà cần dòng giá hai ước nghệ nghệ Nhưng ánh kinh nghiệm hắn hương phấn nháy lạnh Hai hạ hai kinh nghiệm. Giai đẳng song, giấy song dòng giã Giai điểm, rơi điểm kia rội điểm vừa ẩn. ẩn dần vặn lên đến đến đầu vô vào vẻ vậy mà, làm mà bị Đây quả khi c muốn toàn đem n làm hắn thấy rõ thực đơn nội dung trong nháy mắt con ngươi của hắn mánh địa co giục lại liền hô hấp đều dừng lại nửa giây thực đơn tên thế giới c h i tâm sinh mệnh xấy khô pháp thực đơn loại hình dưỡng thành hệ sáng tạo cấp thực đơn miêu tả n à y thực đơn ẩn chứa một sợi sáng tạo c h i pháp thế giới c h i tâm là n g ũ say vũ trụ kỳ vật là cấu trúc một cái hoàn chỉnh sinh thái thế giới hạt giống thông qua xấy khô phương thức lấy hắn cao dai năng lượng nguyên làm chất dinh dưỡng nhưng ra tốc kỳ thành trường cùng tiến hóa xấy khô nhu cầu một chủ tài thế giới c h i tâm còn nhỏ thể ít một hai hạch tâm một nhiệt cần ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh năng lượng hoặc lực lượng phát tác đặc thù hòa diễm như bất tử điệu tri viêm thái dương chân hỏa địa ngục nghiệp hóa các loại ba, cơ sở chất dinh dưỡng đại lượng ẩn chứa tinh khiết năng lượng nguyên liệu nấu ăn như s ỉ k ỉ n h huyết đủ, ngàn năm cổ thụ nhựa cây núi cao tuyết liên các loại bốn đặc thù chất xúc tác truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn hoặc ẩn chứa đặc thù lực lượng pháp tắc kỳ vật đầu nhập chất xúc tác phẩm chất càng cao chủng loại càng phong phú thế giới c h i tâm trưởng thành phương hướng đem càng đặc biệt tiềm lực cũng càng lớn trước mắt trưởng thành tiến độ một cuối cùng hình thái dự đoán không biết căn cứ xấy khô quá trình cùng đầu nhập chất dinh dưỡng k á c biệt cuối cùng khả năng diễn hóa thành di động chiến tranh cứ điểm tự cấp tự tốt sinh thái phương chu ẩn chứa thời gian pháp tắc bí cảnh thậm chí là một cái hoàn toàn mới có được bản thân ý thức cơ thể sống thế giới z i o n nhìn xem phần này thực đơn trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi xử lý phạm trù thế này sao lại là món gì phổ đây rõ ràng là một phần dạy ngự như thế nào tự tay trồng ra một cái thế giới sách hướng dẫn z i o n cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay viên kia nho nhỏ trái cây ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp h ắ n phảng phất nhìn thấy không còn là một viên trái cây mà là một cái ngay tại thai n é n bên trong có được vô hạn khả năng vũ trụ hình thức ban đầu giai đoạn suy nghĩ gì đấy một cái thanh âm hùng hậu tại sau lưng v ă n g lên n u g ạ t chẳng biết lúc nào đi tới trên người hắn mang theo hơi say rượu mùi rượu nhưng ánh mắt lại dị thường thanh minh da gần không có dầu diếm hắn đem trong tay thế giới c h i tâm đưa đi qua chương một trăm hai mươi bảy trong truyền thuyết dây cốt đảo chương một trăm hai mươi bảy trong truyền thuyết dây cốt đảo n u g ạ t h i ế u kỳ điệu tiếp nhận kia trái cây vừa đến tay hắn liền cảm giác được một cỗ ấm áp mà t i n h khiết sinh mệnh năng lượng từ đó chuyển đến để cái kia bởi vì trái gụ dạ gụ dạ no mi mà hơi có vẻ cồn bạo thân thể đều cảm thấy một trận thư thái đây là hòn đảo kia đưa cho người tạ l sau đó lời ít mà ý nhiều đem sinh mệnh s ấ y khô pháp khái niệm giải thích một lần l i n u gạt nghe xong cặp kiếp như chim ưng trong đôi mắt buộc phát ra trước nay chưa có con mang hắn chinh chiến tứ hải thấy qua vô số tài bảo cũng hủy diệt qua vô số định nhân nhưng sáng tạo một cái thế giới loại sự tình này hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nói cách khác thứ này về sau có thể biến thành một tòa thuộc về chính chúng ta đảo một ngôi nhà l i n u gạt thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run r à y trên lý luận có thể giai ẩn bình tĩnh địa trả lời nhưng quá trình sẽ rất k h á t r ư ờ c ầ tài nguyên cũng là thiên văn số tự cô lạp lạp lạp、á. liệu gạt đột nhiên cất tiếng cười to hắn đem thế giới chi tâm trịnh trọng địa còn cho d i a i ẩ n bàn tay khổng lồ trùng điệp địa vố vô bờ vai của hắn kia lại có quan hệ gì chúng ta là hải tặc tài bảo cùng tài nguyên c ư ớ p tới không được sao trong mắt của hắn tiêu đốt lên trước nay chưa có hòa diễm đó là một loại tìm được hoàn toàn mới mục tiêu tên là bảo vệ hòa diễm đúng lúc này một tiếng kinh thiên động địa ở một cái từ nơi không xa chuyển đến gạt xoa tròn vo bụng đi tới hắn liếc mắt liền thấy được d ầ n trong tay trái cây con mắt trong nháy mắt sáng lên hoa đầu bếp trưởng đây là cái gì loại sản phẩm mới hoa quả sao nhìn liền ăn rất ngon bộ dáng cho ta nếm thử thôi nói cái kết quả hương bồ đại thủ liền dối tới kết quả còn không có được phải liền bị liệu gặt một bàn tay đập vào trên nóc đồ đần kia là chúng ta tương lai nhà có thể ăn sao n h a gác ông đầu một mặt một b ư ớ c cả tòa thao thiết chi đảo phảng phất nghe hiểu đối thoại của bọn họ tại bọn hắn sắp rời đi lúc hòn đảo trung ương viên kia to lớn trái tim lần nữa phát ra ánh sáng đu hòa vô số dây leo đột một từ mặt đất mọc lên đem ở trên đảo vui tươi nhất m ặ vọng lỏng lẻo nhất mềm cây bánh mì nhất hương thơm hương liệu hoa đóng gói thành từng cái to lớn ba khỏa cung tính địa đưa đến thuyền của bọn hắn bên、cạnh. đây là hòn đảo quà tặng cũng là đối tương lai đầu tư khi đám người c h ở đầy thao thiết chi đảo quà tặng trở lại kia chiếc cũ nát thuyền b u ồ n bên trên lúc một loại m á h liệt như là từ thiên đường trở lại xóm nghèo cắt đứt cảm giác tự nhiên sinh ra bong t ầ u tại bọn hắn đạp vào trong nháy mắt liền phát ra không chịu nổi gánh nặng r i ê n dị, đọ dùn thậm chí có thể rõ ràng địa thính đến số ba cột buồng thắt lưng ở giữa bàn phát ra sắp đột xuất cảnh cáo trong không khí không còn là mật cùng hoa địa hương mà là bị g i biển cùng tuế n g u y t ăn mòn mang theo dâm đãng cùng mục nát hương vị gỗ vị không được ta không chịu nổi đọ dùn vị này vĩ đại tại đã trải qua thao thiết chi đảo thần tích cùng dưới mắt t r ư ớ c này thuyền h ỏ n g bánh liệt so sánh về sau tâm lý phòng tuyến triệt để h ỏ n g mất hắn ôm một cây nước ra mạn thuyền lan can khóc đến như cái một trăm năm mươi kg hải tử các ngươi nhìn xem các ngươi tất cả xem một chút thế này sao lại là thuyền đây rõ ràng liền là một cái lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh quan tài hắn chỉ vào bong thuyền mới tăng bảy bát đạo k h ẽ hở đối đám người lên án vừa rồi chúng ta chỉ là đem những lễ vật kia mang lên đến nó xương rồng cũng đã bắt đầu hô cứu mạng ta thậm chí nghe được nó đang hỏi ta vì cái gì nó không thể lưu tại thao thiết chi đảo an độ lúc tuổi già n u g ạ t tựa ở phòng thuyền trưởng trên c u n g cửa hắn vừa vặn tiêu hóa xong k i ê u bỗng nhiên thịnh yến mang tới lực lượng t ă n g phúc toàn thân tràn đầy trước nay chưa có t r ư ở n g không cảm giác nhìn nhìn lại dưới chân chiếc này ngay cả g ạ t nhiều đánh hai cái hắt xì đều có thể giải thể thuyền hỏng một loại khó mà chịu được bực bội sông lên đầu đỏ dù nói đúng n u g ạ t thanh â m không lớn lại làm cho tất cả mọi người khóc giống cùng phàn nàn đều ngừng lại một cái chuẩn bị chinh phục thế giới vương không thể ngồi tại một c ố lúc nào cũng có thể sẽ thả neo trên xe ngựa hắn nhìn xung quanh thủy thủ đoàn của mình n h ó cặp tiêu đốt lên bệ nghệ thiên hạ g i tâm chúng ta cần một chiếc mới、thuyền. lời nói này làm cho tất cả mọi người đều mừng rỡ g ạ t cái thứ nhất hưng phấn mà quát không sai đ ổ i thuyền đổi một chiếc có thể chứa một trăm đầu bê thui nguyên con thuyền lớn thế nhưng là thuyền trưởng đò dùn xoa xoa nước mắt đưa ra thực tế nhất vấn đề cấp cao nhất thuyền đều cần cấp cao nhất vật liệu cùng cấp cao nhất thuyền tượng chúng ta đi nơi nào tìm đi đoạt liệu g ạ t trả lời đơn giản mà bá đạo đi đoạt một cái toàn thế giới tốt nhất xưởng đóng tàu hòa t h ở sẽ vẫn sao đò dùn vô ý thức mà hỏi thăm đây chính là chính phủ thế giới trọng điểm bảo hộ thành thành phố chính diện tiến công không một cái thanh âm bình tĩnh đánh gây hắn là giai t u n hắn chẳng biết lúc nào đã đem thao thiết chi đào đưa tặng nguyên liệu nấu ăn phân loại địa chỉnh lý tốt giờ phút này chính cầm một b ả n không biết từ nơi nào móc ra trang địa vẽ lấy các loại bánh răng cùng hơi nước đường ống cũ k ỹ thư tịch họa thợ sẽ vận công nghệ mặc dù đ ỉ n h tiêm nhưng phong cách h u y n h hướng truyền thống mà lại quá mức rêu r a o giai t u n lật ra trang sách chỉ vào một tấm trong đó vẽ lấy một tòa từ vô số dây quất cùng bánh răng tạo thành sở kỳ ạ tự tranh minh họa căn cứ cổ đại máy móc cùng thất lạc văn minh thi g i chép tại tân thế giới nào đó phiến không biết hải v Nơi nói bổ sung. đúng ó cư d lúc này trên khán đài xỉ vỡ đột nhiên mở miệng thuyền trưởng mười một giờ phương hướng phát hiện một chiếc thuyền hải tặc chính hướng phía chúng ta xông lại đám người nghe vậy xứng sở lập tức trên mặt đều lộ ra biểu tình cổ quái tại mảnh này trên đại dương bao la lại còn có mắt không mở ra hỏa dám chủ động t r e o chọc bọn hắn rất nhanh một chiếc trang trí đến l o ạ l o ẹ n ảnh đầu mũi tàu là một cái mang theo v ư ờ n cười bịt mắt màu hồng hà mã thuyền hải tặc xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt vùng bên trên vẽ lấy một cái ngay tại đánh giám đầu lâu tràn đầy trịu tượng nghệ thuật khí t ứ c <cười> hoa ha ha ha phía trước kia chiếc thuyền hỏng nghe một người mặc bó sát người q u o n da giữ lại m à o gà kiểu tóc thuyền trưởng đứng ở đầu thuyền dùng một cái sắt lá loa phách lối địa hô to chúng ta là cầu vồng cái g á m băng hải tặc thuyền chúng ta hoa lệ bụ ghi tháp tiền treo thưởng cao tới tám trăm vạn bờ di thức thời li không phải liền để các n g ư ơ i n ế m thử ta hoa lại dám hắn lời còn chưa nói hết g ạ t đánh cái cự đại hát xì hát xì một cỗ kinh khủng k h í lãng trong nháy mắt quét sạch mà ra k i a chiếc nhìn liền không thế nào dắn chắc cầu vồng cái dám hào trên mặt biển như là bị gió lốc thổi qua lá rụng điên cùng địa xoay tròn bảy trăm hai mươi độ cột buồng chính răng rắc một tiếng tại chỗ bẻ gãy một đầu đâm vào trong biển chỉ để lại cái kêu mạo gà đầu thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn của hắn nhóm ở trong biển máy n à toàn bộ quá trình không cao hơn ba giây vong thuyền hoàn toàn tích mịch ta không phải cố ý g ạ t gãi đầu một cái một mặt vô tội cô lạp lạp lạp á liệu gặt buộc phát ra chấn thiên cười to nửa giờ sau đám kia xui x ẻ o cầu vồng cái r á m băng hải t ạ c thành viên bị xỉ vợ giống vớt cá chết đồng dạng tất cả đều mò được b o n g thuyền tùy thành một loạt run l y bẫy giai ẩn chậm cung dung điệu bưng một bản vừa dùng mật to nướng g n xong cây bánh mì cắt miếng đi đi qua đưa tới cái kia bị dọa đến kẻ ra quần thuyền trưởng trước mặt muốn ăn không giai ẩn bình tĩnh hỏi muốn muốn bú ghi tháp thuyền trưởng ngậm lấy nước mắt điên quần gật đầu vậy liền nói một chút bú ghi tháp thuyền trưởng xứng sở lập tức giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đem tự mình biết hết thể đều triệt để nói ra nguyên lai hắn tuổi trẻ lúc từng ngộ nhập một mảnh mê vụ hải vực may mắn nhìn thấy qua tòa kia trong t r u y ề n thuyết hòn đảo thậm chí còn từ một chiếc thuyền đắm bên trên nhặt được một khối nhỏ địa đồ m ả n h vỡ một mực xem như bảo bối cất giấu g ra gần nghe xong hai lòng gật gật đầu đem kia b à n cây bánh mì đưa cho hắn sau đó từ trong ngực hắn nhẹ nhõm địa lấy ra khối kia vẽ lấy bánh răng cùng lò so rách dưới địa đồ mạnh vỡ có mục tiêu mới cùng địa đồ trên thuyền bầu không khí lần nữa trở nên nhiệt li xa so với hải đồ bên trên kia giải rác mấy bút đường con muốn hung h i ể m gấp trăm lần bọn hắn tiến nhập một mảnh được sưng vô tận hải lâu hải vực nơi này hải lưu không còn là trình độ lưu động mà là hình thành vô số cái trên dưới điên đảo to lớn t h ắ t nước nước biển từ không trung chảy ngược mà xuống lại từ biển vực sâu dâng trào mà lên phản phất toàn bộ thế giới đều bị điên đảo vị chắc chúng ta muốn s ô n g lên đi đọ dùn khàn cả giọng địa gấm hét hắn đem bánh l á i đánh đầy ngựng nhờ một cỗ phóng lên tận trời hải lưu lai chiếc này lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh thuyền hỏng như là một đầu đi ngược dòng nước cá hồi xông về kia treo ở chân trời hải dương thân tàu t ạ i to lớn vì áp phát xuống ra rợn người dân dỉ l i u gặt đứng ở đầu thuyền song quyền phía trên bao trùm lấy thuần trắng chấn động vừng sáng cô lạp lạp lạp á mở cho ta hà n đ ô i phía trước kia nặng nề g h mà nước liên tục vung ra số quyền vô hình sóng chấn động đem phía trước dòng nước nạnh xinh xinh xé mở một đạo ngắn ngủi thông đạo cực lớn địa giảm bất thân tàu áp lực xuyên qua vô tận hài lâu bọn hắn lại gặp một mảnh huyền âm c h i hải không khí nơi này bên trong tràn ngập một loại kỳ lạ năng lượng có thể đem tiếng nói phóng đại chế tạo ra chân thật nhất thảo rác gặt vừa mới đi vào vùng biển này liền ôm đầu th hắn phảng phất thấy được vô số cái đùi gà nướng ở trước mặt mình khiêu vũ làm thế nào cũng bắt không được gấp đến độ hắn nước mắt đều nhanh rơi xuống yến tĩnh xì、si、vợ thanh e m như là băng suối thanh lãnh mà bình tĩnh hắn kẽ b ù n xô cụ hạ ký độ cao tập trung lại quanh thân hình thành một mảnh nho nhỏ cách tuyệt hết thể huyện âm yên t ĩ n h lĩnh vực hắn giống một cái nhất tinh chuẩn nhân viên phụ trách hải hành tại mảnh này từ dục vọng cùng tâm ma tạo thành mê vụ chi hải bên trong vì thuyền chỉ dẫn lấy duy nhất chính xác hướng đi trên thuyền sinh hoạt khẩn trương mà tràn đầy kỳ lạ niềm vui thú giai ẩ phong bếp thành c h i ế c này sóc này chi chu bên trên d vô luận bên ngoài là long trời lợ đất vẫn là quần ma l o ạ n vũ từ gian kia nho nhỏ trong phòng bếp bay ra hương khí luôn có thể tinh chuẩn địa chấn an mỗi một cái thuyền viên cây kia sắp căng đứt thần kinh tối hôm đó giai đoạn phát hiện l i ị u gặt một thân một mình ngồi tại đôi thuyền nhìn xem viên kia bị hắn cẩn thận cất giấu thế giới t r í tâm ánh mắt thâm thúy đang suy nghĩ gì giai đoạn đưa qua đi một chén dùng an thần thảo cua trà nóng tại m u ố n nhà l i ị u gặt tiếp nhận c h é n trà thanh em châm thấp ta từ nhỏ đã là cô nhi không biết phụ mẫu là ai cũng không biết nhà là cái dặm gì ta ra biển liền là muốn tìm đến một đ ả n có thể để cho ta xưng là người nhà đồng bạn. hắn nhìn xem trong tay thế giới tri tâm t i a ánh sáng ngu hòa phảng phất có thể chiếu vào trong lòng của hắn mềm mại nhất địa phương ngươi nói nó về sau thật có thể biến thành một ngôi nhà sao một cái để chúng ta bọn này không c h ố t nhưng về hôn đản có thể an tâm uống rượu ngủ nhà sẽ giai đ n bình tĩnh địa trả lời chỉ cần chúng ta đút cho nó chất dinh dưỡng đủ tốt chất dinh dưỡng ừng giai đ n nhìn phía xa đồng dạng tại nhìn ra xa tinh công rột ánh mắt trở nên có chút phức tạp mảnh này trên đại dương bao la cấp cao nhất chất dinh dưỡng có rất nhiều t h như vương giả dạ tâm liệu gạt thuật ánh mắt của hắn nhìn lại như có điều suy nghĩ tại đã trải qua mấy ngày s ó c nảy về sau bọn hắn rốt cục sông ra kia phiến hôn loạn hải vực đi tới một mảnh tương đối bình tĩnh mặt biển nhưng mà đi thuyền không bao lâu bọn hắn liền gặp mới p h i ề n p h ứ c một tòa to lớn vô cùng hòn đảo vắt ngang tại trước mặt bọn hắn kia hòn đảo hình dạng cực kỳ cổ quái giống một cái to lớn mọc đầy gai nhọn vỏ sỏ càng q u ỷ dị chính là cả hòn đảo nhỏ bên trên sinh vật tựa hồ cũng là một nửa huyết đ h ụ c một nửa nhạc khí bọn hắn nhìn thấy mọc da tiểu hào cái mũi to lớn mánh tượng tại bên bờ u n ư ớ c mỗi một lần hô hấp đều thổi ra to thỉnh thoảng dùng cái đuôi đánh một chút phát ra t r ầ m m u ộ n thủng t h ù n g âm thanh trên bầu trời thậm chí còn có cánh từ dây đàn tạo thành quái điệu bay qua mỗi một lần vũ cánh đều tấu lên êm thai bà âm hoa nha đây là nơi quái q u ỷ gì gắt nhìn t r ậ n mắt hốt mồm những vật này có thể ăn sao bắt đầu ăn có phải hay không tự mang mgm căn cứ nguyễn tri thực tài dị văn ghi chép ghi chép nơi này là giao hưởng đ à o dài ẩn xuất ra hàn s á c nhỏ nhanh chóng địa ghi chép nơi này sinh vật bởi vì lâu dài nhận một loại đặc thù sóng âm khoáng thạch ảnh hưởng kết cấu thân thể phát sinh biến lý dị thịt của bọn nó chất sợi sẽ theo khác biệt âm điệu mà sinh ra cộng hưởng từ đó làm cho cảm giác cực kỳ không ổn định khi thì cứng cõi như thuộc da khi thì mềm mại như b ù n g não dài ân dừng một chút cấp ra cuối cùng đánh giá đơn giản tới nói tựa như đang ăn một bài không có trải qua tập luyện từ một đám sứt x ẻ o nhạc thủ diễn tấu hòa âm tràn đầy sự không chắc chắn không đề nghị không dài ân lắc đầu trong mắt của hắn lóe ra một cái mị thực ra phát hiện đại lục mới lúc qua mang thịt của bọn nó mặc dù khó ăn nhưng chúng nó phát ra thanh em lại là cấp cao nhất đồ gia vị hắn chỉ huy đám người không có lên đ ả o chỉ là đem thuyền đứng tại một cái có thể rõ ràng nghe được ở trên đ ả o các loại nhạc khí âm thanh vị trí sau đó da i ơ n lấy ra một khối lớn trước đó đi săn xỉ kỉnh sống lưng thịt đem nó treo trên b n g thuyền để nó tắm rửa tại trận này thiên nhiên từ vạn vật tấu v a n g hòa âm bên trong sau một tiếng khối kia phổ thông khối thịt mặt ngoài lại hiện ra kỳ diệu như là sóng nước đường vân chất thịt cũng biến thành càng gia tăng hơn thực mà đầy có giãn da i ơ n đem nó cắt xuống thật mỏng một mảnh để vào trong miệng ừ n không tệ cao tần tiếng kèn phá hủy thô to sợi cơ n h ụ khiến cho trở nên càng thêm năm miệm châm thuyền ấ p nhịp g trưởng h làm a là chúng ta đến trên bản đồ vị trí chương một trăm hai mươi chín cơ quan đại sư bánh ra mát chương một trăm hai mươi chín cơ quan đại sư bánh ra mát đám người mừng rỡ hướng phía phía trước nhìn lại nhưng mà mặt biển bên trên trống rỗng căn bản không có cái gì dây c u ấ t đ ả o chỉ có một mảnh đậm đến tan không r a to lớn sương mù t ư ờ n g như là một đầu màu xám cự thú đem phía trước hết t h ể đều lướt vào sương mù tường t r u n g quanh tán lạc vô số thuyền h ả i cốt phản phất một tòa cự đại trên biển m ộ địa tràn đầy chẳng lành cùng tính mịch chuyện gì xảy ra địa đồ là giả gạt nghi ngờ nói không đọ dùm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên h ắ n chỉ vào kia phiến nhìn như bình tĩnh sương mù tưởng các ngươi nhìn kia sương mù lưu động uy tích quá quy luật t ự a như t ự a như máy móc hô hấp vừa dứt lời sương mù tường phía trước mặt biển đ một cái từ vô số thanh đồng bánh răng cùng hơi nước đường ống tạo thành dài đến vài trăm mét tự họ rổ xỉ đầu từ trong nước đột nhiên n ô ra nó cặp kia từ to lớn hồng ngọc tạo thành con mắt lóe ra băng lãnh qua n mang gắt gao địa khóa chặt bọn hắn chiếc này không nhanh chi chu kia là một đầu hoàn toàn do máy móc tạo thành c ự thú thân thể của nó từ vô số cắn vào bánh răng cùng ông ông tác hưởng hơi nước đường ống ghép lại m à t h à n h ở trong biển uốn lượn xoay quanh không nhìn thấy cuối cùng mỗi một lần du động đều có đại lượng màu trắng hơi nước theo nó thân thể khe hở bên trong phun ra đem chung quanh mặt biển quấy đến như là nước sôi nó mở ra kia từ lưới dao tạo thành miệ phát ra không phải gào thét mà là một trận trói thai như là nhà máy còi hơi oanh minh tràn đầy kim loại băng lánh cùng vô cơ chất xạ ý hoa nha thật lớn một cái sắt lá đồ chơi gà không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nâng lên mỏ neo thuyền liền muốn sông đi lên chơ một chút giai ẩn thanh â m kịp thời ngăn lại hắn giá hỏa này bọc thép là dùng một loại nào đó ký ức hợp kim chế tạo vật lý công kích rất khó có hiệu quả mà lại trong cơ thể nó tràn đầy cao áp hơi nước một khi bị đánh xuyên trong nháy mắt buộc phát u y lực đủ để đem chúng ta chiếc thuyền này sẽ thành mảnh nhỏ vậy làm sao bây giờ đò d ù n thanh â m mang theo tiếng khóc n ư c nở hắn cảm giác mình thuyền tại đầu này sắt thép cự thú trước mặt tựa như một cái yếu đ ớt hộp giấy lùi ra phía sau nữ gạt mở miệng trong mắt bắn ra chiến ý cao vút một giây sau nữ gạt từ trên thuyền biến mất lập tức xuất hiện ở đầu kia máy móc rắn biển hai bên cô lạp lạp lạp á để cho ta nhìn xem là người bánh răng c ứ n g rắn vẫn là của ta quyền đ ầ u cứng nữ gạt cười lớn đem trái gụ dạ gụ dạ no mi năng lực ngưng tụ vào một điểm không có phạm vi lớn địa phá hư mà là lấy một loại cực kỳ tinh diệu lực khống chế đánh ra một đạo cao tần chấn động sóng súng kích ông vô hình sóng chấn động tinh chuẩn địa đánh trúng vào máy móc rắn biển b ả y tức vị trí nơi đó là vô số bánh răng cắn vào dày đặc nhất khu vực hạt tâm giang r á c Giang giác. máy móc rắn biển thân thể cao lớn bánh địa cứng đờ thể nội bánh răng tại kia kinh khủng cao tần cộng hưởng hạ trong nháy mắt sai chỗ vỡ nát phát ra liên tiếp dợn người kim loại dây ê n gì đầu kia từ đặc thù hợp kim chế tạo không thể phá vỡ sắt thép t ử thú vô số linh kiện cùng hơi nước đường ống như là bắp răng từ đó nổ bể ra tới làm xong đây hết thảy nếu gắt giống một người không có chuyện gì đ ồ n dạng nhẹ nhàng địa trở xuống bông thuyền theo máy móc rắn biển chết đi trong cơ thể nó cao áp hơi nước đều tiết lộ. kia phiến bao phủ trên mặt biển to lớn s ư ơ n g mù tường cũng như đã mất đi nguồn năng lượng cấp tốc tiêu tán một tòa không cách nào dùng lời nói diễn tả được kỳ tích chi đ ả o rốt cục ở trước mặt mọi người triển lộ ra chân dung của nó kia là một tòa hoàn toàn do máy móc tạo thành hòn đảo dây núi là từ vô số dị xét to lớn bánh răng xếp mà thành dòng sông bên trong chạy sôi không phải nước mà là sền sệt tản ra kim loại hương vị dầu b ô i trơn trên đảo cây cối từ từng khoả còn tại có chút phát sáng bóng đèn trái cây vô số lớn nhỏ không đều tạo hình kỳ lạ người máy hơi nước ngay tại ở trên đảo đâu vào đấy địa bận rộn có tại khai thác khoáng thạch có tại sửa chữa lấy to lớn dây cốt trang bị toàn bộ hòn đảo tựa như một cái tinh vi đến cực hạng ngay tại vận chuyển to lớn đồng hồ chơi chơi ạ đỏ r ù n thấy trong mắt đều nhanh rơi ra tới hắn kích động địa toàn thân r u n r ơ dậy chỉ vào nơi xa một tòa từ đồng t r a o chế tạo ngay tại p h u n ra nuốt vào lấy hơi nước thành thành phố các ngươi nhìn kia thành thành phố bố cục kia hoàn mỹ tính đối xứng kia hiệu suất cao nguồn năng lượng tỷ lệ lợi dụng cái này đây quả thực là thuyền tượng t i ê n đường mọi người ở đây vì cái này quỷ phủ thần công cảnh tượng mà rung động lúc một đám thân cao không đủ một mét giữ lại trưởng trưởng màu trắng sợi dâu mặc công t ư ợ n g p h ụ mang theo kính bảo hộ tiểu hải nhân lái mấy chục đài cao tới m ộ mươi mét tạo hình khác nhau người máy chiến đấu khí thế hùng hồ địa t ử ở trên đảo vật ra đem thuyền của bọn hắn bao bọc vây quanh một người cầm đầu người máy trước ngực loa phóng thanh bên trong chuyển đến một cái giả mua mà t h à n h â m tức giận Cái ngoại lai、like. lập tức rời đi đảo của ta tự nơi này, không chào đón các người, những này sẽ chỉ mang đến phá hư cùng cướp đoạt hải tặc thanh em nơi phát ra là một cái ngồi tại người máy trên bờ vai tiểu lao đầu hắn thoạt nhìn là bọn này tiểu hại nhân thủ lĩnh dâu ria biên thành hai đầu bím trên mặt viết đầy đối h ả i tặc chán ghét cùng k i n h thường thật nhỏ con lão đầu gạt hiếu kỳ đánh giá hắn thậm chí nghĩ đưa tay đi bóp một chút nếu gạt níu nhữ mày một c ố không nhịn được khí tức phát ra chúng ta là tìm đến nhân tạo thuyền không phải đến cùng các ngươi những này sắt lá đồ hộp nhà tròi tạo thuyền hoa ha ha ha t i ê u tiểu lão đầu phảng phất nghe được buồn cười nhất cho cười chỉ bằng các ngươi bọn này thô lô ra man nhân cũng xứng có đ ta dây quất đạo vĩ đại nhất cơ quan đại sư bánh răng mát tác phẩm thuyền của ta là tác phẩm nghệ thuật không phải cho các ngươi loại này cặn bã dùng để cướp bóc đồ chơi động thủ mắt đại sư vung tay lên phía sau hắn mây c h ụ c đài người máy chiến đấu trong mắt hồng quang l ó e lên g ơ lên trong tay hơi nước pháo cùng cắt chém cưa hướng phía liệu gặt thuyền phát khởi công kích m u ố n chết liệu gặt trong mắt l ó e lên một tia s á t ý nhưng mà không đợi hắn xuất thủ một thân ảnh nhưng từ trên thuyền đi xuống là giai ẩn hắn không nhìn những cái kia l ó e ra nguy hiểm hàn quang vũ khí đi thẳng tới mát đại sư bộ kia nhìn nhất uy vũ hùng tráng tỏa giá người máy trước mặt tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bao quát mát đại sư d a i ân không có nhìn những người máy kia ánh mắt của hắn rơi vào mắt đại sư trên bờ vai một cái ngay tại vì hắn có gió tiểu xào hồ điệp chạy máy móc sùng vật trên thân con t i a máy móc hồ điệp cánh từ tinh vi bánh răng cùng dây cốt cấu thành mỗi một lần vô đều mang theo một trận gió nhẹ nhưng dần lại nhạy cảm địa tình đến cánh của nó tại vô đến cái nào đó đặc biệt góc độ lúc sẽ phát ra một tia cực kỳ nhỏ không hài hòa cùng cụm tâm thanh sùng vật của ngươi n g ã bệnh dài ân bình tĩnh địa mở miệng mắt đại sư xưng sở lập tức hử lạnh một tiếng nói bừa bác đạo ta tiểu phong nữ người là ta nhất tác phẩm hòa mỹ làm sa hôm nay g m chương n lại h một mươi một hy vọng độc giả các lão gia thấy thoải mái thấy dễ chịu câu một đợt ngũ tinh khen ngợi vì yêu phát điện tiểu lễ vật không quá phận a chỉ cần bất tử liền hướng trong chiếc viết ngày mai tiếp tục mánh ba chương một trăm ba mươi cộng đồng hoàn thành chương một trăm ba mươi cộng đồng hoàn thành giai đoạn không để y đến miệng của hắn cứng rắn hắn chỉ là d ố i xuất thủ chỉ vào con kia máy móc hồ điệp cánh trái cánh trái cái thứ ba truyền lực chụp nóng hệ số giãn nợ tính toán có sai tại thời gian dài vận chuyển sau sẽ sinh ra 0.001 gạo biến hình dẫn đến cùng chủ bánh răng cắn vào xuất hiện sai lầm từ đó sinh ra dị hưởng cũng thêm kịch hạch tâm dây quất mải mòn ra cần dừng một chút từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ bình dầu nghĩ giải quyết triệt đề cần thay đổi truyền lực chụp vật liệu bất quá tạm thời khẩn cấp hắn mở ra bình dầu dùng ngón tay chấm một dọn vóng ánh sáng long lanh dầu kia là lúc trước hắn dùng thao thiết chi đạo mật đường cùng một loại nào đó biển sâu cá dầu có đ ư ợ c cực thấp ma sát hệ số đặc chế dầu b ơ i trơn hắn đem dọn kia dầu tinh chuẩn vô cùng địa bắn đến máy móc hồ điệp cánh c h ố khớp đối t ố một tiếng rất nhỏ tiếng vang con kia máy móc hồ điệp vô cánh thanh n â m trong nháy mắt trở nên vô cùng trôi chảy thuận h o ạ t không còn có kia phiền lòng cùn cụt âm thanh toàn bộ thế giới tại thời khắc này phảng phất đều yên lặng mắt đại sư tấm kia viết đầy nạo m ạ n cùng tức giận mặt giờ phút này triệt để cứng đờ hắn hà to miệng ngơ ngác nhìn con kia khôi phục như lúc ban đầu máy móc hồ điệp lại nhìn một chút một chút mắt đại sư trầm mặc làm cho cả tràng diện bầu không khí trở nên có chút vi d i ệ u phía sau hắn những cái kia người máy chiến đấu vẫn như c ũ duy trì công kích tư thái hơi nước phun miệng tê tê rung động cắt chém cờ h o n g n o n g xoay tròn nhưng chúng nó người điều khiển những cái kia đồng dạng thấp bé các cơ quan sư giờ phút này cũng cùng thủ lĩnh của bọn hắn đồng dạng đang dùng một loại gặp quỷ ánh mắt nhìn xem giai tuần người, người làm sao lại biết hồi lâu mắt đại sư mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hắn nhìn xem giai tuần thanh âm khô khốc mà hỏi thăm vấn đề này hắn nghiên cứu mấy tháng phá giải tiểu phong nữ người không dưới trăm lần đều không thể tìm tới chỗ ta nghe được giai đ o n trả lời lời ít mà ý nhiều nghe nghe được mắt đại sư cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị vô tình địa trả đạt、ừ. giai đ o n bình tĩnh giải thích nói cây kia truyền lực trục bởi vì quá độ ma sát sinh ra cực kỳ nhỏ kim loại b ộ t phấn những cái kia bột phấn hương vị cùng chung quanh cái k h á c linh kiện hương vị không giống tại giai đ o n kia đã siêu việt nhân loại cực hạn khíu r ắ c cùng năng lực phân tích trước mặt bất kỳ cái gì nhỏ xíu vật lý hoặc sự thay đổi hóa học đều như là trong đêm tối đom đóm rõ ràng đối với hắn mà nói sửa chữa một đài tinh vi máy móc cùng phân tích một món ăn phẩm p h i phương hòa hậu hắn tầng dưới c h ố t lò dịp không khác nhiều mắt đại sư trầm mặc hắn nhìn xem giai ẩ n ánh mắt phức tạp tới cực điểm có kinh hãi có không cam l ò n g nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kỳ phùng địch thủ nguồn gốc từ nhân viên kỹ thuật thuần túy hữu kỳ coi như ngươi h i ể u cơ quan thuật thì tính sao mắt đại sư mạnh m i ệ nói g n ta tuyệt không sẽ vì các ngươi bọn này chỉ biết phá hư h ạ i tặc t ạ o thuyền phá hư l i ế u gạt cơi nhạo một tiếng hắn tiến về phía trước một bước một cô quân lâm thiên hạ hạ kỳ để không khí chung q u n h cũng vì đó trì trệ chúng ta chưa từng phá hư chúng ta chỉ chinh phục tiệ càng không được mắt đại sư thái độ càng th t h u y đại sư chúng ta cần không phải một kiện vũ khí mà là một ngôi nhà một cái có thể gánh chịu chúng ta bọn này không chỗ nhưng về hôn đản mộng tưởng có thể chống cự mảnh này trên đại dương bao la tất cả sóng gió nhà nói đọ dùn cũng đi tới hắn đem mình quyển tia vẽ đầy các loại không thể tưởng tượng bản thiết kế cùng sửa chữa ý kiến đã bị lật đến cuốn bên cạnh lap tọt trịnh trọng địa đưa đi qua đại sư đây là ta tâm huyết cả đời cũng là giấc mộng của ta đ ỏ r ủ n trong mắt loe ra một cái thuyền tượng đối trung cực tác phẩm khát vọng xin ngài xem qua mắt đại sư nửa tin nửa ngờ địa tiếp nhận quyển kia nhìn rách dưới lap tọt chỉ lật nhìn vài trang ánh mắt của hắn liền thay đổi phía trên kia không có hoa lệ trang trí không có phức tạp lý luận có chỉ là một cái kinh nghiệm phong phú thuyền tượng tại vô số lần cùng biển cả cùng quái vật vật lộn bên trong dùng máu cùng nước mắt tổng kết ra thực dụng nhất điên cung nhất cũng thiên tài nhất thiết kế lý niệm đem bánh lái thiết kế thành có thể tháo rời khẩn cấp khoang cứu thương tỷ như tại đấy thuyền trang bị thêm lợi dụng hải lưu phát điện vi hình lò độc lực lại tỷ như cái tia đem thuyền viên ký túc xá thiết kế thành từng cái độc lập g i á m sắc mô đũ lệ lấy ứng đối thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng trên thuyền thường ngày so t à i ý nghĩ điên cuồng những n à y thiết kế t h u kệ giá man nhưng lại tràn đầy đối thuyền viên sinh mệnh cực hạn quan tâm cùng đối tàn khốc hoàn cảnh k h ắ c sâu lý giải đây là một loại cùng hắn theo đội tinh vi ưu n h ã hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng đạt đến kỹ tri đỉnh phong tạo thuyền triết học mắt đại sư tâm đậu dung mà đệ sập lạ kia là một bát dùng dây cót ở trên đảo đặc hưu có thể tự hành phát nhiệt suối nước nóng khoáng thạch làm nguồn nhiệt đem một loại cảm giác cùng loại mang máy móc trúc cùng ở trên đảo người máy vứt bỏ tại trải qua giờn đặc thù xử lý đã trở nên có thể ăn dùng tinh khiết nhất dầu bôi chân cùng nhau nấu chín đồng canh màu sắc nước trà trong trẻo tản ra một cố kỳ lạ hỗn hợp thực vật mùi thơ m ngát cùng kim loại khí tức hương vị mắt đại sư vốn làm u ố n tự tuyệt nhưng mùi vị đó lại làm g i ấ y lên hắn phủ đùi đã lâu một đoạn ấm áp ký ức hắn ma xui quỵ khiến địa tiếp nhật canh uống một ngụm một giây sau vị này quật cường lão nhân toàn thân chấn động. hai hàng nhiệt lệ không bị khống chế địa từ cái tia c h e kín nếp nhăn khoe mắt trở xuống cái mùi này là hắn tuổi trẻ lúc cái tia vị đồng dạng yêu quý cơ q u a n thuật lại luôn tay chân vụng về thê tử tại bọn hắn đêm tân hồn ý đồ vì hắn làm dừng lại chúc mừng bữa tối lúc không cẩn thận đem dầu b ô i chân xem như dùng ăn dầu làm ra cái tia đạo hắc cám thức ăn hương vị đồng dạng hương vị đồng dạng tràn đầy vụng về yêu thương người mắt đại sư n g ầ n đầu nhìn xem giai ẩn bờ môi run rẩy lại một chữ cũng nói không nên lời ngài k h e mắt có cùng ngại thê tử đồng dạng bị nhiệt độ cao hơi nước bị phỏng nhỏ bé vết x các ngươi nhất định từng có cộng đồng h ố i ức mắt đại sư triệt để phá phỏng hắn buông xuống b á t lau khâu nước mắt nhìn trước mắt bọn này họa phong khác lạ nhưng lại đều tràn đầy chuyện xưa hải tặc hồi lâu mới thở dài một hơi thua ta ta đáp ứng các ngươi nhưng là ta có một cái điều kiện mắt đại sư ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén chiếc thuyền này nhất định phải từ chúng ta cộng đồng hoàn thành các ngươi mỗi người đều phải tham dự vào ta muốn để chiếc thuyền này không chỉ có có được kiên cố nhất sắt é p càng phải có được các ngươi mỗi người linh hồn cứ như vậy một trận có thể xưng sử thượng xa hoa nhất đội hình tạo người c h è o thuyền trình tại dây cốt đảo chính thức kéo lên màn mở đầu lưu i g á t cùng gặt thành thủ tịch thợ rèn bọn hắn dùng thuần túy nhất mã lực đem mát đại sư cung cấp cứng rắn nhất hợp kim tấm vật liệu đánh thành hình s i vợ cùng dần thì phụ trách tinh vi linh kiện gia công một cái dùng cái kia siêu việt cực hạn thương thuật tiến hành khoan cùng cắt chém một cái dùng hắn đối nguyên liệu nấu a n hoa văn lý giải tiến hành rèn luyện cùng đánh bóng hai người phối hợp thiên y vô phùng mà đỏ d u n cùng mát đại sư hai vị này đại biểu cho hai cái khác biệt lưu phái đỉnh cấp thuyền tượng thì tại đã trải qua vô số lần cãi vã kịch liệt thỏa hiệp cùng linh cảm sau khi va chạm cộng đồng vẽ ra một chương đủ để ghi vào sử sách hoàn mỹ nhất tạo thuyền bản đồ quy hoạch chương một trăm ba mươi mốt mới m ổ bị giờ ý cơ cờ chương một trăm ba mươi mốt mới m ổ bị giờ ý cơ cờ mấy tuần về sau tại dây cốt đảo lớn nhất từ vô số to lớn dây cốt khu động lên xuống ngụ tàu bên trong một chiếc hoàn toàn mới hùng vĩ cự hạm chậm rãi lộ ra chân dung của nó Nó toàn thân t r ắ n loãn thân thuyền đường con trôi chạy mà tràn đầy lực lượng cảm giác phản p h t một đầu vận sức chờ phát động viễn cổ cử thú anh âu núi tàu là một đầu ngay tại phát ra y mắng gào thét to lớn cá voi trắng. kinh m i ệ n g khẽ n h nếp mơ hồ có thể thấy được trong đó lóe ra kim loại hàn quang dữ tợn h à n t h á o bốn cái to lớn cột buồm chính như là chống lên trời công trụ lớn treo từ s ở cái ạ đám mây cùng xì kỉnh gân kiện hỗn hợp bệnh mà thành cứng gọi vô cùng màu trắng v u ờ n nó nội bộ càng là cơ quan thuật cùng chủ nghĩa thực dụng kết hợp mà mỹ tự động hóa phong bếp độc lập giảm sắc thuyền viên ký túc xá lợi dụng hải lưu phát điện năng lượng hệ thống tuần hoàn cùng một cái chuyên môn vì giai đoạn viên kia thế giới tri tâm chế tạo như đồng tâm bẩn nhảy lên nhiệt độ ổn định bồi dưỡng thất cái này không chỉ là một chiếc thuyền đây là một cái còn sống có được linh hồn nhà một cái sắp gánh chịu lấy một đám quái vật đi phá vỡ toàn bộ thế giới vương chi chu nó nó đơn giản liền là cái kỳ tích đỏ dù n đứng tại ụ tàu biên giới ngước nhìn trước mắt chiếc này từ hắn suốt đời mộng tưởng cùng vô số người tâm huyết cộng đồng đúc thành quái vật khổng lồ kích động đến toàn thân r u n r ú dày l ệ rơi đầy mặt hắn đ ờ i này chưa hề nghĩ tới mình có thể tự tay sáng tạo ra như thế tác phẩm nghệ thuật hỏa mỹ chiếc thuyền này mỗi một chi tiết nhỏ mỗi một chỗ đường cong đều vượt ra khỏi hắn tưởng tượng cực h ạ n mắt đại sư đứng ở bên cạnh hắn mặc dù trên mặt vẫn như c ũ duy trì lấy một bộ cao n g ạ o biểu lộ nhưng này xong dấu ở kính bảo hộ sau trong mắt đồng dạng lóe ra khó mà che giấu kích động cùng tự hào hắn nhìn xem chiếc thuyền kia tựa như đang nhìn mình ưu tú nhất hải tử hừ qua loa đi miệng hắn cứng r ắ nói n c h ỉ ít so trước ngươi cái kia lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh m ộ t quan tài mạnh hơn nhiều đó là đương nhiên đ ỏ dù n lập tức cưỡn thẳng xuống lưng hai người lại bắt đầu thông thường đấu võ mồm bong tàu phía trên gặt chính hưng phấn địa chạy tới chạy lui hắn mỗi một bước rơi xuống kiên cố họa cổn kim loại bông tàu cũng chỉ là phát ra một tiếng trầm v a n làm cho người an tâm tiếng vang. không còn có trước đó loại kia g i ậ n người dây lên gì hắn thậm chí thử nghiệm huy vũ một chút mỏ neo thuyền kia cùng bạo phong áp lại bị mạng thuyền hai bên đặc thù đạo lưu t ấ m xào rượu đ ị a tháo bỏ xuống không có đ ố i thân tàu tạo thành ảnh hưởng chút nào hoa ha ha ha nơi này quá bền chắc cảm giác có thể ở phía trên nướng một trăm đầu xì kín g ắ t khoái hoạt liền l ạ i như thế giản dị tự nhiên xì vợ t h ì đứng tại cao nhất trên khán đài hắn từ từ nhắm hai mắt cảm thụ được gió lưu động chiếc thuyền này thiết kế cân nhắc đến không khí động lực học đi thuyền lúc sinh ra khí lưu bị hoàn mỹ địa dẫn đạo vì hắn đã sáng tạo ra ở chỗ này tốc độ của hắn đem có thể đạt tới một cái cảnh giới toàn mới dài h n thì tại hắn mới trong phòng bếp giống một cái quốc vương tại tuần sắt mình lĩnh địa căn này phòng bếp so trước đó kia chiếc thuyền hỏng toàn bộ vùng nhỏ trên tàu còn mưa lớn bên trong trang bị mát đại sư vì hắn đo thân mà làm nguyên bộ sở tìm thủ phong cách đồ làm bếp có có thể tự động lật xào k h ô n g chế tinh chuẩn hỏa hầu b ạ c h tột xào nồi người máy có có thể đem bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn trong nháy m ắ t đông lạnh hoặc làm tan nhiệt độ cực thấp tủ lạnh còn có một cái to lớn từ dây cót khu động vạn năng bàn nấu ăn phía trên tập thành cát chém mải m y mấy chục loại công năng nhất làm cho là nằm ở trong phòng bếp cái k i a đặc chế bồi dưỡng thất thế giới chi tâm bị cẩn thận địa sắp đặt tại từ dây q u ấ t đảo đặc sản nhiệt độ ổn định thủy tinh chế tạo trong thùng vật chứa phía dưới kết nối lấy cả con thuyền năng lượng hạt t â m có thể ổn định đất là hắn cung cấp sinh trưởng cần thiết năng lượng t r u n g quanh còn thiết kế mấy cái đưa lên miệng thuận tiện ra ẩn tùy thời vì nó ném cho ăn các loại cao dai nguyên liệu nấu ăn làm chất dinh dưỡng giờ phút này viên tia thất thải trái cây đang phát ra ánh sáng nư hòa phản phất tại đối cái này hoàn toàn mới tràn đầy năng lượng cùng quan tâm nhà mới biểu thị hài lòng nó trưởng thành thanh tiến độ cũng từ không có ý ngh mặc dù vẫn như c ũ là hạ t cắt trong sa mạc nhưng c h u n g quy là bước ra kiên cố một bước hết thệ đều chuẩn bị sẵn sàng thuyền trưởng dài ẩn đi ra phòng bếp đôi cái kia chính đứng ở đầu thuyền đón gió mà đứng nam nhân nói l n u g ạ t xoay người ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt chiếc này hùng vĩ cự hạng lại nhìn phía sau đám kia tràn đầy sức sống người nhà cặp k i a như chim ưng trong đôi mắt là trước nay chưa có thỏa mãn cùng hào hùng hắn đi đến ảnh đầu mũi tàu phía dưới nơi đó sớm đã chuẩn bị xong một bình to lớn từ dây cót đảo tốt nhất công tượng dùng bánh răng cùng thủy tinh chế tạo trạng b ì n ta tuyên bố nữ gặt binh thủy tinh đứng thanh mãn át kim sắc rượu thứ tán về ra như đều là đầu này sắp thức tỉnh cự thú tiến hành sau cùng tây lễ tên của nó gọi là mới mồ bì giờ y cơ cờ ước ước ước ước mới mồ bì giờ y cơ cờ nhà của chúng ta chấn thiên tiếng hoan hô bên trong mắt đại sư đã kéo xuống ngụ tàu tổng áp cò điều khiển to lớn bờ trượt bắt đầu chậm rãi nghiêng mộ bị giờ y cờ cờ như là một đầu tránh thoát tất cả gông xiềng màu trắng tự kình bình ổn mà y ê u nhã địa trượt vào xanh thẳm biển cả không có kích thích quá lớn bọn nước phản phất trời sinh nó là thuộc về nơi này đẩy thuyền hơi nước lò động lực phát ra một tiếng chầm thấp vanh minh đuôi thuyền to lớn cánh quạt bắt đầu chuyển động thôi động chiếc này quái vật khổng lộ chậm rãi nhanh chóng c á c rời dây cốt đảo trên bờ mắt đại sư mang theo cái tia bầy thấp bé các cơ con sư, dùng sức địa m lạp lạp lạp cứ như vậy một chiếc toàn truyền kỳ mới chi tru chở một đám tương lai trên biển bá chủ chính thức mở ra bọn hắn kia nhất định được ghi vào sử sách ầm ầm sóng dậy đi thuyền mới mộ bị giờ ý cờ cờ tính năng viễn siêu tưởng tượng của mọi người nó đi thuyền trên mặt biển bình ổn đến không giống một chiếc thuyền càng giống một tòa trên mặt biển trượt di động hòn đảo cho dù là đối diện đụng vào cao mấy chục mét sóng lớn cũng chỉ là hơi rung nhẹ một chút thân thuyền hai bên đạo lưu tấm liền sẽ xảo r ư ợ u đem sóng lớn lực lượng tháo bỏ xuống hóa thành tôi động thuyền tiến lên trợ lực chơi ạ ta ta cảm giác có thể tại cái này bong thuyền đánh một bộ hoàn chỉnh tùy quyền còn sẽ không nâng cốc v ề ra tới đọ dùn sờ lấy bóng loáng như gương bong tàu trên mặt là si mê biểu lộ hắn bây giờ nhìn chiếc thuyền này ánh mắt so nhìn mình thân nhi tử còn muốn ô nu gắt thì triệt để yêu đôi thuyền cái kia từ mát đại sư hữu nghị đưa tặng toàn tự động xỉ kỉnh thả câu cơ kia là một cái to lớn từ hơi nước khu động cánh tay máy cuối cùng là sắc bén hợp kim l chỉ cần đầu nhập một chút d ầ n đặc chế m ù i câu nó liền có thể tự động đem phương viên số trong b i ể n bên trong s ỉ k ì n h cho câu đi lên hắn hiện tại mỗi ngày thích nhất làm sự t ì n h liền la chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi tại thả câu cơ bên cạnh nhìn xem từng cái hình thể to lớn s ỉ k ì n h bị nhẹ nhóm địa câu lên b ò n g tàu sau đó hưng phấn địa sông đi lên dùng neo đem nó nện c h ó á n g kéo tới cửa phòng bếp trông mong địa t r ờ lấy d ầ n cho hắn thêm đồ ăn cái này khiến trên thuyền ăn thịt dự trữ đạt được trước nay chưa có bảo hộ cũng làm cho d ầ n nguyên liệu nấu ăn đồ dám bằng tốc độ kinh người mở rộng m ớ i mộ bị giờ y cờ cờ lái vào một mạnh được sưng là không gió bản hòa tấu kỳ lạ hải vực nơi này mặt biển bình tĩnh không lay động lại đồng thời tồn tại mấy chục loại hoàn toàn khác biệt thời tiết hiện tượng phía đông là điện tiệm lôi minh s â m chấp mưa bão mây phía tây là tuyết lông ngóng mưa đa khu phía nam là tầm nhìn không đủ năm mét hải thị thật lâu phía bắc thậm chí còn có một đạo từ trên trời giáng xuống hỏa d i ễ m vòi rồng các loại cực đoan thời tiết trên vùng hải vực này công x e n lẫn và chạm tấu vang một khúc hỗn loạn mà tráng lệ tự nhiên hòa âm ô h mi gột đây là nơi quái quỳ gì đọ dù nhìn về phía trước kia như là th sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt chúng ta nhanh quay đầu nơi này tiến vào ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa nổi cô lạp lạp lạp á sợ cái gì liệu g ạ t lại cười ha h a trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng hiệu chiến vừa vặn để chúng ta nhìn xem mới mộ bị giờ ý cờ, cờ cờ cực hạn ở nơi nào chúng tiểu nhân vị chắc liệu g ạ t thanh nhấm to như t r u n g chúng ta muốn xông vào thuyền trưởng ngài đ i ê n rồi sao đọ r ù n phát ra kêu trên tuyệt vọng hắn cảm giác v ù n g tim của mình cùng vùng biển này thời tiết đồng dạng ngay tại kinh lịch một trận hủy diện tính phong bạo cô lạp lạp lạp á một cái chuẩn bị chinh phục thế giới vương sao có thể bị chỉ là một điểm sóng gió hùng ngã n u gặt chẳng những không có mảy may e ngại ngược lại hào khí vượt mây địa đi lên núi thuyền hắn giang hai cánh tay phản phất muốn ôm mảnh này hôn loạn thiên địa đọ dùm hết tốc độ tiến về phía trước mục tiêu cái k i a đạo h ỏ a d i ễ m vòi rồng phải phải đọ dùm v ẹ mặt cầu xin nhưng thuyền trưởng mệnh lệnh là tuyệt đối hắn cắn chặt răng mánh địa thôi động đ ộ n g l ự c cán mới m ố bị giờ y cờ cờ hơi nước hạch tâm phát ra một tiếng tức giận gào thét khổng lộ thân thuyền như là một đầu màu trắng cự thú nghĩa vô phản cố địa tiến vào phiến từ vô số thi vừa mới đi vào một cỗ sen lẫn mưa đã cùng hỏa d i ễ m c u ồ n g phong liền nhào tới trước mặt nếu là trước đây kia chiếc thuyền hỏng chỉ sợ tại tiếp xúc trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ nhưng mới mổ bị giờ y cờ cờ chỉ là có chút lắc lư một cái thân thuyền mặt ngoài một tầng tư vạ tồn kim loại tạo thành đặc thù sơn phủ liền tự động kích hoạt hình thành một đạo mắt thường khó mà phát giác năng lượng bình c h n g đem băng cùng lửa đều cách tuyệt bên ngoài hoa ha ha thật là ấm áp bên này giống nặc bên kia giống mùa đông gác hưng p ấ n địa trên bom thuyền chạy tới chạy lui một hồi chạy đến bị ngọn lửa chiếu dọi đến một mảnh một mảnh đỏ bừng một hồi lại chạy đến kết một tầng mỏng xương phải mặt thuyền chơi đến quên cả trời đất an tính chút ngu xuẩn xì vợ thanh â m đi theo trên khán đài chuyển đến mười hai giờ phương hướng sấm chấp mưa báo mây tiếp cận cường độ cấp ba kèm thêm mật độ cao hình cầu y nạ dù mạ lời còn chưa dứt mấy chục khỏa to bằng đầu người lóe ra t r ư ớ n g mắt bạch quang hình cầu y nạ dù mạ liền từ trên trời r i a n g xuống như là thần minh l ử a giận hướng phía mộ bị giờ ý cờ cờ bong tàu hung hăng tới giao cho ta nữ gác cười lớn một tiếng hắn thậm chí không có sử dụng trái gù dạ gù dạ no mi chỉ là đem thế đao mánh địa vùng về phía trước một cái một đạo thuần túy từ hạ sổ cụ hạ kỷ ngưng tụ mà thành vô hình trạm kích phá không mà ra đem những cầu đó chẳng y nạ dù mà ở giữa không trung đều rất bạo hóa thành một mảnh trói lọi điện hỏa hoa không có một sản lượng rơi xuống trên thuyền mạn trái thuyền phát hiện hải thị thật lâu ngay tại quấy nhiều chúng ta đi thuyền thị giác phải m ạ n thuyền xuất hiện cường toàn tính mưa to ngay tại ăn mòn thân tàu bọc thép đáy thuyền xuất hiện to lớn mạch nước ngầm n ụ dù mà kỳ ngay tại đem chúng ta hướng xuống kéo từng đạo khẩn cấp cảnh báo từ các nơi chuyển đến đỏ dùn luống c ú n tay chân sắc mặt chắm bệnh cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì tin tức quá tải một cái thanh â m bình tĩnh sau lưng hắn vang lên là giai ẩn hắn chẳng biết lúc nào đã đi tới cầu tàu trong tay bưng một chén nóng hôi hổi tản ra an thần thảo mùi thuốc khí trà nóng u ố n g nó đ ỏ dùn tiếp nhận trà uống một hơi cạn sạch kia cố ấm áp nước trà phảng phất có được ma lực trong n g á y mắt để cái kia k h ỏ a nhịp tim đập loạn cào cào bình phục lại hôn l o ạ n suy nghĩ cũng biến thành rõ ràng mắt đại sư trên thuyền lắp đặt ba bộ độc lập hướng dẫn hệ thống giai ẩn chỉ vào đài điều khiển bên trên một khối không đáng chú ý màn hình hoán đổi đến địa từ hướng dẫn hình thức hải thị thật lâu ấ y nhớ liền sẽ mất đi hiệu hòa bổn kim loại kháng tính ăn mòn là bình thường hợp kim ba trăm lần loại trình độ này mưa acid nhiều nhất chỉ có thể cho nó ném cái ánh sáng mà cái k i a ủ dù mà kỳ i à i ẩn n ế t miệng lên một vòng mỉm cười vừa vặn chúng ta có thể lợi dụng nó lực hút tới một cái xinh đẹp trôi đi trực tiếp hất ra đằng sau kia phiến mưa đa khu t ạ i dần tỉnh táo chỉ huy dưới đọ dù một lần nữa tìm về tiết tấu hắn giống một cái kỹ nghệ tinh xảo tay đua xe lái mới mổ bị giờ y cờ cờ chiếc này siêu cấp xe thể thao tại mảnh này tử vòng trên đường đua diễn ra một trận kinh tâm động phách cực hạn trôi đi thân thuyền nghiêng đến cơ hồ chín mươi độ sắt to lớn đủ rủ mạ kỳ biên giới xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung to lớn lực ly tâm đem những cái kia đổi theo mưa đã đều đặt vào vòng xoáy bên trong toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi tràn đầy bạo lực mỹ học hoa nha gạt bị quăng đến thất điên bắt đ ả o lại hưng phấn địa kêu to một lần nữa một lần nữa ngươi cơm tối liền không có giai đoạn thanh âm yếu đ ớt chuyển đến gạt lập tức ngậm ngược lại cứ như vậy tại mọi người hưu kinh vô hiểm phối hợp xuống mới mộ bị giờ y cờ cờ bỏ ra nửa ngày thời gian rốt cục thành công xuyên qua mảnh này được xưng là không g i bản hòa tấu tử vong hải vực khi thuyền lái vào một mảnh gió hêm sóng lặng mặt biển đã lâu ánh nắng vẫy trên b o n g thuyền lúc tất cả mọi người phát ra một tiếng như chút được gánh nặng gieo họ mới mộ bị giờ ý cờ cờ thông qua được nó lần thứ nhất chân chính thử thuyền h á n tính năng mạnh lớn viễn siêu tưởng tượng của mọi người cô lạp lạp lạp á t h ô n g khoái thật sự là quá sàng khoái liệu g ạ tu t h hồi thế đ a u phát ra vui sướng cười to ta tuyên bố để ăn mừng chúng ta thành công chinh phục mảnh này mở tiệc rượu qua đi thời gian mới mộ bị giờ ý cờ cờ như là một đầu màu trắng cự thú tại tân thế giới sóng cả bên trong hài lòng tuần hành tính năng của nó bị phát huy đến cực hạn đò dù mỗi ngày đều giống nuốt ve tình nhân lao sạch lấy trên thuyền mỗi một tấc b o n g tàu cùng làn can miệng bên trong lẩm bẩm chỉ có chính hắn có thể nghe h i ể u máy móc chú ngữ mà gặt thì đem đôi thuyền cái kia toàn tự động sĩ kỉnh thả câu cơ làm thành mình chuyên môn sân chơi mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú liền là nhìn xem to lớn hải thú bị câu lên b o n g tàu sau đó hưng phấn địa sông đi lên đem nó nền tróng kéo tới cửa phòng bếp trông mong địa chờ lấy g i n thêm đồ ăn chỉ t r ớ c mắt ba tháng, tháng này trên thuyền sinh hoạt tràn đầy ẩm ý cùng sức sống. nữ gạt phần lớn thời gian đều nằm tại cái tia trường từ ký ức hợp kim cùng xì kỉnh thuộc gia chế tạo chuyên môn vương tọa bên trên uống vào rượu run, nhìn xem bọn này tinh lực tràn đầy người nhà trên mặt luôn luôn treo nụ cười thỏa mãn giai đoạn phong bếp thành trên chiếc thuyền này thần thánh nhất địa phương thế giới chi tâm trưởng thành thanh tiến độ tại hắn ngày qua ngày tỉ mỉ ném cho h n dưới từ không không hai phần trăm chậm chạp địa n h ả y lên đến không không năm phần trăm mặc dù vẫn như cũ không có ý nghĩa nhưng n à y nu hòa thất thải quang mang lại trở nên càng thêm l ư n g thực phán phất một cái ngay tại khỏe mạnh trường thành sinh mệnh cổ rủ kỳ âu đen một ngày này mới mộ bị giờ í cờ cờ lái vào một mảnh kỳ lạ hải vực trong không khí không còn là đơn thuần dâm đãng gió biển mà là sen lẫn một tia như có như không thanh lãnh hoa anh đào hương khí nước biển nhan sắc cũng biến thành càng thâm thúy hơn b a y biện ra một loại đặc biệt màu t r ắ m sắc thuyền trưởng chúng ta đến nước quả n ồ phạm vi trên khán đài s ỉ vợ thanh em bình tĩnh lại giống như lấy một tia hoài niệm hương vị nước quả n ồ mắt cô gãi đầu một cái hắn nghe nói qua cái tên này cái tia bế quan tỏa cảng ngay cả hải quân đều không dám tùy tiện đặt chân võ sĩ trí quốc không sai lưu gạt ánh mắt trở nên thâm thúy hắn bông u xuống thùng rượu chậm dại đứng người lên một cái rất có ý tứ địa phương nhiều năm trước chúng ta tới qua nơi này võ sĩ có một loại đặc biệt tên là giải hữu hạ kỳ vận dụng kỹ xảo mà lại rượu cũng rất tốt mọi người ở đây thảo luận thời khắc thuyền phía trước xuất hiện một tòa cự đại thác nước thác nước kia cũng không phải là từ trên trời g ra xuống mà là từ vô số to lớn cá chép đi ngược dòng nước ra sức vọt lên hình thành kỳ lạ cảnh quan bọn chúng đẩy thuyền đem chiếc này quái vật khổng l ồ ngạnh sinh sinh chống đỡ một chỗ ngồi tại trên tầng m â to lớn nước hồ khi mới mổ bị giờ y cờ cờ bình ổn địa rừng sắt ở bên hồ bến cảng lúc cứ việc nhự gác ra gần nhưng như trước vẫn là sẽ bị cảnh tượng trước mắt rung động kia là một bức tràn đầy phương đông thần vận tuyệt mỹ bức tranh màu hồng hoa anh đảo như mây giống như hà ở trong núi rực rỡ điện nở rộ nơi xa là núi non trùng đ i ệ p sân thủy cùng mái con đấu c ù n g cổ điện kiến trúc trong không khí tràn ngập tươi mát có cây hương cùng nhàn nhạt hoa anh đào khí tức cùng tân thế giới kia cùng bạo hỗn loạn không khí không hợp nhau tựa như một mảnh thế ngoại đảo nguyên hoa nha gắt nhìn trận mắt hốc mộn ơ i này vẫn là xinh đẹp như vậy đám người đi x u ố n thuyền bước lên nước o n ổ đ i ệ bến cảng rất t i ế n tĩnh tựa hồ cũng không có bởi vì bọn hắn chiếc này to lớn ngoại lai thuyền đến mà sinh ra bất luận cái gì bạo động kỳ quái nơi này phòng giữ so với lần trước chúng ta tới lúc còn muốn thư giãn a đo dùm có chút không hiểu đúng lúc này một trận đất r u n g núi chuyển tiếng vang từ nơi không xa một mảnh hoa anh đào trong rừng chuyển đến ngay sau đó là một tiếng tràn ngập hưng ơ phấn cùng c ù n g dã gào t h é t a a a s ơ n thần đại nhân mời cùng ta nhất quyết thắng b ạ i đi đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp trong rừng hoa anh đào bay múa một cái vóc người cao lớn đến có chút hoa trương nam nhân chính cơ hai thanh to lớn võ sĩ đào cùng một đầu hình thể giống như núi nhỏ. trong o à n thân t như tay t to hắn xong đao đại khai đại hợp mỗi một lần vung vẩy đều mang chặt n ư t c sơn nhạc khí thế cùng đầu kia được xưng là sơn thần to lớn lợn rừng đánh đến khó phân thắng bại chung quanh cây hoa anh đào bị bọn hắn chiến đấu dư ba chấn động đến gì rào rung động hoa rụ rực rỡ giai đ n nhìn xem cái thân ảnh kia ánh mắt bên trong hiện lên một tia hiểu rõ thời gian này điểm nơi này cái này hòa phong không hề nghi ngờ là tuổi trẻ cộ rủ kỵ ẩu đèn cô lạp lạp là a có ý tứ g i a hỏa nữ gắt nhìn xem cái kia cùng c ự thú vật lộn thân ảnh ánh mắt lộ ra thưởng thức q u a n mang thật là lợi hại g i a hỏa này khí lực nhanh bắt kịp ta gắt thấy nhiệt huyết sôi t r à o nâng lên mỏ neo thuyền liền muốn xông tới hỗ trợ đừng đi g a i đ n bình tĩnh đỗ lại ở hắn đây không phải là chiến đấu là hắn trò chơi quả nhiên trận kia nhìn như chiến đấu kịch liệt rất nhanh liền phân ra được thắng b được xưng là sơn thần to lớn lợn rừng tựa hồ là chơi m ệ n rồi nó phát ra một tiếng không cam lòng gào thét lại trực tiếp đem miệng bên trong ngậm một đầu heo rừng nhỏ phương ra sau đó quay người chạy vào rừng rậm c h ỗ sâu nam nhân kia nhìn xem chạy trốn sơn thần chẳng những không có sinh khí ngược lại chống nảnh cười lên ha h a hoa ha ha ha sơn thần đại nhân quả nhiên lợi hại lần sau chúng ta lại đến chơi hắn nhặt lên đầu kia may mắn còn sống sót heo rừng nhỏ đang chuẩn bị rời đi ánh mắt lại bị bến cảng kia chết chưa từng thấy qua như là màu trắng cự kình to lớn thuyền hấp dẫn ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên đó là một loại phát hiện đại lục mới phát hiện chơi rất hay đồ chơi lúc thuần túy hưng phấn cùng hiếu kỳ hắn kiêng hai thanh đ a o x ả i bước hướng lấy đám người đi tới bộ pháp nặng nề mỗi một bước đều để mặt đất có chút rung động uy các ngươi là ai thanh âm của nam nhân to như t r ồ n g tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm nhưng lại mang theo một tia ngây thơ hiếu kỳ chiếc thuyền này là các ngươi sao nó thật lớn là từ lâu tới các ngươi là hải t ạ c sao hắn liên tiếp vấn đề để gặp bọn người có chút cho váng lần trước rốt băng hải tặc vẫn tồn tại thời điểm mặc dù tới qua một lần nhưng cũng chưa bao giờ gặp ra hòa này lúc ấy cũng không có lưu lại bao lâu liền rời đi chưa từng nghĩ lần nữa đi vào nước quan n sẽ đụng phải một người như vậy mắt cô cùng rộ du bọn người vô ý thức điệu tiến về phía trước một bước ngăn tại nịu gắt trước người cảnh giác mà nhìn xem cái này k h í tức cường đại khách không ngời mà đến nhưng mà nịu gắt lại khoát tay háo ra hiệu bọn hắn lui ra hắn có chút hăng hái đánh giá trước mắt cái này nam nhân từ trên người hắn nịu gắt cảm nhận được một cô cùng mình tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt tên là tự do ý、chí. không sai chúng ta là hải tặc liệu gặt thanh âm trầm ổn mà hữu lực hải tặc nam nhân cũng chính là cổ rủ kỳ ô đèn con mắt lóe sáng giống hai viên mặt trời hắn hưng phấn địa khoa tay mùa chân quá tốt rồi ta vẫn luôn muốn gặp một lần chân chính hải tặc ta nhớ được mấy năm trước có một cái băng hải tặc tới qua chúng ta nơi này nhưng ta lúc ấy vừa vặn ra ngoài trải qua nguy hiểm không có đ ụ n g tới cái kia các người muốn đi đâu có thể mang ta đi ra biển sao ta muốn đi xem thế giới bên ngoài nước quá nổ quá nhỏ quá nhàm chán lần này ngay thẳng đến gần như vô lễ tình cầu để tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người c ô dù kỳ ô đèn cặp kia thanh tịnh mà tràn ngập ánh mắt khát vọng nhìn chăm chăm n u gác phản phất tại nhìn một chương thông hướng tân thế giới v a tàu nhiệt tình của hắn cùng ngay thẳng để quen thuộc tân thế giới ngươi lừa ta gạt mát cô bọn người cảm thấy một trận trở tay không kịp ra hòa này đ ầ u góc không có vấn đề à? đọ dù nhỏ giọng địa đối bên người xì、sì、vợ nói thầm vừa lên đến liền yêu cầu cùng hải tặc ra biển hắn không biết hải tặc là làm nghề gì không xì、sì、vợ không có trả lời chỉ là nắm chặt trường thương trong tay ánh mắt sắc bén địa tập trung vào ô đèn hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này nhìn tùy tiện nam nhân thể nội ẩn chứa một cỗ như núi lửa lúc nào cũng có thể phun trào lực lượng k i n h khủng hắn không phải kẻ yếu vừa vặn tư phản hắn rất mạnh n g ư ơ i muốn theo chúng ta ra biển nếu gạt có chút hăng hái địa lập lại một lần cái tiết như c h i m ứng trong đôi mắt mang theo một tiên m i ề n ngấm chứ một trăm ba mươi bốn một chiêu lập tức phân cao thấp chứ một trăm ba mươi bốn một chiêu lập tức phân cao thấp không sai ồ đen dùng sức gật đầu cái tiết thân thể khổng lồ bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ trong tay hai thanh danh a o ấm no hạ bạ kỳ dị cùng hẹn mạ cũng theo đó phát ra rất nhỏ vù vù nước bán nổ với ta mà nói tựa như một cái tinh mỹ chất lồng ta chịu đủ nơi này đã hình thành thì không thay đổi quy củ cùng n h á m c h á n thường ngày ta muốn đi xem rộng lớn hơn biệt cả muốn đi mở mang đủ loại người muốn đi kinh lịch kích thích nhất mạo hiểm trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với mình từ vô hạn hướng tới kia phần thuần túy không pha bất kỳ tạp chất gì khát vọng lại để liệu g ạ t đều vì đó động dung liệu g ạ t phản phất thấy được lúc tuổi còn trẻ mình cái kia đồng dạng không cam lòng bị trói buộc một lòng muốn tổ kiến một cái thuộc về mình gia đình chính mình cô lạp lạp, lạp nha liệu gặt chầm thấp địa nợ nụ cười tiểu quỷ ra biển cũng không phải đ ù dỡn biển cả tàn khốc viễn siêu tưởng tượng của ngươi ta không sợ ồ đèn l ư ỡ i ngực trên mặt là không sợ hai tiểu dung ta thế nhưng là cộ rủ kỳ ẩ đèn là cu g ì đại danh là nước oan ồ u người đàn ông mạnh mẽ nhất ồ liệu gạt nhữ mày người đàn ông mạnh mẽ nhất đương nhiên ồ đèn đem s o n g đao cắm trên mặt đất đối liệu gạt vươn nằm đấm ánh mắt kia trong nháy mắt trở nên vô cùng chăm chú chỉ cần đánh bại ngươi ngươi chính là của ta thủ hạ sau đó chúng ta liền có thể đi ra biển cái này l o g i thanh kỳ đến làm cho tất cả mọi người ở đây bao quát dần ở bên trong cũng nhịn không được khỏe miệm giật một cái mắt cô cùng r ồ rù bọn người càng là tức giận đến x n h mặt hôn đ à n người nói cái gì r ồ rù kia thân thể khôi ngô tiến về phía trước một bước mặt đất cũng vì đó rung động dám đối lao cha bất kính đừng xúc động r ồ du liệu gạt đưa tay ngăn lại bọn hắn hắn nhìn trước mắt cái này tràn đầy sinh mệnh lực thậm chí có thể nói là có chút ngây thơ nam nhân trong lòng thưởng thức chi tình càng thêm nồng đậm hắn biết loại người này hoặc là từ đầu đến đuôi ngu xuẩn hoặc là liền là có được tuyệt đối tự tin cường giả chân chính mà cộ rủ ký ấu đèn hiển nhiên thuộc về cái sau người muốn đánh bại ta liệu gạt trong thanh âm mang tới mỉm cười k h ô nhưng g sai. c nói h gật đầu, hắn h ba chiêu, chiêu có a thể đón lấy lao trang một chiêu còn không ngã hạ người trẻ tuổi mảnh này trên đại dương bao là chỉ đến được trên đầu ngón tay nhưng mà ổ đèn nghe nói như thế chẳng những không có cảm thấy bị khinh thị ngược lại càng thêm hưng phấn ba chiêu quá coi thường ta nhìn ta một chiêu liền giải quyết người hắn rút ra s o n g đao bày ra một cái đặc biệt tư thế một cố lăng lệ vô song hỗn hợp có hạ sổ cụ hạ kỷ kiếm áp phóng lên tận trời đem c h u n g quanh xạ cụ dạ phở lở capi tổ thổi đến mạng thiên phi vũ cụ dù kỳ nhất đao lưu đ ả o nguyên bạch long ô đen nổi giận gầm lên một tiếng cả người hóa thành một đạo màu trắng giờ dạ gồng hình huyết ảnh mang theo chặt đứt hết thẻ khí thế hướng phía liệu gạt bay thẳng mà tới hắn thậm chí không có sử dụng trái gù dạ gù dạ no mi năng lực chỉ là đem trong tay thế đao tùy ý hướng trước bắt ngang keng một tiếng điếc hai nhức góc kim loại tiếng vang t ô đèn kia đủ để khai sơn phá thạch một kích toàn lực rán rán chắc c h ắ c đ ị a u trạm tại liệu gạt thế trên đao trong dự đoán thiên băng địa liệt tràn g cảnh chưa từng xuất hiện t ô đèn chỉ cảm thấy mình s o n g đao phảng phất trạm tại một mảnh không cách nào dung chuyển vô biên vô tận trên biển lớn đối phương trên thân đao truyền đến một cố nhìn như hời hợt nhưng lại nặng nề như núi lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đèm cái kia lăng lệ kiếm thế hóa giải đến không còn một mả cái gì ồ đèn con ngươi manh địa co rụt lại hắn cảm giác hai cánh tay của mình phản p h ấ t bị hai ngọn núi lớn chính diện đ ụ n g vào h ổ khẩu trong nháy mắt băng liệt mau tươi chảy r ò n g cả ngươi không bị khống chế địa hướng về sau bay rớt ra ngoài trên mặt đất cày ra hai đường danh thật sâu khe cuối cùng đụng gãy bảy tám khoả cây hoa anh đào mới ngừng lại được một chiêu chỉ một chiêu lập tức phân cao thấp cái này làm sao có thể ồ đèn dãy r u i lấy từ dưới đất bỏ dậy hắn nhìn xem mình cái kia còn tại hai tay khe n lại nhìn một chút nơi xa cái kia ngay cả tư thế đều không biến qua như là thần minh nam nhân trong mắt lần thứ nhất lộ ra tên là rung động cảm xúc hắn vẫn cho là chính mình là nước oan nổ mạnh nhất tồn tại nhưng hôm nay hắn mới phát hiện mình là cỡ nào hết ngồi đ á y giếng còn muốn tiếp tục không liệu g ạ t thanh âm chuyển đến đương nhiên ô đèn chẳng những không có nhu trí ngược lại chiến ý càng tăng lên hắn lau khỏe miệng huyết kế lần nữa nắm chặt sông đao lúc này mới thú vị a hắn đang chuẩn bị lần nữa công kích một cỗ kho nói lấy lời hỗn hợp nồng đậm mùi thịt cùng kỳ dị hương liệu hương vị bá đạo hương khí lại không có dấu hiệu nào địa chuyển tới từ phía bên cạnh tinh chuẩn địa chui vào núi của hắn lộp cộp ô đ cái kia vừa vặn nhấc lên c h i ế n ý trong nháy mắt liền bị cố này đột nhiên xuất hiện hương khí cho tách ra hơn phân nửa hắn lần theo mùi thơm nhìn lại chỉ gặp cái kia từ đầu đến cuối đều an t ĩ n h dị thường nhìn chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên đâu b ế p chẳng biết lúc nào đã ở bên cạnh nhấc lên một cái nồi trong nồi chính n h ư ngực ngực đ ị a n ấ u lấy cái gì kia cố để cho người ta linh hồn đều vì đó run dày hương khí chính là từ cái nồi kia bên trong chuyển đến giai đ n nhìn thoáng qua trong nồi nguyên liệu nấu ăn lại nhìn một chút một mặt thèm dạ ô đèn bình tĩnh địa mờ miệng đánh nhau trước đó dù sao cũng phải trước nhét đầy cái bao tử dài phần thanh em không lớn lại giống mang theo một loại nào đó ma lực trong nháy mắt đem trên chiến trường kia kiếm bạt n ỗ trương bầu không khí hỏa tan không ít cô dù kỳ ô đèn ánh mắt đã bị chiếc kia cái nổi một mực hấp dẫn hắn dùng sức địa hít h à kia cố hôn hợp xì dầu thuần hậu hương liệu cay độc cùng loại thịt nguyên thủy nhất dầu chân mùi hương hương vị để hắn cảm giác mình kia rông tuyết bụng ngay tại khởi s ư ớ n g một trận thanh thế thật lớn kháng nghị hắn nhìn xem trong nồi kia quần cổ lấy màu sắc tương đỏ khối thịt cùng nóng ánh sáng long lanh cơm hầu k ị c không bị khống chế trên dưới nhấp nô liền trong tay song đa nhìn không được cất tiếng cười to hắn biết trận chiến đấu này đã không cần tiếp tục nữa hắn đầu bếp trưởng đã dùng một loại càng trực tiếp cũng càng không cách nào kháng cự phương thức bắt đầu đối vị này nước oạn nổ mạnh nhất võ sĩ chính phủ đến ă n đi dài ân đem một bát nóng hôi hổi đ ố n g đến giống như núi nhỏ thịt cơm đưa tới ồ đen trước mặt đây là dùng ngươi vừa rồi phóng sinh con heo rừng nhỏ kia làm xem như vật quy nguyên chủ ồ đen nhìn xem chén cơm kia ngây ngẩn cả người cơm trong chén hạt hạt rõ ràng bị nồng đậm nước thịt nhuộm dần đến bóng loáng tỏa sáng phía trên bầy khắp khối lớn hầm đến mềm nát ngon miệm thịt heo còn dài lên một ch tản trạch. Cái này không chỉ là một bát người quang này không ra mê Cái chỉ cơm, đây quả thực là đèn â y quả thuật. thực một kiện tác Trước phẩm nghệ là kiện kỳ rủ cô đ lên lên thuyền, trước 135, cô rủ kỳ ô đèn lên thuyền.、Ô、đèn trước rủ cô kỳ do dự một chút cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được k i a trí mạng dụ hoặc hắn b u ô n g xuống sông đ ao tiếp nhận chén kia so với hắn mặt còn lớn hơn cơm cũng không nói hoài tới hải tặc lễ nghi trực tiếp lấy tay nắm lên một khối thịt lớn nhét vào miệng bên trong khối thịt cửa vào trong nháy mắt ồ đèn cặp kia luôn luôn lóe ra b u ô n g thả quang mang con mắt mánh địa trợn tròn đó là một loại hắn chưa hề thể nghiệm qua bạo tạc tính chất cực hạn mỹ vị thịt heo bị hầm đến vừa đúng mập mà không n á n gầy mà không thủi răng nhẹ nhàng đụng một cái kia hút đầy bí chế nước tương khối thịt ngay tại trong miệng tăng ăn ra nồng đậm mùi thịt hỗn hợp có mười mấy loại hương liệu hợp lại hương vị giống như pháo hoa tại hắn vị giác thượng tầng tầng nở rộ ngay sau đó hắn lột một miệng lớn bị nước thịt thẩm thấu cơm cơm thơm ngọt hoàn mỹ địa trung hòa thịt mặt tươi loại kia vững chắc mà thỏa mãn cảm giác để hắn cảm giác mình toàn bộ linh hồn đều tại hạnh phúc địa r u dày a hoa hoa ăn ngon ăn quá ngon、Ổ、đèn phát ra mơ hồ không rõ như là giãi hoài tới cái gì đại danh phong phạm, bắt đầu ăn hắn ăn cơm tốc độ nhanh đến kinh người ngọn núi nhỏ kia thịt cơm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất thấy bên cạnh gặt cũng nhịn không được nuốt ngủ nước bọt cảm giác mình gặp cuộc đời ít thấy bàn ăn kinh địch đầu bếp trưởng tên kia ăn thật khỏe gắt nhỏ giọng nói với giai đ o n giai đ o n không có trả lời chỉ là bình tĩnh mà nhìn xem ngựa ruộng tại hắn thực đơn trong sổ nhanh chóng địa ghi chép đối tượng thí nghiệm c ổ dù kỳ ẩu đen thuộc tính nhân loại đỉnh cấp kiếm hào hạ sổ cụ hạ kỳ người sở hữu thể chất đặc thù hư hư thực, thực có được một loại nào đó viễn cổ cự nhân huyết mạch nguyên liệu nấu ăn phẩm ch hắn sinh mệnh năng lượng chi bằng bạc như là tôn trào không ngừng giang hạ chất thịt sợi cứng cỏi mà đ ầ y c ó giãn là chế tác đ ỉ n h cấp lực lượng hình xử lý hoàn mỹ chủ t à i trong máu năng lượng ẩn chứa nhất là dồi dào có thể dùng tại nấu chín bá vương nồng canh nhược điểm phân tích tính cách đơn thuần tràn đầy lòng hiếu kỳ đối không biết sự vật k huyết thiếu sức chống cự nhất là đối mỹ thực nấu nướng đề nghị thích hợp áp dụng nhất p h o n g khoáng nấu nướng phương thức tỉ như toàn bộ đá núi lửa nướng hoặc là nồi lớn đun như bất kỳ cái gì tinh tế nấu nướng đều là đối phần này nguyên thủy sinh mệnh lực lãng phí tổng hợp đánh giá một cái hành tẩu biết nói chuyện có được bản thân ý thức định cấp nguyên liệu nấu ăn kho. rất có khai phát giá trị đề nghị t r ư ở n g kỳ nắm giữ đồng tiến đi quan sát một bát cơm vào trong bụng ô đen thỏa mãn địa đánh một cái trưởng trưởng ở một cái cảm giác toàn thân mọi mệnh cùng đau suất đều quét sạch sành xanh toàn thân tràn đầy không dùng hết lực lượng cái này so với hắn đến qua bất luận cái gì sơn chân h ả i vị đều muốn thần kỳ ô đen nhìn xem cái kia vẫn như cũ mặt không thay đổi thiếu niên đâu biết ánh mắt triệt để thay đổi kia không còn là đơn thuần hiếu kỳ mà là tràn đầy tính sợ cùng sùng bái ô đen đi đến g i n trước mặt trịnh trọng việc địa thật sâu không người chào ta quyết định ô đen ngầm đầu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem giai thần sau đó lại chuyển hướng ta không nên đánh bại các ngươi làm ơn tất để cho ta bên trên thuyền của các ngươi cho dù là làm cái làm việc vặt cũng được ta nguyện ý dùng ta hết thẻ đem đổi lấy mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn cái này chuyển biến để m ắ t cô bọn người lần nữa trận mắt hôm ồ n bọn hắn vốn cho rằng sẽ là một trận kinh tiên động địa lại chiến kết quả bị một bát cơm liền giải quyết l i ế u g ặ t nhìn xem ổ đèn kia chân thành mà khát vọng ánh mắt lại nhìn một chút nhà mình vị kia luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích đầu bếp trưởng rốt cục nhịn không được lần nữa cười to lên cô lạp lạp, lạp á giải ẩn xem ra ngươi lại vì ta tìm đến một cái thú vị người nhà a hắn đi đến ổ đèn trước mặt bàn tay khổng lồ trùng điệp địa v ô vô bờ vai của hắn muốn lên thuyền của ta có thể liệu gạt nết miệng ý số bất quá ngươi trước tiên cần phải trả lời ta một vấn đề vấn đề gì trên thuyền bắt về sau có phải hay không đều thuộc về ngươi tẩy liệu gạt câu kia trên thuyền bắt về n g ư ờ i tẩy cùng nói là vấn đề không bằng nói là một loại tràn ngập thiện ý trò đùa cùng tiếp nhận c ô dù kỳ ổ đèn ngay vậy chẳng những không có cảm thấy bị nhục nhã ngược lại hưng phấn địa vố lồng ngực lớn tiếng đáp không có vấn đề đừng nói rửa chén tẩy bông tàu xoa họng pháo sống đều bao tại trên người của ta tại cái kia đơn thuần thế giới quan bên trong có thể sử dụng làm việc đem đổi lấy mỗi ngày đỉnh cấp mỹ thực cùng ra biển b ả o hiểm cơ hội đây quả thực là trên đời này nhất có lời mua bán cứ như vậy nước quả nổ tương lai tương quân cụ gì đại danh cổ rủ kỳ ổ đèn lấy một loại tất cả mọi người bất ngờ phương thức khi kịch tính địa trở thành mới mổ bị giờ y cờ cờ bên trên một tên thực tập t u y ể n viên kiêm rửa trên công quyết định này tại nước quả nổ đưa tới sóng to gió lớn khi ổ đèn cao hứng bừng bừng địa chạy về cụ di tòa thành tuyên bố mình muốn cùng hải tặc lúc ra, biển. Cái trung thành tuyệt đối ra thờ nhóm như k i nệ mận đèn dị dỗ bọn người tất cả đều sợ ngây người ổ đèn đèn ngài đang nói cái gì mê sảng kỳ lệ mẩn cái thứ nhất nhảy ra ngoài gấp đến độ đầu đầy mồ hôi hải t ậ t là ngoài vòng pháp luật chi đ ổ là cùng hung cực các người xấu ngài sao có thể cùng bọn hắn sen lẫn trong cùng một chỗ bọn hắn không phải người xấu ô đen lẽ thẳng khí hùng địa phản bác bọn hắn trên thuyền đồ ăn ăn rất ngon đấy mà lại bọn hắn thuyền trưởng là cái phi thường phong khoáng nam nhân đi theo đám bọn hắn ta nhất định có thể nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới cơm đồ ăn các gia thần hai mặt nhìn nhau cảm giác nhà mình chủ quân não mạch kín đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết cuối cùng v ô l đèn các gia tiếng cười tại cụ di trên không quanh quẩn tràn đầy đối tương lai vô hạn ước mơ mới mộ bị giờ y cờ cờ bông thuyền mọi người thấy cái này khiêng bao lớn bao nhỏ cao hứng bừng bừng chạy lên thuyền võ sĩ biểu lộ khác nhau gạt cao hơn g nhất hắn cảm giác mình rốt cuộc tìm được một cái có thể cùng hắn cùng một chỗ hồi nào đồng loại hắn ôm lấy ổ đèn bà v a i hướng hắn huyền diệu đôi thuyền cái kia toàn tự động sĩ kỉnh thả câu cơ hai người rất nhanh liền bởi vì thảo luận sĩ kỉnh là một trăm loại phương pháp v ăn vẫn là hai trăm loại phương pháp v ăn mà tranh đến mặt đỏ tới mang t h a i đỏ dùn thì là một mặt sinh không thể luyến hắn nhìn xem ổ đèn kia hai thanh nhìn liền vô cùng sắc bén danh a o lại nhìn một chút mình kia trơn bóng như mới bong tàu cảm giác buồng t i m của mình cùng túi tiền đều tại ẩn ẩn làm đau hắn đã bắt đầu tính toán muốn hay không dùng hải lâu thạch cho bong mắt cô cùng rộ giúp bọn người thì đối cái này mới đồng bạn duy trì một loại thận trọng quan sát thái độ bọn hắn thừa nhận ô đen cường đại nhưng đối no cái kia quá ngây thơ tính cách vẫn như cũ có chút lo lắng mang h u g ạ t thì giống một cái nhìn xem nhà mình lại thêm một cái có thể dạy v ò o nhi tử lao phụ thân trên mặt mang bất đắc dĩ mà cưng triều tiêu d u n g chương một trăm ba mươi sáu lòng người so hải lưu phức tạp hơn chương một trăm ba mươi sáu lòng người so hải lưu phức tạp hơn tại nước quán ổ ngây người không sai biệt lắm nửa tháng băng hải tặc dâu trắng cũng là chuẩn bị rời đi Thuyền, sắp xuất phát nước q u n ồ bến cảng bên trên khi nẹ mần bọn người còn tại khàn cả giọng địa la lên ý đồ giữ lại bọn hắn chủ quân ngay tại ô đèn đứng ở đầu thuyền thương phấn mà đối với bọn hắn vây tay từ biết lúc giai ân đi tới bên cạnh hắn ô đèn tiên sinh ừ m thế nào dần l ã o đệ là muốn ăn cơm sao ô đèn quay đầu trên mặt là mong đợi tiểu dung c ơ m còn sớm giai ân lắc đầu ánh mắt của hắn bình tĩnh nhưng lại mang theo một tia người bên ngoài khó mà phát giác thâm thúy chỉ là muốn nhắc nhở người một câu nhắc nhở ta cái gì g a i ân ánh mắt vượt qua ô đèn bà vai nhìn phía nơi xa kia phiến hoa anh đào rực rỡ thổ địa cùng bến cảng trong đám người mấy cái như ẩn như hiện thần sắc khác nhau thân ảnh hắn nhớ kỹ thời gian này điểm cái đồ còn chưa s ầ m lấn nhưng nước hoa nổ sớm đã không phải nhìn bề ngoài như vậy hòa bình nội bộ mạch nước ngầm đã m á n h liệt nhất là cái kia như là như độc xà ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó nam nhân cụ r ồ r ù mỹ họ r ồ xì giai ẩn không thể nói thẳng ra tương lai vậy sẽ gây nên phiền thoái không cần thiết thậm chí khả năng cải biến lịch sử hướng đi dẫn đến tệ hơn kết quả nhưng hắn có thể dùng một loại càng mịt mờ phương thức gieo xuống một viên cảnh giác hạt giống nước hoa n giai đ n chậm rãi mở miệng thanh â m không lớn lại rõ ràng địa chuyển vào ô đèn trong hai nhưng hoàn mỹ đến đâu họa cũng có thể sẽ có mấy cái sâu mọt đang vẽ mặt sau lặng lẽ địa gằm ăn khung ảnh l ồ n g kính ô đèn sừng suốt một chút cái k i a đơn giản đầu góc tựa hồ không có quá lý giải câu này tràn ngập thiền ý sâu mọt k i a có quan hệ gì cầm ra đến tiêu hủy là được rồi hắn chẳn g hề để ý cười nói có chút sâu mọt sẽ n ị trang thành vẽ một bộ phận để ngươi khó mà phát giác g a i đ n tiếp tục nói tại ngươi trước khi rời đi ngươi xác định mọi chuyện cần thiết đều ăn bài thỏa đáng sao ngươi nhờ và giao những người kia mỗi một cái cũng giống như ngươi tín nhiệm bọn họ như thế đáng giá được tín nhiệm sao giai đ n giống một viên nho nhỏ cục đá đầu nhập vào ô đèn kia phiến thanh tịnh thấy đ á y tâm hồ khơi dậy một k i a nhỏ không thể thấy vợ sóng hắn nhớ tới mình những cái kia trung thành tuyệt đối gia thần nhớ tới trong p h ụ tướng quân những cái kia luôn luôn đối với hắn a duôn định hót q u o n viên cũng nhớ tới cái kia luôn luôn đi theo phía sau hắn nhìn có chút hèn mọn nhát gan ra gia hỏa giai đ n lão đệ lời này của ngươi là có ý gì ô đèn nhữ mày hắn lần t h ứ nhất cảm thấy trước mắt cái này so với mình tiểu nhân thiếu niên ánh mắt thâm thủy đến làm cho hắn có chút nhìn không không có ý gì d a i ẩn thu hồi ánh mắt khôi phục bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ chỉ là nhắc nhở ngươi lòng người so hải lưu phức tạp hơn có chút nguy hiểm cũng không phải là đến từ trên biển mà là đến từ ngươi quen thuộc nhất địa phương đường đi vui sướng ồ đèn tiên sinh nói xong d a i ẩn liền bay người đi trở về phòng bếp lưu lại ồ đèn một người đứng ở đầu thuyền tông mày rơi vào trầm tư mới mổ bị giờ y cờ cờ hơi nước hạch tâm phát ra một tiếng trầm thấp vanh minh to lớn thân thuyền chậm rãi thay đổi phương hướng nhanh trong cách rời mảnh này xạ cụ dạ cả nọ quốc hướng phía càng thêm ầm ầm sóng dậy không biết biển cả bắt đầu hoàn toàn mới mạo hiểm. cụ dù kỳ ô đèn gia nhập cho mới m ổ bị giờ y cờ cờ thường ngày tăng thêm một vòng dạy đặc mà tràn đầy vui cảm giác s á t thái hắn tựa như một cái mới từ trong núi sâu đi tới đối hết t h ể đều đầy hiếu kỳ cự anh tinh lực tràn đầy đến làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đau đầu đi thuyền ngày đầu tiên hắn nhìn thấy đỏ dùm đang dùng một loại đặc chế dầu đôi chân bảo dưỡng bánh lái bánh răng lập tức hưng phấn địa sẽ tới a nha đỏ dùm đây là cái gì nghe giống như là kèm dạ nổ dầu có thể gốm sao nói hắn lại thật đưa tay muốn đi chấm một điểm đến thử đỏ dùm dọa đến hồn phi phép tán giống hộ tể g gắt gao địa ôm lấy bảo bối của mình thùng dầu phát ra kêu rên tuyệt vọng chơi ạ đây là thuyền khớp nối dầu không phải ngươi xì dầu ngươi uống sẽ chết thuyền cũng sẽ tan ra thành từng mảnh đi thuyền ngày thứ hai hắn nhìn thấy gạt ngay tại đuôi thuyền dùng bộ kia toàn tự động thả câu cơ câu xì kìm lập tức lại tới hào hứng gắt người cái này quá chậm xem ta Ổ đèn không nói hai lời lại trực tiếp đem tên của mình đao ẩm no hạ bạ kỳ gì làm thành s i n cá đ ố i trong biển một con đường qua hình thể có thể so với đảo nhỏ cự hình rùa biển ném ra ngoài đao quăng lại lên tia rùa biển cứng rắn giáp sát lại bị trực tiếp xuyên qua nhưng mà thụ thương r ù a biển bị c h ọ c giận nó mánh địa hất lên đôi nhấc lên một đạo cao mấy chục mét sóng lớn hung hăng địa đập vào thân thuyền bên trên ầm ầm mới mộ bị giờ y cờ cờ mặc dù kiên cố cũng bị lần này đập đến kịch liệt lắc lư một cái đ ỏ r ủ n tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang tận mây xanh thuyền của ta thuyền của ta mạng thuyền bọc thép nó nói nó cảm giác mình nhanh gãy xương gặt thì không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn nhìn xem đầu kia nổi giận r ù a biển hưng phấn địa giống to a ha ha ha ô đèn làm tốt lắm da hỏa này nhìn liền rất có n h a kình hai cái chiến đấu cùng k h i ê n vũ khí liền nhạy xuống biển cùng đầu kia rùa biển chiến là một m đoàn quay đến l o n g trời lở đất cuối cùng đầu kia xui xẻo rùa biển thành đêm đó trên bàn ăn m ó n chính giai ẩn đặt chế l o n g cung thành giáp ngư thang ô đen cùng g ặ t một người ôm một cái so đầu mình còn lớn hơn canh buồn một bên uống đến đầu đầy mồ hôi còn vừa đang vì là ai đánh trước c h ó n g đầu kia rùa biển mà tranh luận không n g ớ t đi thuyền ngày thứ ba ô đen cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía trên thuyền thần bí nhất hai người xì、sì、vợ cùng giai ẩn hắn nhìn thấy xì、sì、vợ đang đứng tại cao nhất trên khán đài nhắm mắt lại cả người phảng phất cùng g i hòa làm một thể khí tức hoàn toàn không có xì、sì、vợ Ổ đèn rắt cái kia lớn giọng hô xi v e r chậm rãi mở mắt ra ánh mắt lạnh như băng quét tới không nói gì một giây sau thân ảnh của hắn tại biến mất tại chỗ lại xuất hiện lúc đã ở ổ đèn sau lưng trường thương trong tay lặng yên không một tiếng động địa chống đỡ tại ổ đèn hậu tâm Ổ đèn thân thể trong nháy mắt kéo căng hắn có thể cảm giác được mũi thương kia bên trên truyền đến đủ để xuyên thủng thân thể của hắn kinh khủng phong mang cảm giác của ngươi quá t r ì đội xi vợ thanh â m như là băng suối tại ô đèn vang lên bên hai ô đèn cái chán dịn ra mồ hôi lạnh hắn lần thứ nhất ý thức được trên chiếch thuyền mà hắn đối d ầ n lòng hiếu kỳ thì tại mỗi ngày giờ cơm bị đẩy hướng đ ỉ n h phong giai đ o n phong bếp tựa như một cái không đáy b ả o k hố mỗi ngày đều có thể biến ra hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy kỳ lạ xử lý có có thể để cho cơ b ắ p hoạt tính tăng lên núi lửa thịt nướng có có thể để cho tinh thần cao độ tập trung biển sâu cá nao canh còn có các loại dùng kỳ hoa dị thảo chế tác cảm giác thanh kỳ xa lát ô đèn cảm giác mình không phải ở trên thuyền hải tặc mà là lên một chiếc di động mỹ thực phương tru hắn hiện tại mỗi ngày mong đợi nhất sự tỉnh liền là nghe giờn hô ăn cơm thời gian một tháng để c ô rủ kỳ ô đèn triệt để du nhập g n băng hải tặc dâu trắng cái này kỳ lạ đại gia đình hắn không còn vẹn vẹn một cái bởi vì tò mò và mỹ thực mà lên thuyền khách qua đường mà là chân chính bị đám người này phong khoáng cùng giàn buộc lây trở thành một thành viên trong bọn họ ô đèn bắt đầu học giống một cái chân chính hải tặc đồng dạng sinh hoạt hắn cùng gạt học xong như thế nào dùng thô lô nhất ngôn ngữ cùng nhất động tác quá mức b ả n tù tì thua liền tự phạt một thùng lớn nước ngọt sau đó hai người cầy vai sắt cánh địa chạy tới nhà vệ sinh cũng sẽ cùng đỏ dùm học xong như thế nào phân biệt không cùng loại loại vật liệu gỗ cùng học kim mặc dù hắn luôn nhưng hắn kia kinh người bắp thịt tại cần bạo lực r a cô thân tàu thời điểm luôn có thể có tác dụng lớn cái này khiến đỏ d ù n thái độ đối với hắn từ ban sơ ghét bỏ biến thành một loại mặc dù rất có thể hủy đi nhưng cũng có thể thích hợp dùng tình cảm phức tạp ô đen thậm chí sẽ chủ động đi tìm s ỉ v ờ loạt bàn mặc dù mỗi một lần đều bị đối phương xuất quỷ nhập thần thương pháp khiến cho đầy bùi đất nhưng hắn kia như là giã thu chiến đấu trực giác cùng ngoan cường sinh mệnh lực cũng tại loại này cường độ cao đối luyện bên trong bay tốc thành trường ô đen bắt đầu minh mạch chiến đấu cũng không phải là chỉ có đại khai đại hợp trạng kích còn có dấu ở trong bóng tối một cách trí mạng Đương nhiên, ô đen sùng bái nhất vẫn như cũng là nịu g ạ t cùng giai ẩn ở trong mắt ô đen n ệ u g ạ t liền là p h o n g khoáng cùng cường đại đại danh tử ô đen thích tại kết thúc một ngày h ồ n h á o về sau chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi tại n ệ u g ạ t vương tọa bên cạnh nghe hắn giảng thuật đi qua cố sự nghe hắn miêu tả với người nhà lý giải n ệ u g ạ t kia phần đỉnh thiên lập địa khí phách cùng thủ hộ người nhà quyết tâm thật sâu địa lạc ấ n tại ô đen tâm lý cũng vì hắn tương lai nhân sinh con đường trôn xuống một viên trọng yếu hạt giống mà giai ẩn ở trong mắt ô đen thì là một cái triệt để thần minh hắn có thể sử dụng bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn sáng tạo hắn có thể sử dụng nhất bình tĩnh ngự a khí nói ra khắc sâu nhất đạo lý hắn có thể tại nhất trên chiến trường hôn loạn tỉnh táo địa chỉ huy hết thảy ô đèn thậm chí cảm thấy đến giai đ n mới là trên chiếc thuyền này chân chính thuyền trường liệu gạt chỉ là phụ trách đánh nhau cùng uống rượu tối hôm đó một trận tiệc rượu trên bong thuyền cử hành giai đ n lấy ra hắn chân tàng nguyên liệu nấu ăn vì mọi người nấu nướng một trận cực điểm xa hoa thao thiết thị yến món chính là dùng đầu kia bị ô đèn liên thủ với gạt đồng phục cự hình ruộa b i n mép váy phối hợp mười mấy loại từ nước b n ổ mang tới chân quý còn nấm dùng lửa nhỏ chậm nấu dòng giã màu sắc nước trà kim hoàng nông đậm thuần hậu mỗi một chiếc đều phảng phất tại nuốt trường sinh mệnh tinh hoa đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa ngọn miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu bầu không khí nhiệt liệt mà ấm áp ô đèn uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt hắn một tay ôm gạt bà vai một tay dơ to lớn chảy lớn rượu lên tiếng hát vang hát là chính hắn nói b ữ a liên quan tới cụ gì hảo h á n ca dao mặc dù chạy điều chạy đến chân trời lại tràn đầy khoái hoặc khí tước nữ gạt tựa ở vương tọa bên trên nhìn trước mắt này tấm cảnh tượng cặp kia luôn luôn mang theo vài phần uy hắn nhìn xem cái kia đang cùng g ạ t đụng rượu ấu đèn nhìn xem cái kia chính là bởi vì mạn thuyền lại bị mẹ rơi một khối sơn mà than thở đ ọ r dùm nhìn xem cái kia yên lặng đất là mọi người thêm rượu mắt cô còn có cái kia chính yên t ĩ n h địa ngồi ở trong góc lau sạch lấy c h ù đ a o mang trên mặt nhàn nhạt m ỉ m cười giai h ẩn hắn biết đây chính là hắn muốn nhà một cái có thể để cho tất cả không chỗ nhưng về lũ hôn đản an tâm uống rượu làm càng vui c ư ờ i nhà tiệc rượu sau khi kết thúc đám người ai đi đ ư ờ n đấy g a i ẩn thu thập song phong bếp đang chuẩn bị trở về phòng nghiên cứu một chút viên kia thế giới tri tâm mới nhất biến hóa lại nhìn thấy ổ đèn một người đứng ở đầu thuyền ngắm nhìn vương xa tinh không tựa hồ đang suy nghĩ gì đang nhớ nhà sao giai đ o n đi đến bên cạnh hắn đưa qua đi một chén dùng ă n thần thảo cua trà nóng ừ m g ổ đèn tiếp nhận c h é n trà có chút xấu hổ địa gãi đầu một cái ra lâu như vậy còn là lần đầu tiên hơi nhớ cụ gì đám người kia hắn dừng một chút lại bổ sung bất quá tà tuyệt không hối hận nơi này so nước oan hộ thú vị gấp trăm lần một ngàn lần giai đ o n cười cười không nói gì hắn nhìn xem ổ đèn tấm kia tràn đầy ngây thơ cùng phóng khoáng mặt nhưng trong lòng hiện lên một kia không dễ dàng phát giác tâm tình rất phức tạp hắn biết ô đèn mạo hiểm vừa mới bắt đầu mà hắn tương lai phải đối mặt chính là càng thêm hiểm ác lòng người cùng vận mệnh jai ân nhớ tới mình trước khi đi nói với ô đèn kia lời nói không biết viên kia cảnh giác hạt giống phải t r ă n g trong lòng hắn phát mầm có lẽ là cảm nhận được Giai ầ n trầm mặc ô đèn quay đầu nhìn xem hắn chăm chú mà h ỏ i thăm jai ân lao đệ trước ngươi nói lời rốt cuộc là ý gì ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì jai ân nên tiếp cái kia ánh mắt trong suốt trầm mặc một lát hắn biết có một số việc nói đến quá lộ ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại jai ân chỉ là khe khẽ thở dài dùng một loại nửa đùa nửa thật ngự khí nói ra ta chỉ là cái đầu bếp ta chỉ biết là có chút nguyên liệu nấu ăn nhìn từ bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp nhưng nội bộ khả năng đã hư thối biến chất cần cẩn thận phân biệt mới có thể vào miệng tựa như có chút tiếu dung nhìn chân thành vô cùng nhưng phía sau cất dấu có thể là trí mạng nhất độc dược ô đèn tiên sinh ngươi là h ả o kiệt nhưng có đôi khi h ả o kiệt con mắt sáng quá ngược lại sẽ thấy không rõ dưới chân bóng ma giai ẩn nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa quay người rời đi ô đèn đứng tại nguyên điệu nhai nuốt lấy g a i ẩn cái hiểu cái không hắn ngầm đầu lần nữa nhìn về phía kia phiến thâm thúy tinh không trong lòng kia phần đối tương lai vô hạn ước mơ bên trong lần thứ nhất trộn lẫn tiến vào một tia tên là suy nghĩ đồ vật mới m ồ bị giờ y cờ cờ đi thuyền còn đang tiếp tục chiếc này gánh chịu lấy một đám tương lai trên biển bá chủ màu trắng cự kình chính trở bọn hắn tất cả m ẫ p tưởng vinh quang cùng ràng buộc hướng phía càng thêm ầm ầm sóng dậy thời đại hết tốc độ tiến về phía trước ngày nay mới m ồ bị giờ y cờ cờ lái vào một mảnh được sưng là vỡ vụn kính biển q u ỷ dị hải vực nơi này mặt biển không còn là hoàn trình mặt phẳng mà là từ vô số khối to lớn như là tấm gương bóng loáng băng nội cấu thành những này băng n bọn chúng lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi trôi nổi va chạm phát ra thanh thúy như là trông gió tiếng vang ánh nắng tại những ngày băng nổi ở giữa chiết s ạ n g phản s ạ n g hình thành vô số đạo c h ó i l o i mà mê ly của sáng đem toàn bộ thế giới đều vặn vẹo thành một bộ kỳ quái tranh t r ừ tượng hoa nha nơi này thật xinh đẹp ô đen đứng ở đầu thuyền nhìn xem cái này kỳ nguyễn cảnh tượng trong mắt lóe ra hải đồng hiếu kỳ quan mang xinh đẹp đọ r ù n sắc mặt lại hơi trắng bệnh, hắn nắm chặt bánh lái, trên dịn ra mồ hôi lạnh nơi này là thuyền tựa ác n g ộ n những ngày băng nổi nhìn bóng loáng biên giới lại so nhất lơi đao sắc bén còn muốn sắc bén thuyền của chúng ta nếu như bị đồng dạng dưới đó cũng không phải là đồ ù dỡn cô lạp lạp lạp a đừng lo lắng đọc dùm nữ gạt tựa ở vương tọa bên trên nhàn nhã địa uống rượu vừa vặn để bọn này tinh lực tràn đầy tiểu quỷ nhóm hoạt động một chút gân cốt mọi người ở đây vì cái này kỳ cảnh mà sợ hai tháng p h ụ c lúc trên khán đài xỉ vợ đột nhiên mở miệng thanh â m so chúng quanh băng nổi còn muốn băng lãnh thuyền trưởng ngay phía trước có cái gì đến đây chương một trăm ba mươi tám lại gặp gôn đần lì ổng x kỳ chương một trăm ba mươi tám lại gặp g o n đần lì ổng x kỳ đám rỡ hướng phía phía trước nhìn lại chỉ gặp xa xa xa xa một mảnh to lớn bóng ma chính lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng phía bọn hắn vào tới kia bóng ma càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng cuối cùng bọn hắn thấy rõ vật kia c h â n diện n g c đây không phải là một chiếc thuyền mà là một tòa đảo một tòa từ vô số chiếc rách dưới thuyền hải tặc hải cốt ghép lại m à thành như là di động núi rác thải to lớn sở kỳ hạ tự hòn đảo t r u n g quanh còn lơ lửng mười mấy chiếc lớn nhỏ không đều chiến hạm bọn chúng đồng dạng trái với định luật vật lý như là vệ tinh còn cuốn tòa kia chủ đạo trên không trung tổ thành một cái tràn đầy cảm giác gáp bách hạm đội trật hình mà tại tò như là sư tông mái tóc dài vàng nóng thân ả n h chính đón gió mà đứng trong miệng hắn ngậm xi gà mặc trên người hoa lệ kimono trên mặt mang bệ nghệ thiên hạ của ngạo tiêu dung kia đó là cái gì gắt nhìn trợn mắt hốc mồm thuyền bay trên trời nếu gắt con ngươi manh địa co rụt lại hắn buông xuống trong tay thủng rượu chậm dài đứng người lên tiêu trương tổng là mang theo vài phần lười biếng trên mặt lộ ra một tiêng ngưng trọng biểu lộ Siki! hắn chậm dãi phun ra cái tên này từ khi gió băng hải tặc hủy diệt về sau mảnh này biển cả n ê n đón quần hùng cùng nổi lên thời đại vô số đã từng ẩn nút cường giảo nhau, nhau bộc lộ tài năng. thành lập được thuộc về thế lực của mình mà phơ lý hải tập đoàn không thể nghi ngờ là trong đó khiến người chú mục nhất cũng thế lực cường đại nhất một trong h á n thuyền trưởng g o l d e n ly o n g s i k i càng là cùng dô dơ dâu trắng nổi danh đứng tại thời đại đỉnh điểm nhất đại hải t ậ c không nghĩ tới lại sẽ ở mảnh này vỡ vụn kính trong biển không hẹn mà gặp hai cỗ bá đạo giống vậy tuyệt luân k h í tức cách xa sôi mặt biển ẩm vang đụng nhau để t r u n g quanh những cái kia to lớn băng nổi đều phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì gôn đần ly ông sĩ kỳ hạm đội lấy một loại quân lâm thiên hạ tư thái chậm rãi tới gần tòa kia từ vô số thuyền hải cốt g như là một đầu đến từ trời công giữ tận cự thú bỏ ra to lớn bóng ma đem mới mộ bị giờ ý cờ cờ hoàn toàn bao phủ không khí phảng phất đều tại cỗ áp bức này cảm giác hạ ngưng kết vỡ vụn kính biển kia thanh t h ú y hêm hai băng nổi tiếng va chạm cũng im bặt mà rừng chỉ còn lại có yên tĩnh như chết cô lạp lạp lạp nha si kỳ người cái tên này phô trương vẫn là lớn như vậy a n u gạt nâng lên thế đao đi lên mui thuyền cái k i a như núi cao thân thể vững vàng địa đứng thẳng phảng phất một cây định hải thần trơm trong nháy mắt xua tán đi kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách nữ gạt si kỳ thanh â m từ không trung chuyển đến khàn khàn mà giàu có mang theo một loại không thể nghi ngờ ngạn m ạ n hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới màu trắng cự kình ánh mắt kiết như cùng ở tại xem kỹ con mồi của mình không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi r ồ t tên n g u xuẩn kia chết rồi ngươi đây là tự lập môn hộ a trong giọng nói của hắn tràn đầy cao cao tại thượng trào phúng phản phất rột băng hải t ạ c hủy diệt trong mắt hắn bất quá là một trận nào kịch Siki! Ngươi người đối trời này vẫn là như thế làm cho người ta chẳng ghét. Gạt gầm ra hỏa ta thế cho thét. Há há há há! là làm C� bầu n u gạt ta nghe nói ngươi gần nhất tại tân thế giới náo động lên không nhỏ độc t í n h thế nào có hứng thú hay không đi theo ta xì ký mời đơn giản mà trực tiếp tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo hạm đội của ta đã đơn giản quy mô kế hoạch của ta cũng sắp bắt đầu đi theo ta ta có thể để ngươi đạt được ngươi muốn hết thảy vô luận là tài bảo thanh danh vẫn là một cái chân chính có thể để ngươi an tâm uống rượu vương quốc lời nói này để gạt cùng đỏ dùm đều ngây n g ẩ n cả người bọn hắn không nghĩ tới vị này đại hải tặc vừa lên đến không phải khai chiến mà là mời chào vua của người nước n u gạt nhũ m ả y trên mặt lộ ra ngoạn vị tiêu dung ta đối thống trị người khác cũng không có gì hứng thú không ngươi hiểu lầm si kỳ lắc đầu hắn giang hai cánh tay phảng phất muốn ôm toàn bộ thế giới trong mắt thiêu đốt lên điên cùng d ạ tâm ta không phải muốn thống trị ta là muốn chi phối ta phải dùng lực lượng của ta đem mảnh này trướng mắt biển cả tính cả những cái kia ngu xuẩn lục địa cùng một chỗ toàn bộ lên tới bầu trời ta muốn thành lập một cái chỉ thuộc về ta đồng b ề n trên tầng mây tuyệt đối đế quốc đến lúc đó chính phủ thế giới hải quân thiên long nhân hết thể tất cả đều sẽ tại dưới chân của ta run r u y mà ngươi nự gạt sẽ thành ta đế quốc vị thứ nhất đại tướng lần này điên cuồng t u y ê n n ôn để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó nghẹn ngào đem toàn bộ thế giới đều phù đến bầu trời gia hỏa này dã tâm thậm chí so dột còn muốn c u n g vọng còn muốn không thực tế chi phối thế giới n u gác trầm thấp địa n ở nụ cười tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường xì kỳ ngươi vẫn là giống như trước đây trong đầu chứa đều là chút nói chuyện không đâu huế y tưởng huế y tưởng xì kỳ sắc mặt trong nháy mắt c h ầ m xuống dưới chân hắn sợ c ạ tự đều bởi vì cơn giận của hắn mà run nhẹ nhẹ chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể mang đến tuyệt đối tự do ngươi bộ kia nhà tròi đồng dạng người nhà trò chơi tại mảnh này tàn khốc trên đại dương bao la căn bản không làm được thật sao nếu gạt ánh mắt trở nên sắp bén một cô tựa như núi cao nặng nề hạ sổ cụ hạ kỳ ẩm vang bộc phát trực trùng vân tiêu vậy liền để ta xem một chút ngươi kia cái gọi là lực lượng tuyệt đối rốt cuộc mạnh cỡ nào h a ha ha ha chính hợp ý ta xì kỳ chiến ý cũng bị triệt để nhóm lửa dưới chân hắn hai thanh danh nào ổ tổ, tổ cùng cổ gạ dạ xì phát ra một trận hưng phấn vụ vụ đã ngươi không chịu thần phục vậy liền tính cả ngươi chiếc này xinh đẹp thuyền cùng một chỗ biến thành ta sở kỳ ạn nền tảng đi l ờ i còn chưa dứt hai tay của hắn manh hướng tiếp theo ép cc odoti chị mặc kỳ ầm ầm mới mổ bị giờ y cờ cờ chung quanh mặt biển đột nhiên kịch liệt địa quay cuồng lên vô số to lớn băng nổi bị một cỗ lực lượng vô hình từ trong nước nhấc lên như là bị cự nhân ném mạnh cự thạch phô thiên cái địa địa hướng lấy mới mổ bị giờ y cờ cờ tới trang cảnh kia phảng phất tận thế giáng lâm trời đất sụp đổ chơi ạ đỏ dùn phát ra kêu gen tuyệt vọng hắn cảm giác buồn tim của mình cùng chiếc thuyền này đồng dạng lập tức liền muốn bị nện thành mạnh vỡ h a ha ha ha đến hay lắm gạt cùng ố đen lại đồng thời phát ra hương phấn gào thét hai người khiêng r i ê n g phần mình vũ khí liền muốn xông đi lên đ ồ i cứng tất cả lui ra một cái thanh âm bình tĩnh vang lên là d a i ẩn hắn chẳng biết lúc nào chạy tới đầu thuyền trong tay bưng một cái to lớn thay phía trên chưng bảy mấy chén tản ra kỳ dị mùi hương nhan sắc khác nhau nước trái cây bữa ăn trước vận động mà thôi không cần đến lớn như vậy động kiến tĩnh hắn đem một chén b ả y biện ra nhằm tương màu đỏ sấm nước trái cây đưa cho gạt đây là dùng bạo viên quả ớt cùng sôi máu có ép nước có thể để cho lực lượng của ngươi trong nháy mắt tăng lên ba thành nhưng tác dụng phụ là sẽ để cho ngươi cảm giác mình giống tại phú lại đem một chén tản ra hoa anh đào mùi hương màu hồng nước trái cây đưa cho âu đen đây là dùng nước q u ả n ổ cánh hoa anh đào cùng một loại có thể để cho hạ kỳ hoạt tính hóa năng lượng quả mọng điều chế có thể để ngươi giải h ư ở n càng thêm cô động cuối cùng hắn đem một chén thuần bạch sắc tản ra nhu h ò a vầng sáng chất lỏng đưa cho i ệ u g ạ t đây là dùng ngàn năm trong mây tủy cùng sinh mệnh chi thụ nhựa cây rộng có thể để cho ngài chấn động chi lực càng thêm ổn định càng có xuyên thấu tính 139, Chân Kinh, 139, Chân Kinh. ba người tiếp nhận nước trái cây không chút do dự địa ống một hơi c à n sạch một giây sau ba c ố hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng khí tức kinh khủng từ trên người bọn họ ẩm v a n g một phát n u gặt nhìn xem kia đầy trời đập tới băng nổi chỉ là đem trong tay thế đao tùy ý địa vung về phía trước một cái không có kinh thiên động địa văn minh chỉ có một tiếng rất nhỏ ố m vang một đạo vô hình mắt thường khó mà phát giác chấn động gợn sóng lấy hình quả khuyết tán ra tất cả tiếp xúc đến đạo này gợn sóng to lớn băng nổi đều trong n y mắt như là bị phong hóa các điều l ạ n g y ê n không một tiếng động đ ị a biến thành đầy trời hóng ánh một phấn bay là tạ đ i ệ tung xuống tại ánh nắng chiếu rọi xuống hình thành một trận hùng vĩ kim cương mưa trên không trung sĩ kỳ kỳ kỳ đây trời hóng ánh vụn băng như kim cương thạch vẩy xuống đem xanh t h ẳ m mặt biển chiếu dọi đến tựa như ảo ngộng mới mổ bị giờ ít cờ cờ lẳng lặng địa bỏ neo tại mảnh này từ lực lượng chế tạo ra kỳ cảnh bên trong thân thuyền trắng l o á n như lúc ban đầu lông tóc không thương trên không trung si kỳ nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là vô tận chấn kinh cùng một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng hắn vẫn lấy làm t i ê u ngạo đủ để trong nháy mắt phá hủy một chi hải quân hạm đội xì xì odoti chi ma ki lại bị đối phương như thế hời hợt địa hóa giải đây không phải là đơn thuần lực lượng đối kháng đó là một loại tầng thứ cao hơn đối lực lượng bản đối phương cái kia đạo nhìn như không đáng chú ý song chấn động cũng không phải là đem băng nổi đánh nát mà là trực tiếp từ phần tử phương diện đem nó kết cấu triệt để tan giã nữ gạt người cái tên này si k ỳ nhìn chằm chặp phía dưới cái kia khiêng thế đao nam nhân ánh mắt trở nên vô cùng nguy hiểm cô lạp lạp lạp à si k ỳ người t r ò vật vẫn là giống như trước đây trông thì ngon mà không dùng được n u gạt đem thế đao hướng b o n g thuyền nhẹ nhàng dừng lại một cố vô hình hạ kỷ khuyết tán ra đem chung quanh mặt biển đều ép tới có chút chìm xuống h a ha ha ha có ý tứ rất có ý tứ si ký đột nhiên lần nữa buộc phát ra vương thả cười to trong mắt của hắn c h ấ n kinh cấp tốc bị càng thêm chiến ý nóng bỏng thay thế xem ra những năm này các người đám người kia cũng không có nhàn rỗi a dạng này mới đúng dạng này mới có tư cách trở thành ta bá nghiệp trên đường bàn đạp hắn không còn nói nhảm thân ảnh từ chủ ở trên đảo phóng lên tận trời như là chân chính hùng sư chủ động phát khởi công kích ô tô cổ gạ dạ xì、si. dưới chân hắn hai thanh danh đao hóa thành hai đạo màu vàng lưu quang lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ xé rách đại khí thẳng đến nịu gạt thủ cấp lao cha ta đến ô đèn nổi giận gầm lên một tiếng hắn cảm giác thể nội kia cố hoa anh đảo năng lượng ngay tại lao nhanh trong tay hắn song đao khát vọng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu hắn hai chân bánh địa đ ạ p một cái thân thể cao lớn lại trực tiếp từ bong thuyền phóng lên tận trời nên hướng kia hai đạo chí mạng đao quang cổ dù kỳ nhất đao lưu đảo nguyên tập h quyền ổ đèn giữa không trung trung tướng bật sổ sổ cũ cùng hạ sổ cụ hạ kỳ đồng thời bao p h ủ tại song đao phía trên hai đạo to lớn như là d ờ dạ gồng hình như ảo ảnh trạm kích phá không mà ra cùng xì kỵ ô tô cố gạ dạ xì hung hăng địa đụng vào nhau k e n k e n đinh hai nhức có kim loại dao kích â m thanh vang tận mây xanh tia lửa tung tóe ô đen chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đ ả o hải cự lực từ thân đao chuyển đến chấn động đến hai cánh tay hắn run lên cả người không bị khống chế địa hướng về sau bay rớt ra ngoài mà kia hai thanh danh đao cũng đồng d ạ n g bị chấn động đến bay ngược mà quay về vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung một lần nữa về tới xỉ kỳ dưới chân chỉ một chiêu thăm dò lập tức phân cao thấp ô đen mặc dù tại gia ầ n xử lý ra chỉ hạ thực lực tăng nhiều nhưng cùng xỉ kỳ loại này thần kinh bách chiến đại hải t ạ c so sánh tại kinh nghiệm chiến đấu cùng hạ kỳ độ tinh t h ầ n bên trên vẫn như cũ có t r a n l ệ không nhỏ ô nước oan ô võ sĩ sao có chút ý tứ s ì kỳ liếc qua vững vàng rơi trên b o n g thuyền ô đèn trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc bất quá bằng vào chút bản lãnh này tựa như khiêu chế ta còn sớm một trăm năm đâu gây thởm ô đèn lau khỏe miệng huyết kế c h i ế n ý không chút nào chưa giảm gắt chúng ta cùng tiến lên đem giá hỏa này từ trên trời kéo xuống đến c ú c cúc sớm đã kìm nén không được gặt phát ra hưng phấn gào thét hắn cảm giác mình huyết dịch cả người đều đang thiếu đốt k i a cúc bạo viêm quả ớt mang tới lực lượng phản g phất muốn đem thân thể của hắn no bạo hai cái chiến đấu cùng nhân lướp nhau lại đồng thời phát lực như là hai viên đạn tháo một trái một phải hướng phía trên bầu trời xì hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ xì kỳ khinh thường địa hư lạnh một tiếng hai tay của hắn hổ lao n h ấ t phía dưới trên mặt biển lại có hai tòa to lớn băng nổi bị hắn thao túng dâng lên như là hai mặt to lớn t ô m g chắn ngăn tại gặt cùng ô đèn phải qua trên đường một trận hai chọi một không trung tiến c h h liền triển khai như vậy nếu g ặ t không có nhúng tay hắn chỉ là ôm cánh tay có chút hăng hái mà nhìn xem trận chiến đấu này giống một cái đang khảo sát nhà mình nhi tử lao phụ thân mà tại một bên khác phước y hải tập đoàn hạm đội cũng bắt đầu hành động mười mấy chiếc lơ lửng giữa không trung chiến hạm điều chỉnh h ạ n pháo đen ngòm pháo cùng nhau nhắm ngay mới mổ bị khai hỏa theo ra lệnh một tiếng d â y đặc đạn t h á o kéo lấy khói đen như là một trận thép thiết phong bạo hướng phía mới mổ bị giờ y cờ cờ chút xuống mà tới hừ một đám tạp ngư xì、si、vợ thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cao nhất trên khán đài hắn nhìn xem k i a đầy trời đánh tới đạn tháo ánh mắt băng lãnh hắn đem dơ ẩn cho hắn ly kia giống như là mực nước đen n h á n h nước trái cây uống một hơi cạn sạch một giây sau thân ảnh của hắn lại nguyên mà trở nên bắt đầu mơ hồ p h á n g phất cùng chung quanh bóng ma hòa thành một thể u ảnh bước ý mắng xì、si、vợ thân ảnh đi theo trên khán đại tặc nổ thành mảnh vỡ đạn Tại một mình hắn một i mổ o tây thương n g nhau nhau bạo tạc. lại nạnh mỗi một khóa b o tạc bên trên, n sinh sinh đem phở ly hải tặc đoàn vòng thứ nhất bao hỏa thức hỏa lực bao trùm triệt để tan giã một màn này thấy phớ l ý h ả i tập đoàn thuyền viên đoàn trận mắt h ố t mồm kia đó là cái gì u linh l à u linh khủng hoảng bắt đầu ở địch nhân trong hạm đội lan tràn mà tại m ớ i m ỗ bị giờ y cờ cờ trên cầu tàu thuyền tượng đỏ d ù m chính một mặt s i mê mà nhìn xem đây hết thảy trong tay hắn sách nhỏ bên trên nhanh chóng địa ghi chép ghi chép tại uống đầu bếp t r ư ở n g đặc chế lực lượng phun lửa nước trái cây về sau vật thí nghiệm gặt trong nháy mắt lực buộc phát tăng lên ba mươi lăm phần trăm cơ bắp cường độ tăng lên hai mươi phần trăm nhưng đối thân tàu bong tàu lực phá hoại đồng bộ tăng lên năm mươi phần trăm sửa chữa chi phí dự đoán gia tăng ghi chép tại uống dạy hương thơm đặc biệt điều về sau vật thí nghiệm hộ đèn hạ kỷ ngưng tụ độ cùng lực xuyên thấu rõ rệt tăng cường nhưng hắn phương thức chiến đấu quá không bị cản trở đối mạn thuyền hai bên hàng rào tạo thành cực lớn uy hiếp tiềm ẩn ghi chép tại uống yên tĩnh vực sâu nồng nước về sau vật thí nghiệm xỉ vỡ tốc độ cùng ẩn nấp năng lực đạt tới hoàn toàn mới cảnh giới cơ hồ không cách nào bị mắt thường cùng thông thường kẽ bùn sổ cụ bắt giữ ước định vì cực kỳ nguy hiểm đề nghị về sau đừng cho hắn tiến phòng bếp an vụng đồ vật g i i ẩn thì đứng tại bên cạnh hắn bình t ĩ nhìn h ă m chăm chú lên hình chiếu ba hắn biết trận chiến đấu này thắng bại sớm đã không tại thiên không mà tại căn này nho nhỏ trong phòng bếp Trước 140, cơm trưa đã đến giờ. trước 140, cơm cơm bầu trời chiến trường đã tiến nhập gây cấn giai đoạn gặt cùng ổ đèn hai người liên thủ như là hai đầu phát điên cự thú cùng g ô n đần lì ố n g sĩ kỳ chiến làm một đoàn gặt mỗi một lần vung neo đều thế đại lực trầm mang theo bạo viên quả ớt d a o phó hắn nóng d ự c khí thức đem xỉ kỳ điều khiển b ă n g nổi nệ đến vỡ nát trong không khí đều tràn ngập một cô mùi khét lẹn ổ đèn song đao thì càng thêm lăng lệ hạ kỳ bật sổ sổ c ù bao phủ trên đó mỗi một lần chạm kích đều mang vô kiên bất tồi lực xuyên thấu làm cho xỉ kỳ không thể không phân thần ứ n g đối không cách nào lại giống trước đó như vậy thành thạo điêu luyện hai cái khó chơi tiểu quỷ xỉ kỳ trên mặt lần thứ nhất lộ ra bực bội thần sắc hắn phát hiện mình lại bị c u ố n lấy hắn bản muốn tốc chiến tốc thắng trước giải quyết hết hai cái này vướng bận ra hỏa lại đi chuyên tâm đối phó lựu g ạ t nhưng hai người này tựa như hai khối thuốc cao da chó một cái lực lớn vô cùng một cái kỹ xào tinh xảo phối hợp lại lại để hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát thân mà ở phía dưới trên mặt biển s i vợ càng là hóa thân thành phở l ý hải tập đoàn hạm đội ác mộng thân ảnh của hắn tại mười mấy tàu chiến hạm ở giữa xuyên tới xuyên lui như vào chỗ không người hắn không xuất thủ thì đã một xuất thủ tất nhiên là tinh chuẩn địa phá đi thuyền động lực hạch tâm hoặc là hệ thống vũ khí phở l ý hải tập đoàn thuyền viên đoàn chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến hạm của mình một chiếc tiếp một chiếc địa mất đi động lực khói đen bốc lên từ không trung chậm rãi rơi xuống lại ngay cả địch nhân cái bóng đều sở không tới h ô n đản cái kêu u linh đến cùng ở đâu khai hỏa đối tất cả cái bóng khai hỏa khủng hoảng cùng hỗn loạn như là ôn dịch lan tràn phở ly hải tập đo giờ phút này lại bị một người quay đến long trời lở đất trận hình đại l o ạ n một đám phế vật s ì kỳ nhìn phía dưới kia bất thành khí h n g đội tức g i ậ n đến nổi trận lôi đỉnh hắn rốt c ụ c ý thức được m ì n h từ vừa mới bắt đầu liền phạm vào một cái sai lầm trí mạng hắn xem thường chiếc thuyền này xem thường bọn này thuyền viên rốt mặc dù chết rồi nhưng bọn này kế thừa ý hắn chi quái vật tựa hồ so trước kia càng thêm khó chơi không thể lại cùng các người d ô n g dài s ì kỳ trong mắt hàn mang l o ạ lên hắn quyết định không còn bảo lưu thực lực nhất định phải tốc chiến tốc thắng xì xì ổ đồ ti thiên tiếp cốc hắn nổi giận gầm lên một tiếng từ bỏ ngược lại đem phủ hỏa phủ hỏa no mi năng lực thôi phát đến cực hạn nước biển chung quanh bị một cố lực lượng vô hình cuốn lên lại ở giữa không trung hóa thành mấy ngàn nói cao tốc xoay tròn thủy đao như là một cái to lớn c ố i x a y thịt phô thiên cái địa địa hướng lấy gặt cùng ổ đèn bao phủ tới một chiêu này phạm vi to lớn chân cũng không thể tránh t ẩn chứa c ắ t chém chi lực đủ để đem sắt thép đều trong nháy mắt sẽ thành mảnh nhỏ đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích gặt cùng ổ đèn sắc mặt cũng biến thành vô cùng n g ư n trọng bọn hắn biết một kích này bọn hắn ngăn không được ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cái thanh em lười b i ế n từ phía d nữ gặt thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trong giữa không trùng hắn một tay cầm đao cứ như vậy l ặ n g lặng địa lơ lửng phảng phất dưới chân có vô hình bậc thang hắn nhìn xem tia đầy trời thủy đao chỉ là đem trong tay thế đao tùy ý hướng trước quét ngang nắt một chữ nôn xuất phát thủy một cỗ mắt thường khó mà phát giác càng cao tần hơn suất chấn động gợn sóng trong nháy mắt k h u ế t tạt ra t i a m ấy ngàn nói đủ để cắt chém sắt thép thủy đao tại tiếp xúc đến cỗ này sóng chấn động trong nháy mắt l ạ như cùng đã mất đi tất cả lực lượng n h o nhao tán loạn một lần nữa hóa thành đầy trời gió nước lốp bốp địa trở xuống s ì kỳ con n g ư ơ i manh địa co rụt lại hắn nhìn chằm chặp nịu gạt trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng hắn rốt cuộc minh bạch mình cùng nịu gạt chi ở giữa t r ê n l ệ n h đã lớn đến một cái hắn không thể nào hiểu được tình trạng lực lượng của đối phương đã siêu việt đơn thuần phá hư tiến nhập một loại nào đó càng tiếp cận với pháp tắc lĩnh vực ngươi ngươi đến cùng làm cái gì s ì kỳ thanh â m mang tới một tia khô khốc không có gì nịu gạt nết miệng ý s ổ chỉ là để nước biến trở về nó dáng vẻ vốn có mà thôi xì、sì、kỳ trâm mặc hắn nhìn xem nịu gạt lại nhìn một chút phía dưới kia c h i ế c lông tóc không hao tổn màu trắng tự kình cùng trên thuyền mấy cái kia khí tức trong lòng lần thứ nhất manh động t h o i ý hắn biết hôm nay trận chiến này hắn đã thua tiếp tục đánh xuống không chỉ có chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi thậm chí khả năng đem mình chi này thật vất v ả tạo dựng lên hạm đội đều bồi ở chỗ này nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị xuống khiến lúc rút lui một cái thanh â m bình tĩnh lần nữa lại lần nữa mổ bị giờ ý cờ cờ bên trên chuyển đến thuyền trưởng ô đen gắt là giai ẩn hắn vẫn như cũ đứng ở đầu thuyền trong tay bưng một cái to lớn hô cơm cơm chưa đã đến giờ g a i ẩn thanh â m không lớn lại rõ ràng địa chuyển đến trong thai mỗi một người bao quát trên không trung si kỳ hôm nay cơm t r ư a là s ỉ kỉnh toàn thị hamburger phối hợp bí chế hỏa diễm tương cùng ướp lạnh dòng biển nước mời các vị trong vòng mười phút kết thúc chiến đấu trở về dùng cơm quá hạn không đợi s i k i hắn nhìn phía dưới cái kia t r ứ n g t r ạ c đàng hoàng tuyên bố ăn cơm thiếu niên lại nhìn một chút nghe được hamburger hai chữ sau con mắt trong nháy mắt sáng lên gặt cùng ấ đèn cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước nay chưa có sung kích đám người kia đầu góc đến cùng là cái gì cấu tạo đang cùng mình loại này đại hải tập thời điểm chiến đấu vậy mà còn có tâm tư cân nhắc cơm chưa ăn cái gì đây cũng không phải là m i t h ị đây là một loại từ thực chất bên trong lộ ra、tới. hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt không nhìn hôn đ à n xì、sì、kỳ viên kia cao ngạo tâm bị câu này cơm chưa đã đến giờ triệt để dẫn nổ hắn từ bỏ rút lui suy nghĩ hắn muốn để bọn này không biết trời cao đất rộng ra hòa biết chọc g i ậ n một đầu hùng sư hạ chẳng là cái gì ta đổi chủ ý xì、sì、kỳ trong mắt l ó e ra sát ý điên cuồng hắn không tiếp tục để ý liệu gạt mà là đem ánh mắt gắt gao địa khóa chặt tại cái kia đầu bếp trên thân ra hòa này hắn còn nhớ đến lúc ấy mình bị dờn chủ nghệ chỗ chinh phục t r à n cảnh đã cách nhiều năm về sau hiện đang hồi tưởng lại đến xì、sì、kỳ chỉ cảm thấy một cỗ không hiệu k h u t n ụ c đang hiện lên、Gian. người tên ghê tầm này ta muốn đem ngươi cái này vướng bận ra hỏa tính cả ngươi cái kia buồn cười cơm chưa cùng một chỗ xé thành và nhỏ hắn thân ảnh nhoáng một cái lại trực tiếp lách q u a đ i ệ u g ạ t giống như một đạo kim sắc y nạ dù mạ hướng phía mới mổ bị giờ y cờ cờ bên trên d i n lao thẳng tới g o n d ầ n ly ông si kỳ nổi giận một kích nhanh như y nạ dù mạ thế như bô lôi hắn đem phù họa phù họa no mi năng lực phát huy đến cực hạn cả người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang mục tiêu trực chỉ cái kia hắn thấy là đối hắn lớn nhất vũ nục đồng ẩn dài ẩn hắn phải dùng phương thức tàn nhất, nhất đem cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏ dùng cái này đến bảo vệ mình làm đại hải tặc tôn nghiêm đối mặt cái này đủ để cho hải quân đại tướng cũng vì đó biến sắc trí mạng tập kích bong thuyền đám người phản ứng khác nhau đầu bếp trưởng gắt cung ấu đ è n đồng thời hét lên kinh ngạc muốn về phòng cứu viện dĩ nhiên đã không kịp đọ dùn càng là dọa đến hai mắt lật một cái rất thẳng thắn địa n g ẩ n ra đi nếu gắt trong mắt lóe lên vẻ tức giận hắn không nghĩ tới xì kỳ vậy mà lại vô xì đến đối một cái đầu bếp xuất thủ hắn vừa mới chuẩn bị phát động sóng chấn động chặt đường lại phát hiện đã chậm một bước nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là dơ ẩn sắc bị kia lực lượng quần bạo sẽ thành mảnh nhỏ trong nháy Trước độ động tác này đơn o giản thoải mái phản phất một cái kinh nghiệm phong phú đầu bếp tại đem trong nồi thức ăn ném không trùng để hắn đều đều bị nóng nhưng chính là như thế một cái động tác đơn giản lại ẩn chứa một loại nào đó huyền áo phát tắc s ì kỳ c h ỉ cảm thấy thấy hoa mắt cái tia trong mắt hắn vô cùng vướng bận hộp cơm lại lấy một cái hắn hoàn toàn không cách nào lý giải quy tích tinh chuẩn vô cùng đ ị a n ê n hướng hắn lao xuống lộ tuyến càng đáng sợ chính là hắn từ cái tia hộp cơm bên trên cảm nhận được một cỗ kỳ lạ hình dạng xoắn ố c tá lực ẩm một tiếng nột ngạt đến cực hạ n tiếng vang s ì kỳ kia đủ để đụng nát dãy núi đầu truy rắn rắn chắc chắc đ ị a đâm vào hộp cơm d ư ớ i đáy trong dự đoán hộp cơm bị đâm đến nát mấy tràng diện chưa từng xuất hiện xì kỳ chị cảm thấy lực lượng của mình phản phất đâm vào một đoàn xoay tròn vô biên vô tận trên、đông. kia cố đủ để khai sơn phá thạch lực trùng kích lại bị cái kia nho nhỏ hộp cơm lấy một loại tứ lạng bạc thiên cân phương thức trong nháy mắt tháo bỏ xuống hóa giải thậm chí còn có một phần lực lượng bị bắn ngược trở về hắn cảm giác đầu của mình giống như là đâm vào một tòa ngay tại cao tốc xoay tròn con quay bên trên cả người trời đất quay cuồng mắt nổi đom đóm lao xuống tình thế im bặt mà rừng khó có thể tin mà nhìn xem cái kia vẫn như cũ vững vàng rơi vào da ẩn trong tay hộp cơm cùng cái kia từ đầu đến cuối đều mặt không thay đổi thiếu niên hắn cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này bị triệt để l ậ đổ đường đường g ô n đần lì ổng s ì kỳ đ ư ờ n g kim thời đại bên trong đại hải tặc lại bị một cái đầu bếp dùng một cái hộp cơm cho đỉnh trở về đều nói không muốn tại ăn cơm thời điểm cấy dày đầu bếp công tác g i a i ẩ n rốt c ụ c ngầm đầu lên cái kia s o n g bình tĩnh trong đôi mắt lần thứ nhất mang tới một tia băng lãnh như cùng ở tại đối đáy một khối xử lý thất bại thấp kém nguyên liệu nấu ăn cắm ghét thịt của ngươi chất quá giả tràn đầy tạp nhạp năng lượng ngay cả làm thành trà bông tư cách đều không có dài ân thanh em không lớn lại giống một thanh sắc bén nhất đau nhọn hung hăng địa thứ vào xì kỳ kia cao nạo nội tâm ngươi, ngươi một chết xì kỳ triệt để lâm vào điên hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn lần nữa phát động công kích nhưng mà lần này hắn không có cơ hội Siki. nữ gạt kia tràn đầy vô tận l ử a g i ậ n thanh â m sau lưng hắn vang lên giống như từ thần tuyên án người cái tên này cũng dám đối ta đầu bếp trưởng xuất thủ một cỗ trước nay chưa có đủ để cho thiên địa cũng vì đó thất sắc kinh khủng s ó n g chấn động ẩm vang bộc phát c h ấ n h o ả n g si k i chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự đủ để vỡ nát hết thể lực lượng từ phía sau lưng đánh tới hắn thậm chí không kịp quay đầu cả người liền như là bị thần minh vỗ chúng con rồi miệ phun ho tươi từ trong cao không bất lực địa rơi xuống、Ấm、ẩm thân thể của hắn hung hăng địa đập vào một tòa cự đại băng nổi phía trên đem tòa kia băng nổi đều nện đến chia năm xẻ bảy cuối cùng chìm vào băng l á n h bãi biển không rõ sống chết phớt ly hải tặc đoàn mọi người thấy một màn này đã triệt để sợ choáng váng bọn hắn thuyền trưởng cái tiết trong mắt bọn hắn như là thần minh vô địch gôn đần ly ổng xì k i vậy mà cứ như vậy bại bị bại như thế dứt khoát triệt để như vậy thuyền trưởng bị đánh bại chạy mau a không biết là ai hô một tiếng phớt ly hải tặc đoàn hạm đội triệt để lâm vào hối loạn còn sót lại mấy chiếc chiến hạm nhau nhau thay đổi đầu thuyền lấy tốc độ nhanh nhất thoát m ớ i mộ bị dờ y cờ cờ bên trên mọi người thấy kia phiến bừa bộn chiến trường thật lâu không nói gì gạt cùng ố đ è n từ giữa không trung rơi xuống bọn hắn nhìn xem cái kia vẫn như cũ bưng hộp cơm phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra ra dài ẩn ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ m a r c o d ù dù mấy người cũng là rung động không hiểu mặc dù trước đó gặp qua nhưng lại một lần nữa nhìn thấy dần xuất thủ lúc vẫn như cũ sẽ bị dần kia thần kỳ kinh khủng chiêu thức làm trần kinh nếu gạt thu hồi n ắ m đ ấ m h ắ n đi đến dần bên n g nhìn xem cái này luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích thiếu niên trên mặt lộ ra một cái bất đắc riê mà cư xem ra sau này an toàn của ngươi so chiếc thuyền này còn trọng yếu hơn a g i a i còn không để ý đến hắn trêu chọc chỉ là đem hộp cơm mở ra lộ ra bên trong trồng chất như núi tản ra trí mạng mùi hương x ỉ kình toàn thịt hamburger cơm chưa có thể bắt đầu hắn bình tĩnh địa tuyên bố một trận vốn nên nên kinh thiên động địa đại chiến cuối cùng lấy một loại tất cả mọi người bất ngờ phương thức đầu voi đuôi chuột địa h ạ m à n mà trận chiến đấu này bước ngoặt không phải làn hiệu gạt kia hủy thiên d i ệ t địa chấn động trí lực cũng không phải sỉ kỷ kêu bá đạo tuyệt luân bồng bền tri năng mà là một câu thật đơn giản cơm chưa đã đến giờ cùng một cái đầu bếp thủ hộ mình xử lý không thể x Cúc cúc cúc cúc cúc, hamburger là hamburger trước một giây còn kiếm bạt nỗi trương bầu không khí tại thức ăn hương khí trước mặt trong nháy mắt sụp đổ g á t cung ố đèn cái thứ nhất nào tới một người nắm lên một cái to lớn hamburger liền dồn vào trong miệng ăn đến miệng đầy là dầu mơ hồ không rõ đất là ai trước c ấ p được càng lớn một cái tiêm mà tranh luận không nớt nấc ăn ngon thịt này bánh tràn đầy lực lượng hương vị g á t cắn một cái hạ nửa cái hamburger cảm giác mình trước đó tiêu hao thể lực trong nháy mắt bù đắp lại thậm chí cảm giác cơ bắp lại tráng thật một vòng ừng cái này nước tương chua ngọt bên trong mang theo một tia tay độc quá khai vị ô đen đồng d ạ n g ăn đến quên cả trời đất hắn cảm giác cái này so nước ả à nổ tất cả sơn chân hải vị cộng lại đều đã nghiền n u gắt cũng cầm lấy một cái hắn nhìn xem b o n g thuyền bọn này bởi vì mỹ thực mà nhảy cấm hoan hô người nhà lại nhìn một chút nơi xa kia phiến b ừ a bộn chiến trường cuối cùng cười to lên cái này liền là hắn muốn nhà có có thể dựa nhất người nhà có vị ngon nhất đồ ăn có nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu cũng có nhất làm cho người an tâm ở mỹ trận này phát sinh ở vỡ vụn tính biển ngắn ngủi xung đột mặc dù quá trình có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng kết quả của nó lại như là một viên đầu nhập biển cả bom nổ dưới nước nhấc lên sóng to gió lớn gordon lee ổng s i kỳ vị này cùng r â u dơ dâu trắng nổi danh lấy khổng lồ phi thiên hạm đội cùng coi trời bằng vùng phong cách hành sự mà nổi danh trên đời đại hải tặc vậy mà bại mà lại là thua ở một trận tao nội chiến bên trong bị b ạ i như thế dứt khoát triệt để như vậy tin tức như là cắm lên cánh thông qua tin tức chim cùng hát cám thế giới tình báo con đường bằng tốc độ kinh người truyền khắp tứ hải tân thế giới toàn à o đó không biết tên trên hòn đảo hoa ha ha thú vị thật thú vị một cái mang theo mũ dơm giữ lại hai phiết dâu cá c h ê n a m nhân nhìn xem tình báo trong tay phát ra phong khoáng cười to hắn chính là gồn dơ dầu gờ dậy ô i ngươi nhìn cái này xì kỳ tên kia lại bị người đánh cho ngay cả thuyền cũng không cần nghe nói vẫn là bị một cái đầu bếp đánh bại đầu bếp minh vương dậy ối nâng đỡ kính mắt từ rô dơ trong tay tiếp nhận tình báo khi hắn nhìn thấy phía trên đối giơ ẩn kia không thể tưởng tượng ăn ký điên mua miêu tả lúc cho dù là hắn trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc của cái dùng cơm hộp chặn xỉ kỳ đầu truy cái này d a i h u ẩ n xem ra chúng ta vẫn luôn xem nhẹ hắn à mà lại băng hải tặc d â u trắng tựa hồ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn t à n g long hoạ h ồ à. đúng vậy à dẫu dơ trong mắt thiêu đốt lên tên là mạo hiểm hòa diễm ta càng ngày càng muốn theo bọn hắn gặp lại một mặt nhất là cái kia gọi d i ờ nấu biết chương một trăm bốn mươi hai là nhật đảo chương một trăm bốn mươi hai là nhật đảo cùng lúc đó hải quân bản bộ mạ di nệ phò nguyên soái trong văn phòng bầu không khí ngưng trọng đến như là vạn niên hà băng đương nhiệm hải quân nguyên soái cương quốc công đem một phần từ chính phú không khẩn cấp đệ trình tuyệt mật báo cáo trùng đ i ệ địa đập trên bàn phát ra phịch một tiếng, tiếng vang. hỗn đ à n b ầ y quái vật này hắn nhìn xem trên báo cáo đối băng hải tặc dâu trắng chiến lược mới nhất ước định h u y ệ t thái dương thình thịch t r ư ớ c ngày E ẹ n đồ nịu gạt đối trái gù dạ gù dạ no mi khai phát đã tiến nhập một cái toàn lĩnh vực mới hắn lực phá hoại ước định nhất định phải lần nữa tăng lên c ô dù kỳ âu đèn nước quả n ổ võ sĩ có được định cấp hạ sổ củ cùng bật sổ sổ c ủ hạ kỳ thực lực có thể so với đại tướng dự khuyết còn có cái tiêu cự n e o gạt thuần túy lực lượng đã siêu việt cự nhân tộc mấu chốt nhất là cái này cương cốt công ngón tay trùng điệp địa điểm tại một cái tên bên trên thần chi xử lý người giai căn cứ chính phủ không phân tích gordon lee n g si kỳ t a n tác hắn nguyên nhân căn bản ngay tại ở cái này đâu b ế p hắn không chỉ có thể dùng nấu ăn trên phạm vi lớn cường hóa đồng bạn sức chiến đấu hắn bản thân thực lực cũng thâm bất khả chắc thậm chí khả năng có được một loại nào đó không biết quy tắc hệ trái ác quỷ năng lực một cái có thể vô hạn chế tạo cơm giả bản thân lại có không biết lực lượng kinh khủng đâu b ế p uy hiếp của hắn đẳng cấp nhất định phải bị trọng tân định nghĩa đứng tại hắn đối diện chính là đại tướng sèn gỗ cụ cái này g a i t h n giống như trở nên mạnh hơn càng đáng sợ chuyên mệnh lệnh của ta cương cốt công thanh em chém đinh c h ẳ n sát đem băng hải tặc dâu trắng uy hiếp đẳng cấp tăng lên đến tối cao bọn hắn số tiền thưởng tạm thời không thay đổi nhưng nội bộ nguy hiểm bình xét cấp bậc cùng rô rơ băng hải tặc ngang hàng mặt khác lập tức tăng phái dê một cùng dê năm tri bộ hạm đội tại tân thế giới đường thuyền bên trên bố trí xuống thiên la địa võng tuyệt không thể lại bỏ mặc bảy quái vật này tiếp tục lớn mạnh thêm thế giới gió bởi vì một trận chiến này mà trở nên càng thêm mãnh liệt băng hải tặc dâu trắng cùng rô rơ băng hải tặc cái này hai chiếc hội tụ thời đại cao cấp nhất quái vật cự luân chính thức bị chính phủ thế giới coi là đủ để phá vỡ thế giới lớn nhất uy hiếp ai cũng biết mảnh này b i ể n cả cách cục sắp nên đón một trận kịch liệt tẩy bài mà xem như trung tâm phong bạo băng hải tặc dâu trắng giờ phút này lại hoàn toàn không có thân là thế giới công địch tự giác mới mộ bị giờ y cờ cờ băng thuyền một trận t ị n h đại tiệc ăn mừng ngay tại c ử hành giai ẩn dùng đầu kia bị xỉ kị nệ đến gần chết to lớn băng nổi làm ra một trận mở ra mặt khác toàn băng yến có ánh sáng long lanh băng đ i ê u bàn ăn dùng băng nổi ư ớ p lạnh rượu zoom còn có giai ẩn dùng mấy chiếc kia rơi xuống phờ lì hải tặc đoàn hải cốt chiến h ạ bên trên nguyên liệu nấu ăn nâu nâng da tràn đầy chiến lợ trên mặt là nụ cười thỏa mãn vì thắng lợi của chúng ta vì người nhà của chúng ta cả ly ước cúc cúc cúc trấn thiên tiến g hoan hô bên trong đám người ngoạ miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu bầu không khí nhiệt liệt mà ấm áp trận này tiệc rượu đã là chúc mừng thắng lợi cũng là tại hướng mảnh này biển cả tuyên cáo một cái thuộc về băng hải tặc dâu trắng hoàn toàn mới thời đại đã thế không thể đỡ địa lại tới thời gian thấm thoát tuế nguyệt như thoi đưa gôn đần lì ổng sĩ k h bại trốn về sau băng hải tặc dâu trắng danh hào tại tân thế giới càng thêm vang dội bọn hắn như là một đầu màu trắng cự kình tại mảnh này nguy hiểm nhất trong vùng biển tùy ý tuân hành. khiêu chiến c ự n giả g thăm dò bí cảnh khoa y ân cứu trong n ấ y mắt lại là hai năm đi qua trong hai năm này trên thuyền mỗi người đều tại bằng tốc độ kinh người trưởng thành nếu g ạ t hạ kỳ càng thêm thâm bất khả chắc hắn không còn tùy tiện xuất thủ nhưng chỉ chỉ là ngồi tại vương tọa bên trên kia c ố tựa t như núi cao trầm ngưng khí thế cũng đủ để cho bất luận cái gì lòng mang ý đồ xấu chi đồ trung ước trên người hắn vương giả chi khí đã bắt đầu chân chính có quân lâm thiên hạ hình thức ban đầu cộ dù kỳ ô đèn tại cùng trên thuyền bảy k h á i vật này vô số lần luận bản cùng ra ẩn cái kia có thể xương thần tích xử lý tầm bộ dưới kiếm thuật cùng hạ kỳ đều t cái k i a phần hồn nhiên ngây thơ tính cách mặc dù không thay đổi nhưng vung ra mỗi một đao đều mang tới mấy phần thuộc về trên biển hào kiệt bá đạo gạt khổ người lại lớn hơn một vòng hắn hiện tại một bữa cơm có thể ăn mất một đầu xì kìm thuần túy lực lượng đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới đỏ dùn không chỉ một lần địa phàn nàn gặt trên bong thuyền luyện tập đi đường thanh â m đều nhanh gặp phải thiên thạch va chạm mắt cô thì triệt để ngồi vững vàng t u y ể n ý vị trí cái k i a bất tử đ i ề u h ò a diễm không chỉ có thể chữa trị vết thương tại dần chỉ đạo dưới thậm chí khai phát ra tịnh hóa nguyên liệu nấu ăn độc tố tăng lên xử lý phong vị k Cái nhưng trên thuyền tất cả mọi người có thể cảm nhận được tại giai ẩn kia hơi có vẻ thân thể gầy yếu bên trong ẩn giấu đi sao mà năng lượng kinh khủng bất luận kẻ nào cũng không dám xem nhẹ đương nhiên giai ẩn vẫn như cũ mỗi ngày bền lòng vướng dạ đất là trên thuyền bảy quái vật này chuẩn bị ba bữa cơm khi nhàn hạ liền sẽ xuất ra mình sách nhỏ Đổi mới quyển kia dày đến mới kia giống quyển dày khoa bách trong o hoặc loại nào đạo à là Tài là n nguyên liệu nấu ăn nghiên món ăn mới. Tài nấu nướng của hắn sớm đã siêu việt thuật phương diện, tiến nhập một loại nào đó gần như là đạo cánh thư một chút việt thuật một t giám, giới. liệu cứu quái siêu lạ mới. đồ đã đó sớm cổ của kỳ hai năm này bọn hắn trải qua vô số song gió cũng tao nộ g qua vô số cường địch nhưng băng hải tặc dâu trắng trước này c ự luân nhưng thủy chung theo gió vượt sóng không ai có thể ngăn cản bọn hắn cùng dô dơ băng hải tặc mấy lần không hẹn mà gặp song phương từ ban sơ căm thủ cùng đề phòng càng về sau lại phát triển thành một loại cũng địch cũng bạn kỳ diệu quan hệ gặp mặt đánh trước mặt h u n g đánh m ệ t mọi an vị xuống tới cùng một chỗ mở thạch rượu đã thành hai cái băng hải tặc ở giữa đặc biệt giao lưu phương thức một ngày này mới m ổ bị giờ y cờ cờ lái vào một mảnh tương đối bình tĩnh hải vực đi tới một tòa tên là lạc nhật đảo hòn đảo tòa đảo này lấy tráng lệ mặt trời lặn cảnh quan cùng phong phú vật tư mà nghe tiếng là g ờ răng lại nạ nửa đoạn sau một cái không lớn không nhỏ chạm trung chuyển chúng tiểu nhân cập bờ tiếp tế nếu g ắ t thanh ấm to như t r u ô n g đêm nay rượu cùng thịt đều từ trên tòa đảo này ra d a i ẩn không có đi theo bọn hắn đi tham gia náo nhiệt hắn dẫn theo mình nguyên liệu nấu ăn d ư ờ n g một thân một mình đi hướng tiểu chấn khác một bên nơi đó là ở trên đảo lớn nhất thị trường tự do hắn muốn nhìn một chút có thể hay không đái đến một chút bản địa đặc hữu hương liệu hoặc nguyên liệu nấu ăn trong chợ tiếng người huyên náo hàng cá tiếng giao hàng tiệm thợ rèn gõ âm thanh trong t i ự u quán chuyển ra tiếng huyên náo đan vào một chỗ tràn đầy sinh hoạt khí tước d a i ẩn không nhanh không chậm địa tại từng cái quầy hàng ở giữa g h é qua cái kia bình tĩnh khí chất cùng chung q a n h náo nhiệt có vẻ hơi không hợp nhau nhưng lại kỳ dị địa dung hợp lại cùng nhau ngay tại hắn trải một trận đệ nén tiếng cãi vã từ bên cạnh một cái mở tối trong hẻm nhỏ chuyển đến tiểu quỷ đem đồ vật giao ra đây chính là lão tử nhìn thấy trước một cái dáng vẻ lưu manh h ả i tặc thanh âm vang lên mang theo tham lam cùng n g uy hiếp thật ha ha ha nếu mà m u ố n chỉ bằng bản sự tới b ắ ta t một thanh âm khác đáp lại nói thanh âm kia nó nớt lại mang theo một loại cùng t u ổ i tác hoàn toàn không hợp tràn đầy dã tâm tiếng cười g i a i ân bước chân dừng lại cái này tiếng cười chương một trăm bốn mươi ba ma san dê tịp chương một trăm bốn mươi ba ma san dê tịp dài ân n h ữ n mày lần theo thanh âm hướng trong ngõ nhỏ nhìn lại chỉ gặp ba cái nhìn hung thần ác sát hải tặc chính đem một cái nhìn chỉ có sáu bảy tuổi tiểu h ả i ngăn ở góc tường đứa bé kia quần áo tả tơi trên thân dính đầy cho bụi trên mặt còn có mấy đạo chảy ra nhìn chật vật không chịu nổi một đầu dối b ở i màu đen tóc con dưới là một chương b ề ngoài xấu xí mặt thiếu mấy khoả răng cửa miệng chính toét ra một cái khoa trường tràn đầy khiêu khích thí vị tiêu dung trong tay hắn chính s i ế t thật chặt một bản rách giới trang địa vẽ lấy các loại kỳ lạ trái cây sách cũ nhìn thấy đứa trẻ kia trong né mắt da ẩn cặp kia luôn, luôn bình tĩnh không lay động trong đôi mắt nổi lên một vòng nhỏ không thể thấy sắc bén như đao t hắn tại sao lại ở chỗ này mà lại mới hơi lớn như vậy g i a i ẩn trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng nhưng trên mặt nhung như cũ bất động thanh sắc hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng trước mắt cái này nhìn người vật vô hại tiểu thí hải trong đó bên trong lẩn giấu đi kinh khủng bực nào dã tâm cùng h ắ t đám trong n g õ nhỏ xung đột hết sức căng thẳng cầm đầu hải tặc mất kiên trì hắn g ư ờ i gắn rút ra một thanh l u a n đ a o rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tiểu tập trùng đi chết đi cho ta hắn một đao đánh xuống mục tiêu chính là tiểu đầu nhưng mà ngay tại lưỡi đao sắp rơi xuống một nháy mắt thì cặp kia luôn luôn mang theo vài phần đục ngầu ý cười trong mắt đột nhiên hiện lên một tia cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp ngân lệ hắn không có t r ố n tránh ngược lại tiến về phía trước một bước dùng cái kia thân thể g ầ y nhỏ lấy một cái cực kỳ xào trá góc độ đánh tới kia hải tặc trong ngực đồng thời trong tay hắn quyển tia cũ nát sách lại bị hắn làm thành vũ khí hung hăng điệu đánh tới hướng đối phương hạ âm một bộ này động tác âm hiểm đ ộ c g tác hoàn toàn không nói võ đức nhưng lại thực dụng tới cực điểm kia hải tặc kêu t h ẳ n một tiếng loan đao t ộ tay che lấy đúng quần thống khổ điện g a xuống mặt khác hai cái hải tặc thấy thế giận dữ đang luôn tiến lên lại đột nhiên cảm giác b ả vai bị người vỗ nhẹ bọn hắn quay đầu nhìn thấy chính là một trương thanh tú mà bình tĩnh mặt hắn vẫn còn con nít giai ẩ n lạnh nhạt nói con mẹ nó ngươi là ai suy nghĩ nhiều còn nhàn a k i a hải tặc lời còn chưa nói hết cũng cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự cự lực từ trên bờ vai chuyển đến cả người không bị khống chế địa bay ra ngoài đâm vào trên tường chết ngất đi qua giai ẩ n thu tay lại thậm chí không thấy tên kia ánh mắt rơi vào cái kia vẫn như c ũ duy trì công kích tư thế mang trên mặt một kia ngạc nhiên nhỏ tịp trên thân hai người bốn mắt tương đối g i a i ẩn ánh mắt bình tĩnh như vực sâu phảng phất có thể thấy rõ hết thảy tiếng ánh mắt thì tràn đầy cảnh giác tham g i cùng một tia ẩn tàng đến vực sâu tham lam đúng lúc này một trận đất r u n g núi chuyển tiếng bước chân từ cửa ngõ chuyển đến đầu bếp trưởng nguyên lai、like、ngươi ở chỗ này a mau đến xem ta tìm được cái gì nguyên một đầu nướng đến thơm nước mặt trời lặn heo s ư ớ c quay là gạt hắn khiêng một đầu còn tại nhỏ dầu to lớn heo n ư ớ n g cao hứng bừng bừng địa chạy tới sau lưng còn đi theo nhựa gạt ô đèn cùng mát cô bọn người khi bọn hắn nhìn thấy trong ngõ nhỏ cảnh tượng lúc đều là xương n u g ạ t ánh mắt rơi vào tiệc trên thân một giây sau n u g ạ t kia trương tổng là mang theo vài phần uy nghiêm gương mặt bên trên lộ ra một tia cực kỳ hiếm thấy hô tạc hoang mang cùng kinh nghi thần sắc phức tạp loại cảm giác này rất quen thuộc thật giống như ở nơi nào gặp qua đồng d ạ n g cỗ này giấu ở thực chất bên trong đối hết thệ đều không sợ hãi c u ồ n g vọng cùng dã tâm cực kỳ giống một cái hắn coi là đã sớm bị mai táng trong lịch sử nam nhân Rồi, không chỉ là hắn ô đen mắt cô dỗ du bọn người nhìn xem cái này quần áo tả tơi tiểu hài cũng đều cảm thấy một loại không hiểu không nói rõ được cũng không tả rõ được không hài hòa cảm giác hắn rõ ràng yếu đuối như vậy nhưng lại phảng phất một cái sâu không thấy đáy hữu du mạc kỳ để cho người ta nhìn không thấu đ o á n không đến thật ha ha ha ha t i ế c nhìn trước mắt bọn này khí tức kinh khủng đến mức như là quái vật nam nhân chẳng những không có sợ hãi ngược lại lần nữa phát ra cái kia mang tính tiêu chí tiếng cười hắn ném đi trong tay quyển kia xét nát lại trực tiếp đi lên trước đối l i ệ u gác cái này nhìn người đàn ông mạnh mẽ nhất thật sâu để bái các vị đại ca các người tốt ta gọi ma san dê tịp hắn ngầm đầu cặp kia mắt nhỏ bên trong lóe ra không che giấu chút nào khát vọng cùng dã tâm ta xem lại các ngươi thuyền kia thật là một chiếc thuyền tốt xin hỏi thuyền của các ngươi bên trên còn thiếu thuyền viên sao tiệc đệ trong ngõ nhỏ không khí trong nháy mắt đ ọ c lại g ạ t miệng bên trong heo nướng thịt đều quên ngai hắn trừng mắt như chuông đồng mắt to nhìn xem cái này còn không có mình bắp chân cao đ ầ u đinh cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng tiểu quỷ này lá gan có phải hay không quá lớn điểm ồ đèn thì là vỗ tay cười to h a ha ha ha có ý tứ tiểu gia hỏa này thật có ý tứ s o năm đó ta còn có quyết đoán mắt cô cùng rộ du lấy nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được n g h i ê trọng bọn hắn có thể cảm giác được cái này gọi tịt tiểu h á i trên người có loại không nói ra được tà khí tia phần cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp giã tâm cùng lòng dạ để cho người ta bản năng địa cảm thấy một tia bất an man hiệu gặt thì trầm mặc mà nhìn xem tịt trên mặt hắn biểu lộ trước nay chưa có phức tạp tia có nguồn gốc từ rột cảm giác quen thuộc giống một cây nho nhỏ đâm đâm vào trong lòng của hắn hắn đã cảm thấy một tia hoài niệm lại có một loại nguồn gốc từ bản năng cảnh giác làm đã t ừ n g rột băng hải tặc thành viên hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng loại kia cực hạn g ã tâm cuối cùng thông suốt hướng phương nào g a i p n đứng ở một bên tỉnh táo quan sát l trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng hiệu kỳ dột tên i kia đến cùng là lúc nào lưu lại huyết mạch nhìn tiệc niên kỷ suy tính xuống tới thời gian điểm đúng lúc là tại gột và lì chiến dịch trước sau chẳng lẽ là dột tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc cùng cái nào đó không biết tên nữ nhân sinh ra hắn đây hết thể đều tràn đầy bí ẩn nhưng dần chưa hề nói phá hắn biết bây giờ nói ra t i ệ m có thể là con trai của j o s e sẽ chỉ làm cục diện trở nên càng thêm phức tạp hắn càng muốn nhìn hơn nhìn tại không có mình can thiệp tình hồn giới liệu gặt sẽ làm ra lựa chọn như thế nào cái này đã là đối liệu gặt một lần khảo nghiệm cũng là đối đầu này đã hoàn toàn thay đổi thế giới tuyến một lần dò xét người muốn lên thuyền của ta làm con của ta nựu gạt rốt cục mở miệng thanh âm chấm thấp nghe không ra h ỉ nộ đúng vậy tịp i dùng sức gật đầu trong mắt lóe ra cùng nhiệt h o a n mang ta nghe qua ngài danh hảo dâu trắng ẻ đồ ù nựu gạt mảnh này trên đại dương bao là người đàn ông mạnh mẽ nhất ta từ nhỏ đã không cha không mẹ một mực mơ ước có thể tìm tới một cái chân chính nhà một cái có thể để cho ta thực hiện mơ ước nhà lời của hắn chân thành tha thiết mà khẩn thiết nghe tựa như một cái khát vọng gia đình ấm áp cô nhi một mạc nhất nguyện vọng nhưng ra gần như n g từ cái kia nhìn như ánh mắt chân thành chỗ sâu bắt được lóe lên một cái rồi biến mất như là như đọc xà băng lánh tính toán ra hòa này trời sinh liền là cái diễn viên chương một trăm bốn mươi bốn từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta con trai chương một trăm bốn mươi bốn từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta con trai giấc mộng của ngươi là cái gì n u g ắ t hỏi ta mộng m u ố n tiếng i ế t n g ô i lộ ra một cái ngây thơ mà tràn đầy sức cuốn hút tiểu dung là tìm tới một loại trong truyền thuyết bảo tàng một loại có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng trái ác quỷ sau đó trở thành giống như ngài vĩ đại hải tặc lời nói này để gặt cùng ổ đèn cũng nhịn không được đối với hắn sinh ra hào cảm h a ha ha ha có chi khí gắt cười to nói liệu gắt nhìn xem thịt trầm mặc hồi lâu hắn nhớ tới mình đi qua cái kia đồng dạng không cha không mẹ khát vọng người nhà chính mình hắn tử trên người t i ệ p nhìn thấy cái bóng của mình cũng nhìn thấy r ộ t cái bóng đây là một loại mâu thuẫn mà kỳ diệu cảm giác cuối cùng liệu gắt chậm rãi mở miệng muốn lên thuyền của ta có thể quyết định này để m ắ t cô lông mày trong nháy mắt nhữ lại nhưng là liệu gắt lời nói xoay chuyển cái tiết như chi mưng trong đôi mắt mang theo một tia xem kỹ Không không ngươi, ngươi chỉ chỉ t lập tức, lập tức vậy n của thì a trên do ngươi tự tay chấm dứt bọn hắn yêu cầu này làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi để một cái sáu tuổi h ả i tử giết người đây đối với bất luận cái gì một người bình thường tới nói đều quá mức tàn nhẫn nhưng n ệ u các biết mảnh này biển cả pháp tắc liền là như thế muốn muốn ở chỗ này sống sót nhất định phải có được chặt đứt hết thẻ giác ngộ đây cũng là hắn đối tịch thứ một lần dò xét hắn muốn nhìn một chút đứa bé này độ lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu tịp nhìn xem trên mặt đất mấy cái kia hôn mê bất tỉnh hải tặc trong mắt lóe lên một chút do dự nhưng này k i a do dự rất nhanh liền bị quyết tuyệt thay thế hắn nhặt lên trên mặt đất thanh kia hải tặc rơi xuống luôn đao đao kia so với hắn người còn cao hắn kéo lấy đao đi từng bước một hướng mấy cái kia hải tặc thân ảnh nho nhọ tại ánh nắng chiều hạ lôi ra cái bóng thật dài tiếng cọ sát chói thai mắt cô cùng ổ đèn đều có chút không đành lòng địa quay đầu lại dài ẩn thì mặt không biểu tình mà nhìn xem hắn biết một màn này đối tượng mà nói căn bản không tính là cái gì khảo nghiệm phốc phốc một tiếng văng trầm tiếng không chút do dự đem đao đâm vào một cái hải tặc trái tim máu tơi ư tung toé hắn một mặt hắn lại ngay cả con mắt đều không nháy một chút ngược lại lộ ra một cái hưng phấn mà nụ cười tàn nhẫn thật ha ha ha ha, ha. là cái này giết người cảm giác sao hắn quay đầu nhìn về phía nhự gác tấm tia dính đầy máu tươi trên khuôn mặt nhỏ nhắn là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi c u n g nhiệt giờ k h ắ c này l i ệ u gặt trong lòng k i a cuối cùng một tia lo nghĩ hoàn toàn biến mất hắn phảng phất lại thấy được năm đó cái k i a coi trời bằng vùng xem nhân mạng như cỏ rá rột không trước mắt đứa bé này so năm đó rột càng thêm thuần túy cũng càng thêm nguy hiểm cô lạp lạp lạp nha l i ệ u gặt đột nhiên cười to lên tiếng cười kia bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc có thưởng thức có cảnh giác còn có một tia làm trường đuối bất đắc dĩ hắn đi đến tiệp trước mặt bàn tay khổng lồ đặt tại cái k i a khỏi nho nhỏ dính đầy vết máu trên đầu từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta con trai niệu gặt trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy n h i ê m nhưng là m a san dê tìm ngươi phải nhớ kỹ tại trên chiếc thuyền này người nhà vĩnh viễn là vị thứ nhất tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì hình thức phản bội nếu không ta sẽ đích thân đưa ngươi chìm vào mảnh này b i ể n cả s â u nhất r í n h biển vâng lao cha t i ế h ngần đầu lộ ra một cái thiên chân vô t à tiêu d u n g phản phất vừa rồi cái kia chính tay đâm cựu địch gác quỷ chỉ là đám người h ảo giác cứ như vậy tương lai tứ hoàng dâu đen lấy một loại tất cả mọi người bất ngờ phương thức leo lên dâu trang thuyền trở thành chiếc này quái vật chi trên thuyền trẻ tội nhất cũng đặc thù nhất một viên g i a n nhìn xem một màn này trong lòng nhẹ nhàng thở dài hắn biết mình tự tay đem một thanh sắc bén nhất kiếm hai lưỡi dao cho nịu gặt trong tay thanh kiếm này tương lai có lẽ có thể giúp bọn hắn chém ra một đầu thông hướng vương tọa đường máu nhưng cũng có thể là tại thời khắc quan trọng nhất từ phía sau lưng cho bọn hắn một k í c h trí mạng nhất tương lai đi hướng trở nên càng thêm khó bề phân biệt cũng càng thêm thú vị hắn đi đến tiệc bên người đưa qua đi một t r ư ơ n g sạch sẽ khăn tay lau lau mặt đi mới tới giai đ o n ngữ khí bình tĩnh không lay động hoan n g h ê n đi vào băng hải tặc dâu trắng từ hôm nay trở đi phòng bếp đồ ăn thừa về người xử lý tiệc tiếp, tiếp nhận khăn tay nhìn xem cái này từ đầu đến cuối đều an tính dị thường thanh niên đầu bếp nhất miệng ì xô thật ha ha ha t ố t đầu bếp lớn lên ca ánh mắt hai người trên không trung gia o hội phảng phất có vô hình điện quang đang l ó e lên trong ngõ nhỏ mùi máu tươi bị ánh nắng chiều kéo đến rất trưởng hôn tạp heo sữa quay tiêu hương hình thành một loại quỷ dị mà tràn đầy tân thế giới đặc sắc hương vị t i c h d u n g dần đưa tới khăn tay chăm chú địa lau sạch lấy máu đen trên mặt động tác cẩn thận tỉ mỉ phảng phất tại lau một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật cái tia xong mắt nhỏ bên trong vừa rồi lõe lên một cái rồi biến mất ngoan lệ cùng c ù n n h i ệ t biến mất không còn thấy b thuộc về hải tử ngây thơ cùng ngây thơ gạt đại não còn ở vào đứng máy trạng thái hắn nhìn xem trên mặt đất kia mấy cố còn có dư ôn thi thể lại nhìn xem trước mắt cái này thần cao vẫn chưa tới mình mỏ neo thuyền một nửa tiểu đ ậ u đình cảm giác thế giới quan h của bản thân nhận lấy trước nay chưa có sung kích hắn sống nhiều năm như vậy gặp qua giết người không chấp mắt c á ôn gặp qua xem nhân mạng như có r á c tên đ i ê n nhưng chưa từng thấy qua một cái sáu tuổi hải tử tại tự tay kết quả mấy người trưởng thành về sau còn có thể cười đến như thế thuần chân lao cha cái này cái này thật được không mắt cô đi đến liệu gạt bên người thất giọng cái kia song luôn luôn mang theo vài phần nhập nhèm trong mắt giờ phút này tràn đầy ngưng trọng cùng bất an hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái này gọi t i ệ p hải tử trên người có loại hắn không nói được đồ vật giống một cái sâu không thấy đáy hú du mặc kỳ nhìn như bình tĩnh kỳ thực có thể thôn phệ hết thể đến gần ánh sáng nếu gà không có trả lời hắn chỉ là thật sâu mà nhìn xem t i ệ p kia trương tổng là mang theo vài phần uy nghiêm trên mặt thần sắc phức tạp tới cực điểm hắn t ử đứa bé này trên thân thấy được quá nhiều người cái bóng có mình đối gia đình k h t vọng có rột kia thôn phệ hết thể g i tâm còn có một loại hắn chưa từng thấy qua giấu ở chỗ s đứa nhỏ này là một khối chưa điêu khắc m ặ c thô nhưng cũng có thể là là một khối bao vây lấy kịch độc thiên thạch cô lạp lạp lạp nha l i n u g á t cuối cùng vẫn n ở nụ cười tiếng cười kia bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng một tia làm trưởng bối gánh làm đã hắn hô ta một tiếng lao cha kia từ hôm nay trở đi hắn liền là con của ta ta người trên thuyền vô luận hắn đi qua là dặn gì tương lai muốn làm cái gì chỉ cần hắn còn tại trên chiếc thuyền này một ngày liền đều là người nhà của ta hắn dừng một chút thanh âm trở nên trầm thấp mà hữu lực như là định ra một đạo không thể làm trái phát tắc nhưng là t i ế n ngươi phải nhớ kỹ tại trên chiếc thuyền này người nhà vĩnh viễn là vị thứ nhất bất kỳ cái gì hình thức phản bội đều không thể tha thứ vâng lao cha tích dùng sức gật đầu lộ ra một cái thiếu mấy khỏa răng cửa vô cùng nụ cười sán lạ chương một trăm bốn mươi lăm đối thủ c ũ vây quét chương một trăm bốn mươi lăm đối thủ c ũ vây quét giai đoạn bình tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy hắn biết từ giờ k h ắ c này bánh răng vận mệnh hướng phía một cái càng thêm không thể dự đoán phương hướng ẩm vang chuyển động hắn không nói thêm gì chỉ là đi đến tiệc bên người v t vớt cái kia đầu dối bởi màu đen tóc ăn đi thôi mới tới trên thuyền quy củ trước tiên cần phải học một ít g a i đoạn ngữ khí bình thản không vận sóng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị đầu thứ nhất ăn cơm thời điểm không cho phép cơm thửa không phải gan sẽ khóc đầu thứ hai không nên tùy tiện đụng đỏ dùng thùng dụng cụ hắn sẽ cùng ngươi liều mạng điều thứ ba cũng là trọng yếu nhất một đầu giai ẩn ánh mắt đảo qua t i ệ p cặp kia nhìn như ngây thơ con mắt nếp miệng lên một vòng nhỏ xíu đường con không muốn tại ta trong phòng bếp động bất luận cái gì không nên động đồ vật thật ha ha ha t ố t đầu bếp lớn lên ca tiệc nếp miệng ỷ số tiếng thời kia bên trong tràn đầy tính trẻ con tuân theo lạc nhật đảo tiếp tế rất nhanh hoàn thành đêm đó mới mô bị giờ y cờ cờ bong thuyền cửa Nói là hắn chỉ là yên tĩnh ngồi tại một cái nho nhỏ trong góc vâng lấy một cái so với hắn mặt còn lớn hơn đĩa ngụm nhỏ ngụm nhỏ địa ăn dởn phân cho hắn kia phần thịt nướng trên mặt tràn đầy một loại chưa hề hưởng qua mỹ vị như vậy phát ra từ nội tâm cảm giác hạnh phúc con biết dùng sùng b à i ánh mắt nhìn xem đang cùng nịu gặt vật tay gạt sẽ ở ố đèn nói về nước bạn nội chuyện lý thú lúc phát ra vừa đúng sợ h a i thang p h ụ sẽ ở đỏ dùm phản nản thân tàu tổn thương lúc lộ ra vẻ lo lắng tích giống một khối bọc biển bằng tốc độ kinh người hấp thu trên chiếc thuyền này không khí cũng hoàn mỹ đem mình dung nhập trong đó bộ này nhu thuận h i ể u chuyện bộ dáng để g ắ t cùng ổ đèn những này tầm tư đơn thuần giá hỏa rất nhanh liền b u ô n g xuống cảnh giác thậm chí bắt đầu cảm thấy cái này mới tới tiểu đệ đệ còn thật đáng yêu h a ha ha ha ăn nhiều một chút ăn no rồi mới có khí lực làm hải tặc g ắ t giống sách gà con đồng d ạ n g đem t i ệ t sách lên hướng hắn trong mâm lại l ớ p một khối lớn thịt nướng t i ế p thụ sùng nhược kinh địa luôn miệng nói t ạ bộ dáng kia thấy gặt cười ha <cười> ha cảm giác thành tựu bạo dạp chỉ có mát cô cùng g i a h u n tại viên nào trong h ế n hội ánh mắt kiểu gì cũng sẽ lơ đáng địa rơi vào đứa bé này trên thân Bọn hắn có t h ể cảm g i á c rượu sau khi kết thúc mới mộ bị giờ y cờ cờ lần nữa xuất phát to lớn màu trắng cá voi trượt vào thâm thúy dạ mạc hướng phía tân thế giới chỗ càng sâu chạy tới ban sơ mấy ngày trên thuyền bầu không khí bởi vì tiệc gia nhập mà sinh ra một tiểu biến hóa vi rượu mọi người tựa hồ cũng đang vô tình hay cố ý quan sát lấy cái này mới tới tiểu gia hỏa đàn thiếu thanh â m đều so bình thường ít đi một chút tiệc cũng biểu hiện được cực kỳ khiêm tốn hắn công việc hàng ngày liền là đi theo dờn sau lưng xử lý phòng bếp đồ ăn thừa cùng tạp vật quét dọn bông tàu lao h ọ c t h á o làm được cẩn thận tỉ mỉ chưa từng phàn nàn hắn sẽ dùng tâm địa nhớ kỹ tên của mỗi người cùng yêu thích sẽ ở gác huấn luyện lúc xa xa vì hắn cố lên sẽ ở nịu gắt lúc uống rượu yên t ĩ n h địa đợi ở một bên giống một cái trung thành nhất bối cảnh tấm loại này thấp đến b ụ i bằng bên trong t ư thái để trên thuyền phần lớn người cũng dần dần bông u lòng cảnh giác bọn hắn bắt đầu cảm thấy cái này có lẽ thật chỉ là một cái khát vọng gia đình ấm áp lại có chút trưởng thành sớm đáng thương cô nhi nhưng mà loại này quỵ dị bình tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu đi thuyền ngày thứ năm là mới mổ bị giờ y cờ cờ lái vào một mảnh được xưng là phong bạo mê cung quỷ dị hải vững lúc ngoài ý muốn phát sinh vùng biển này quanh năm bị mấy chục cái di động cỡ nhỏ phong bạo luồng khí xoáy bao phủ hải lưu hỗn loạn từ trường dị thường là gờ răng lái nạ nửa đoạn sau nổi danh nhất hiểm địa chỉ nhất thuyền trưởng phía trước phát hiện đại lượng bóng thuyền là là hải quân trên khán đại sĩ vợ thanh em bên trong mang theo n g ư n g trọng đám người mừng rỡ nhau nhau phong tới đầu thuyền chỉ gặp xa xôi phong bạo trong kẽ hở lít nha lít nhít điểm đen đang từ bốn phương tám hướng mà đến hình thành một cái to lớn ngay tại chậm rãi thu nạp vào đây đây không phải là một chi hạm đội mà là năm chi năm chiếc to lớn cùng dê một chi bộ kỳ hạm cùng cấp bậc sắt thép thành lũy đằng sau đi theo vượt qua một trăm chiếc cỡ lớn chiến hạm đen ngòm họng pháo như là rừng rậm tản ra băng lãnh khí tức t ố c s á t mà tại cầm đầu năm chiếc kỳ hạm bong thuyền năm thân ảnh đứng sướng sướng. cô lạp lạp lạp nha chiến trận này thật đúng là để mắt chúng ta a nếu g ặ t c h ầ m rãi đứng người lên hắn nhận ra trong đó hai cái thân ảnh một người mặc màu trắng âu phục hất lên chính nghĩa áo khoác miệ bên trong chính răng rắc răng nhai lấy xe bệ ẩy nam nhân đúng là hắn đối thủ cũ hải quân anh hùng mỏ thì là, là m ặ chính một t phủ thế giới lần này hiển nhiên là bỏ hết cả tiền vốn phong bạo mê cung hải vực sắc trời âm chầm đến như là bị dội cho mực đậm cùng phong quyền tập lấy mưa to to lớn sóng lớn như là như dãy núi chập trùng đập tại thân thuyền bên trên phát ra linh thái nước có quanh minh nhưng mà giờ phút này vùng trời thái chi địa chân chính kinh khủng lại không phải đến từ tự nhiên năm tri hải quân hạm đội như là một t r ư ơ n g ngay tại thu nạp lưới lớn từ năm cái phương hướng đem m ú i mộ bị giờ ý cờ cờ gắt gao địa vậy ở trung ương kia trên trăm tàu chiến hạm bên trên tung bay chính nghĩa cờ xí tại trong cùng phong bay phất phối tản ra túc sát chi khí thậm chí vượt trên phong bạo gà khét cô lạp lạp lạp nha gặp d e p h y hai người các ngươi ra hỏa vậy mà lại cùng tiến tới thật đúng là hiếm lạ n u gà k h i ê n g thế đ a o đứng ở đầu thuyền cái thiết như núi cao thân thể ở trong mưa gió lù lù bất động buông thả tiếng cười xuyên thấu màn mưa trên mặt biển quanh quần dâu trắng gặp tiếng cười đồng dạng phong k h o n g hắn đem cuối cùng một khối phủi tay bên trên mảnh vụn ánh mắt lại sắc bén như lao n g ư ơ i cái tên này gần nhất thật sự là huyên náo quá quá mức chính phủ thế giới các lão đầu tử đều sắp bị ngươi khí ra bệnh tim cho nên đành phải phái ta người bạn cũ này đến hàn huyên với ngươi trò chuyện nhân sinh trò chuyện nhân sinh nếu gặp biết miệng ỷ số ta sợ quả đấm của ngươi không rất cứng trò chuyện không rõ a ừ miệng lươi chân tru t r ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu đại chiến mở ra t r ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu đại chiến mở ra một cái khác chiếc trên tàu chiến chỉ huy rẽ phi hư lạnh một tiếng cái tia trương dãi dầu xương g i trên mặt tràn đầy sắc khí hắn không giống gặp như vậy phóng đ ẳ n g không bị trói buộc hắn nhìn xem băng hải tặc d â u trắng mỗi người ánh mắt như cùng ở tại xem kỹ một đám nhất định phải bị triệt để thanh trừ r á t rưởi e đ w a r d nựa gạt còn có ngươi trên thuyền bày quái vật này sự hiện hữu của các ngươi đã nghiêm trọng uy hiếp đến thế giới cân bằng cùng chính nghĩa hôm nay ngay ở chỗ này từ chúng ta hải quân vì tội ác của các ngươi vẽ lên dấu trầm tròn rẽ p h ì vừa r ứ t lời phía sau hắn hơn hai mươi tên hải quân trung tướng liền cùng nhau rút vũ khí ra một cỗ khí thế cường đại phóng lên tận trời hội tụ thành một cỗ đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc kinh khủng dầm l <cười> Ô đèn hưng phấn địa rút ra sông đao trong mắt chiến ý s ô i trào chính tốt tốt lâu không có hoạt động g ầ n cốt để cho ta nhìn xem hải quân đại tướng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào Ô đèn đừng xúc động da ươn chẳng biết lúc nào đã đi tới b o n g thuyền hắn vẫn như cũ mặc kia thân sạch sẽ đầu bếp phục phản phất ngoại giới cái này hủy thiên diện địa chiến trận không có quan hệ gì với hắn hắn bình tĩnh địa nhìn phía xa kia năm chi hạm đội khổng lồ ánh mắt thâm thúy đối phương người đông thế mạnh mà lại kia hai tên giá hỏa cũng không phải cái gì đèn đã cạt dầu da ươn ánh mắt tại gặp cùng rẽ phỉ trên thân đảo qua lập tức hắ hơi có vẻ tuổi trẻ lại đồng dạng khí tức bất phàm thân ảnh kia là tại gặp trên tàu chiến chỉ huy ba cái mặc thiếu tá đồng phục người trẻ tuổi một cái vóc người cao lớn khuôn mặt lạnh lùng miệng bên trong ngậm xi gà ánh mắt bên trong mang theo một cỗ phảng phất có thể đem hết t h ể đều thiêu đốt hầu như không còn nóng rực c ù n g cố trước một cái vóc người thu trưởng nhìn có chút lời ư nhác bịt mắt kéo đến trên trán cả người tựa ở làn căn một bên phảng phất tùy thời đều có thể ngủ nhưng này ngẫu nhiên mở con mắt ra, bên trong lại lóe ra ý lạnh đến tận xương tùy còn có một cái thì là vóc người cao nhất mặc một thân màu vàng sáng đường vân âu phục trên mặt mang một bộ bất cần đời để cho người ta nhìn không thấu tiêu d u n g nhìn điếu nhi lan g làm nhưng này phần giấu ở lưới n h á t phía dưới khí tức nguy hiểm lại không làm được giả sakazuki k u g a n buộc s a l i n o tương lai tam đại tướng akenu a a k i z i kizzai ẩn n ế t miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong có ý tứ thậm chí ngay cả bọn hắn đều mang đến xem ra cái này không chỉ là vây quét vẫn là một trận hiện trường dạy học a hắn có thể cảm giác được cái này ba người trẻ tuổi mặc dù còn rất non nớt nhưng thể nội đều ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh như là ba tòa sắp phun trào núi lửa tiềm lực vô tận uy bên tia ba cái tiểu quỷ gặp tựa hồ là đã nhận ra giờ nánh mắt hắn quay đầu lại đối sau lưng hạ kẹn ù ba người h é t lớn đều cho lão tử đem con mắt t r ừ n g lớn hôm nay để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là thế giới đỉnh cấp chiến đấu cái này nhưng so sánh các ngươi ở trong trại huấn luyện nhà tròi muốn kích thích gấp trăm lần có thể còn sống sót các ngươi liền có thể chân chính tốt nghiệp xạ cả dù kỳ ngay vậy chỉ là hư lạnh một tiếng ánh mắt bên trong chiến ý càng thêm nóng bỏng. cu dàn vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm d a i tuần lần này ta nhất định đưa ngươi bắt vào ìm kéo đào buộc x ắ c lino thì là đẩy hắn kính dâm dùng cái kia đặc biệt kéo dài ngữ điệu nói ra a thật đáng sợ đâu băng hải tặc dâu trắng thật sự là ghê gớm đâu mặc dù ba người phản ứng không giống nhau nhưng trong mắt bọn họ kia phần thuộc về thiên tài kiêu ngạo cùng hiếu chiến lại là giống nhau như l ú c xem ra hôm nay sẽ là một trận không tệ thực sự nếu g ạ t thanh âm chuyển đến hắn chậm dãi đứng người lên tia cỗ quân lâm thiên hạ hạ kị để chúng quanh mưa to cũng vì đó trì t r ệ bọn nhỏ đều ng t h a nếu h âm như chúng ta cứ như vậy xám xịt địa chạy chẳng phải là quá không nghề mặt bọn họ rồi chuẩn bị chiến đấu liệu gặt thanh em như là kinh lôi nổ vang đại chiến hết sức căng thẳng chiến đấu cai lệnh cũng không phải là từ hỏa lực thổi lên mà là từ hai cô ý chí va chạm nhóm lửa thiết q u y n thiên thạch gặp hết lớn một tiếng trên cánh tay cơ bắp trong nháy mắt bành trướng hướng phía liệu gặt công kích mà đi đến hay lắm n u gạt đồng dạng chiến ý s ô i trào hữu quyền phía trên thuần b ạ c h sắc vầng sáng trong nháy mắt hội tụ không khí chung quanh đều bởi vì cố lực lượng này mà bắt đầu kịch liệt địa v à n mèo dạ ả nước chấn động dưới biển hắn đấm ra một quyền không tránh không né đại chiến trong nháy mắt mở ra chúng tiểu nhân ăn cơm giai đ n thanh n â m thông qua trên thuyền quảng bá hệ thống rõ ràng địa chuyển đến mỗi một cái thuyền viên trong hai câu này cực không đúng lúc lại giống một đạo hữu hiệu nhất chỉ lệnh trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người động cơ ức ức ăn cơm đi gặt cái thứ nhất k h i ê n mỏ neo thuyền từ trên thuyền mẹ xuống Cái một đám n h trên b người ô hợp rẽ phi hư lạnh một tiếng há tử trên tàu chiến chỉ huy nhảy xuống cặp kia thiết tí phía trên bao trùm lấy đen như mực bật sổ sổ cụ hạ kỳ như là hai môn vô kiên bất tồi trọc tháo nên hướng xông lên phía trước nhất ổ đèn cùng gạt tiểu quỷ nhóm để cho ta tới dạy dấu ngơi ư nhóm cái gì mới thật sự là chiến đấu Dẹ phì phong cách chiến đấu cương manh bá đạo đại khai đại hợp mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn chứa đủ để vỡ nát sắt thép lực lượng kinh khủng ô đen cùng gạt hai người liên thủ lại cũng bị hắn đánh cho liên tục bại lui ghê tởm giá hỏa này hạ kỳ quá cứng gạt mỏ neo thuyền cùng dẹ phì thiết tí va chạm t ó é lên rất nhiều đống lửa chấn động đến hắn hổ khẩu r u lên hoa ha ha ha lúc này mới thú vị ô đen mặc dù cũng bị chấn động đến khí huyết quật vợn nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm vân phấn mà tại một bên khác kia ba vị tuổi trẻ thiếu tá cũng rốt cuộc tìm được bọn hắn đối thủ dung nham khuyển xạ cả rủ kỳ gầm nhẹ một tiếng cánh tay phải hóa thành nóng hổi dung nham hình thành một con dữ tợn chó săn đầu lâu nào về phía đang cùng một tên trung tướng chiến đấu rộ dù sông băng cụ dặn thì hai tay theo trên mặt biển hàn khí thấu xương lan tràn ý đồ đem rộ dù hành động đông kết g ư ơ n g giả tạ buộc xạ li nô thì càng trực tiếp giữa ngón tay bắn ra một vệt sáng trên mặt biển chết xạ mấy lần về sau thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại rộ dù bên cạnh thân một cái tốc độ ánh sáng cước thẳng đến hắn yếu hại ba vị tương lai đại、tướng. lại không hẹn mà cùng lựa chọn liên thủ công kích trên thuyền nhìn kiên cố nhất mục tiêu kim cương thân thể dỗ dù, dù nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân bao trùm lên sáng chói kim cương qua n mang ngạnh sinh sinh địa chống được ba người tất cả công kích vê anh d u nham g h ải xe vợt lóc t r ù n g sáng đồng thời ở trên người hắn nổ t u n g buộc phát ra năng lượng kinh người ba động nhưng dỗ dù, dù lại chỉ là lung lay thân thể lông tóc không thương Trưng liền chút bản lanh này sao dỗ dù, dù nhét miệng ỷ sổ tràn đầy khinh thường Sạ c ả dù kỳ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi cú dán lông mày cũng n h u lại chỉ có b ộ c xa ly nổ vẫn như c ũ là bộ kia điếu nhi lang làm bộ dáng miệng bên trong lẩm bẩm a thật sự là quá cứng thân thể đâu hoàn toàn không đánh nổi đâu trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào cao t r i ề u nhất băng hải tặc d â u trắng mỗi một cái hạch tâm thành viên đều đ ú n g lên một tên hoặc mấy hải quân đỉnh cấp chiến l ự ợ c nếu gạt độc chiến gạt hai vị thể thuật cùng hạ kỵ cường giả tối đỉnh đem trọn phiến hải vực đều đánh cho sôi trào gia n thì đứng tại phòng bếp bên cửa sổ tỉnh táo quan sát lấy đây hết thảy trong tay của h từng cái dùng đặc thù giấy dầu gói kỹ còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí chiến đấu cơm nắm bị chế tác hoàn thành mỗi một cái cơm nắm bên trong đều ẩn chứa hắn tỉ mỉ điều phối nhằm vào khác biệt thuyền viên thân thể đặc tính năng lượng cho gạt là ẩn chứa cùng bạo lực lượng bạo viêm manh tợ thịt cho ô đèn là có thể để cho hạ kỳ càng thêm cô đọng hoa anh đảo năng lượng quả mọng cho dỗ dù là có thể để cho thân thể độ cứng lần nữa tăng lên vạn năm thạch n ũ bất phấn hắn giống một cái nhất tinh chuẩn chiến địa quan chỉ huy dùng hắn xử lý vì trận chiến tranh này rót vào lấy liên tục không ngừng biến số về phân chỉ là đợi tại trong phòng bếp cho giờn trợ thủ gắt bên trái ngươi thịt nướng g i a i ẩn thanh n h ã bình tĩnh vang lên một cái cơm nắm vẽ già trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cúng tinh chuẩn mà rơi vào ngay tại khổ chiến gặt trong tay g ắ t một ngụm nước vào chỉ cảm thấy một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng tại thể nội ẩm vang dẫn bạo cúc cúc cúc cúc. hắn hai mắt đỏ ngầu phát ra so trước đó càng thêm c u ầ n bạo gào thét lực lượng trong nháy mắt tăng vọn lại một neo đ e m vội vàng không kịp chuẩn bị rẻ phìn lui nửa bước chiến đấu vừa mới bắt đầu phong bạo mê cùng gào thét thành trận này lề mề từ đầu bối cảnh âm nhạc thời gian tại máu tươi cùng sắt thép trong đụng c h ạ m đã mất đi ý nghĩa trong nháy mắt một ngày một đêm đã qua đi toàn bộ hải vược hóa thành một tòa cự đại từ hai cốt chiến hạm cùng băng n ổ i tạo thành tu la tràng nước biển bị nhiễm thành quỷ dị màu đỏ sậm trong không khí tràn ngập khói lửa huyết tinh cùng nước biển hỗn hợp gây mũi mùi vô luận là hải tặc vẫn là hải quân mỗi một cái còn đứng lấy người đều đã là n ỏ mạnh hết đà toàn bằng lấy một cô ý chí tại t r è o trống gây thởm đám người kia là quái vật sao một tên hải quân trung tướng che lấy tay cụt nhìn phía xa vẫn tại phân chiến băng hải tặc dâu trắng thành viên trong mắt tràn đầ số người của bọn họ là đối phương mấy chục lần cường giả số lượng cũng chiếm cư ưu thế tuyệt đối càng có gặp cùng r ẻ phì hai vị truyền thuyết tòa c h ấ n nhưng ác chiến đến nay bọn hắn không những không thể cầm xuống đối phương ngược lại bị đối phương đánh cho tổn thất nặng nề sĩ、si、khí xa suốt bởi vì chỉ vì kia chiếc màu trắng cự kình phía trên có một cái thần minh đầu biết mỗi làm dâu trắng thuyền viên đoàn kiệt lực thời điểm chắc chắn sẽ có một chút tản ra kỳ dị mùi hương nhìn thường thường không có gì lạ đồ ăn từ chiếc thuyền kia bên trên tinh chuẩn địa bay ra rơi vào trong tay bọn họ mà mỗi khi bọn hắn ăn những cái kia đồ ăn liền sẽ như là cây khô gặp mùa xuân thương thế cấp tốc khép lại thể lực trong nháy mắt khôi phục thậm chí lực lượng so trước đó càng thêm cuồng bạo loại cảm giác này để cho đối chiến đám hải quân gần như sụp đổ người đem hết toàn lực đem đối từ t r ĩ a đến gần chết kết quả hắn ăn cơm nắm liền đầy máu sướng lại còn thuận tiện mở cái c u ồ n bạo trạng thái cuộc chiến này còn thế nào đánh cái tiết như sắt thép cánh tay bên trên lại cũng xuất hiện một tia nhỏ xịu vết rách hắn xa xa nhìn về phía mới mổ bị giờ y cờ cờ phong bếp trong mắt bắn ra trước nay chưa có xa ý trước hết giải quyết hết cái k i a đ ầ u b ế p hắn mới là bầy quái vật này sống đến bây giờ mấu chốt muốn động ta đầu bếp trưởng người trước tiên cần phải hỏi một chút lão tử n ắ m đấm nếu g ặ t tiếng cười to chuyển đến hắn cùng gặp chiến đấu đã đánh tới gây cấn giai đoạn hai người từ trên biển đánh tới băng bên trên lại từ băng bên trên đánh về trên thuyền chung quanh trong vòng t r ă m thức không người dám tới gần k i a thuần túy là lực lượng cùng hạ kỷ đối h ớ i n h mỗi một lần va chạm đều để toàn bộ hải vực vì đó rung động Sakazuki, Kuzan, đừng có lại cùng cái kia kim cương tiểu tử lề mề đi không tiếc bất cứ giá nào cho ta hủy chiếc thuyền kia phòng bếp rõ một mực bị rộ dù áp chế đến không có biện pháp hạ kẹn đ ba người ngay vậy lập tức từ bỏ đối thủ trước mắt hóa thành ba đạo lưu quang từ ba cái phương hướng khác nhau hướng phía mới mộ bị giờ y cờ cờ phòng bếp phóng đi bọn hắn từ lâu ý thức được cái kia nhìn nhất vô hại đ ở bếp mới là trong cuộc chiến tranh này tồn tại khủng bố nhất mơ tưởng đạt được y ho y từng tiếng càng hót vang vang lên một đạo thanh thân ảnh màu lam như quỷ mị xuất hiện tại ba người trước mặt m ở ra hỏa diễm cánh chim hình thành một đạo không thể vượ chính là mắc cô hắn một mực rời rạc tại biên giới chiến trường phụ trách trị liệu đồng bạn giờ phút này rốt cục tại thời khắc quan trọng nhất xuất thủ cản lại cái này một k í c h trí mạng bất tử đ i ể u s a cả rủ kỳ nhìn trước mắt cái này trong truyền thuyết h u y t h ú trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng bạo ngược v ừ i v ạ n để cho ta nhìn xem là ngươi tái sinh chi viêm lợi hại vẫn là của ta dung nham càng hơn một bậc đại phun chào âm dương d à i phun tần a kẽ n ù i nổi giận gầm lên một tiếng cánh tay phải hóa thành to lớn dung nham quyền hung hăng đ i ệ đánh phía mắc cô chiến đấu lần nữa thăng cấp trong phòng bếp z i o n nhìn ngoài cửa sổ kia hủy thiên diện địa cảnh tượng trên mặt bình tĩnh như trước hắn biết thường quy chiến đấu tiếp tế đã không cách nào triệt để thay đổi chiến cuộc đối phương quyết tâm cùng thực lực đều vượt ra khỏi đ o á n trước xem ra là thời điểm để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính Tiếc diệu. Zion trong mắt lue lên một tia nhất một tàng trong từng Zion người, cái hải giấy bếp chỗ đặc chế tàng quỹ. Bên trong không có sơn chân hải vị, chỉ có rượu, ra lue quay sâu quỹ. lên ánh sáng bén. Hắn phòng lánh Bên không sơn dùng mở sắp vị, dùng các loại truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn phế liệu kết hợp thế giới c h i tâm năng lượng để lệ ra thuần túy nhất năng lượng tinh hoa mỗi một dọn đều ẩn chứa đủ để cho một tên binh lính bình thường trong nháy mắt có được giáo quan cấp lực lượng kinh khủng năng lượng đây là hắn áp đáy hòm át chủ bài là hắn là nhất cuối cùng quyết chiến chuẩn bị linh chi quỳnh tương hắn đem những ngày quỳnh tương lấy một loại đặc thù tỷ lệ hỗn hợp sau đó đổ vào một cái to lớn nồi đun nước bên trong dùng chính hắn ăn tri nghĩa làm kiếp nổ bắt đầu nấu chín một cỗ trước nay chưa có phản phất có thể để cho thiên địa cũng vì đó huynh đảo hương khí bắt đầu lại lần nữa mổ bị giờ y c tia mùi thơm không nhìn phong bạo không nhìn khói lửa như là có được sinh mệnh chui vào trên chiến trường mỗi người lỗ mũi nghe được mùi vị này hải quân binh sĩ chỉ cảm thấy toàn thân mọi mệnh quét sạch sành xanh tinh thần đều vì đó r u n g một cái mà băng hải tặc dâu trắng đám người thì cảm giác trong cơ thể mình mỗi một tế bào đều đang hoan hô tại nhạy c ẫ m phản phất tại nên đón một trận sắp đến thần c h i t ẩ y lễ l i ê n ngay cả ngay tại kịch chiến gặp cùng n ệ u gạt đều vô ý thức địa d ừ n g động tắt lại nhìn về phía tia chiếc màu trắng tự kình gặp trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ t i a là một c ố không cách nào dùng lời nói diễn tả được hương khí nó không giống thịt nướng như vậy bá đạo cũng không giống hải sản canh như vậy nồng đậm nó càng giống là một loại khái niệm một loại tên là sinh mệnh cùng hy vọng bản thân hương vị hương khí những nơi đi qua cuộc bạo sóng gió tựa hồ cũng trở nên ôn nu bầu trời âm trầm phẳng phất đều lộ ra một tia sáng a n cơm giai đoạn thanh âm lần nữa thông qua quảng bá vang lên lần này trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh nhưng càng nhiều hơn chính là một loại trưởng khống hết thẻ tự tin một giây sau mới mộ bị giờ í cờ cờ bông t h u y ề một cái to lớn từ đều tới an canh giai chế t đoạn mệnh lệnh đơn giản rõ ràng băng hải tặc râu trắng đám người không còn hăng chiến nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất rút về trên thuyền hải quân một phương cũng không có truy kích bọn hắn đều bị một màn quỷ dị này cùng kia thần tích hương khí chấn nhiếp tại nguyên n i a m bọn hắn c h ơ mắt nhìn đám kia vừa v ẫ n còn cùng bọn hắn đánh cho ngươi chết ta sống quái vật giờ phút này lại giống một đám chờ đợi cho ăn bén oan một người bưng lấy một cái to lớn bát đứng xếp hàng tại cái tiêu kỳ quái máy móc trước t i ế p canh từ ngực từ ngực g ắ t cái thứ nhất uống xong một c h é n lớn hắn chỉ cảm thấy một cô ấm áp đến c ự c h ạ n phá phất như mặt trời thuần túy năng lượng trong nháy mắt nước vọt khắp bản thân miệng vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại đứt gãy xương cốt tại lốp bốp giòn vang bên trong một lần nữa kết nối tiêu hao hầu như không còn thể lực cùng hạ kỳ ô đèn cảm giác kiếm ý của mình trước nay chưa có tươi sáng mắt cô tái sinh chi viêm nhiên thiêu đến càng thêm tràn đầy dù rủ kim cương thân thể bên trên lóe ra càng thêm hào quang săn g trói l i ê n ngay cả đựng gác tại uống xong một bát về sau cũng cảm giác mình kia bởi vì lâu dài chiến đấu mà hơi có hao tổn thân thể bản nguyên đạt được một tia bổ sung phản phất trẻ mười tuổi cô lạp lạp lạp á giai tuần ngươi tiểu tử này đến cùng còn tại trên thân g i ấ u bao nhiêu kinh hỷ n u g ạ t cất tiếng cười to tiếng cười kia bên trong tràn đầy không có gì sánh kịp hào hùng cùng tự tin hải quân hạm đội bên trên hoàn toàn t ĩ n h mịch g ạ t cùng rẽ p h ì nhìn xem đám kia khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần không chỉ quái vật sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi cuộc chiến này đã không có cách nào đánh tiếp tục đánh xuống bọn hắn cái này nam chi hạm đội tính cả chính bọn hắn hôm nay sợ rằng đều muốn vĩnh viễn địa lưu tại mảnh này phong bạo trong mê cung rút lui rẽ phi thanh âm khàn khúc khốc hắn từ trong hàm răng gạt ra cái này hắn trong cuộc đời nhất không mu gặp không nói gì chỉ là yên lặng gật gật đầu hắn biết hôm nay bọn hắn lại bại thua với không phải dâu trắng không phải dô stan đảng mà là bại bởi một cái vẹn vẹn dùng chủ nghệ cũng đủ để phá vỡ một trận chiến tranh thần đồng dạng đâu biết hải quân hạm đội bắt đầu chậm rãi lui lại ngay ngắn trật tự địa thoát ly chiến trường bọn hắn thậm chí không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào sợ kích thích đến đằng kia vừa vặn uống song thần tiên nước quái vợt a cái đủ a ảo kỳ di ba vị tuổi trẻ thiếu tá nhìn xem kia chết ở trong mưa gió ngạo n g h mà đứng màu trắng cự kình ánh mắt phức tạp tới cực điểm xạ cả dù kỳ nắm đấm b ó p gắt gao móng tay đều khắc vào trong thịt trong mắt là k i ự u hận thấu xương cùng không t â m lòng hắn lần thứ nhất minh bạch tuyệt đối chính nghĩa cần chính là càng thêm tuyệt đối lực lượng c ú g i a n thì rơi vào trầm tư hắn nhìn xem đám kia hải tặc trên mặt rào r ạ n g phát ra từ nội tâm tiểu dung lần thứ nhất đối t á ác cái từ này định nghĩa sinh ra giao động buộc xạ li n o vẫn như cũng là bộ kia điếu nhi lang làm bộ dáng nhưng này s o n g dấu ở kính dâm sau trong mắt lại lẽ ra một kia ai cũng xem không hiểu thâm phí ánh sáng hải quân hạm đội một lần cuối chính nghĩa cờ xí biến mất tại phong bạo mê cung cuối cùng kia cổ áp lực toàn bộ hải vực phản phất cả thiên không đều đang ăn mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi nặng nề g h mây đen vỡ ra một cái khe ánh mặt trời vàng trói như là một thanh kiếm sắc đâm rách vẻ lo lắng vậy vào mới mộ bị giờ ý cờ cờ kia tràn đầy thương tích bong thuyền thắng thắng g ạ t sững sờ mà nhìn mình cặp kia dính đầy vết máu cùng mỡ đông tay lại nhìn một chút nơi xa kia phiến bừa b ụ n b ă nguyên n g cảm giác giống đang nằm mơ hắn hung hăng điệu bấm một cái bắp đùi của mình ngao đau kịch liệt đau nhức để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lập tức một cỗ kho nói lên lời cuồng hỉ giống như là núi lửa phun chúng ta đem hải quân đại tướng đánh cho chạy tiếng gầm gừ của hắn phá vỡ chiến hậu yên tĩnh cũng đốt lên tất cả mọi người trong lòng ngọn lửa ú c úc úc úc cúc v o n g thuyền trong nháy mắt buộc phát gia đình thai nhức góc gieo họ thuyền viên đoàn đem vũ khí trong tay ném công chúng ôm nhau giật nảy mình giống một đám vừa v ặ n thắng được toàn thế giới hải tử bọn hắn có mà cười cười có khóc càng nhiều người là vừa khóc lại cười đem mấy ngày liên tiếp đọc lại mọi mệnh khẩn trương cùng sợ hãi tại thời khắc này đều phát tiết đò dù mô một cây đứt gãy cuộn khóc đến so với ai khác đều thương tâm miệm bên trong lại lẩm bẩ tiền sửa chữa quay đầu lại tính ồ đèn thì hưng phấn địa cơ s o n g đao trên b o n g thuyền nhảy lên hắn tự sáng tạo không có kết cấu gì thắng lợi chi vũ dẫn tới đám người t r ậ n t r ậ n cười vang cô lạp lạp lạp á cô lạp lạp lạp á! l i n u gạt ngồi dựa vào vương tọa bên trên nhìn trước mắt bọn này sống sót sau hai nạn người nhà phát ra hắn mang tính tiêu chí cười to tiếng cười kia so dĩ vang bất cứ lúc nào đều muốn to đều muốn tràn đầy hào hùng cùng thỏa mãn ánh mắt của hắn vượt qua reo hò đám người rơi vào cái kia chính yên tĩnh ngồi tại phòng bếp nơi hẻo lánh thân ảnh bên trên giai gần không có tham dự đám người cùng hoan, hắn chỉ là tựa ở bên cửa sổ. sắc mặt có chút tái nhận hô hấp cũng hơi có vẻ gấp rút vừa rồi kia nổi linh chi quỳnh tương cơ hồ rút khô hắn tất cả ăn c h i nghĩa cùng tinh thần lực đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn mọi mệt nhưng hắn nhìn ngoài cửa sổ kia từng chương xuất phát từ nội tâm vui cười mặt nghe kia từng tiếng tràn đầy sinh mệnh lực c m ĩ khỏe miệng lại không bị khống chế địa có chút dâng lên cái này liền là hắn nghĩ bảo vệ phong cảnh đáng giá l i ế u gạt ánh mắt cùng dần trên không trung gia hội hai người không nói tiếng nào lại phản phất trao đổi tất cả lời muốn nói nếu gạt đối hắn g i lên to lớn chén rượu dần thì mỉm cười gật đầu nơi hẻ một thân ảnh lặng lẽ đem một khối gặt đang hoan hô bên trong rơi xuống thịt nướng giấu vào trong l ự c tên i n g ừ n g đầu hắn nhìn xem vương tọa bên trên cái kia phong khoáng cười to nam nhân lại nhìn một chút trong phòng bếp cái kia sắc mặt tái nhợt lại phản phát trưởng k h ô n g hết thệ thanh niên đầu bếp trong mắt lóe lên một tia cùng t u ổ i tắc hoàn toàn không hợp thơm thúy tham lam cùng tính toán linh chi quỳnh tương thật là khiến người ta không cách nào kháng cự lực lượng a thật ha ha ha ha, ha. im ắng c ù n g thiếu tại đáy lòng của hắn điên quần quần trận này phát sinh ở phong bạo mê cung kinh thiên tri chi chiến kết quả của nó như là một viên đầu nhập biển cả bom nổ dưới nước nhấc lên xa so với biển động càng thêm mánh liệt thao thiên cự lãng khi hải quân anh hùng mỏ kỳ dê gặp cùng tay đen rẽ phì liên thủ xuất lĩnh nam chi tinh nhuệ hạm đội vây quét băng hải tặc dâu trắng tin tức chuyển ra lúc toàn thế giới đều cho rằng chi này băng hải tặc sắp v ỡ lạc nhưng mà làm kết quả sau cùng thông qua tin tức chim kia nho nhỏ cánh chuyển khắp tứ hải lúc toàn bộ thế giới cũng vì đó nghẹn nào hải quân bại bị bại như thế dứt k á t triệt để như vậy nam chi hạm đội tổn thất nặng nề chật vật rút lui đây cũng không phải là đơn giản thất bại đây là hải quân trong lịch sử trước nay chưa có vô cùng nhục nhã trong lúc nhất thời toàn thế giới ánh mắt đều tập trung tại kia chiếc tên là mới mổ bị giờ y cờ cờ màu trắng cự kình cùng cái kia tên là dâu trắng ẹ đổ nịu gặt trên thân nam nhân mọi người kinh hãi phát hiện rột sau khi chết mảnh này trên đại dương bao la chẳng những không có n g h ê n đón hòa bình ngược lại ra đợi một cái so rột càng thêm thuần túy h cũng càng thêm khó mà dự đoán quét vật mà tại trận này phong bạo trung tâm một cái tên khác bắt đầu lấy một loại không thể ngăn cản tư thái tiến nhập tất cả thế lực cao cấp tầm mắt thần chi xử lý người giai t n nếu như nói dâu trắng là chiếc này quái vật chi thuyền thuyền trưởng cùng mạnh nhất chi mâu vậy cái này năm gần mười sáu tuổi thanh niên đ â biết chính là chiếc này thuyền trái tim cùng linh hồn hắn có thể sử dụng xử lý để sắp chết chiến sĩ trong nháy mắt đầy máu phục sinh có thể để cho m ệ t m ỏ i quân đội chiến lược gấp đội loại năng lực này tại bất luận cái gì một trận chiến tranh kéo dài bên trong đều đủ để trở thành quyết định thắng bại cuối cùng quả cân hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng hải quân nguyên soái cương cốt công đem báo cáo trong tay hung hăng địa đập trên bản tiêu chương tổng là uy nghiêm tràn đầy trên mặt nội cân xanh một đám thùng cơm nam chi hạm đ thậm chí ngay cả một cái băng hải tặc đều bắt không được đứng tại hắn đối diện là mới vừa từ tiền tuyến trở về thần sắc ngưng trọng sẻng ỗ cụ công nguyên x o á i lần này thất bại trách nhiệm tại ta sẻng ỗ cụ trầm giọng nói chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của bọn hắn nhất là cái kia lầu b ế p hắn đem một phần từ chính phủ không khẩn cấp đệ c h ỉ n h tuyệt mật báo cáo đầy đi qua báo cáo trung tâm là một chương bị phóng đại mấy lần có chút mơ hồ anh c h ụ trên tấm ảnh một thanh niên bình tĩnh địa bưng một nồi tản ra kim sắc quang mang ngầm canh mà chung quanh hắn thuyền viên đoàn thì từng cái khí tức tăng vọn như là ma thần hàng thế linh chi quỳnh cương q u ố t công đọc lấy trên báo cáo đối kia nổi nước mệnh danh ánh mắt trở nên vô cùng e rẻ thông qua xử lý tiến hành phạm vi cực lớn cực kỳ cao cường độ trong nháy mắt tăng phúc cùng chữa trị loại năng lực này đơn giản liền là cấm kỵ truyền mệnh lệnh của ta cương q u ố t công thanh âm chém đinh chặt sát mang theo không thể nghi ngờ hơi nghiêm đem d â u trắng hẹ đổ nịu gạt số tiền thưởng tăng lên đến năm tỷ bờ gì. còn lại hạch tâm thuyền viên t i ề n treo thưởng toàn bộ gấp đội hắn dừng một chút ngón tay trùng điệp địa rơi vào g ở n tấm kia nhìn người vật vô hại trên mặt cái này thần chi xử lý người g a i quẩn hắn uy hiếp đẳng cấp nhất định phải bị trọng tân định nghĩa. hắn tồn tại so dâu trắng bản nhân với cái thế giới này cân bằng phá hư tính càng lớn đem hắn lệnh treo giải thưởng liệt vào cơ mật tối cao nội bộ uy hiếp đảng cấp cùng d t dê sệ bẹt ngang hàng thông c h i chính p h ủ tất cả cơ cấu không tiếc bất cứ giá nào thu thập hắn hết thẻ tình báo thế giới gió bởi vì một trận chiến này bởi vì cái này tên là dờn thanh niên trở nên càng thêm máy liệt côn bạo vô số kẻ gia tâm âm lưu gia cường giả kẻ yếu ánh mắt của bọn hắn cũng bắt đầu lưu ý vô ý địa nhìn về phía kia chiết tại trong gió lốc nạo nên mà đứng màu trắng cự kình mỗi mố bị giờ y cờ cờ tiệc ăn mừng kéo dài dòng dã một ngày một đêm bong thuyền chất đầy từ hải quân trên chiến hạm thu được tới công thùng rượu cùng bị gặm đến sạch sẽ xương cốt khi cuối cùng vẽ say theo sáng sớm gió biển t á n đi chiếc này vết thương trồng chất cự hạm lần nữa xuất phát như là một cái vừa vặn đánh thắng một trận trận đánh ác liệt ngay tại liếm lắp vết thương mọi mệnh hùng sư chậm rãi nhanh chóng cách rời kia phiến chứng kiến nó vinh quang cùng c ư ờ n g đại dòng xoáy hải vựt đi thuyền khô màu không khí có vẻ hơi quá phận yên tĩnh gạt tiếng gầm gừ nhỏ đi rất nhiều hãn phần lớn thời gian đ dùng một khối đá mài đao tinh tế địa rèn luyện lấy mình trôi này xuất hiện mấy cái khe c ự u neo ánh mắt chuyên chú mà kiên định cùng rẽ phỉ cùng kia mấy tên trung tướng chiến đấu để hắn khắc sâu địa nhận t h ứ c đến chỉ có man lực là không đủ t ô đèn thì ngồi xếp bằng tại bong tàu một góc song đao nằm ngang ở trên gối nhắm mắt minh tưởng hắn tựa hồ đang nhớ lại cùng hải quân cường giả lúc giao thủ mỗi một chi tiết nhỏ trên người kiếm ý khi thì lăng lệ khi thì nội liễm trở nên càng thêm khó mà nắm lấy nữ gà tiên tĩnh ngồi tại vương tọa bên trên uống rượu ánh mắt thâm thuy địa ngắm nhìn phương xa vô tận mặt biển tràng thắng l bọn hắn biết từ nay về sau bọn hắn sẽ thành toàn thế giới tiêu điểm hải quân cái đinh trong mắt vô số kẻ dã tâm mơ ước mục tiêu con đường phía trước sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm chỉ có g i ầ n p h ò n g bếp vẫn như cũng là trên chiếc thuyền này vĩnh hằng bất biến tỉnh tổ vô luận ngoại giới như thế nào gió nổi mây phùn từ gian kia nho nhỏ trong phòng bếp bay ra hương khí luôn có thể tinh chuẩn địa chấn an mỗi một cái thuyền biên cây kia bởi vì chiến đấu mà càng cứng thần kinh giai ẩn thân thể đang nghỉ ngơi hai ngày sau cũng đã cơ bản khôi p h ụ kia nổi linh chi quỳnh tương mặc dù tiêu hao rất lớn nhưng tương tự cũng làm cho hắn đối ăn tri nghĩa lý giải tiến nhập một cái toàn hắn phát hiện khi hắn đem thủ hộ người nhà ý niệm dung nhập xử lý lúc nguyên liệu nấu ăn bản thân năng lượng ẩn chứa sẽ phát sinh một loại kỳ diệu chất biến trở nên càng có sinh mệnh lực cũng càng dễ dàng hấp thu cái này vì hắn mở ra một cái thông hướng cao hơn chủ nghệ cảnh giới đại môn mấy ngày nay hắn không có làm gì nữa kinh tiên động địa xử lý chỉ là dùng bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn vì mọi người chuẩn bị nhất việc nhà cũng ấm áp nhất ba bữa cơm một bát nóng hôi h ổ i hải thú cháo thịt một khối nướng đến kinh ngạc bánh mì lúa mạch đen một bàn dùng rong biển cùng cá khô dao trộn thức nhắm những này nhìn như bình thường đồ ăn lại giống một cố ôi mặc làm dịu mỗi một cái thuyền viên kia bởi vì chiến đấu m à mệt m ỏ i thân thể cùng tâm linh để bọn hắn tại mảnh này xong cả mãnh liệt trên đại dương ba o la tìm được một cái có thể được xưng là nhà cảng đương nhiên trên thuyền còn có một người họa phong không giống bình thường cái kia chính là mới tới thực tập thuyền viên m à san dê tịt trải qua một trận chiến này hắn biểu hiện được tốt hơn có thể xưng h o à n mỹ mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường đem bong tàu sáng bóng bóng loáng so đỏ rủ mặt mình còn sạch sẽ sẽ chủ động giúp gạt rèn luyện mỏ neo thuyền mặc dù cái kia chút khí lực liền tại phía trên lưu lại một đạo vết cắt đều làm không được nhưng này phần ân cần thái độ lại làm cho gạt cái này đầu góc ngu si ra hỏa có chút hưởng thụ sẽ ở ô đèn minh từng lúc t i ê n tính địa đợi ở m ộ t bên vì hắn đưa lên lau mồ hôi khăn mặt cùng d i ờ n đặc chế giải khát nước trái cây thậm chí sẽ bỏ lên trên cao cao cửa bường dùng cái kia s o n g mắt nhỏ cố gắng đất là xỉ vợ chia sẻ nhìn công tác tiếng làm được cẩn thận tỉ mỉ chưa từng phàn trên mặt luôn luôn treo loại kia ngây thơ mà tràn đầy lấy lòng ý vị tiêu dung giống trưa ạ i t o n g l ú hôm nay giai đoạn ngay tại chuẩn bị cơm trưa tịch giống thường ngày tại trong phòng bếp cho hắn trợ thủ phụ trách thanh tẩy rau quả cùng xử lý chủ dư dắt rưỡi đầu bếp lớn lên ca ngài thật sự là quá lợi hại tịch một bên ra sức địa soát lấy một cái to lớn khoai tây một bên dùng tràn đầy sùng bái ngự khí nói ngày đó ngài làm kia nổi nước đơn giản tựa như thần tích đồng dạng ta chưa hề không có n g ử i qua thơm như vậy h ư ơ n g vị cũng chưa từng thấy qua lợi hại như vậy xử lý ngữ khí của hắn chân thành tha thiết mà tràn đầy hài đồng hiếu kỳ phản phất chỉ là tại đơn thuần biểu đạt mình tính nghệ i a ân không quay đầu lại chỉ là bình tĩnh địa cắt lấy trong tay một khối xỉ kỉnh sống lương thịt lưới đao cùng thất và chạm phát ra giàu có tiết tấu tiếng vang muốn học không g i a i ẩ n nhàn nhạt mà hỏi thăm tiệc động tác dừng lại trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác t i n h quán nhưng rất nhanh lại bị ngây thơ tiếu dung thay thế nghĩ a đương nhiên muốn a nếu như ta có thể học được ngài một nửa không một thành chủ nghệ ta liền đủ hài lòng vậy trước tiên đem khoai tây ra gọt sạch sẽ giai ẩn n g ữ khí vẫn như cũ bình thản không gợn sóng nghe không ra bất kỳ cảm xúc nhớ kỹ một cái ưu tú đầu bếp đầu tiên phải học được liền là tôn trọng nguyên liệu nấu ăn bất kỳ cái gì một điểm lãng phí đều là đối với sinh mạng bản thân kinh nhuận vâng đầu bếp lớn lên ca ta nhớ kỹ tích dùng sức gật đầu sau đó lấy một loại trước nay chưa có chăm chú thái độ bắt đầu cùng cái tia to lớn khoai tây phân cao thấp phản phất đây không phải là một cái khoai tây mà là thông hướng sức mạnh vô thượng thánh kinh giai đ n dùng khỏe mắt quét nhìn liếc mắt nhìn hắn trong lòng nhẹ nhàng thở dài đứa bé này tâm cơ cùng lòng dạ. xa so với hắn tưởng tượng còn muốn thâm trầm cái kia phần khát vọng đối với lực lượng đã không che giấu chút nào địa viết tại trong mắt chỉ là bị hắn dùng một tầng thiên thật áo n g o à i xảo rượu địa Đem bao vây lại. Dạng này lại. dạng m ộ tại đầu thu lưu ẩn nút manh t thu trên thuyền đến tột cùng là phúc l à hoa ngay cả giởn mình cũng không cách nào đ o á n trước nhưng giai đ n biết liệu gặt đã làm ra lựa chọn mà hắn làm cho này con thuyền đầu bếp trưởng duy nhất có thể làm chính là chuẩn bị tốt đầy đủ đồ ăn cùng một thanh đầy đủ đao sắp bén vô luận là dùng đến thái thịt vẫn là dùng đến chặt đứt một ít không nên tồn tại dã tâm mới mồ bị giờ ý cờ cờ ở trên biển đi thuyền bảy tám ngày thân tàu tổn thương tại đỏ d ù m không ngủ không nghỉ tu bổ hạ đã cơ bản ổn định nhưng dự trữ vật tư nhất là nước ngọt cùng một chút đặc thù hương liệu đã báo nguy thuyền trưởng chúng ta đến tìm đảo cập bờ tiếp tế một chút đỏ d ù m đỉnh lấy hai cái so đáy nổi còn đen hơn mắt còn thâm t h i ế u khí vô lực nói phía trước vừa vặn có tòa đảo nhìn không lớn hẳn là một cái không người đảo vừa vặn thích hợp chúng ta chỉnh đốn liệu gạt nhẹ gật đầu ra lệnh nửa ngày sau một tòa xanh u n g tươi tốt đảo nhỏ vô danh xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong đảo nhỏ phong cảnh tú lệ cây rừng tươi tốt chính giữa có một đạo thanh tịnh thác nước bay lưu thẳng xuống dưới tụ hợp vào một cái xanh biếc hồ nước nhìn tựa như một chỗ không tranh quyền thế thế ngoại đ ả o nguyên h a ha ha ha rốt cục có thể chân đạp thực địa g ắ t cái thứ nhất hưng phấn địa nhảy xuống thuyền thân thể cao lớn đem bãi cắt đều dẫm ra hai cái to lớn dấu chân ta muốn đi đi săn ta muốn ăn nướng toàn heo thuyền viên đoàn n h a o n h a o xuống thuyền có đi trong rừng r ậ m đi săn có đi bên hồ lấy nước có thì tốt năm tốt ba địa tụ tại trên bờ cát thưởng thụ lấy đã lâu ánh nắng cùng ăn mình giai ẩn thì dẫn theo hắn nguyên liệu nấu an dương một thân một mình đi hướng hòn đảo c h ố sâu hắn có thể cảm giác được tòa hòn đảo này bên trên ẩn chứa một cỗ phi thường t i n h khiết tự nhiên năng lượng hẳn là có thể tìm tới một chút không tệ hoang dại nguyên liệu nấu ăn cùng hương liệu nhưng mà ngay tại dần xuyên qua một mảnh rừng rậm đi vào cái k i a đạo trước thác nước lúc cước bộ của hắn lại đột nhiên ngừng lại giai đ o n kia siêu việt thường nhân cứu rác trong không khí bắt được một k i a không tầm thường hương vị đây không phải là g i ã thu mùi thanh cũng không phải thực vật mùi thấm át kia là một cỗ nhàn nhạt hỗn hợp thuốc nổ sắt thép cùng nghệ cửu thuộc về nhân loại hương vị mà lại mùi vị này chủ nhân tựa hồ còn không ít g i o n lông mày nhỏ bé không thể nhận ra điệu những một chút hắn đem một giây sau ánh mắt của hắn trở nên sắc bén tại tháp nước hậu phương một cái to lớn trong sơn động hắn cảm giác được mấy chục cái sinh mệnh khí tức những cái kia khí tức phần lớn lộn xộn mà tràn đầy năng lượng h i ệ n nhiên không phải hiền lành gì mà trong đó có mấy c ố khí tức còn không t í n h yếu thậm chí ẩn ẩn đạt đến hải quân giáo quan cấp bậc xem ra toàn này cái gọi là không người đ ả o tự hồ không hề giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy tháp nước tiếng nước như là lôi m i n h che giấu trong sơn động bên ngoài hết thẻ âm thanh da ẩn không có lập tức lộ ra hắn biết lấy liệu gặt thực lực của bọn hắn giải quyết hết bọn này giấu ở trong động mụ sẽ bất quá là tiện tay mà thôi. nhưng hắn càng to mò hơn là đám người này vì sao lại lựa chọn giấu ở dạng này một cái chức không đến phía sau thôn không đến cửa hàng trên hoa đảo là lâm thời tị nạn hải tặc vẫn là cái nào đó tổ chức ngầm bí mật cứ điểm giai ẩ n l ặ n g yên không một tiếng động địa l u lại thân ảnh dung nhập rừng cây trong bóng dâm giống một cái nhất kiên nhẫn thợ săn l ặ n g lặng quan sát lấy con mồi của mình ước chừng nửa giờ sau trong sơn đ ộ n g rốt cục có động tĩnh hai cái bên hông treo lơ nao vẻ mặt giữ tợn hải tặc hùng hùng hổ hộ địa từ phía sau thác nước đi ra trong tay bọn họ dẫn theo hai cái dông tuyết thủ nước xem bộ dáng là ra lấy nước địa phương q u quái này còn muốn đ bên trong một cái người cao hải tặc một cước đá bay bên chân cục đá không kiên nhẫn địa phản là nói trên thuyền nhạt thủ đô nước uống nhanh xong ăn cũng chỉ còn lại chút mốc meo bánh mì làm lại tiếp tục như thế không đợi hải quân tìm tới cửa chính chúng ta liền phải chết đói trước ở chỗ này ngươi nhỏ g i ọ g một chút một cái khác buồn bã hải tặc cảnh giác địa nhìn chung quanh t h ấ p giọng nếu như bị thuyền trưởng nghe được có ngươi quả ngon để ăn hắn hiện tại tâm tình cũng không tốt ta có thể không biết sao người cao hải tặc biết miệng từ lần trước tại xạ ba áo đỉ quần đảo bị cái kia đang chết minh vương d ầ ấy chặt một đao thuyền trưởng tính tình liền càng ngày càng táo bạo đậu một chút lại bắt chúng ta Sweet. đừng đề cập cái tên đó mập luôn hải tặc dọa đến sắc mặt chẳng nhật đây chính là do giờ trên thuyền phó thuyền trưởng là so với chúng ta thuyền trưởng còn mạnh vô số lần quay v ậ t chúng ta có thể từ trong tay hắn trốn tới cũng đã là tổ tiên tích đ ứ c do giờ dây ôi trong rừng g i a i ẩn trong mắt l ó e lên một k i a hiểu rõ xem ra đám người này là do giờ bại t ư ớ n g dưới tay b ă n g hải tặc t r ố n tới chỗ này liếm lắp vết thương chỉ là không biết bọn hắn thuyền trưởng lại là cái nào một đường thần tiên ngay tại hai cái hải tặc đánh xong nước chuẩn bị trở về sơn đông lúc một đạo to lớn bóng mà đột nhiên bao phủ bọn hắn hai người kinh hãi ngầm đầu nhìn thấy chính là một t r ư ơ n g phóng đại mấy chục lần tràn đầy chân chất cùng hiếu kỳ to lớn khuôn mặt u i hai người các ngươi ở chỗ này làm cái gì đây g ạ t thanh em như là hồng trung hắn vừa vặn đánh tới một đầu to lớn lợn rừng chính khiêng đi trở về vừa lúc đụng phải hai cái này lén lén lút lút ra hỏa kia hai cái hải tặc nhìn thấy gạt kia giống như núi nhỏ thân thể cùng trên bả vai hắn đầu kia còn tại nhỏ máu cự hình lợn rừng dọa đến hồn phi p h á c h tán liên thủ bên trong thùng nước đều rơi trên mặt đất quái quái vật a hai người hét lên một tiếng quay người liền muốn hướng trong sơn động chạy ai đừng chạy a gạt còn chưa hiểu tình trạng hắn chỉ là muốn hỏi một chút đường nhìn xem trên đảo này nơi nào còn có càng lớn con mồi hắn tiến về phía trước một bước to lớn bàn chân ẩm vang xuống đất trực tiếp đem kia hai cái hải tặc chấn động đến người ngã ngựa đổ trong sơn động hải tặc nhóm nghe đến động tính bên ngoài lập tức cảnh g i ắ c lên Tốt, hôm nay cũng chương mười một đi d ạ n g sáng gõ chữ chịu không được ngủ trong chốc lát ba giờ hơn lại tỉnh viết đến bây giờ một mực đang nghe bình ép rượu ngon u hắc hắc hắc đem bình ép rượu đưa đến bên cạnh ngươi giống gió biển tùy tâm sử d ụ n theo gió vừa sóng tại biển bị ngạ trời chiều cũng huyền áo chim chóc tiếng ca trên không trung vẽ ra vòng tròn tạm biệt cảng tơ l ụ i chi hương đến h á t một bài a cất cánh chi ca h ả i tác động vĩnh viễn không thỏa hiệp ba chương một trăm năm mươi mốt đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cần kiên n h ẫ n trợ lợi chương một trăm năm mươi mốt đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cần kiên nhận trợ lợi chuyện gì xảy ra có đ ị c h nhân nương theo lấy một trận tiếng gào thét t ầ mỹ mười mấy tên cầm trong tay các t h ứ c vũ khí hải tặc từ phía sau thác nước và đổ ra cầm đầu là một cái vóc người khôi ngô khiến một thanh khổng lồ lang nhang đồng trên mặt có một đạo dữ tợn m ặ t xẹo nam nhân hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất hai người thủ hạ cùng như là ma thần đứng sừng sững ở đó gác con n g ư ờ i mánh địa cò r ụ t lại người là ai nam nhân mặt thẹo trầm dọ quát hắn có thể cảm giác được g ạ t trên thân kia câu ngang ngược bá đạo khí tức khủng bố ta g ạ t gãi đầu một cái nếp miệng y s ô ta gọi g ạ t là đến săn thú các ngươi nơi này còn có hay không so cái này càng lớn heo hắn chỉ chỉ trên bả vai mình con ngồi lần này ông nói gà bà nói vị trả lời để mặt thẹo cùng bọn thủ hạ của hắn đều ngây n g ẩ n cả người ra hòa này đầu óc có phải hay không có chút vấn đề đi săn hừ ta nhìn ngươi là đi tìm cái chết mặt t h è o trong mắt hung quang l ó e lên hắn mới mặc kệ đối phương là ai tại mảnh này trên đại dương bao la năm đ ấ m lớn liền là đạo lý chúng tiểu nhân lên cho ta đem hắn chặt làm bữa ăn tối hôm nay úc hải tặc nhóm phát ra một tiếng hò hét giống như nước thủy chiều hướng phía gạt tuân đi qua h h a ha ha lại có thể hoạt động c â n cốt gạt thấy thế chẳng những không có sợ hãi ngược lại hưng phấn đem trên vai lợn rừng ném xuống đất vung lên cự neo liền nên đón tiếp lấy một trận thực lực hoàn toàn không ngăn nhau tràn đầy vui cảm giác chiến đấu liền triển khai như vậy gạt tựa như một đầu xâm nhập bảy cựu khủng long bạo chúa to lớn mỏ neo thuyền mỗi một lần vung vầy cũng giống như một thanh vô tình công thành nện đem những cái kia hải tặc đánh cho người ngựa má đao đứt gân gãy xương hải tặc nhóm đao chặt ở trên người hắn ngay cả một đạo bạch tấn đều không để lại ngược lại bị cái kia thân cứng như sắt thép cơ bắp chấn động đến hổ khẩu run lên mặt theo thuyền trưởng thấy tình thế không ổn tự mình dẫn theo lang nha đ ồ n g x u ố n g tới kết quả bị g ạ t một neo đập t r ú n g lang nha đ ồ n g tại chỗ con thành chín mươi độ chính hắn thì như cái bóng d a đồng dạng bị đập bay ra ngoài đ ụ n gãy bày tám cây đại thụ mới ngừng lại được miệng sùi bấm mép bất tỉnh nhân sự toàn bộ quá trình không cao hơn năm phút đồng hồ khi nịu gặt cùng ổ đèn bọn người nghe hỏ ch n đúng lúc này giai ẩn từ rừng tây bên trong đi ra hắn nhìn thoáng qua trên đất tù binh lại nhìn một chút cái kia bị lệ ngất xịu đi mặt theo thuyền trưởng bình tĩnh nói những người này là bặt giăng hải tặc thuyền trưởng bắt tiền treo thưởng một thứ hai ngàn vạn bọn gì tại tân thế giới cũng coi như có chút danh tiếng xem ra là gần nhất đắc tội cái gì không nên đắc tội nhân tài trốn tới chỗ này tình báo của hắn tinh chuẩn giống một bản hành tàu bách khoa toàn thư một ư c hai ngàn vạn liền chút bản l ê n h này gạt nếp miệng cảm giác mình vừa rồi ngay cả làm nóng người cũng không bằng cô lạp lạp lạp a đã gặp được vậy cũng xem như d u y ê n p h ậ n nếu gạt cười lớn một tiếng hắn đi đến đống kia tù binh trước mặt dùng một loại không thể nghi ngờ ngự khí nói ra thuyền của bọn hắn cùng tài bảo coi như là quái dày chúng ta chỉnh đốn b u ổ i lễ hải tặc nhóm nghe vậy trên mặt lộ ra so chết còn khó nhìn biểu lộ bọn hắn tân tân khổ khổ góp nhặt nửa đời người nhà làm cứ như vậy bị một đầu nhìn đầu t ố t đã phiền phức giải quyết vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị cơm trưa giai đ o n p h i tay đem lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn tới hôm nay mong chính liền là gạt vừa đánh tới đầu này rừng cây con nhím ta chuẩn bị dùng đá núi lửa cùng ở trên đảo đặc l ư u hương liệu cho mọi người làm một đạo nguyên thủy phong vị p h i ế n đá t h ị t nướng ư c c ức ức ức thì nướng t h ị t nướng vừa nghe đến có ăn tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên vừa rồi trận kia không quan trọng gì xung đột nhỏ trong nháy mắt bị ném đến tận lên chín tầng mây đối bảy quái vật này mà nói không có chuyện gì so ăn cơm quan trọng hơn nếu có cái kia chính là ăn hai bữa trên bờ cắt dâng lên to lớn đống lửa giai đ o n chỉ huy đám người đem to lớn đá núi lửa phiến đá gác ở trên lửa sau đó đem cắt thành tấm con nhím hàng thịt ở phía trên ẩm dầu chân nhỏ xuống tại nóng hổi phiến đá bên trên phát ra ê m t hai tiếng vang một cỗ hỗn hợp m ù i thịt hương liệu hương cùng khoáng vật khí tức bá đạo hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra để cho người ta nước bọt chảy r ò n g đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa một bên uống vào từ bạt trên thuyền thu được tới rượu ngon một bên mong địa chờ lấy thịt nướng ra lò, bầu không khí nhiệt liệt mà tràn đầy chờ mong đống lửa đôn nốt rung động mau vào quít ánh lửa đem bãi cắt chiếu dọi đến ấ c ũ nợ g chiếu s nang dầu chân bị nhiệt độ cao bước ra thuận phiến đá hướng thiên nhiên đường vân chậm rãi chạy xuôi nhỏ vào phía dưới đống lửa kích thích nhiều đám cao hơn hỏa diễm cũng đem kia cố hỗn hợp mùi thịt thương liệu cùng khoáng vật khí tức bá đạo hương khí đẩy hướng cực hạ lộc gác ngồi xếp bằng tại nhất tới gần phiến đá vị trí con mắt chừng giống trong đồng nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào những cái kia ngay tại từ sinh truyền quân thịt hầu kết không bị khống chế trên dưới nhấp đô nước bọt cơ hồ muốn lưu thành một dòng suối nhỏ hắn cảm giác mình không phải đang chờ một bữa cơm mà là đang chờ đợi một trận thần thánh lên ngôi nghi thức đầu bếp trưởng t ố t chưa a ta cảm giác ta bụng đã nhanh muốn tạo phản trong giọng nói của hắn mang theo một tia vị khuất giống một cái các loại đường ăn đợi không được h ả i tử gấp cái gì g i a i ẩn cũng không quay đầu lại hắn đang dùng một thanh đặc chế bàn trải nhỏ đem một loại từ ở trên đảo hái mang theo nhàn nhạt tranh mùi hương màu đỏ quả mọc nghiền nát sau động tác này không chỉ có thể giải dính tăng hương càng có thể trung hòa con n h í m thịt bản thân một k i a thổ mùi tanh đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cần kiên n h ẫ n chờ đợi giai ẩ n ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quân y hòa hầu tranh lệch một trong p h ầ n cảm giác sai chi ngàn dặm ngươi cũng không muốn ăn vào một khối bên ngoài tiêu bên trong vẫn là sinh thịt a gạt lập tức đem đầu dao như đánh trống trầu không muốn không muốn vậy thì chờ mọi người thấy gạt bộ kia kinh ngạc dáng vẻ cũng nhịn không được cởi vang bom thuyền công tràn đầy k h o i hoặc không khí n u gạt ngồi dựa vào cái tia t r ư ơ n g chẳng biết lúc nào lại bị đem đến trên bờ cắt cự đại vương tọa bên trên trong tay bưng lấy một cái từ bặt b ă n g hải tặc trên thuyền thu được tới cỡ lớn nhất tượng một thùng rượu thống khoái địa rót một miệng lớn t a y độc rượu thuận n h ế t hầu trượt vào trong dạ dày mang đến một trận hỏa thiêu ấm áp hắn thỏa mãn địa ở một cái cô lạp lạp lạp à rượu này không tệ mặc dù so ra kém d ầ n đặc biệt r ộ n g nhưng cũng coi như đủ kình hắn nhìn trước mắt bọn này bởi vì dừng lại thịt nướng mà mong mọi cùng trông mong người nhà nhìn xem tia buốc lên khói bếp cùng ánh lửa cặp tia luôn luôn man cái này liền là hắn muốn nhà có có thể dựa nhất người nhà có vị ngon nhất đồ ăn có nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu cũng có nhất làm cho người an tâm ẩm ý chương một trăm năm mươi hai phiến đá thịt n ư ớ n g yến chương một trăm năm mươi hai phiến đá thịt n ư ớ n g yến ô đen thì hoàn toàn bị d a ẩn kia tựa như nước chảy mây trôi nấu nướng thủ pháp hấp dẫn hắn nhìn xem dần mỗi một lần lật qua lật lại thịt mỗi một lần vung xuống hương liệu động tác đều phản g phất tần chứa một loại nào đó kỳ lạ vật luật cùng hắn theo đổi kiếm đạo lý lẽ lại có mấy phần dị khúc đồng công chi rượu dạ ẩn lão đệ ô đen nhịn không được tiếp cận đi qua hiếu kỳ mà hỏi thăm ngươi cái này thịt nướng thủ pháp có ý tứ gì sao ta cảm giác ngươi mỗi một lần trở mặt thời cơ đều vừa đúng tựa như đang tìm kiếm địch nhân phòng ngự yếu nhất trong n g á y mắt jai ân liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói không có ý tứ gì nghe là được rồi nghe ô đen càng k h ố n hoặc ừng jai ân chỉ chỉ p h i ê n đá nghe dầu chân bạo liệt thanh âm nghe thịt sợi tại dưới nhiệt độ cao giãn ra thanh âm nghe hương liệu cùng nước thịt d u n g hợp thanh âm bọn chúng sẽ nói cho ngươi biết lúc nào nên nạp đ i ệ lúc nào nên nạp điệu lúc nào bọn chúng đã đạt đến vị ngon nhất đình phong lần này huyền diệu khó giải thích trả lời để ô đen rơi vào trầm hắn ngồi xếp bằng xuống lại thật nhắm mắt lại n g h i ê n g thai lắng nghe tựa hồ muốn từ kia hầm rung động thịt nướng âm thanh bên trong lĩnh ngộ ra cái gì kiếm đạo trí lý trong góc đ ỏ r ù n c h í n h cầm hắn sách nhỏ nhờ ánh lửa múa bút thành văn ghi chép đá núi lửa phiến đá dẫn nhiệt đều đều lại giàu có nhiều loại với thân thể người hữu í c h khoáng vật chất nhưng làm trên thuyền khẩn cấp dạng đơn giản đồ làm bếp khuyết điểm là quá nặng lại dễ dàng t ạ i gặt giấm đạp hạ vỡ vụn sửa chữa chi phí mà mới tới thực tập thuyền viên tịp thì biểu hiện được hoàn toàn như trước đây hoa mỹ hắn không có giống gạt như thế trá hắn chỉ là yên tĩnh ngồi tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh chủ động g á n h vác lên vì mọi người phân phát bộ đồ ăn cùng rót rượu công tác hắn sẽ cẩn thận địa nhớ kỹ mỗi người c á i chén sẽ ở nịu gặt thùng rượu g ô n g thời điểm trước tiên chạy tới trên thuyền lại chuyển một thùng xuống tới trên mặt luôn luôn treo loại kia ngây thơ mà tràn đầy lấy lòng ý vị tiểu dung tuất ăn cơm r i ó t cục tại mọi người trông mòn con mắt trong t r ờ mong giai ẩn tuyên bố câu này như tiếng trời lời nói nhóm đầu tiên nướng xong thịt bị hắn dùng to lớn kìm sắc k ẹ lên phân phát đến mỗi người trong mâm kia thịt vỏ ngoài bậy biện ra mê người tiêu đường sắc bên trong lại là tươi non màu nước thịt đầy đủ đến phản g phất yếu dần xuất lai y ở đa k ỳ m a s gặt c á i thứ nhất phát ra chấn thiên g à o thét hắn thậm chí lười nhác dùng cơm cỗ trực tiếp lấy tay nắm lên một khối so với hắn mặt còn lớn hơn thịt t h a n liền dồn vào trong miệng thịt vừa vào miệng gặt con mắt mánh địa trợ tròn đó là một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được tràn đầy nguyên thủy cùng giã tính cực hạn mỹ vị vỏ ngoài tiêu hương sốc giòn bên trong chất thịt tươi non đạn rằng hỗn hợp có hương liệu hợp lại hương vị cùng tranh quả mọng mang tới kia một tia như có như không nhẹ nhàng khoác khoái giống như là núi lửa phun trào tại hắn vị giác bên trên ẩm vang d ăn ăn ngon. Ta cảm giác cơ thể của ta đang bên như bên quá giác hát. Gặt Ta thể ta một bên ăn như hổ đói, một của cảm cơ mơ đói, hổ hổ h k ô n g rõ đen ị a t đồng dạng ăn đến quên cả trời đất hắn cảm giác cái này so nước bà n ổ tất cả sơn chân hải vị cộng lại đều đã nghiền một trận phong phú phiến đá thịt ngược yến ngay tại cái này đảo nhỏ vô danh trên bờ c ắ t nhiệt liệt tiến hành đám người ngoạ miếng thịt lớn uống từng mụm lớn rượu đem mấy ngày liên tiếp mọi mệt cùng kiểm chế quét sạch xanh xanh mà bị bọn hắn lãng quên tại một bên khác bặt băng hải tặc bọn tù mình thì bị cỗ này bá đạo tuyệt luân mùi thịt dày v ò đến rục tiên rục tử bọn hắn bị răn răn chắc chắp địa buộc ném ở rừng cây bên d ư ớ i nghe được kia hồn siêu phách lạc mùi thơm lại ngay cả một ngụm canh đều uống không lên cảm giác kia so trực tiếp giết bọn hắn còn khó chịu hơn lão đại ta ta thật đói a một cái nhỏ hải tặc nhìn cách đó không xa kia khí thế ngất trời đồ n ư ớ n g tệ tùng ngay trong không khí cái kia có thể đem người thèm chết hương vị vẻ mặt cầu x i n h đối bên cạnh cái kia hôn mê bất tỉnh mặt theo thuyền trưởng nói mặt theo thuyền trưởng bắt r u n r u n tỉnh lại hắn vừa mới mở mắt kia cổ bá đạo mù để cái k i a r ô n g tuyết bụng phát ra một trận như sấm sét kháng nghị hắn nhìn xem đám k i a ngay tại ăn như gió c u ố n quái vật lại nhìn một chút mình bị nệ n đến thay đổi hình lang nha b ổ n g cùng bị trói thành bánh trưng thủ hạ nhóm trong mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng mình rốt cuộc là t r e o chọc một đám dạng gì tồn tại a đúng lúc này một cái thân ảnh nhỏ g ầ y bưng một cái đĩa đi tới trong mâm chứa mấy khối thoạt nhìn là phế liệu thịt nướng l à típ hắn trên mặt mang ngây thơ nụ cười vô hại đem đĩa đặt ở mặt trước mặt các vị đại ca các ngươi cũng đói bụng không đây là chúng ta đầu bếp trưởng thưởng cho các ngươi thịt thanh âm tràn đầy hài đồng non ăn no rồi mới có khí lực lên đường b ặ t băng hải tặc mọi người thấy trước mắt cái này bản từ trên trời giáng xuống thịt nướng đầu tiên là xương sở lập tức trong mắt buộc phát ra sói đói lục quang bọn hắn cũng không nói hoài tới cái gì tôn nghiêm giống một đám dành ăn cho hoang tranh nhau chen lấn đem mặt tiến đến đĩa trước ăn mấu m i ế n ồ ồ ồ ồ ăn ngon ăn quá ngon đời này chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt t i ế m nhìn xem bọn hắn bộ kia bộ dáng chật vật nụ cười trên mặt càng thêm xá lạ chỉ là cặp kia nhỏ ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia cùng tội tác hoàn toàn không hợp như cùng ở tại quan sát vật thí nghiệm băng lánh cùng tính toán giai đ o n dùng k h ỏ e m ắ t quét nhìn thoáng nhìn một màn này trong lòng nhẹ nhàng thở dài đứa bé này đã bắt đầu tại trong lúc lơ đãng triển lộ cái kia phần trường khống lòng người thiên phú dùng nhỏ nhất tân huệ đi đổi lấy lớn nhất tình báo giá trị cùng tâm lý ưu thế đây cũng không phải là một cái bình thường hài tử có thể làm được đồ nướng yến tiếp tục đến đêm khuya đến lúc cuối cùng một cây con nhím xương cốt đều bị gặm đến sạch sẽ tất cả mọi người nâng cao tròn v ó bụng vừa lòng thỏa ý đ ị a nằm tại trên bờ cắt đếm sao lúc ngoài ý muốn phát sinh một đạo cực kỳ m ị mờ nhưng lại tràn đầy o á n độc cùng tham lam ánh mắt từ hắt từ hòn đảo chỗ hạ giải ờn kia siêu việt thường cảm giác con người trong nháy mắt bắt được cái này kia không tầm thường nhìn trộm hắn bất động thanh sắc vẫn như c ũ duy trì nằm ngửa tư thế nhưng cái bùn sổ cụ hạ ký lại như là một t r ư ơ n g vô hình lưới lặng yên không một tiếng động hướng lấy cái hướng kia p h ủ tới một giây sau giải ờn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra địa n h ư ỡ một chút ở mảnh này dừng d ậ m chỗ sâu hắn cảm giác được một cái sinh mệnh khí tức khí tức kia rất kỳ lạ tràn đầy tính mịch cùng mục nát hương vị nhưng lại hết lần này tới lần khác ôn tạp một cô đối với sinh mạng nhất là đối với hắn loại sinh mạng này năng lượng bàng bạc tồn tại cực h tựa như một đầu ẩn nút trong bóng đêm đói bụng mấy trăm năm sắp hư thối kển kển thấy được trên bầu trời bay lượn nhất c ư ờ n g tráng hưng hưng thú vị dài ẩn ở trong lòng khe nói xem ra t ò a đảo này cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy chương một trăm năm mươi ba phệ hồn chi quả chương một trăm năm mươi ba phệ hồn chi quả ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua lá cây khẽ hở giữa khu rừng bỏ già pha tạ p quang ảnh mới mổ bị giờ ít cờ, cờ thuyền viên đoàn tại đã trải qua một đêm c ù n hoan về sau phần lớn còn tại trên bờ cắt n ổ n ngang lộn xộn địa ngủ phát ra chấn thiên tiếng m y gác càng là đem một đầu bị hắn dọa ngất giã hiệ ngủ được nước bọt chảy dòng chỉ có số ít mấy người duy trì cảnh giác n u gạt tựa ở vương tọa bên trên nhắm mắt dưỡng thần nhưng này như vực sâu biển lớn hạ kỳ nhưng thủy trung bao phủ phương viên và giảm phạm vi bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn s xì v e r thì giống như ưu linh dung nhập cao nhất tán cây trong bóng tối ánh mắt lạnh như băng quét mắt cả hòn đảo nhỏ mà r a i t u n thì sớm đã thu thập xong hắn nguyên liệu nấu ă n dương một thân một mình hướng phía hòn đảo chỗ sâu đi đến tối hôm qua cái kia đạo theo dòi ánh mắt để hắn xác nhận toa hòn đảo này bên trên ẩ n giấu đi một loại nào đó tồn tại bí ẩn. để hắn liên tưởng đến nguyên liệu nấu ăn đổ giám bên trên ghi lại một loại cực kỳ hiếm thấy tên là phệ hồn hoa ma tính thực vật loại thực vật này không có thực thể lấy tâm tình tiêu cực cùng sinh mệnh năng lượng làm thức ăn có thể lặng yên không một tiếng động địa ký sinh tại những sinh vật khác cái bóng bên trong hút hắn sinh mệnh lực cũng chế tạo ra chân thật nhất ảo giác nó trái cây là kích đ ộ c nhưng cũng là chế tắc một loại nào đó có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực xử lý đỉnh cấp phụ tài đối dần mà nói cái này không chỉ là nguy cơ càng là kỳ nộ hắn lần theo kia c ố khí tức như có như không xuyên qua rừng rậm vòng qua dòng suối cuối cùng đi tới một chỗ bị to lớn dây leo nơi bao bọc âm ủ ở mức hẻm núi trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt như là thi thể hư thối ngọt ngào mùi giai đ n d ư n g bước lại hắn biết mình đã tiến nhập con mồi phạm vi săn thú hắn không tiếp tục tiến lên mà là từ nguyên liệu nấu ăn trong dương lấy ra một khối h ô m qua còn lại nướng đến tiêu mùi thơm khắp nơi con nhím thịt đặt ở trên một khối nham thạch sau đó lui về một bên thu liếm tất cả khí tức im lặng chờ đợi đối với loại này lấy tinh thần năng lượng làm thức ăn sinh vật bất kỳ cái gì hình thức vật lý lục x o á t đều là phi công chỉ có dùng càng thuần túy tràn đầy sinh mệnh lực mùi mới có thể đem nó dẫn dụ ra thời gian từng giây từng phút trôi qua đi trong hạ p cốc yên t ĩ n h đáng sợ chỉ còn lại có giọt nước nhỏ xuống hỏa phong thổi qua dây leo tiếng xào sạc ngay tại giờ lấy vì phán đoán của mình phạm sai lầm lúc khối kia thịt nướng cái bóng bắt đầu lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị nhuyễn bắt đầu chuyển động cái bóng kia phảng phất đã có được sinh mạng nó chậm rãi địa kéo trường biến hình cuối cùng hóa thành một con đen nhánh bàn tay cẩn thận từng ly từng tý địa một tiếng a i không giống nhân loại có thể phát ra tràn đầy thống khổ cùng bán độc rít lên trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hẻm núi con kia bị đinh trụ cái bóng kịch liệt địa ràng co vô số màu đen xúc tu từ chung quanh trong bóng tối tuân ra như là cồn vũ ma xả hướng phía thương mang chủ nhân quét sạch mà đi s ì vợ thân ảnh từ thân cây trong bóng tối chậm rãi hiện hiện tay hắn cầm trường t h ư ơ n g m ặ t không biểu tình một cái tay khác lại không tự giác địa tre lỗ thai của mình h i ệ n nhiên cũng bị kia trói thai zit lên ảnh hưởng đến tâm thần tinh thần công kích sao tên phiền thoái s ì vợ ánh mắt băng lánh cổ tay hắn lắc một cái trường thương phía trên bao trùm lên một tầng đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt đem những cái kia đánh tới cái bóng xúc tu đều c h é n vỡ đối thủ của ngươi là ta ngay tại s ì vợ cùng đoàn kia quỵ dị cái bóng chiến đấu cùng một chỗ lúc một thân ảnh khác lại lạng yên không một tiếng động địa từ ra ẩn sau lưng Càng t h ê một tràn hoán đầy đ c khí ứ c c tiếng nó trầm à t thanh dao, lưới muộn t g tiếng m vang kia đủ để xuyên tùng h sắt thép cái bóng l ư ớ i dao răn răn chắc chắc địa đâm vào nguyên liệu nấu an dương rời đáy lại phảng phất đâm vào một đoàn xoay tròn vô biên vô tận trên đông kia cố âm lánh đủ để ăn mòn linh hồn lực lượng lại bị cái kia nho nhỏ cái dương lấy một loại tứ lạng bạc thiên cân phương thức trong nháy mắt tháo bỏ xuống hóa giải ngay sau đó một cỗ càng thêm cô đọng hình dạng xoắn ốc kình lực từ đáy hòm bắn ngược mà ra cái k i a đạo đánh lén cái bóng phát ra một tiếng so trước đó càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn như là bị nặng nệ n đập trúng pha lê trong nháy mắt hiện đầy vết rách sau đó ầm vang vỡ vụn hóa thành đầy trời điểm sáng màu đen tiêu tán cái, cái gì đang cùng xỉ vỡ chiến đấu chủ thể cái bóng mánh địa cứng đờ tựa hô không nghĩ tới phân thân của mình sẽ bị dễ d à n g như thế điệ lần i này đoàn kia cái bóng n không thể lại phát ra bất kỳ thanh âm nó kịch liệt địa và mẹo vùng vây mấy giây cuối cùng như là bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết cấp tốc tan giã chỉ ở nguyên địa lưu lại một viên lớn nhỏ cỡ năm tay toàn thân đen nhánh tản ra chẳng lành khí tức kỳ dị trái cây chiến đấu kết thúc toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi tràn đầy bạo lực mỹ học xì v e r thu hồi trường t h ư ơ n g đi đến dần bên người nhìn xem trên mặt đất viên kia trái cây lại nhìn một chút dần k i a bình tĩnh như trước mặt hải s ệ b ợ trên mặt khó được lộ ra một tia hoang mang ngươi đã sớm phát hiện ta rồi ừ m g giai ân bình tĩnh địa trả lời tiếng hít thở của ngươi cùng trên tòa đảo này những sinh vật khác không giống xì v e r hắn cảm giác mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tiềm hành kỹ xảo tại trước mặt người đàn ông này tựa như chuyện tiếu lâm thứ này là cái gì xì vợ chỉ chỉ trên đất trái cây phệ hồn chi quả một loại hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn dài ân đem trái cây nhặt lên bỏ vào một cái đặc chế hộp trì bên trong mùi vị của nó rất tồi tệ nhưng có thể dùng để chế một loại đặc thù đồ gia vị có thể phóng đại xử lý bên trong lần chứa cảm xúc năng lượng dài ân dừng một chút nói bổ sung đơn giản tới nói có thể cho cao hứng người càng cao hứng để bi thương người càng bi thương ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi một trận đất dung núi chuyển tiếng bước chân từ hẻm núi ngoại truyền tới đầu b ế p trưởng shiver các người ở chỗ này a la g a c hắn k i ê n g một đầu bị đánh mất xịu cự hình gì nọ sẽ rổ tì đã ẹ cao hứng bừng bừng địa chạy tới sau lưng còn đi theo nịu gặt cùng ổ đèn khi bọn hắn nhìn thấy trong h ạ p cốc kia một mảnh hỗn độn cảnh tượng lúc đều là xương sở ừ m nơi này vừa rồi phát sinh cái gì rồi các ngươi đánh nhau tại sao không gọi ta gặt trên mặt viết đầy bỏ lỡ trò hay tiếc mới dài h n không có giải thích chỉ là nhìn thoáng qua gặt trên vai đầu kia còn tại chảy nước miếng gì nọ s ệ rộ thì đã ẹ、e. bình tĩnh nói vừa vặn hôm nay cơm chưa món chính có ta chuẩn bị dùng đầu này dừng cây thiết giáp tê s ư ơ n g sườn phối hợp vừa lấy được phệ hồn quả ra vị nước cho mọi người làm một đạo buồn vui đan sen tấm sắt gì nọ xệ rộ thì đã ẹ、e、sắp xếp gắt hắn luôn cảm thấy món ăn này dành tự nghe là lạ t r ư ơ n g một trăm năm mươi bốn gạt mới xây đi t r ư ơ n g một trăm năm mươi bốn gạt mới xây đi cơm trưa địa điểm vẫn như cũ tuyển tại trên bờ cát khi r a hờn đem cái k i a đạo tên là buồn vui đan sen tấm s ắ c d ì nọ s ệ rộ thì đại ẹ、e、sắp xếp bưng lên b à n lúc ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn k i a d ì nọ s ệ rộ thì đại ẹ、e、sắp xếp bị sắc đến bờ đúng mặt ngoài bày biện da mê người kim hoàng sắt chạch bên trong lại là tươi non màu hồng phấn kỳ lạ nhất là phía trên r ộ i tầng kia đen như mực nước tương nó không có tán phát ra mặc cho hà hư vị ngược lại mang theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt như có như không đau thương ký tức cùng kia bá đạo mùi thịt hình thành cực kỳ quỷ dị so sánh cuối cùng vẫn là liệu gạt cái thứ nhất cầm lấy d a o n ĩ a cô lạp lạp lạp à, ta ngược lại muốn xem xem có thể để cho ta rơi lệ xử lý làm mùi vị gì hắn cắt xuống một miếng thịt để vào trong miệng nhấm n u ố t động t á c trong nháy mắt đình trệ liệu gạt kia trường tổng làm a n g theo vài phần uy nghiêm trên mặt thần sắc trở nên vô cùng phức tạp hắn p h ả n phất thấy được mình lang bạn kỳ hồ tuổi thơ thấy được mình với người nhà vô hạn khát vọng thấy được r ộ t tấm kia của n g ã mặt cũng nhìn thấy tương lai kia phiến thuộc về mình rộng lớn vô ngần b i ệ cả một g i hôn tạp hào hùng tiếp nối cùng chờ đợi nước mắt từ cái t i ế như chim ứng trong đôi mắt lạ liệu gặt thanh âm mang theo một tia khẳng h à n lại tràn đầy lực lượng có thuyền trưởng dẫn đầu những người khác cũng nhao nhao lấy dũng khí nhấm nháp trong lúc nhất thời trên bờ cắt một mảnh tiếng khóc gatanan nhớ tới mình cây kia bị dẹ phỉ ngẩng lên mỏ neo thuyền khóc đến như cái 1 5 0 kg hải tử ồ đèn thì nhớ tới nước hoạn ổ cùng những cái kia chờ đợi hắn trở về ra thần một bên ăn một bên nhảy lên b i thương quê quán c h i vũ l i ê n ngay cả luôn luôn tỉnh táo s i vờ đang ăn hạ khối thịt kia sau、so、đều yên lặng địa xoay người dù không ai có thể nhìn thấy góc độ xoa xoa khỏe mắt chỉ có dần cùng tiệc không hề đậu Giai ầ n là bởi vì hắn không cần mà tịp thì là bởi vì Giai ầ n không có phân cho hắn tịp nhìn xem bọn này bởi vì một bữa cơm mà khóc bù l ù bù loa bọn quái vật trong mắt l ó e lên một tia thật sâu kiên kỵ cùng càng thêm nóng bỏng tham lam loại này thông qua xử lý trực tiếp điều khiển cảm xúc cùng lực lượng tinh thần đơn giản so bất luận cái gì trái ác bị đều muốn đáng sợ thật ha ha ha ha nấy định phải lấy được tay một trận tràn đầy nước mắt cùng vui cởi cơm chưa sau khi kết thúc mới mộ bị giờ ý cờ cờ tiếp tế cũng đã toàn bộ hoàn thành chiếc này cự hạm lần nữa xuất phát chậm rãi nhanh trong cách rời tòa này đảo nhỏ vô danh đi thuyền thời gian lần nữa trở về b u ồ n h ẻ có lẽ là kêu bỗng nhiên buồn vui đan sen gì nọ s ệ rộ tị đại ẹ sắp xếp làm ra tác dụng trên thuyền bầu không khí trở nên so dĩ vãng càng thêm hứng tụ thuyền viên đoàn đang phát tiết nội tâm động lại cảm xúc về sau lẫn nhau ở giữa giảng buộc tựa hồ cũng biến thành càng thêm thâm hậu gạt huấn luyện càng thêm khắc k h ổ hắn không còn là đơn thuần địa truy cầu lực lượng mà là bắt đầu ở ổ đèn chỉ điểm học tập như thế nào đem hạ kỷ càng hữu hiệu địa bám vào tại mỏ neo thuyền bên trên ổ đèn cũng từ gạt kia ngang ngược phương thức chiến đấu bên trong lĩnh ngộ được một vài thứ kiếm pháp của nhiều hơn mấy phần trên biển hào kiệt bá đạo mang hữu gác thì tốn nhiều thời gian hơn ngồi tại vương tọa bên trên ngắm nhìn phương xa đi thuyền thời gian là khô khan chỉ trước mắt lại đi qua nửa năm mới m ổ bị giờ í cờ cờ như là một đầu màu trắng cự thú tại biến ảo khó lường tân thế giới trong hải vực hài lòng tuần hành trong nửa năm này trên thuyền mỗi người đều tại bằng tốc độ kinh người trưởng thành phản phất kia bỗng nhiên buồn vui đan sen tấm sắc gì nọ s ệ rộ tị đại hẹ、e、sắp xếp không chỉ có tuyên tiết tâm tình của bọn hắn càng đả thông bọn hắn trưởng thành hai mạch nhân đốc bong tàu nơi hẻo lánh gặt chính lấy một cái cực kỳ tiêu chuẩn trung bình tấn tư thế ngồi cái tiết như núi cao thân thể vững như bàn thạch to lớn mỏ neo thuyền bị hắn một tay nâng quá đỉnh đầu không n ú c ních cặp mắt của hắn đóng chặt trên c h á n mồ hôi rơi như mưa từng cục cơ bắp run nhẹ nhẹ tựa hồ đang chịu được áp lực cực lớn ô đèn ngồi xếp bằng ngồi đối diện hắn trong tay cầm một cây từ d ầ n trong phòng bếp trộm được không biết tên sưng ớ thú thỉnh thoảng địa tại gạt mỏ neo thuyền bên trên nhẹ nhàng gõ một chút không nên không nên gạt lao đệ ngươi hạ kỳ vẫn là quá tản ô đèn lắc đầu một bộ ông cụ non chỉ điểm bộ dáng ngươi đến tưởng tượng thuyền này neo không phải cục sát mà là thân thể ngươi một bộ phận là ngươi cơ bụng đói. đem tất cả lực lượng tất cả ý chí đều ngưng tụ ở trên một điểm đây là gạt mới xây đi từ khi được chứng kiến liệu gạt cùng dẹ phi loại kia đem hạ kỳ vận dụng đến cực hạn chiến đấu về sau hắn rốt c ụ c ý thức được chỉ có man lực là không đủ tại ổ đèn vị này nước họa nổ đỉnh cấp võ sĩ chỉ điểm hắn bắt đầu học tập như thế nào đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ càng hữu hiệu đ ị a bám vào tại vũ khí bên trên truy cầu loại kia vô kiên bất tội lực phá hoại ta ta biết gạt cắn răng thứ trong hàm g i n g gạt ra mấy chữ hắn manh đ i ệ mở mắt ra phát ra một tiếng chấn thiên gào thét một cỗ mắt trần có thể thấy đen như mực hạ kỳ trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát giống như thủy triều tuân hướng mỏ neo thuyền nhưng mà cỗ này hạ kỳ quá mức của bạo cũng quá đ ă n g tán không những không thể hoàn mỹ bám b à o ngược lại giống một thất ngựa hoang mất c ư ơ n g tại mỏ neo thuyền mặt ngoài điên c u ồ n g tán loạn to lớn mỏ neo thuyền bắt đầu lấy một loại cực kỳ quỷ dị tần số cao chấn động kịch liệt phát ra chói thai vụ vụ liên đối lấy cả con thuyền bong tàu cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ không được ô đen biến sắc nhanh chân liền chạy một giây sau chỉ nghe một tiếng nổ vang gặt trong tay mỏ neo thuyền bời vì không chịu nổi cỗ cùng loạn hạ kỳ lại rời khỏi tay. như là bị máy ném đá ném ra cự thạch bay lên cao cao vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng c u n g cuối cùng phù phù một tiếng tinh chuẩn điệm nện vào trong biển kích thích cao mấy chục mét thao thiên cự lãng ta neo gạt phát ra kêu r ê n tuyệt vọng không chút nghĩ ngợi liền theo nhảy vào trong biển thuyền của ta một cái khác càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong khoang thuyền chuyển đến đó r ù n giống một trận gió giống như vọt r a hắn nhìn xem b o n g thuyền cái kia bởi vì gạt dậm chân mà mới xuất hiện to lớn dấu chân cùng nơi xa kia bởi vì mỏ neo thuyền rơi xuống nước mà kịch liệt lay động thân thuyền hai mắt lật một cái rất thẳng thắn địa ngần s i v ở thân ảnh từ cột buồn trong bóng tối chậm rãi hiện hiện hắn nhìn thoáng qua ở trong biển bay nhẹ gặt cùng nằm trên mặt đất miệng s ù i bọt mép đ ỏ r ù m băng lanh trên mặt lại khó được lộ ra một k i a bất đắc dĩ hắn lắc đầu thân ảnh l ó ạ i lên lần nữa dung nhập bóng ma biến mất không thấy gì nữa mắt cô dô du mấy người cũng đều là quen biết một chút sau cười to không thôi bong thuyền lần nữa tràn đầy khoái hoặc không khí nữ gạt tựa ở hắn vương tọa bên trên nhìn xem bọn này tên dở hơi phát ra mang tính tiêu chí cô lạp lạp lạp rồi cười to nửa năm qua này nụ cười trên mặt hắm so dĩ v k i vô vô trong nhiên góc thì vẫn tại hoàn mỹ địa đóng vai lấy cái kia nhu thuận hiệu chuyện nhân vật hắn luôn luôn ngay đầu tiên xông qua đi dùng khăn mặt lau sạch lấy đỏ dùm mồ hôi lạnh trên trán lại sẽ vừa đúng đất làm mới vừa từ trong biển bỏ lên gạt đưa lên một chén dờ ẩn đặc chế bổ sung thể lực nước trái cây trên mặt luôn luôn treo loại kia ngây thơ mà tràn đầy lấy lòng ý vị t h i ế u d u n g chỉ là tại hắn cúi đầu đưa nước thời điểm cặp kia nhỏ ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên một kia cùng t u ổ i tác hoàn toàn không hợp như cùng ở tại quan sát con m ù i băng lãnh cùng tính toán hắn đem mỗi người thói quen tính cách nhược điểm đều yên lặng ghi ở trong lòng giống một khối tham lam b biển hấp thu trên chiếc thuyền này hết thảy mà chiếp thuyền này chân chính h ạ tâm giai ẩn thì tại h viên tiêu từ đảo nhỏ vô danh bên trên lấy được phệ hồn chi quả đã bị hắn dùng đặc thù thủ pháp xử lý hoàn tất dài ẩn không có đem nó trực tiếp dùng cho nấu đ ư ớ n g mà là từ đó để luyện ra một loại cực kỳ đặc thù đồ gia vị hắn xưng là cảm xúc phóng đại tề loại này đồ gia vị bản thân không có bất kỳ cái gì h ư ơ n g vị nhưng chỉ cần gia nhập một chút xịu đến xử lý bên trong liền có thể đem nhấm nháp người nội tâm chỗ sâu nhất cảm xúc vô hạn phóng đại cao hứng người sẽ mừng rỡ như liên b ị thương người sẽ đau đến không muốn sống tức giận người thì sẽ trong nháy mắt hóa thân thành chỉ biết phá hư gia thú đây là một loại so cái gì đọc thuốc đều càng thêm đ dài ân đem một d ọ t tinh luyện tốt giống như là mực nước đen nhanh chất lòng cẩn thận từng ly từng tí địa nhỏ vào một nồi ngay tại n ấ u chín t ả n ra nồng đậm mùi thịt trong canh múc một môi nhẹ nhàng nếm thử một miếng trong n g á y mắt đó dài ân phảng phất thấy được mình k i ế p trước thân ảnh cô độc thấy được mới tới thế giới này mê man g cũng nhìn thấy giờ phút này trên thuyền bọn này ẩm ĩ nhưng lại vô cùng chân thực người nhà một cố ấm áp mà cường đại tên là bảo vệ cảm xúc trong lòng hắn ẩm vang dẫn bạo để cái kia song luôn luôn bình tĩnh không lay động trong đôi mắt cũng nhịn không được nổi lên một tia ôn nhu gợt hòa hầu vừa vặn có thể cho nịu g ạ t bọn hắn huấn luyện sau cảm giác mệnh mọi quét sạch sành xanh, xanh đồng thời cũng có thể để bọn hắn càng cảm nhận được rõ ràng tự thân lực lượng thắng trưởng hắn bưng cái này nồi đặc chế mừng rỡ chi canh đi ra phòng bếp a n cơm ra lệnh một tiếng bong thuyền tất cả ầm ĩ trong nháy mắt lắng lại ánh mắt mọi người đều tập trung tại kia nổi tản ra trí mạng mùi hương nồng canh bên trên một môi canh vào trong bụng g ạ t cảm giác mình toàn thân cơ bắp đều đang hoan hô hắn hưng p ấ n địa cơ vừa vặn vất t r về mỏ neo thuyền cảm giác mình một quyển có thể đánh bay mười cái hải quân đ hắn thậm chí có thể nhìn thấy gió q u ý tích nghe được kiếm hô hấp một trận tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ cơm t r ư a sau khi kết thúc mới mổ bị giờ ý cờ cờ đi thuyền còn đang tiếp tục nhưng mà bọn hắn ai cũng không có chú ý tới tại dưới chân bọn hắn kia sâu không thấy đáy trong nước biển một đạo to lớn v ạ n vẹo bóng ma chính lặng yên không một tiếng động đi theo lấy bọn hắn đã theo dòng d ã ba ngày k i u bóng ma tản ra khí tức tràn đầy đ ó i khát tham lam cùng đối với sinh mạng cực h ạ n khát vọng mới mổ bị giờ ý cờ cờ lái vào một mảnh q u dị hải vực bầu trời không còn là xanh t h ẳ n mà bị một tầng quanh năm không tiêu tan như là xa mỏng màu xám sương mù bao phủ ánh nắng xuyên thâu sương mù trở nên mông lung mà thảm đ ạ o cho vùng biển này bịt kín một tầng thần bí mà để nén sắc thái mặt biển bình tĩnh không lay động tựa như một mặt to lớn màu đen tầm gương phản chiếu lấy màu xám bầu trời không phân rõ ở đâu là trời ở đâu là biển kỳ lạ nhất là trong không khí từ đầu đến cuối quanh quần một trận như có như không phản phất đến từ bốn phương tám hướng nói nhỏ âm thanh thanh âm kia không giống phong thanh cũng không giống sóng biển càng giống vô số người tại n g ư bên thai dùng ôn nhu nhất, nhất dụ hoặc ngự khí nói ngươi nội tâm chỗ xấu nhất khát vọng nơi này là nơi quái quỷ gì gác khiêng mỏ neo thuyền cảnh giác đ ị a ngắm nhìn một phía hắn cảm giác mình l ô n g tơ đều dựng lên hắn dùng sức đ ị a hít h à trong không khí không có bất kỳ cái gì h n g vị cái này khiến hắn cái này khiếu g i á c bén nhảy mị thực ra cảm thấy một trận không hiểu bực bội lọc bỏ s ờ ở chỗ này hoàn toàn mất đi phương hướng từ trường là hỗn loạn hoặc là nói nơi này căn bản không có từ trường đọ dù nắm chặt bánh lái trên c h á n dịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh chúng ta giống như xông vào một mảnh trên bản đồ chưa hề tiêu ký qua h ữ ảnh hải vực h ữ ảnh hải vực Cái thịt, thật n ư ư v biển là nhiều thịt u y đúng lúc này gạt con mắt đột nhiên trở nên có chút mê ly hắn nhìn về phía trước kia phiến không có vật gì mặt biển khoe miệng chạy xuống khả nghi chất lỏng các ngươi nhìn hòn đảo kia kia là một tòa từ nướng đến tư tư bốc lên dầu to lớn chiến phủ bỏ bít tết tạo thành đảo núi là thịt nướng sơn hà là nước thịt sông ta muốn đi ta muốn đi hắn nói lại thật nâng lên mỏ neo thuyền giống một đầu phát điên châu rừng hướng phía mạn thuyền phương hướng bay thẳng mà đi tựa hồ chuẩn bị nhảy xuống biển g ạ t l ã o đệ bình tĩnh một chút nơi đó không có cái gì ồ đèn tay mắt lanh lẹ một thanh kéo hắn lại thả ta ra ta thì nướng bọn chúng đang kêu gọi ta gặt khí lực lớn đến kinh người ồ đen lại thiếu chút nữa cũng bị hắn kéo đi nhanh đệ lại hắn đám người luống cuống tay chân địa xông tới bảy tám người hợp lực mới đưa lâm vào ảo giác g ạ t gắt gao điệu theo trên bông thuyền không chỉ là hắn xì、si、vỡ băng lanh thanh â m từ cột buồn bên trên chuyền đến các ngươi cẩn thận nghe đám người an tính lại n g h i ê g h a i lắng nghe t r ầ n kia nói nhỏ âm thanh trở nên càng thêm rõ ràng cũng càng thêm có tính nhắm bảo t ô đèn nghe được cụ dì trong thành bảo lo lắng chờ đợi lấy hắn trở về trách cứ hắn vì sao còn không thực hiện lời hứa để nước bão nổ khai quốc thanh nhâm kia là chân thực như thế để cái kia khỏa hướng tới tự do tâm lần thứ nhất sinh ra một tia dao động cùng áy náy đọ dùn thì nghe được vô số thuyền tượng chi thần tại đối với hắn thì thầm hướng hắn lộ ra được từng chương hoàn mỹ không một tí vết siêu việt thời đại bản thiết kế nói cho hắn biết chỉ cần từ bỏ chiếc này thuyền hỏng liền có thể thu hoạch được tạo thuyền trí cao á o nghĩa hắn nhìn xem mình kia vết thương chồng chất hai tay cùng thanh long hào bên trên mới tăng vết rách trong mắt lộ ra giấy rủa liền ngay cả luôn luôn trần ổn điệu gạt đều phảng phất nghe được một thanh âm tại nói với hắn e d o a r d dừng lại đi ngươi đã có người nhà tìm một tòa an tính đạo và các hải tử của ngươi cùng một chỗ an độ lúc tuổi giá tốt bao nhiêu Đều rất giống n chương đ c ở sâu t r một trăm năm mươi sáu ác ngộng tri thụ chương 156, chi thụ. một trăm năm mươi sáu ác ngộng mình hạ chống tri thụ mà tịp thì vẫn như cũng là bộ kia ngây thơ vô hại bộ dáng hắn tò mò nhìn chung quanh những cái kia lâm vào dãy r ù a đồng bạn mang trên mặt một k i a không hiểu kỳ quái các ngươi đều nghe được cái gì ta làm sao cái gì đều nghe không được ca hắn gái đầu ngu n ơ hỏi nói nhưng mà không có người nhìn thấy tại cái kia bưng xuống đôi mắt chỗ sâu chính lóe ra một vòng vô cùng nóng bỏng phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ tham lam cùng dạ tâm hắn xác thực nghe được thanh âm thanh âm kia tại hướng hắn lộ ra được một viên toàn thân đen nhánh tản ra vô tật lực hút trái ác quỷ nói cho hắn biết chỉ cần đạt được nó liền có thể thu hoạch được chi phối hết thể lực lượng liền có thể trở thành chân chính thế giới tri vương chuyện này với hắn mà nói không phải dụ hoặc mà là chỉ dẫn hắn sở dĩ không có biểu hiện ra cái gì dị thường là bởi vì ý chí của hắn sớm đã cùng phần này r ã tâm hòa làm một thể kiên định không thay đổi là một loại nào đó phạm vi lớn tinh thần công kích đầu nguồn hẳn là ngay tại vùng biển này trung tâm giai đoạn thanh â m bình tĩnh vang lên đem mọi người từ thảo giác biên giới kéo lại hắn ăn c h i nghĩa sớm đã siêu việt đơn thuần xử lý p h ư ơ n diện hóa thành một cỗ không thể phá vỡ tinh thần bích lũy bất kỳ cái gì hư ả o đều không thể xâm nhập xem ra có cái gì không chào đón chúng ta những ngày kẻ ngoại lai、like. z i o n đi đến phòng bếp không có một lát do dự đối mặt loại tác dụng này tại phương diện tinh thần công kích bất kỳ cái gì vật lý thủ đoạn đều là phi công chỉ có dùng càng thuần túy có thể thẳng tới linh hồn xử lý mới có thể đối kháng z i o n lấy ra một loại tại sở kỳ ạ bên trên thu thập tên là thanh tâm lưu ly li sen đặc thù nguyên liệu nấu ăn nó cánh hoa hóng ánh loại bỏ thông như là lưu ly li, bản thân liền có ngưng thần t ĩ n h khí kỳ hiệu lại phối hợp một loại tại biển sâu núi lựa phụ cận tìm tới tên là an hồn thảo thảo dược cùng hắn dùng phệ hồn quả để lệ ra có thể trung hòa tâm tình tiêu cực đặc d a i gần động tác nước chảy mây trôi nhanh đến mức chỉ còn lại có tàn ảnh rất nhanh một nồi tản ra nhàn nhạt sen h ư ơ n g màu sắc nước trà thành tịnh thấy đáy phảng phất có thể chiếu rọi ra người linh hồn thanh tâm định hồn canh liền đã xuất lô đều tới an canh d a i gần thanh em không lớn lại giống một đạo thần dụ để những cái kia còn đang rẽ r u a khổ sở thuyền viên đoàn mừng rỡ một chén canh vào trong bụng đám người chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương mà ôn nhuận năng lượng trong nháy mắt từ trong dạ dày dâng lên bay thẳng đỉnh đầu cảm giác kia phảng phất giữa hệ nóng bức vào đầu dội xuống một trậu băng suối trong nháy mắt tới tắt trong lòng tất cả tạp miệm cùng d ụ n vọng trong đầu những cái kia mê người nghe nhầm như là g ặ p khắc tinh băng tuyết cấp tốc tan giã hô gặt thở phào một cái hắn nhìn xem mình vừa rồi kém chút nhảy đi xuống mặt biển lòng còn sợ hãi địa vô v ô ngực ta nữ ư h a i ta vừa rồi kém chút liền vì khối thịt nướng nuôi cá đa tạ giai ẩn lao đệ ồ đèn cũng khôi phục thanh minh hắn nhìn xem giai ẩn ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích cùng kính nghệ loại này thông qua xử lý trực tiếp tác dụng tại phương diện tinh thần thủ đoạn hắn thấy so bất luận cái gì cường đại kiếm thuật đều càng thêm không thể tưởng tượng nổi không cần cảm ơn g a i ẩn bình tĩnh đem trong nổi một điểm cuối cùng canh ngọn nguồn uống xong. sau đó đưa ánh mắt về phía kia phiến nồng vụ chỗ sâu hiện tại là thời điểm đi xem một chút rốt cuộc là thứ gì đang nói đùa với chúng ta chúng tiểu nhân nếu gắt tiếng gầm gừ vang lên cái kia bị áp chế hạ kỳ tại uống xong canh sau lại lần ầm v a n g một phát đem chung quanh x ư ơ n g mù đều thổi tản mấy phần dương buồm mục tiêu trung tâm vùng biển ta ngược lại muốn xem xem là cái gì dám ở lão tử trên thuyền giả thần giả quỷ mới mộ bị giờ y cờ cờ phát ra một tiếng trầm thấp quanh mình như là một đầu tránh thoắt tất cả gông xiềng màu trắng cự thú hướng phía kia phiến tràn đầy bất ngờ h u ảnh trung tâm vùng biển ngang nhiên chạy tới n ô n g vụ chỗ sâu là một mảnh từ mấy chục tòa lớn nhỏ không đều hòn đảo tạo thành quần đảo những hòn đảo này cùng tân thế giới địa phương khác kỳ quỷ cảnh tượng khác biệt bọn chúng phong cảnh tú lệ cây xanh dâm mát chăm hoa l u ô n lở trong không khí tràn ngập một cỗ khiến cho người tâm thần thanh thản ngọt ngào hương hoa tựa như trong truyền thuyết thế ngoại đảo nguyên mà ở mới mỗ bị giờ y cờ cờ trong mắt mọi người phần này mỹ lại ệ l lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời quá a tĩnh mắt cô đứng ở trên khán đài ánh mắt lạnh như băng đảo qua những cái kia nhìn sinh cơ bừng bừng hòn đảo những này ở trên đảo không có bất kỳ cái gì động vật tung tung tích li không chỉ có như thế da i ẩn cái mũi trong không khí nhẹ nhàng hít h à n h ư mày trong không khí hương hoa có vấn đề bên trong hôn hợp chí ít mười bảy loại thuộc tính khác nhau gây hảo ảnh thành phần mặc dù liều lượng rất yếu ớt nhưng nếu như thời gian dài hút vào người bình thường sẽ trực tiếp lâm vào vĩnh cựu ngủ say trở thành những thực vật này chất dinh dưỡng chất dinh dưỡng dô dù du dù dùng mình một cái ý của ngươi là những ngày hoa sẽ ăn người không bọn chúng chỉ là đồng loá da ẩn ánh mắt nhìn về phía quần đảo trung ương nhất tòa kia lớn nhất hòn đảo chân chính kẻ săn n ồ i tại kia mới mồ bị giờ ý cờ cờ ở trung ương chủ đạo bên bờ đố đám người đi xuống thuyền bước lên tòa này mỹ lệ mà trí mạng hòn đảo trên đảo cảnh tượng càng thêm trói l ộ i k ỳ hoa dị thảo lượt địa rất nhiều thực vật thậm chí tản ra ánh sáng n u h ò a đem cả hòn đảo nhỏ chiếu rọi đến tựa như đảo ngộng nhưng tất cả mọi người duy trì độ cao cảnh giác g i a i ẩn chén kia thanh tâm định hồn canh hiệu quả vẫn còn để bọn hắn có thể rõ ràng địa phân biệt ra được cái này mỹ lệ bề ngoài hạ ẩn tàng sát cơ trí mạng bọn hắn xuyên qua một mảnh từ biết ca hát linh đang hoa tạo thành c ỏ địa vòng qua một đầu chạy xuôi thải sắc mật hoa dòng suối cuối cùng đi tới hòn đảo trung tâm cảnh tượng trước m k â y là một gốc to lớn đến không cách nào tưởng tượng cổ thụ che trời nó thân cây tráng kiện phải cần hơn trăm người mới có thể ôm hết tán cây như là một thanh trống da ô lớn cơ hồ bao phủ cả hòn đảo nhỏ cây bản thân cũng không phải là chất gỗ mà là một loại sen vào thực vật cùng huyết n ụ c ở giữa kỳ lạ vật chất vỏ cây bên trên hiện đầy như là mạch máu mạch lạc còn tại có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động tản ra một cỗ khổng lồ tràn đầy sinh mệnh lực nhưng lại vô cùng tà ác khí tước uy dị nhất chính là trên cây không có một mảnh diệt tử mà là vô số viên lớn chừng quả đấm như là ánh mắt trái cây màu tím những ngày trái cây đang phát ra sâu kín tử quang mà kia để đám người lâm vào h ả o giác nói nhỏ âm thanh chính là từ những ngày trái cây bên trong truyền r a là cái này vật kia bản thể sao Ổ đèn nắm chặt xông đao hắn có thể cảm giác được cây này tản ra k h í tức thậm chí so với hắn gặp qua bất luận cái gì manh thú đều muốn nguy hiểm ác mộng c h i thụ da i ẩn trong mắt loe ra một cái mỹ thực ra phát hiện đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn lúc q u m mang nguyên liệu nấu ăn đồ d á m bên trên ghi chắc qua chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ma tính t ự vật lấy sinh vật mộng cảnh cùng tinh thần năng lượng làm thức ăn nó trái cây là kích động nhưng cũng là chế tác cứu cực tinh th h à ha ha ha còn hắn là cái gì c ê gặt đã từ ban sơ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại hắn nâng lên mỏ neo thuyền hưng ơ phấn đ ị a giống to nhìn liền ăn rất ngon bộ dáng nhìn ta một meo đem nó đập nát nói hắn liền muốn s ô n g đi lên c h ờ một chút giai ẩn ngăn cản hắn vật lý công kích đối với nó hiệu quả không lớn bản thể của nó xen vào hư thực ở giữa chân chính hạch tâm dấu ở tất cả mọi người trong m g ộ n cảnh muốn triệt để phá hủy nó trước hết chiến thắng mình nội tâm ác n g ộ n g vừa dứt lời c â kia to lớn ác mộng chi thụ phản phất nghe hiệu giai ẩn tất cả trái cây màu tím đồng thời quan mang đại thịnh ăn ký tinh thần bạo phá khổ tận cam lai chương một trăm năm mươi bảy ăn ký tinh thần bạo phá khổ tận cam lai ông một cỗ so trước đó cường đại gấp trăm lần tinh thần sóng xung kích trong nháy mắt huyết tán ra đem tất cả mọi người bao phủ trong đó một giây sau đám người cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt thay đổi gạt phát hiện mình đưa thân vào một mảnh từ to lớn thịt nướng tạo thành bên trên bình nguyên mỗi một khối thịt đều tản ra trí mạng hương khí nhưng mà khi hắn hưng ơ phấn địa n h á o tới lúc khối kia lớn nhất giống như núi nhỏ chiến phủ bò bít tết lại sống lại nó mọc ra tay chân cơ hai cây to lớn xương cốt phát ra một tiếng chấn thiên gạt thét hướng phía gạt hung h và nhà nhà nhà thì, thì sẽ đánh người g ạ t hú lên quái dị bị ép cùng đầu này từ mình muốn ăn hóa thân q u á i vật chiến làm một đoàn ô đen thì phát hiện mình về tới nước q a n ồ nhưng trước mắt cụ dị cũng đã một vùng phế tích hỏa diễm cùng khói đặc phóng lên t ậ n trời phụ thân của hắn cổ rủ k ỳ sủ kỳ dạ kỳ, kỳ cùng hắn tất cả da thần đều ngã vào trong vũng máu mà một cái to lớn màu xanh long ảnh ngay tại tòa thành trên không xoay quanh phát ra dữ tợn cổ tiếu không đây không phải là thật ô đen muốn rách cả mí mắt hắn vung vẩy x n g đao hướng phía hảo ảnh kia xông tới lại bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao đ i ệ ngăn chặn i n u gạt đối mặt là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất sợ hãi hắn nhìn thấy mình tất cả n h ư tử gắt ô đèn mắt cô dồ r ù vì sợ tạ thậm chí giai ẩn đều từng cái địa ở trước mặt hắn n g ã xuống trên mặt của bọn hắn mang theo thất vọng cùng c h ắ c cứ mà r ộ t dê xệ bẹt thân ảnh thì tại phía sau hắn c h ậ m rãi hiện hiện vỗ bờ vai của hắn dùng đua cợt ngự khí nói ra xem đi edo ngươi cái gì đều thủ hộ không được người nhà của ngươi trò chơi từ vừa mới bắt đầu liền là chuyện tiếu lông ngâm miệng nữ gạt hai mắt xích ổng hắn huy quyền muốn đánh ta nào anh kia lại phát hiện thân thể của mình nặng nề vô cùng liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo xỉ vợ đều lâm vào phiền phức hắn thấy được mình bị vứt bỏ tuổi thơ thấy được những cái k i a đã từng cho hắn ấm áp nhưng lại phản bội hắn người trong lúc nhất thời tất cả mọi người lâm vào từ mình nội tâm chế tạo tàn khốc nhất trong cơn ác mộng ngoại trừ hai người đứng tại dâu trắng trên thi thể một cái tay khác thì quán xuyên dần lồng ngực cướp đi cái kia thần hồ kỳ kỹ khả năng ẩm thực dưới chân hắn là thiêu đốt thế giới đỉnh đầu là sụp đổ bầu trời mà hắn thì đứng tại thế giới phế tích phía trên phát ra trở thành thế giới c h i vương cùng tiếu h nhưng mà đối mặt này tấm cảnh tượng tiệc trên mặt không có chút nào sợ h ã i cùng dãy ruộng ngược lại lộ ra một cái cực độ hưng phấn cùng say mê tiêu d u n g thật ha ha ha ha Nguyên、like. Giấc mộng của ta là cái dạng này Giấc lai. là của ta sao? cái t ha ự sự c là. q Ác ngay tại quan sát chiến cuộc dâ n nhạy cảm địa đã nhận ra cái này một tia dị thường hắn nhìn thấy tịt đứng tại nguyên địa trên mặt mang nụ cười quỷ dị mà ác mộng chi thụ bản thể lại bởi vì hắn mà sinh ra một tia yếu ớt không bình thường năng lượng bao động ra hòa này vậy mà tại trái lại hấp thu ác mộng chi thụ lực lượng dâ ẩn trong lòng giật mình Hắn lần không do dự dài ẩn trực tiếp đem chọn quả trái cây thả vào trong miệng bắt đầu nhanh ướt một cỗ tràn đầy ván độc mục nát bi thương các loại vô số tâm tình tiêu cực đủ để cho người bình thường trong nháy mắt tinh thần sụp đổ hương vị tại dài ẩn trong miệng ẩm vàng dỡ bạo nhưng mà dài ẩn trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ hắn chỉ là bình tĩnh địa điều động từ bản thân năm tri nghĩa đem c ố này khổng lồ mặt trái năng lượng cưỡng ép tiêu hóa chuyển hóa a n ký tinh thần bạo phá khổ tận cam lai giải ẩn hé miệng đối ác n g ộ n g chi thụ bản thể phun ra một n g ụ ồ n vô hình nhưng lại ngưng tụ tới cực hạn tinh thần sóng s u n g kích kia sóng s u n g kích không còn là đơn thuần công kích mà là hôn hợp vệ hồn chi quả mặt trái năng lượng cùng gia ẩn tự thân kia thủ hộ đồng bạn ấm áp ý chí hình thành một loại vô cùng mâu thuẫn nhưng lại vô cùng lực lượng cường đại anh, vô hình sóng xung kích hung hăng địa đâm vào mộng hiện lên chi thụ trên cánh cây cây kia to lớn phản phát tuyên cổ trường tồn m a thụ tại tiếp xúc đến c ố lực lượng này trong n y mắt phát ra không giống bất cứ sinh vật nào có thể phát ra tràn đầy thống khổ cùng giải thoát phức tạp dê n ê n gì nó kia hư thực ở giữa thân cây kịch liệt địa bắt đầu v ạ n mẹo trên cây kia vô số viên ánh mắt trái cây nhao nhao bạo liệt từ sát chất lòng văng từ phía bao phủ tất cả mọi người h u y ễ n cảnh tại thời khắc này ẩm vang vỡ vụn h u y ễ n cảnh vỡ vụn trong n y mắt đám người như là từ một trận khắc trưởng trong cơn ác mộng bừng tình miệng lớn địa thở hồn hển trên mặt còn mang theo chưa khởi tận hồi hộp cùng cơn giận còn sót lại ta ta vừa rồi kém chút bị một khối bò bít tết cho đánh chết gắt lòng còn sợ hãi địa s ở lấy trên người mình đó cũng không tồn tại vết thương cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước nay chưa có sung kích g ê tởm h u y ễ t thuật ô đen thì nắm chặt sông đao hắn nhìn xem cây kia ngay tại run dày kịch liệt tác ngậu tri thụ trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lựa giận nếu gắt c h ầ m rãi đứng người lên hắn nhìn thoáng qua bên người những cái kia vẫn còn trong lúc khiếp sợ người nhà lại nhìn một chút cái kia vì đánh vỡ h u y ế n cảnh mà sắc mặt có chút tái n h ậ t dài ẩn cặp k ế p như chim ưng trong đôi mắt là tan không ra nghĩ mà sợ cùng tức giận g á n đối người nhà của ta xuất thủ hắn thanh âm chầm th một cốt t ự a n h ư núi cao nặng nề hạ sổ cụ hạ k ỳ ẩm v a n g bộc phát trực trùng b ấ t tiêu người cái tên này tội đáng chết và lần ác mộng c h i thụ tựa hồ cũng cảm thấy uy hiếp trí mạng nó phát ra một tiếng tiếng rít thê lương vô số trắng kiện như là xúc tu d ễ cây phá đất mà lên như là một đám cổn g vũ ma x à hướng phía đám người của tới đến hay lắm nếu gạt nổi giận gầm lên một tiếng hắn đem trái cụ dạ gù dạ no mi năng lực thôi phát đến cực hạng o n g quyền phía trên bao trùm lấy thuần bạch sắc giống như mạng n g h d ạ n nước vờ sáng trần hoàng hắn xong quyền tê xuất hai đạo cô động đến cực hạng x n g chấn động như là hai thanh vô hình khai thiên cự phủ. hung hăng điệu đánh vào kia c u ố n tới sợi dễ dòng lũ phía trên ầm ầm không có chút nào lo lắng những cái kia đủ để xoắn nát sắt thép sợi dễ tại tuyệt đối lực lượng trước mặt yếu ớt như là c ụ trí kỳ bị trong nháy mắt chấn động đến phá thành mảnh nhỏ hóa thành đầy trời màu đen cho bụi chương một trăm năm mươi tám tịnh hóa cùng chuyển hóa chương một trăm năm mươi tám tịnh hóa cùng chuyển hóa đến ta ô đen đồng dạng không cam lòng yếu thế hắn s o n g đao ra khỏi vỏ bật sổ, sổ cụ cùng hạ sổ cụ hạ kỳ đồng thời bao phụ trên đó cộ dù kỳ nhất đao lưu đào nguyên mật long cả người hắn hóa thành một đạo màu trắng dờ dạ gồng hình hình hình hình tiến vào phiến màu đen cho bùi bên trong hai đạo to lớn chạm kích tinh chuẩn địa rơi vào ác mộng chi thụ hạch tâm phản phất từ thuần túy nhất mộng cảnh cùng ác mộng sen lẫn mà thành từ s á t thủy tinh h ạ c h tâm chiến đấu kết thúc mọi người thấy viên kia tản ra tia sáng kỳ dị thủy tinh h ạ c h tâm cũng n h ị n không được nhẹ nhàng thở ra trận chiến đấu này mặc dù ngắn ngủi nhưng hắn trình độ hung h i ể m nhưng vượt xa bất luận cái gì một trận vật lý phương diện chiến đấu chiến thắng địch nhân dễ dàng chiến thắng mình nội tâm ác mộng lại khói như lên trời thật ha ha ha, ha, ha. thực sự là đáng tiếc ca một cái không đúng lúc thanh em vang lên là tít hắn nhìn xem viên kia ác mộng chi tâm trong mắt lóe ra không che giấu chút nào tham lam cùng tiếp hận phản phất một kiện yêu thích nhất đồ chơi bị người đập đi đám người lúc này mới chú ý tới cái này một mực bị sơ sót tiểu quỷ Thì, ngươi vừa rồi không có chuyện gì sao liệu gạt hơi kinh ngạc mà hỏi thăm không có việc gì a t i ị t gãi đầu một cái khôi phục bộ kia ngây thơ vô hại bộ dáng ta vừa rồi giống như ngủ thiết đi làm một cái rất đẹp mộc đ ầ u câu trả lời của hắn thiên y vô phùng nhưng ra hờn lại nhạy cảm địa bắt được hắn đáy mắt chỗ sâu kia lóe lên một cái rồi biến mất vẫn chưa thỏa mãn h ắ cám đứa bé này tuyệt không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy tốt đã phiền phức giải quyết vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị bữa tối ra hờn đi lên trước đem viên kia ác n g ộ n g c h i tâm cẩn thận từng ly từng tí địa thu vào một cái đặc chế hộp chỉ bên trong hắn nhìn xem đám người kia bởi vì tâm thần tiêu hao mà hơi có vẻ m ệ t m ỏ i khuôn mặt bình tĩnh nói bữa ăn tối hôm nay liền dùng trên tòa đảo này đặc sản cùng viên này ác n g ộ n g c h i tâm cho mọi người làm dừng lại r i ấ c g ộ n g chân chính hưởng c h i y ế n màn đêm buông xuống trên bờ cắt dâng lên to lớn đống lửa một trận mở ra mặt khác thị n h y ế n tại tất cả mọi người trong chờ mong kéo lên màn mở đầu giai ẩn vô dụng thường quy đồ làm bếp hắn chỉ h u gặt cùng ô đèn mắt cô đem ở trên đảo những cái kia biết phát sáng ẩn chứa tinh khiết theo mật hoa rút vào ác ngộng chi tâm bắt đầu tản mát ra nhu hỏa hào quang bảy màu một cố kỳ lạ phảng phất có thể khiến người ta linh hồn cũng vì đó say mê hương khí bắt đầu tràn ngập ra cái này đây là đang làm cái gì gắt nhìn trợn mắt hốc mồm hắn tại tịnh hóa cùng chuyển hóa liệu gắt nhìn xem dần kia động tác nước chảy mây trôi ánh mắt ngưng trọng giải thích nói h ạ n tại dùng những cái kia tinh khiết thực vật năng lượng tẩy đi ác mộng trong lòng thuộc về cơn ác mộng bộ phận chỉ để lại thuần túy nhất thuộc về mộng cảnh năng lượng đây cũng không phải là xử lý đây càng giống như là một trận thần bí luyện kim nghi thức rốt cục làm giọt cuối cùng mật hoa bị hấp thu viên t i ê u mộng hiện lên c h i tâm đã triệt để biến thành một viên toàn thân tản gia nhu h ò a bạch quang như là ghẹt cổ kết tinh mỹ lệ b ạ c thạch dài ơn đem nó lấy ra cẩn thận đ i ệ cắt xuống mỏng như cánh ve một mạnh phân phát đến mỗi người trong âm kia phiến mỏng nóng á lại phảng phất tại trong nháy mắt đốt lên mỗi người nội tâm chỗ sâu nhất một tường gặt trên mặt lộ ra trước nay chưa có vô cùng thỏa mãn hạnh phúc t i ể u dung hắn phảng phất nếm đến mình đời này n ế n qua hoàn mỹ nhất dừng lại thì nướng hương vị kia để hắn cảm giác mình cả cuộc đời đều viên mãn ô đen thì phảng phất thấy được nước quả nổ khai quốc ngày đó thấy được tất cả bách tính trên mặt rào rạc hạnh phúc t i ể u dung hắn n h ị n không được đứng người lên n h ạ y lên vui sướng vũ đạo nếu gặt trong mắt cũng nổi lên lệ quang hắn phảng phất thấy được một cái chân chính thuộc về hắn có thể để cho tất cả nhi tử đều an tâm vui cờ nhà kia phần ấm áp để cái kia khỏa kiên nghị tâm cũng vì đó hòa tan. đây là một trận linh hồn thị k y ế n mỗi người đều ở trong đó thưởng thức được mình khát vọng nhất mộc tưởng chỉ có tin đang ăn hạ kia phiến mộng cảnh kết tinh sau trên mặt biểu lộ trở nên có chút cổ quái hắn không nhìn thấy bất luận cái gì ấm áp hình tượng hắn chỉ nếm đến một loại hương vị một loại băng lãnh tràn đầy gì sắt cùng mùi máu tươi tên là quyền lực hương vị hắn bất động thanh sắc đem phần cảm giác này che giấu trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia đần độn tiêu dung chỉ là cặp kia nhỏ ánh mắt bên trong khát vọng đối với lực lượng trở nên càng thêm nóng bỏng d i ẩn đem hết thể thu hết vào mắt hắn nhịp nhau phản ứng trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hạt giống này. cuối cùng vẫn là cùng mảnh này thổ nhưỡng không hợp nhau mọi người ở đây còn đắm chìm trong ngộng cảnh dư vị bên trong lúc trên khán đài xỉ vờ đột nhiên mở miệng thanh â m phá vỡ phần này yên tĩnh thuyền trưởng mười một giờ phương hướng có thuyền đến đây đám người mừng rỡ nhao nhao hướng nơi xa nhìn lại chỉ gặp trong màn đêm mặt biển bên trên một cái to lớn như là di động như núi cao bóng đen chính lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía bọn hắn chỗ hòn đảo thẳng tắp địa vào tới đây không phải là thuyền kia là một đầu hình thể cực lớn đến không cách nào tưởng tượng phản p h t từ vô số thi hài cùng bán miệm ghép lại mà thành kinh khủng hải thú mà tại đầu kia hải thú đ tản ra vô tận sát khí thân ảnh chính q u a n h tay lẳng lặng địa đứng sừng s ư n g lấy ánh mắt của hắn phảng p h ấ t xuyên thấu vô tận h ấ p dạng tinh chuẩn địa khóa chặt tại nịu gặt trên thân ánh mắt kia tràn đầy kỳ phùng địch thủ chiến ý cùng một kia xa cách từ lâu trùng phùng tâm tình rất phức tạp cô lạp lạp lạp nha nịu gặt nhìn xem cái thân ảnh kia vung xuống trong tay chén rượu chậm dại đứng người lên không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngơi da hỏa này a bóng đêm như mực trong gió biển mang theo một tia tanh nồng cùng ý lạnh đầu kia từ vô số hài cốt cùng bán niệm gh lại mà thành cự hình hải thú c nó kia trống rông trong hốc mắt thiêu đốt lên lưu lam q u ỷ hỏa tản ra khổng lồ tử khí để t r u n g quanh biển thủ đô nước phảng phất đông kết mà tại cốt chu đỉnh đầu cái t i a cao ngạo thân ảnh chậm rãi địa ngẩng đầu lên lộ ra một t r ư ờ n g rãi dầu sưng gió viết đầy chuyện xưa mặt hắn thân hình c a o lớn mái tóc dài màu bạc tại trong gió đêm cổ vũ trên mặt có một đạo từ cái chán xuyên qua đến cái cầm giữ t ậ n mặt xẹo càng làm người khác chú ý chính là hắn gánh t ạ i trên v à i c h ô i này vũ khí một thanh toàn thân từ một loại, nào đó không biết tên ngân sắc kim loại chế tạo tạo hình thô cạnh bá đạo to lớn chính phủ e đ ù a r i ệ u g ạ t thanh âm của nam nhân k h ẳ n g hẳn lại tràn đầy lực xuyên đấu phản p h ấ t hai khối d ị xét tấm sắt tại ma sát không nghĩ tới ngươi không chết ở g ộ t v a l y ngược lại ở chỗ này bắt đầu chơi nhà tròi trò chơi thật sự là khiến ta thất vọng ánh mắt của hắn đảo qua trên bờ cắt đống kia đống lửa cùng ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa đám người ánh mắt bên trong tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt c ũ n g khinh thường n u g ạ t niết miệng ỷ số nụ cười kia bên trong lại không có chút nào ấm áp thật sự là khó được à vậy mà lại ở chỗ này đụng phải ngươi ra h ò này、sì Cái tên n xì、sì、vợ hạ sơ hùng tại nguyên tắc gạ n ỉ n bên trong đồng dạng là giọt băng hải tặc thuyền viên cùng nữ gạt linin cãi đỗ bọn người thuộc cùng một thời kỳ đại hải tặc hắn thực lực cực kỳ cương đại nhất là giỏi về bật sổ sổ cụ hạ kỳ nghe nói trong tay hắn trôi này xì、sì、vợ hạ sở có thể chặt đứt hết thạy là giọt dưới trướng đứng đầu nhất chiến lược một trong người này tại nguyên tắc ả ã nỉm bên trong là một cái tính cách q u á i gỡ thờ phụng tuyệt đối cá nhân lực lượng cùng khát vọng người nhà nịu g ạ t lý niệm hoàn toàn không hợp hai người trên thuyền lúc liền thường xuyên buộc phát xung đột bất quá bởi vì giờ người xuyên việt này nguyên nhân cái này xì vợ ạ sơ hung không có gia nhập dột băng hải tặc nhưng kỳ thật lực không thể so với đỉnh phong thời kỳ gôn đần lì ố n g xị kỳ yếu bây giờ mảnh này trên đại dương ba o la xì vợ ạ sơ hung danh tự đồng dạng cực kỳ nổi tiếng chỉ là cho tới nay cũng chưa từng gặp qua không nghĩ tới sẽ ở cái địa phương này đụng tới gia h ò này mà lại nhìn bộ rằng này xì vợ ạ sơ hung đối dâu trắng giống như có to lớn ha ha si vợ hạ sờ hung cười nạo một tiếng hắn từ cốt chu bên trên mẹ xuống thân thể khổng lồ lại trên mặt biển như d à y bình địa từng bước một hướng lấy bãi cắt đi tới hắn chỉ vào nịu gạt sau lưng gạt ồ đèn bọn người một đám miệng còn hôi sữa tiểu quỷ một cái sẽ chỉ nút ở phía sau mặt đầu bếp đây chính là ngươi cái gọi là người nhà n u gạt ngươi sa đ o ạ ngươi kia đủ để đánh rách trời công hào hùng đều bị những n à y n h ả m chán ràng buộc cho làm hao mòn sạch sẽ người nhà của ta không tới phiên ngươi đến đánh giá nữ gạt thanh âm chầm xuống một cốt ự a như núi cao nặng nề hạ sổ cụ hạ kỳ ẩm vàng bộc phát đem trên bờ các đống lử Thật、sao? Sì、si、vô ạ sờ hung h k n g hình ề sợ hãi, hắn phóng đồng dạng phóng xuất ra m hạ kỳ, kia hạ chàn chóc cùng cao ngạo ý chí, như là một thanh ngạo kỳ, kia kỳ cao cỗ cùng là bén đầy dết một ý sắc va ô song bờ bén, cùng nịu hung gạt hăng bờ hạ kỳ đ đụng vào nhau.、Vậy、anh! vào Vô Vô hình va chạm tại giữa hai người bộc phát hắc màu đỏ ị nạ dù mạ đôn đốc rung động dưới chân bãi cắt từng khúc dạng nứt vậy liền để ta xem một chút ngươi c cái cái sống chết trước mắt thời điểm có thể vì ngươi làm cái gì lợi còn chưa dứt xì、si、vợ hạ sờ hung thân ảnh đã biến mất tại nguyên điệu hắn giống một đầu chân chính manh thú mang theo không có gì sánh kịp khí thế trong tay xỉ vợ ạ s ở vạch phá bầu trời đêm mang theo một đạo c h ó i hai dít lên đối liệu g ạ t chém bổ xuống đầu đến hay lắm liệu g ạ t đồng dạng chiến ý xôi t r à o trong tay hắn thế đao phát ra một trận hưng ơ phấn vụ v ụ không tránh không né một đao nên h đón tiếp lấy keng đúa cùng đao ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau trong nháy mắt đó phản p h ấ t cả hòn đảo nhỏ cũng vì đó rung động kinh k h ủ n g sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm đ i ê n cồn u g quyết tán đem chung quanh cây rửa đều chặn ng bẻ gãy nhấc lên cắt đùi che đậy gậy cổ lao cha thuyến trường g ạ t cùng ố đèn bọn người thấy thế nhao nhao cơ lấy vũ khí liền muốn xông đi lên hỗ trợ tất cả c h ớ động niệu g ạ t thanh â m như là kinh lôi trong c á t bụi nổ vang đây là ta chiến đấu c á t bụi t ắ n đi lộ ra trong sân cảnh tượng niệu g ạ t cùng xỉ vợ hạ s ở hung hai người vẫn như c ũ duy trì vũ khí giao kích tư thế dưới chân bãi cắt đã biến thành một cái đường kính vượt qua mười mét to lớn cái hố hai người đúng là cân sức ngang tải cô lạp lạp l ạ p a hung khí lực của ngươi không tệ a niệu gặt miệng cười nói ngươi cũng giống vậy niệu gặt xì vợ hạ sờ hung ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng bất quá bằng vào chút bản lãnh này n、no、hai vị đứng tại thời đại đỉnh điểm thể thuật cùng hạ kỳ đại sư tại tòa này đảo nhỏ vô danh trên bờ cắt triển khai một trận nguyên thủy nhất thuần thủy nhất chém giết bọn hắn chiến đấu đơn giản mà bạo lực không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo chỉ là lực lượng cùng ý chí trực tiếp nhất va chạm bong thuyền đ á n g người thấy hai hùng kiếp vía bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể cùng nhà mình thuyền trưởng tại thuần túy trên lực lượng đánh cho tương xứng giai ẩ n không có nhìn k i ê u hủy thiên diện địa chiến đấu c h ẳ n g diện ánh mắt của hắn một mực khóa chặt tại xỉ v ờ hạ sờ hung trên thân giống một cái tỉnh táo nhất thợ săn phân tích con mồi mỗi một cái động tác mỗi một lần hô hấp công kích của hắn đại khai đại hợp sơ hở rất nhiều nhưng đều dùng tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ hắn hạ kỳ đầy xâm lực tính như cùng hắn l ơ bữa đồng dạng chỉ có t i ế n không lùi k h ô n tại được h tất nào phòng c l ự cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong dài ơn lại trận này quyết định sinh tử chiến đấu bên cạnh nhàn nhã bắt đầu chuẩn bị lên xử lý、Ấm. thịt than tiếp xúc đến nóng hổi nổi sắt phát ra h ê m t hai tiếng vang một cỗ hôn hợp mùi thịt cùng hương liệu bá đạo hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra thậm chí vượt trên gió biển tanh lồng ngay tại kịch chiến sĩ vợ hạ sờ hung nghe được cái mùi này động tác không tự chủ được địa t r ầ m nửa nhịp hắn nhìn xem cái k i a ở bên cạnh nhàn nhã nấu cơm ra hỏa lại nhìn một chút nịu gạt trên mặt lộ ra hoang đường biểu lộ nịu gạt cái này chính là của ngươi thuyền viên sao tại thuyền trưởng liệu mạng thời điểm vậy mà còn có tâm tư ở bên cạnh nấu cơm cô lạp lạp, lạp nha nịu gạt một đau bức lui hùng cười to nói ngươi biết cái gì đây mới là chúng ta băng hải tặc dâu trắng phương thức chiến đấu a hắn có thể cảm giác được g i a i ẩ n ngay tại nấu nướng xử lý bên trong lẩn chứa một c ố cùng m ì n h đồng nguyên tràn đầy thủ hộ cùng hào hùng ý chí đây không phải là phổ thông đồ ăn đây là vì hắn đo thân mà làm có thể để cho hắn đột phá cực hạn tối trung binh khí tốt, thuyền ố t t trưởng đúng lúc này g i a i ẩ n thanh em bình tĩnh vang lên hắn đem khối kia nướng đến t ừ t ừ buốc lên, lên dầu tản ra trí mạng mùi hương to lớn thịt than cất vào trong mâm người bữa ăn k h u y ê tốt lại không ăn liền muốn lạnh nữ gạt nghe được câu này trong mắt quang mang trong nháy mắt tăng vọt cái kia bởi vì thời gian dài chiến đấu mà hơi có suy yếu khí thế tại thời khắc này lại giống như là núi lửa phun trào lần nữa ấy nhảy lên tới đ ỉ n h phong chương một trăm sáu mươi bởi vì ta không là một người tại chiến đấu chương một trăm sáu mươi bởi vì ta không là một người tại chiến đấu cô lạp lạp lạp á hùng l i ế u g ạ t đem thế đao gánh tại trên v a i đối một mặt kinh ngạc s ỉ vợ ạ sờ hung n ế t miệng ý sô làm nóng người kết thúc hiện tại mới thật sự là chiến đấu l i ế u g ạ t thanh â m như là tiếng sấm Cái kia bởi vì thời gian dài chiến đấu mà hơi vì mà có suy yếu đấu suy không í thế, tại thì trong mắt, trào tới nghe hương như phun nhảy đỉnh phong. h xếp lại giờ kia nổi mùi giống núi ẩn ngáy lần nữa lên được Kia k lửa sắp ấy là chỉ là thức ăn hương khí càng là một loại trên tinh thần tiếp tế hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng giai đoạn xử lý bên trong lần chứa một cỗ cùng mình đồng nguyên tên là bảo vệ ý chí đây là vì hắn vì cái này nhà đo thân mà làm tối trung binh khí Già thân giả thân quỷ. đối phương đầu bếp ở bên cạnh nhàn nhã n ấ u cơm mà cái kia vốn nên cùng hắn chém giết đối thủ lại bởi vì một câu bữa ăn khuya tốt mà chiến ý tăng vọt chuyện này với hắn mà nói là trước nay chưa có nhục nhã n u gạt ta mặc kệ ngươi đ u ồ n g h ị c h hoa chiêu gì hôm nay ngươi cùng ngươi bọn này nhà tròi thuyền viên đều phải chết ở chỗ này hôm không, không do dự nữa hắn đem vật sổ sổ cụ hạ kỳ thôi phát đến cực hạ trôi này to lớn xỉ v ỡ hạ sở phía trên bao trùm một tầng đen như mực con chạch p h ả n phất có thể đèm tia sáng đều thốt vệ dưới chân hắn manh địa là mạnh bãi cắt trong nháy mắt sụp đổ ra một cái hố to cả người h mang theo chặt đứt hết thẻ quyết tuyệt lần nữa hướng phía l i u g ạ t chém bổ xuống đầu lần này công kích so trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm c u n g bạo càng thêm ngưng tụ hắn đem mình tất cả phẫn nộ cùng không hiểu đều q u a n chú tiến vào cái này một bữa bên trong đối mặt cái này hủy thiên diệt đ ị a m ộ t kích l i u g ạ t lại không tránh không né hắn đem thế đao gánh tại trên vai nhất miệng ý s ô nụ cười kêu bên trong tràn đầy với người nhà tuyệt đối tín nhiệm Giai ẩn, phân quen. Hắn còn thịt thậm chí mấy trong tay nổi sắt nhẹ nhàng k h ẽ vấp khối k i a to lớn thịt thăn vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng c u n g công bằng địa rơi vào nịu gạt trước mặt sớm đã chuẩn bị tốt to lớn trong â m được rồi nịu gạt cười lớn một tiếng hắn tay trái cơ lấy đĩa tay phải nắm chặt thế đao tại sĩ vợ hạ sờ hung k i a đủ để khai sơn phá thạch lưỡi búa sắp gần người trong nháy mắt hắn động không có kinh thiên động địa chiêu thức chỉ là vô cùng đơn giản địa đem trong tay thế đao hướng về phía trước quét ngang keng búa cùng đao va chạm lần nữa nhưng mà lần này kết quả lại hoàn toàn khác biệt s i vợ ạ s ờ h u n g chỉ cảm thấy mình lưới búa giống bổ vào một tòa không cách nào dung chuyển đồng thời còn tại không ngừng mạnh lên thần sơn bên trên một cỗ so trước đó cường hoành mấy lần không chỉ ngang ngược bá đạo chấn động chi lực dọc theo búa thân điên cùng chuyển đến trong nháy mắt liền đem cái kiêng ngưng tụ đến cực hạn bật sổ sổ c ủ hạ kỳ chấn động đến từng khúc giãn nước cái gì h u n g con n g ư ơ i mánh địa co r ụ t lại hắn cảm giác hai cánh tay của mình phán p h ấ t bị mấy vạn đạo sấm xét đồng thời bổ chúng h ổ khẩu trong nháy mắt băng liệt mau tươi chảy dòng cả người không bị khống chế địa hướng về sau bay rớt ra ngoài hai chân tải ra hai đạo mấy chục mét trường thật s cuối cùng chật vật địa quỳ một gối xuống địa dùng lưỡi búa chống đỡ lấy thân thể mới không có ngã xuống một chiêu chỉ một chiêu lập tức phân cao thấp n u g ắ t thậm chí cũng không lui lại nửa bước hắn vững vàng địa đứng tại nguyên địa tay trái bưng kia bản còn tại tư tư b ư ớ c lên dầu t h ị than t tay phải cầm đao mà đứng kia tư thái vô cùng hạ kỳ cô lạp lạp lạp a nói làm nóng người kết thúc n u g ắ t cắt xuống một miếng thịt dùng thế đao mùi đao ghim tùy ý địa để vào trong miệng thịt vừa vào miệng cái kia xong như chim ưng đôi mắt trong nháy mắt b ộ phát ra càng thêm hào quang săn trói một cỗ thuần tùy đến cực、hạ. cái này đ i n đây không có khả năng xi vợ hạ sơ hung d rễ rủi lấy đứng người lên hắn nhìn chằm chặp điệu gạt lại nhìn một chút hắn trong mâm khối kia tản ra trí mạng mùi hương thịt than trong mắt tràn đầy không dám tin hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối phương khí tức đang lấy một loại không hợp với lẽ thường tốc độ điên cuồng kéo lên phán phất vô và bến đây cũng không phải là chiến đấu đây là một trận từ đầu đến đôi nghiền ép không có cái gì không thể nào n u gặt n ế t miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong hắn đem cuối cùng một ngụm thịt than nuốt xuống thỏa mãn địa ở một cái bởi vì ta không là một người tại chiến đấu lời còn chưa dứt thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên địa. m ộ t giây sau hắn như là kiểu tuấn h di xuất hiện tại sỉ vợ ạ s ở h u n g trước mặt kia trương tổng là mang theo vài phần p h o n g khoáng trên mặt giờ phút này chỉ còn lại có sát ý lạnh như băng người sai lầm lớn nhất liền là không nên vũ nục người nhà của ta lại càng không nên quáy dày chúng ta bữa tối thời gian nữ gặt thanh em như cùng đi từ kiểu ưu tuyên án hắn đem trái gụ dạ gụ dạ no mi năng lực thôi phát đến cực hạ thuần bạch sắc vầm sáng đem hữu quyền của hắn hoàn toàn báo khỏa nếm thử cái này đi hung đây là ta vì người nhà của ta chuẩn bị lễ vật trấn hoàng đấm ra một quyền không mang theo mảy may khói lửa lại làm cho phía trước không gian cũng vì đó v ặ n mẹo vỡ vụn xì、si、vợ hạ sờ hung trong mắt lần thứ nhất t o á t ra tên là tâm tình sợ hãi hắn muốn tránh lại phát hiện thân thể của mình phản p h ấ t bị một cố vô hình khí tràn k h ó chặt căn bản là không có cách động đậy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con tia đủ để vỡ nát hết thẻ nằm đấm tại con của mình bên trong không ngừng phóng đại ầm không có chút nào lo lắng si vợ hạ sờ hung kia vẫn lấy làm kiêu ngạo từ đỉnh cấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm thân thể tại điệu g ạ t cái này bao hàm lấy thủ hộ ý chí và vẻ đẹp văn năng lượng một q u y ề n trước mặt yêu ớt như là cụ chỉ kỳ bộ ngực của hắn trong nháy mắt sụp đổ xuống cứng rắn xương ngực đ ứ t thành t ừ n g khúc cả người như là bị công thành nện chính diện đánh trúng bóng ra miệng phun màu tươi bay ngược ra xa vài trăm thước hung hăng đệm i nện vào xa xa trong biển kích thích một đạo trùng thiên song lớn toàn bộ bãi cát tại thời khắc này lâm vào yên tĩnh như chết gắt ô đèn mắt cô bọn người tất cả đều trận mắt h bọn hắn biết nhà mình lao cha rất mạnh nhưng chưa hề nghĩ tới có thể mạnh tới mức này đây chính là tại tân thế giới đều hung danh hiển hách xị vợ ạ sở u n g à vậy mà liền như thế bị dừng lại bữa ăn khuya thêm một quyền giải quyết bọn hắn nhìn về phía cái kia vẫn như cũ đứng tại giữa sân bình tĩnh địa lao sạch lấy nồi sắt thân ảnh ánh mắt bên trong tràn đầy k í n h sợ cái này đâu biết mới là trên chiếc thuyền này nhất không g i ả g đạo lý quái vật trong góc t h ị t đem đây hết thầy thu hết vào mắt cái kia xong luôn luôn mang theo ngây thơ nụ cười mắt nhỏ chỗ sâu hiện lên một tia ngay cả chính hắn cũng chưa từng xem xét củng sâu tận xương t ụ sợ hã hắn lần thứ nhất ý thức được chiếc thuyền này chân chính hạch tâm không phải cái kia cường đại đến không giống phạm nhân dâu trắng mà là cái này có thể sử dụng xử lý sáng tạo kỳ tích đầu biết loại này thông qua đồ ăn trực tiếp tăng lên chiến lược năng lực đơn giản so bất luận cái gì trái ác quỷ đều muốn đáng sợ đều muốn khó mà dự đoán thật ha ha ha ha nấy định phải lấy đ ư ợ c tay tham lam hỏa diễm lần nữa tại đáy lòng của hắn dấy lên chỉ là lần này hỏa diễm bên cạnh nhiều một tầng tên là k i ê n kỵ băng xương chương một trăm sáu mươi mốt chúng ta đánh một chầu a chương một trăm sáu mươi mốt chúng ta đánh một chầu a sóng biển nhẹ nhàng đập vào bãi cát xoắn tới một sợi tanh nồng gió biển cũng xoắn tới xỉ vợ ạ sở hung kia không cam l ò n g ho ra m u âm thanh hắn dãy r u i lấy từ biển cạn bên trong bò lên nửa quỳ tại trên m ờ cát toàn thân ư ớ t đẫm bộ dáng chật vật tới cực điểm ngược kia sụp đổ xuống q u y ề n ấn nhìn thấy mà giật mình mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tới đứt gây xương cốt mang đến toàn tâm kịch liệt đau nhức nhưng hắn cặp kia con mắt màu bạc bên trong lại không có chút nào khuất phục ngược lại thiêu đốt lên càng thêm ngọn lửa đ i n cổng đó là một loại bị triệt để nghiến ép về sau từ cực hạn nhục n h ã cùng không cam lỏng chỗ thúc đẩy sinh trường ra, gần như bệnh trạng cố chấp. Khu khu. như là cũ nát ấm bế người thắng nhưng người thắng mà không võ nếu như không phải cái kia đ ầ u b ế p nếu như không phải khối kia đáng chết thì than người tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy đ i ệ đánh bại ta hắn không có đem thất bại quy tội liệu gạt cường đại mà là cố chấp đem hết thẻ đều do tội tại d ầ n xử lý hắn thấy loại này mượn nhờ ngoại lực thắng lợi là đối một cái cường g i ả chân chính lớn nhất vũ n h ụ ngâm miệng kẻ thất bại liền nên có thất bại người dáng vẻ gạt cái thứ nhất giống giận hắn k i ê n mỏ neo thuyền thân thể khổng lộ ngăn tại dờn trước mặt giống một đầu hộ tể cự hùng đối xỉ vợ h sờ hung trợn mắt nhìn chúng ta đầu bếp trưởng làm đồ ăn cũng là thực lực chúng ta một bộ phận nhưng ư g i loại này chỉ hiểu được chém chém giết giết ngù xuẩn căn bản sẽ không minh bạch không sai ồ đèn cũng rút ra sông đao trong mắt tràn đầy xem thường ngay cả cơm đều ăn không đủ no ra hỏa có tư cách gì đ à m luận mạnh yếu g i a ẩn lão đệ xử lý làm ảnh này trên đại dương bao la nhất sức mạnh vĩ đại m a r c o dù dù mấy người cũng nhao nhao tiến lên từng cái sắc mặt khó coi khi thế cường đại hội tụ vào một chỗ ép tới xỉ vợ hạ sờ hung cơ hồ không thở nổi trong lòng bọn họ da ẩn cùng hắn xử lý là thần thánh không thể xâm phạm vũ n ụ c giai tuần so trực tiếp vũ n ụ c bản thân bọn họ còn muốn cho bọn hắn phẫn nộ nếu g ạ t trầm rãi đi đến đám người trước người hắn ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem x、si、ỉ vợ ạ s ờ hung cặp t i a như c h i m ư n g trong đôi mắt là sát ý lạnh như băng hung ta vốn định giữ ngươi một mạng thanh âm của hắn trầm thấp m à u y nghiêm nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên vũ n ụ c người nhà của ta người nhà hoa ha ha ha x ỉ vợ ạ s ờ hung tượng là nghe được buồn cười nhất cho cười hắn chỉ vào giai tuần lên tiếng cười như điên tiếng cười khiên động vết thương để hắn ho kịch liệt ấ u chỉ bằng hắn một cái sẽ chỉ nút ở phía sau mặt đùa bỡ nổi bắt bầu bùn n g ư ơ i thật sự là càng sống càng trở về n g ư ơ i cái gọi là người nhà trò chơi liền l à dựa vào loại này đầu cơ trục lợi thủ đoạn đến đạt được thắng lợi sao thật sự là thật đáng buồn Buồn cười n g ư ơ i muốn chết nữ gạt l ử a dẫn bị triệt để nhóm l ử a hắn hưu quyền phía trên lần nữa hội tụ lên màu trắng vầng sáng chuẩn bị triệt để đ e m cái này không biết sống chết giá hỏa từ trên thế giới xóa đi nhưng mà ngay tại hắn sắp xuất thủ trong n y mắt một cái tay nhẹ nhàng điệu đặt tại trên cánh tay của hắn là giai ẩn t h u y n trưởng được rồi giai ẩn thanh em bình tĩnh không lay động nghe không ra bất kỳ cảm xúc hắn vòng qua nịu gạt thân hình to lớn Đi tới phía người nói ta xử lý là đầu cơ trục lợi giải phần thanh âm rất nhẹ lại rõ ràng địa chuyển đến trong thai mỗi một người người nói ta sẽ chỉ núp ở phía sau mặt xì vợ ạ sơ hùng nhìn xem cái này đi đến trước mặt mình thân cao vẫn chưa tới bộ ngực mình tiểu quỷ trên mặt trào phúng càng tăng lên chẳng lẽ không đúng sao một cái đầu bếp liền nên có đầu bếp dáng vẻ chiến trường không phải nguyên lên tới địa phương thật sao giai ẩn khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng nhỏ xíu đường cong nụ cười kia bên trong không có nhiệt độ chỉ có một tia làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh băng lãnh đã dặn này giai ẩn dừng một chút nói ra một câu để ở đây tất cả mọi người bao quát rột ở bên trong đều trận mắt hốc một nói chúng ta đánh một chầu đi cái gì lần này tiếng kinh hô đến từ băng hải tặc dâu trắng tất cả mọi người bọn hắn khó có thể tin mà nhìn xem g a i ẩn hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm giải h ân Cái chưa bình tĩnh ờ viễn trong phòng chỉ địa trường. ngang chuyện nhẹ rộng tiếp h thầm, phản đ h t t liệu gạt ánh mắt một cái đầu bếp có thể bị nghi ngờ chủ nghệ không tin hận. nhưng t u y ệ t không thể bị vũ nhục hắn vì đồng bạn nỗ lực tâm huyết đây là đầu bếp tôn nghiêm n ữ khí của hắn rất bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định liệu gắt nhìn xem cái kia song thanh triệt mà kiên quyết con mắt trong lúc nhất thời lại nói không nên lời phản bắt tới h a h a ha ha ha ha ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ si vợ ạ sợ hung b u ộ c phát ra so trước đó bất cứ lúc nào đều càng thêm vang dội cổ tiếu hắn phảng phất nghe được trên thế giới này buồn cười lớn nhất cười đến tiền p h ủ hậu ngưỡng ngay cả vết thương kịch liệt đau nhức đều tạm thời quên đi một cái đầu bếp muốn đánh với ta một cung hắn lau k h ỏ e mắt cười ra nước mắt dùng một loại nhìn thằng nốc ánh mắt nhìn xem giai ẩn tiểu quỷ, ngươi là đang nói mơ sao vẫn là nói ngươi làm cơm đem mình cho độc t r o n váng ta một đầu ngón tay là có thể đem ngươi ép thành thịt bối vậy liền thử nhìn một chút giai ẩn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ phản phất đối phương trào phúng đối với hắn mà nói chỉ là bên thai gió nếu như ngươi thắng ta cái mạng này về ngươi giai ẩn dừng một chút ánh mắt trở nên sắp bén nếu như ta thắng ngươi cũng không cần chết ngươi chỉ cần quỷ gối nơi này đối ta cái này nổi nấu nói một câu thật xin lỗi ta không nên lãng phí lương thực lạ được rồi giai đoạn chỉ chỉ bên cạnh chiếc kia vừa vặn nấu nướng qua thì than còn tản ra dư ôn n ổ i sát cái này tiền đặt cược yêu cầu này để xị vợ ạ sờ hung tiếng cười im bặt mà dừng trên mặt hắn trào phúng trong nháy mắt bị vô tận l ử a dận thay thế đây cũng không phải là khiêu khích đây là trần t r h i nhục nhã để hắn đường đường xị vợ ạ sờ hung cho một cái nổi quỷ xuống xin lỗi tốt rất tốt xị vợ ạ sờ hung từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ hắn chậm rãi địa đứng thẳng người mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng này cô thuộc về đỉnh cấp cường giả khí thế vẫn như c ũ do người tiểu quỷ đã ngươi muốn chết như vậy ta liền thành toàn ngươi trên a sẽ c bờ cắt bầu không khí ngưng kết tới cực điểm gió biện phảng phất đều đình chỉ quét sợ quái dày trận này sắp bắt đầu hoang đường nhưng lại làm người khác chú ý q u ế t đấu băng hải tặc dâu trắng đám người làm thành một nửa hình tròn trên mặt của mỗi người đều viết đầy phức tạp cảm xúc lo lắng không hiểu hiếu kỳ còn có một tia ngay cả chính bọn hắn cũng chưa từng phát giác chờ mong bọn hắn muốn nhìn một chút vị này luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích đầu b ế p trưởng lần này lại sẽ cho bọn hắn mang đến như thế nào rung động giai h ẩ n có n ắ m chắc không liệu gặt trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương hắn biết g i ầ n rất mạnh cũng tin tưởng giai đ o n nhưng cái này dù sao cũng là sinh tự chi chiến đối thủ vẫn là xỉ vợ ạ sợ loại cấp bậc này quái vợt yên tâm đi thuyền trưởng g a i đ o n bình tĩa trả lời hắn bỏ đi món kia không nhóm bụi trần đầu bếp phục lộ ra bên trong dễ dàng cho hoạt động màu đen bó sát người y phục tác chiến ta chỉ là muốn để hắn hiểu được một cái đạo lý đạo lý gì a n không nói chiến không nói giai đ o n trả lời vẫn như cũ như vậy lời ít mà ý nhiều lại làm cho liệu ạ t không phản b ắ t được một bên khác xì、sì、v e r hạ sợ đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình hắn mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng thân là đỉnh cấp cường giả nội tình vẫn còn ở đó hắn hít sâu một hơi đem còn sót lại hạ kỳ ngưng tụ tia cũ cao ngạo mà tràn ngập sát lục ý chí khí thế lần nữa bao phủ toàn trường tiểu quỷ di ngôn nói xong sao hắn đem c h ô i này to lớn xỉ vợ ạ sở gánh tại trên v a i lưới búa tại dưới ánh trăng phản xạ ra băng lanh hàn mang ta lưới búa thế nhưng là thật lâu không có chém qua như thế non mịt thịt da gần không để ý đến hắn rắc rời lời nói hắn chỉ là từ bên hông trong vỏ đào chậm dai rút ra một cây đao đây không phải là cái gì danh đao cũng không phải cái gì lợi khí đó là một thanh nhìn lại so với bình thường còn bình thường hơn c h ú đao thân đao hơi có vẻ h ẹ p trưởng đường cong trôi chạy bày biện ra một loại ôn nhuận dễ con chạch chính là dởn trước đó dùng chủ nghệ điểm hối đ o i tên là bảo đình chuyên môn chủ đao cây đao này không có chút nào sắc thức ăn hưng khí nhìn thấy cây đ a o này s i vợ ạ sơ trên mặt khinh thường căng đậm dùng một thanh chủ đao đến cùng hắn chiến đấu đây quả thực là đối với hắn lớn nhất vũ nụ đã người muốn chết như vậy vậy ta liền dùng n g ư ơ i thích nhất công cụ đến t i ễ n ngươi lên đường s i vợ ạ sơ nổi giận gầm lên một tiếng không còn nói nhảm hắn thân thể cao lớn hóa thành một đạo màu bạc tàn ảnh trong tay cự p h ủ vạch phá bầu trời đêm mang theo một đạo chói hai dít lên lấy thế lôi đỉnh và quân đối giởn chém bổ xuống đầu hắn thậm chí không có n ư ơ tay một k í c h này dùng tới hắn có khả năng điều động toàn bộ lực lượng hắn muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ tính cả hắn cái kia buồn cười c h ù đao cùng một chỗ chém thành hai khúc đối mặt cái này đủ để khai sơn phá thạch một k í c h giây ẩn trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì giây ẩn thậm chí không có ngầm đầu chỉ là tại kia gào thét lưới búa s ắ p gần người trong nháy mắt thân thể lấy một cái cực kỳ nhỏ bé biên độ hướng bên cạnh một bên đồng thời giây ẩn trong tay c h ù đao bảo đinh lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng lên vung lên g i â n động tác không nhanh thậm chí có chút thoải mái phản thất không phải tại đó nữa, mà là tại loại ăn ký đầu bếp dóc thịt trâu keng đao cùng b ú a ở giữa không trung tinh chuẩn địa va chạm không có buộc phát ra kinh thiên động địa v a n minh chỉ có một tiếng thanh thúy như là dễ tấn công e m thai tiếng vang xì vợ hạ sở chỉ cảm thấy một c ố vô cùng quỷ dị hình dạng xoắn ố c lực đạo từ lưỡi búa bên trên chuyền đến tinh chuẩn địa đánh trúng vào hắn phát lực quỹ tích bên trong yếu nhất tiết điểm kia cái kia ngưng tụ lực lượng toàn thân quần bạo m ộ t kích lại bị c ố này xảo kỉnh tùy tiện khu vực lệnh phương hướng to lớn xỉ vợ hạ sở sát dần thân thể xẻ qua hung hăng địa bổ vào trên bờ cát, kích thích đầy trời cát bụi mà dai ẩn lông tóc không thương cái gì s i vợ hạ sợ con n g ư ơ i mánh địa co r ụ t lại hắn khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này l ô n g tóc không hao tồn thanh niên vừa rồi trong nháy mắt đó giao phong hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối phương cũng không phải là dùng sức mạnh ngày tháng mà là dùng một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải kỹ xảo đem công kích của hắn hóa giải thành vô hình cái loại cảm giác này tựa như một cái đỉnh cấp công tượng liếc mắt một cái thấy ngay một đài tinh vi trên máy móc hạch tâm nhất cái kia bánh răng sau đó dùng một cây nho n h ỏ xà beng liền để cả máy trong nháy mắt sụp đổ vẫn k h không tệ tiểu quỷ ngân hung nổi giận gầm lên một tiếng cưỡng ép đẻ xuống khiếp sợ trong lòng hắn thu hồi cự phủ thế công trở nên càng thêm cuồng bạo Si vợ hạ sở trong tay hắn hóa thành từng đạo màu bạc t ử v o n g gió lốc bổ ngang chém đúng dọc nghiêng vậy mỗi một kích đều thế đại lực trầm mỗi một lần va chạm đều để đại địa phát ra không chịu nổi gánh nặng dê n như gì nhưng mà giai ẩn tựa như kinh đ ả o hải lãng bên trong một chiếc thuyền con lại giống nhất c h â n trượt cả chạch hắn luôn có thể tại lưới búa gần người trước mức khắc lấy cái giá thấp nhất bất khả tư nghị nhất góc độ mau nẹ tới bộ pháp không lớn động tác thoải mái lại luôn có dài ẩn trong tay chủ đao sẽ nhẹ nhàng địa điểm tại s、si、ỉ vợ ạ sở bữa trên khuôn mặt mỗi một lần điểm kích cũng giống như nhất t i n h chuẩn giao giải phẫu vừa đúng địa đánh gây s、si、ỉ vợ ạ sở phát lực tiết đ ấ u để hung cảm giác công kích của mình khắp nơi bị quản chế hữu lực không sử dụng ra được biệt khuất tới cực điểm ghê thởm ghê thởm ghê thởm s、si、ỉ vợ ạ sở càng đánh càng kinh hãi càng đánh càng biệt khuất hắn cảm giác mình không phải tại cùng một cái chiến sĩ chiến đấu mà là tại cùng một cái đình cấp ngay tại xử lý nguyên liệu nấu ăn đầu bếp của nhau mình kia quần bạo công kích ở trước mặt đối phương tựa như một khối chờ đợ bị chia cắt to lớn khối thịt, tất cả hoa văn. g i a thịt nhược điểm đều bị đối phương thấy nhất thanh nhị sở mà đối phương thanh kia nhìn như vô hại chủ đao mỗi một lần xuất kích cũng giống như đang tiến hành một trận tinh chuẩn c ắ t chém để hắn khó chịu muốn thổ hết u y cái này đây là bong thuyền ổ đen nhìn hoa cả mắt hắn tự lẩm bẩm đây không phải võ kỹ đây là một loại đạo một loại đem kỹ xảo phát huy đến cực hắn nói l i n u gắt cũng trầm mặc hắn nhìn xem dần kia đi bộ nhàn nhã phương thức chiến đấu trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng hắn rốt cuộc minh mạch giai ẩn nói tới đầu bếp tôn nghiêm là có ý gì xử lý nghệ thuật cũng là chiến đấu nghệ thuật trong góc cái chắn đã diễn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. hắn xem không hiểu dần chiêu thức nhưng hắn có thể xem h i ể u s ỉ vợ hạ sở trên mặt biểu lộ từ ban sơ kinh h miệt đến chân kinh lại đến bây giờ sợ hãi loại này không dựa vào trái cây năng lực không dựa vào ngang ngược hạ kỳ thuần túy dùng kỹ xảo n g h i ề n ép đối thủ phương thức chiến đấu để cái k i a khỏa tràn đầy tính toán cùng d ã tâm trái tim lần thứ nhất cảm nhận được chân chính phát ra từ sâu trong linh hồn h ẳ n ý người cái này đáng chết cá chạch có gan liền cùng ta đường đường chính chính địa đánh một trận đánh lâu không xong ngược lại bị trêu đùa đến xoay quanh sĩ vợ h sở rốt cục triệt để mất kiên trì hắn phát ra một tiếng không cam lòng gào thét trên người hạ kỳ không giữ lại chút nào địa bạo phát đi ra hắn từ bỏ những cái kia tinh d i ệ u bữa kỹ mà là đem tất cả lực lượng đều hội tụ ở lưỡi bữa phía trên chuẩn bị dùng thuần túy nhất nhất không giảng đạo lý lực lượng đem trước mắt cái này chân trượt tiểu quỷ tính cả hắn không gian chung quanh cùng nhau nghiền nát xi vợ hạ sơ áo nghĩa bá vương v á i tinh hắn nhảy lên thật cao hai tay nắm ở căn bữa cả người cùng cự phù hợp hai là một hóa thành một viên màu bạc lưu tinh từ trên trời ra xuống cố khí thế kia phản phất muốn đem cả hòn đảo nhỏ đều chém thành hai khúc đối mặt cái này đánh cược hết thệ cu chương một trăm sáu mươi ba giai o n mục đích thực sự chương một trăm sáu mươi ba giai o n mục đích thực sự giai o n n g ầ n đầu nhìn xem viên kia tại trong con mắt không ngừng phóng đại ngôi sao màu bạc trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ đường đường chính chính sao giai o n nhẹ g i ọ n g tự nói lập tức nếp miệng lên một vòng nhàn nhạt, nhạt đường cong tốt ta vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đầu bếp chính diện phương thức chiến đấu tại xị vợ hạ sở kia hủy thiên diệt địa công kích sắp rơi xuống trong nháy mắt giai o n động hắn không có sử dụng nào mà là đem thanh kia chủ đao bảo đình thu hồi trong vỏ sau đó giai chỉ là vô cùng đơn giản điệu nâng lên tay phải của mình. năm ngón tay mở ra đối viên kia rơi xuống sao trời hổ là hổ lảo nâng lên một chút ăn kỹ điên môi động tác này đơn giản thoải mái phản phất một cái kinh nghiệm phong phú đầu bếp tại đem trong nồi thức ăn ném không trung để hắn đều đều bị nóng nhưng chính là như thế một cái động tác đơn giản lại ẩn chứa một loại nào đó huyền ảo phát tắc s i vợ hạ sở chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt kia cố đủ để khai sơn phá thạch kinh khủng lực trùng kích tại tiếp xúc đến g i a ẩn bàn tay phía trước kia phiến vô hình lực trừng lúc lại như cùng đâm vào một đoàn xoay tròn vô biên vô tận trên bông cỗ lực lượng kia bị một cỗ kỳ lạnh dạng xoán úc kình lực trong nhá thậm chí bị dẫn đạo đảo ngược cái gì s ì vợ hạ sở cảm giác thân thể của mình đã mất đi k h ô n g chế cái kiêng ngưng tụ lực lượng toàn thân bổ xuống chi thế lại bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng mang theo lấy một cái cực kỳ q u ỷ dị góc độ hướng bên cạnh văng ra ngoài hắn giống một cái bị cự nhân vung lên hay mở thân bất do kỷ địa v ẽ ra trên không trung một đạo chật vật đường vòng cung cuối cùng một tiếng ầm vang hung hăng địa đập vào xa xa một khối to lớn trên đá ngầm cự thạch tướng thanh sụp đổ mà xì vợ hạ sở thì miệm phun ngò tươi khảm nặm tại đá vụn bên trong trong tay xì vợ hạ sở toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi tràn đầy bạo lực mỹ học chiến đấu kết thúc trên bờ cát hoàn toàn tinh mịch tất cả mọi người trợn mắt hốc m ồ m mà nhìn xem cái kia vẫn như c ũ duy trì đan thủ thác thiên tư thế thanh niên đầu góc c h ố n g giống nếu như nói trước đó giai ẩn dùng kỹ xảo t r e o đụa xỉ vợ ạ sơ để bọn hắn cảm thấy chân kinh như vậy cuối cùng này hời hợn một cái điên môi thì triệt để lật đổ thế giới quan của bọn hắn lộc cộc gạt gian nan địa nuốt ngụm nước bọn hắn nhìn xem giai ẩn lắp bắp mà hỏi thăm chủ đầu bếp trưởng cái này đây cũng là nấu cơm kỹ xảo ừng i a i ẩn thu tay lại bình tĩnh địa phủi tay bên trên đó cũng không tồn tại cho bụi điên môi là m ô i cái đầu bếp đều phải nắm giữ cơ sở chỉ là vì để nguyên liệu nấu ăn bị nóng càng đều đều ngon miệng càng đầy đủ mà thôi gắt hắn cảm giác mình về sau rốt cuộc không có cách nào nhìn thẳng trong phòng bếp bất luận cái gì một cái nổi g da ẩn không tiếp tục nhìn cái kia đã hôn mê đi qua xì v ờ hạ sơ hắn quay người n ệ n bước bình tĩnh bộ pháp hướng phía trong góc cái kia từ đầu đến cuối đều cúi đầu ý đổ giảm xuống mình tồn tại cảm nho nhỏ thân ảnh đi đến、Tức、cảm giác được cái kia đạo bình tĩnh ánh mắt rơi vào trên người mình thân thể không bị khống chấm giãi ngầ cố gắng gạt ra một cái ngây thơ nụ cười vô hại giai ẩn đại ca ngươi ngươi thật sự là quá lợi hại giai ẩn không nói gì hắn chỉ là đi đến tịp trước mặt ngồi sồn người xuống nhìn thẳng hắn cặp k i u bình tĩnh như vực sâu trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc lại phảng phất có thể thấy do hết thể hoang nôn cùng ngụy trang xem thấu linh hồn hắn chỗ sâu nhất hắc cám cùng dạ tâm tịp nụ cười trên mặt lần thứ nhất trở nên có chút cứng ác hắn cảm giác mình giống một cái bị lột k ở i hết quần áo ném ở trong đống tuyết hải tử tất cả bí mật cùng tính toán tại đôi mắt này trước mặt đều không chỗ chét hơn g a i ẩn rốt c h u n g hăng địa đập vào tiệc trong lòng n g ư ơ i biết ta vì cái gì nhất định phải cùng hắn đánh một trận này sao t i ế h lắc đầu hắn không dám nói lời nào bởi vì hắn đang lãng phí giai ẩn ánh mắt đảo qua cách đó không xa chiếc kia còn tản ra mùi thịt nồi s á t lại về tới tiệc trên mặt hắn l ã n g phí nịu gạt thuyền trưởng vì hắn lưu lại kia một tia thể diện lãng phí chúng ta là một gia đình thiện ý càng quan trọng hơn là giai ẩn ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo hắn l ã n g phí ta tự tay vì người nhà làm thức ăn vẹn vẹn bởi vì chính mình ngạo mạn cùng thành kiến liền phủ định kia phần xử lý phía sau ẩn chứa tất cả chúng ta tâm ý tại trên chiếc thuy ta có thể dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào có gia tâm có dục vọng thậm chí có không thể cho ai biết bí mật nhưng ta tuyệt không cho phép nhẫn có người lãng phí lương thực càng không tha thứ có người vũ nhục một cái đầu bếp vì người nhà nỗ lực tâm huyết giai ẩ n dối xuất thủ nhẹ nhàng địa v ỗ vô, vô t i ệ p b ả vai ngươi là thông minh hải tử ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ nói xong giai ẩ n đứng người lên không nhìn hắn nữa quay người đi trở về bên cạnh đống lửa tích cứng tại nguyên địa trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hắn hiểu được giai đ n đánh một trận này căn bản không là vì cái gì đầu bếp tôn nghiêm hắn là đang giết gà dọa khỉ hắn đang dùng một loại trực tiếp nhất cũng nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hai phương thức nói với mình ta nhìn rõ ngươi ta biết ngươi muốn làm cái gì nhưng ở trên chiếc thuyền này ngươi tốt nhất thành thật một chút nếu không kết quả của ngươi lại so với thanh k i a bị ném tại trên bờ các xỉ vợ ạ sở còn thê thảm hơn tịch lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm địa đối trên chiếc thuyền này người nào đó sinh ra e ngại cảm xúc tốt n á o kịch kết thúc giai ẩn thanh âm vang lên lần nữa phá vỡ trên bờ các tiến tĩnh ai n ó i bụng ta một lần nữa hâm lại đồ ăn ta ta ta gặt cái thứ nhất giơ tay lên phảng phất vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu chỉ là một trận trợ hứng biểu diễn bong thuyền lần nữa tràn đầy khoái hoặc không khí chỉ là lần này tất cả mọi người đang nhìn hướng cái kia nho nhỏ đầu bếp t r n g lúc ánh mắt bên trong đều nhiều hơn một phần phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ bóng đêm dần dần sâu bên cạnh đống lửa lần nữa khôi phục náo nhiệt si vợ ạ sơ bị g ạ t dùng một cây thô to dây thừng trói thành bánh trưng nhét vào buồng nhỏ trên tàu phòng tạm giam bên trong chờ đợi lấy sau khi trời sáng nịu gạt cuối cùng xử lý mà bong thuyền tiệc rượu là bởi vì vừa rồi trận kia ngoài dự liệu kết đấu bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt. Bọn quái vật miệng lớn địa ăn dờn lần nữa làm nóng xử lý. lớn tiếng địa suy hư vừa rồi kiến quái suy rồi vật vừa một t làm lý, địa địa xử hư h ứ các phản phất phấn p hưng h muốn đem trong lòng rung động cùng hưng phấn toàn đem bộ t tiết ra. Hà <cười> hà á c ngươi nhìn thấy không đầu bếp lớn lên một chiêu điên môi đơn giản so l á o cha chấn động dưới biển còn đẹp trai gặt một bên hướng miệng bên trong đút lấy to lớn k h ố i thịt một bên khoa tay múa chân địa khoa tay kém chút đem đĩa vung ra đỏ r ù m trên mặt gọi là tứ lạng bạc thiên cân là võ thuật cảnh giới chi cao ô đen uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt hắn ý độ d ù n mình kia bần cùng từ ngữ để giải thích vừa rồi kia thần hồ kỳ kỹ một màn giai phần lão đệ đã đem lý dung nhập trong chiến đấu hắn mỗi một lần xuất thủ đều thuận theo lực lượng lưu động không có kẽ hở đò dùn thì tại một bên cầm hắn sách nhỏ múa bút t h à n h văn ghi chép đầu bếp trưởng phương thức chiến đấu đối thân tàu kết cấu tạo thành tổn thương là không thậm chí có thể lợi dụng công kích của địch nhân tiến hành phạm vi nhỏ bóng tàu sạch sẽ, sẽ ước định là cao nhất hiệu nhất bảo vệ môi trường hình thức chiến đấu mạnh liệt đề nghị mở rộng liệu gạt tựa ở vương tọa bên trên nhìn xem bọn này tên dở hơi phát ra mang tính tiêu chí tràn đầy cảm giác thỏa mãn tiếng cười hắn bưng lên to lớn chén rượu xa xa mà đối với cái ẩn cảm nhận được ánh mắt của、hắn. hắn g rơ vẫn t o như cái cũng ngồi ư ở kia cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngụm nhỏ ngụm nhỏ địa ăn biết đồ ăn ở bên trong trên mặt mang bộ kia ngây thơ mà tràn đầy lấy lòng ý vị tiêu dùng hắn sẽ vừa đúng đất là gạt nói khoác mà vô tay sẽ ở ổ đèn g i n g đến chỗ cao thâm lúc lộ ra sùng bãi ánh mắt sẽ chủ động giúp đỏ d ù n thu thập rơi trên mặt đất xương cốt sợ quẹt làm bị thương bong tàu hắn biểu hiện được so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn n ư u thuận đều muốn hiểu chuyện nhưng mà tại cái kia b u ô n g xuống đôi mắt chỗ sâu lại là hoàn toàn lạnh lẽo sâu không thấy đáy hát đám giai ẩ n kia lời nói cuộc chiến đấu kia giống một cái chìa khóa mở ra trong lòng của hắn một cái tên là sợ hai đại môn nhưng cũng đồng thời mở ra một cái khắc phiến thông hướng càng thâm trầm càng bí ẩn ra tâm con đường đại môn ý hắn chỉ dựa vào ẩn nhẫn cùng tính toán là không đủ hắn cần lực lượng cần đủ để chống lại loại k i a quy tắc lực lượng mà viên k i a bị hắn thật sâu nhớ trong đầu toàn thân đ e n nhánh tản ra vô tận lực hút trái ác quỷ thành trong lòng của hắn duy nhất cũng là đáp án cuối cùng hắn đem k i a phần khát vọng ẩn tàng đến sâu hơn giống một hạt trôn ở sâu nhất dưới mặt đất hạt giống im lặng chờ đợi phá đất mà lên ngày đó sáng sớ ngày thứ hai làm k i a nắng đầu tiên vẩy trên mặt biển lúc mới mổ bị giờ y cờ cờ lần nữa xuất phát về phần cái tia xui xẻo xỉ vợ a sơ liệu cát cuối cùng vẫn không có giết hắn d u n g nữ gạt mà nói giết một cái đã mất đi chiến ý kẻ thất bại sẽ ô huế tay của hắn cũng có nhục dởn kia n ổ i sạch sẽ n ổ i sát hắn chỉ là phế bỏ xỉ vợ ạ sở tư chi đem hắn tính cả kia c h i ế c rách dưới cốt chu cùng một chỗ nhét vào tòa này đảo nhỏ vô danh bên trên tự sinh tự diệt đây đối với một cái đã từng đứng tại thế giới đỉnh điểm cường giả mà nói có lẽ là so tử vong rất tàn nhẫn trừng phạt đi thuyền thời gian lần nữa trở về thường ngày trên thuyền bầu không khí lại bởi vì sự kiện lần này phát sinh một chút biến hóa vi rượu gạt huấn luyện không còn là đơn thuận địa truy cầu lực lượng hắn bắt đầu quân lấy âu đèn học tập như thế nào càng hữu hiệu vận dụng thân thể của mình như thế nào tìm đến địch nhân công kích sơ hở mặc dù cái kia thân thể khổng lồ làm lên tinh tế động tác lúc vẫn như c ũ lộ ra vụng về một người nhưng n à y phần trăm chú thái độ lại làm cho âu đèn cũng thu hồi chơi đùa c h i tâm bắt đầu chân chính đem nước bà n ổ võ sĩ c h i đạo c h u y ể n thụ cho hắn âu đèn cũng từ dần trong chiến đấu thu được to lớn dẫn dắt kiếm pháp của hắn trở nên càng thêm hòa hợp không còn câu n g ệ tại chiêu thức cố định mà là bắt đầu truy cầu một loại thuận thế mà làm nhân kiếm hợp nhất cảnh giới nếu gạt thì tốn nhiều thời gian hơn ngồi tại vương tọa bên trên k từ từ hắn g càng thêm chịu khó càng thêm ân cần mỗi ngày đem bong tàu sáng bóng bóng loáng đem mỗi người yêu thích đều nhớ tin tưởng phản phất đã triệt để dung nhập đại gia đình này chỉ có giai ẩn tại mỗi lần đem đồ ăn đưa cho hắn lúc đều có thể từ cái kia xong nhìn như ngây thơ trong mắt bắt được kia lóe lên một cái rồi biến mất ẩn tàng đến càng sâu hòa diễm giai ẩn không có vật trần hắn biết có chút hạt giống một khi trôi xuống liền tất nhiên sẽ mọc dễ nảy mầm hắn có thể làm không phải đi nhổ nó mà là tại nó trưởng thành đại thụ che trời trước đó chuẩn bị kỹ càng một thanh đầy đủ sắc bén lưới bữa s、sì、i vợ hạ sợ sự kiện như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá tại băng hải tặc dâu trắng mảnh này nhìn như không có chút rung động nào thủy vực hạ khơi dậy tầng tầng sâu xa gợn sóng cuộc chiến đấu kia kết cục cũng không phải là nịu gạt lấy tính áp đảo lực lượng thủ thắng mà là dần dùng một loại gần như là đạo phương thức hời hợn địa tan dạ c ư ờ n g địch cái này khiến trên thuyền bọn quái vật đối lực lượng nhận biết sinh ra một lần có tính đột phá đổi mới hắn giờ phút này chính lấy một cái cực kỳ buồn cười tư thế ngồi s ổ m trung bình tấn thân thể khổng lồ cố gắng duy trì lấy cân bằng trong tay lại không phải cái kia trôi mang tính tiêu chí cự neo mà là một ngụm từ trong phòng bếp mượn tới cùng hắn hình thể hoàn toàn không hợp tinh thiết xào nổi không đúng không đúng ô đen ngồi xếp bằng ngồi đối diện hắn cầm trong tay một cây gặp một nửa to lớn chân thu xương một bộ ông cụ non chỉ đ i ể m bộ dáng giai ẩn lao đệ một chiêu kia tinh tụy không phải điên là gỡ ngươi muốn cảm thụ lực lượng lưu động tựa như dùng đũa kẹp lấy một đầu chân chờ cá mà không phải dùng nắm đấm đi nện gặt kim nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn học ý đồ dùng xào k í n h đem trong nồi khối kêu mạo s ư n g làm luyện tập đạo cụ to lớn t ẹ t cái điên nhưng mà cái kia thân ngang ngược cơ b ắ p hiển nhiên còn không có học được như thế nào cùng xào chữ chung sống hòa bình chỉ nghe một tiếng nổ vang cái bị hắn điên bay ra ngoài vẽ ra trên không trung một đạo kinh tâm động phách đường vòng cung tinh chuẩn hướng lấy thuyền tượng đỏ d ù m vừa vặn tu bổ lại mạng thuyền hàng rào đập tới thuyền của ta một tiếng so hải âu còn tiếng kêu thảm thiết đau đớn b ạ c h phá bầu trời đỏ dùng i ố n g một trận gió giống như từ trong khoang thuyền vật ra lấy một cái phi thân dập tắt lựa tư thế dùng thân thể của mình che lại kêu đoạn mới tinh h Nựa c á i nện ở trên lưng của hắn phát ra tiếng vang trầm nặng đ ỏ r ù n hai mắt lật một cái rất thẳng thắn địa n g ẩ n ra đi khoe miệng còn chạy hạnh phúc n ư ớ c bọn miệng bên trong lầm bầm hàng rào bảo vệ bong thuyền trong nháy mắt tràn đầy khoái hoặc không khí nếu gạt tự a ở hắn vương tọa bên trên nhìn xem bọn này tên dở hơi phát ra mang tính tiêu c h í c ô lạp lạp lạp rồi c ư ờ i to đánh v ớ i s ỉ vỡ ạ sơn một t r ậ n nhất là g dân cuối cùng kia lời nói để hắn chịt đề nghị thông suốt rất nhiều chuyện nếu gạt từng coi là trở thành vương là cho bọn này không nhà để về các con một cái kiên cố nhất giờ vào nhưng bây giờ nếu gạt m i mạch Cái nhà này bản trong h â n cũng đã là t thế góc n h thì t n h lũy, vẫn tại v hoàn mỹ địa đóng vai lấy cái kia nhu thuận hiệu chuyện nhân vật hắn luôn luôn ngay đầu tiên xông qua đi dùng khăn mặt lao sạch lấy đỏ dùng mồ hôi lạnh trên trán lại sẽ vừa đúng đất là vừa vặn gây h ọ n đang chân tay luôn cuống gạt đưa lên một chén giờ n đ ặ chế an ủi dùng nước trái cây trên mặt luôn luôn treo loại kia ngây thơ mà tràn đầy lấy lòng ý vị t h i ế u dung nhưng mà ra g n kia phiên giết gà dọa khỉ lời nói trận kia phá vỡ hắn nhận biết chiến đấu giống một cái chìa khóa trong lòng hắn mở ra một cái tên là cực hạ lẩn n h ẫ n đại môn tiếp ý thức được nghĩ ở này chiếc quái vật chi trên thuyền thực hiện dã tâm của mình chỉ dựa vào mặt ngoài nhu thuận là còn thiếu rất nhiều hắn cần lực lượng cường đại hơn một loại có thể chống đỡ giờ loại kia không giảm đạo lý quy tắc lực lượng cứ như vậy mới m ù a bị giờ ý cờ cờ ở trên biển lại đi thuyền m ấ y tháng trên thuyền bầu không khí bởi vì lần này sự kiện trở nên càng thêm hòa hợp đã từng loại kia ế như có như không lấy rột băng hải tặc tàn đảng làm hạch tâm cảm giác đẻ nén triệt để tan thành mấy khói bọn hắn không còn là vì cái nào đó hùng vĩ mục tiêu mà bị ép c h ó i buộc chung một chỗ đồng bọn mà là chân chính vì mạo hiểm và mỹ thực hai cái này thuần túy lý do mà cộng đồng đi thuyền người nhà mục tiêu của bọn hắn không còn là tòa tiếp theo có dấu tài bảo hò nào hoặc là kế tiếp cần khiêu chiến cờ giả mà là biến xong rồi đầu bất trưởng g ta đem trước k i đã có chút b i ế nghe hình h nồi n xào trả về p bếp, to từ lớn đầu k u n g c ử một vào, m cái tựu quán lao bà nói chạy hướng tây có cái nữ nhi quốc trên đảo nữ chiến sĩ cùng như hoa xinh đẹp mà lại các nàng nuôi một loại thịt rắn chất cực kỳ ngon g mắt dài tuần động tác dừng lại một chút tựa hồ thật tại chăm chú suy nghĩ cái này có thể làm chuẩn bị tuyển nếu g ạ t tiếng cười to từ bên ngoài chuyển đến cô lạp lạp lạp à các người đám người kia trong đầu trừ ăn ra còn thừa lại cái gì lợi tuy như thế hắn vẫn là cất giọng hỏi dài tuần chúng ta kế tiếp mục đích địa ngươi nghĩ được chưa tất cả mọi người yên tĩnh trở lại ánh mắt đồng loạt địa nhìn về phía phòng bếp không biết bắt đầu từ khi nào chiếc thuyền này hướng đi đã từ vị này tuổi nhỏ đầu bếp dài đến quyết định d à u n xoa xoa tay từ phòng bếp bên trong đi ra hắn trong tay cầm một chương không biết từ nơi nào lấy được chất liệu cổ xưa tàn phá hải đồ trên thuyền đ ỉ n h cấp nguyên liệu nấu ăn dự trữ xác thực không nhiều lắm giai đ n ánh mắt đảo qua đám người bình tĩnh nói bất quá trước mấy ngày ta chỉnh lý thu được tới chiến lợi phẩm lúc tử sĩ vợ ạ sở bảo dương ngọn muốn phát hiện đồng dạng thú vị đồ vật hắn đem tấm kia hải đồ tại bong tàu trung ương trên mặt bàn trải rộng ra phía trên kia vẽ lấy một mảnh xa lạ hải vực hải vực trung tâm thì miêu tả lấy một mảnh từ mấy chục tòa hòn đảo tạo thành quần đảo trong đó một hòn đảo bên cạnh dùng một, loại cổ lao văn tự ghi chú một cái tràn đầy mẫu ảo sắc thái danh tự Bọn gạt gái đầu đọc lên cái kia khó đọc danh、tự. căn cứ hải đồ mặt sau ghi chép đây là một mảnh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hải vực cũng được xưng là mỹ thực gia cuối cùng h u y ễ n tường hương giai ẩn ngón tay chỉ tại tòa kia tên là b ẩ n hạ c h ắ p lầy gỗ trên hòn đảo trong mắt l ó e lên một kia ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác nóng bỏng truyền thuyết hòn đảo kia bên trên hết thảy từ bùn đất đến sông núi từ dòng sông đến không khí tất cả đều là từ có thể ăn cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn tạo thành giai ẩn thoại âm rơi xuống bong thuyền lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết một giây sau lộp cộc một tiếng vang dội đến như là sét đánh nuốt tiếng nuốt nước miếng từ là ồ đèn dồ r ù mắt cô thậm chí nịu g ạ t trong mắt mọi người đều b ộ c phát ra trước nay chưa có như là đói bụng ba trăm năm sói hoang h ả o quang sáng trói cúc, cúc cúc cúc cúc tất cả đều là á n đảo xuất phát lập tức lập tức hiện tại liền xuất phát tiếng gào rung trời bên trong đ ỏ r ù n thậm chí không cần nịu g ạ t hạ lệnh liền lộn nhào địa sông về phòng điều khiển đem động lực cắn đ ầ y đến cùng mới mộ bị giờ y cờ cờ phát ra một tiếng vui sướng oanh minh đầu thuyền thay đổi như là một đầu người được đỉnh cấp con mồi màu trắng tự thú hướng phía kêu phiến chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đẹp thực tiên cành hết tốc độ tiến về phía trước khi mới mổ bị giờ y cờ cờ lái vào trong truyền thuyết mỹ thực ra cuối cùng hễn u y tưởng hương hải một lúc tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt rung động đến nói không ra lời nơi này nước biển không còn là đơn điệu xanh thảm mà là bày biện ra một loại như là cao canh trong suốt kim h o à n g sắc trên mặt biển thậm chí tung bay một t ầ n g thật mỏng tản ra mùi hương ngây ngất dầu trơn trong không khí tràn ngập một cỗ k h ó nói lên lời hợp lại hương khí đây không phải là bất luận cái gì đơn nhất nguyên liệu nấu ăn hương vị mà là phản phất đem toàn thế giới tất cả đình cấp xử lý hương khí đều tan hợp lại cùng nhau vẹn, vẹn hô hấp một ngụt liền khiến người ta cảm thấy toàn thân tế bào đều tại nhảy cấm ho g ạ t ghé vào mép thuyền to lớn lỗ mùi g i ố n g máy quạt gió đồng dạng dùng sức đ ị a n g ư ờ i người nước bọt đã lưu thành thác nước nhỏ trực tiếp nhỏ vào phía dưới canh loãng trong biển kích thích từng vòng từng vòng kim sắc g c n sóng cái này mảnh này biển giống như có thể uống đừng uống đọ dùn tiếng kêu sợ h ã i từ phòng điều khiển chuyển đến ta vừa vặn kiểm tra nước biển thành phần độ mặn là phổ thông hải vực ba trăm lần uống một n g ụ m ngươi nửa đời sau cũng chỉ có thể làm cái thịt muối cô lạp lạp lá thật thú vị địa phương nếu gặt đứng ở đầu thuyền cái kia cường đại kẽ bủn sổ cụ hạ kị có thể cảm giác được một cách rõ ràng vùng biển này mỗi một cái góc đều tràn đầy b à n g bạc đến không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh năng lượng mọi người ở đây vì mảnh này thần kỳ hải vực mà sợ hai t h á n p h ụ c lúc trên khán đài mát cô đột nhiên phát ra kinh hô phía trước mau nhìn phía trước đám người mừng rỡ nhao n h a u hướng phía phía trước nhìn lại chỉ gặp xa xôi đường chân trời bên trên một mảnh sắc thái lộng lây đảo bậy chậm rãi hiện hiện những cái kia hòn đảo hình dạng thiên kỳ bách quái có giống một khối to lớn nướng đến t ừ t ừ bước lên dầu chiến phủ bõ bít ế t có giống một gốc treo đầy bơ cùng anh đảo to lớn bánh gà tổ còn có trên hòn đảo từng đảo châu cô l mà ở mảnh này đảo b ầ y trung ương nhất một tòa là hùng vị nhất tráng lệ hòn đảo l ặ n g lặng địa đứng sừng sưng lấy hòn đảo kia dây núi là tầng tầng lớp lớp nướng đến kinh ngạc to lớn thì nướng trên đỉnh núi bao trùm lấy một tầng như là tuyết động trắng đ ó á n sương muối trong núi chạy xuôi dòng sông là tản ra nồng đậm mùi hương nước thịt trên đảo r ừ n g rậm là từ từng cây từng cây treo đ ầ y thèm dạ tôm trên cùng mực viên kỳ lạ cây cối cấu thành thậm chí cả thiên không bên trong thổi qua đám mây đều là từng đoàn từng đoàn to lớn tản ra điểm hương kẹo đường cái này nơi này là thiên đường sao ô đen nhìn xem hòn đỏ trong tay song đao bang làm một tiếng rơi tại b o n g thuyền cái tia song luôn luôn lóe ra mạo hiểm quan g mang trong mắt giờ phút này chỉ còn lại có thuần thúy nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động dù dù kia trương tổng là kiên nghị như kim cương thạch trên mặt cũng lộ ra như là hài đồng đờ đ ấ n biểu lộ ta ta giống như thấy được biết đi đường to lớn bánh đình c úc úc úc úc úc thịt núi thịt dòng sông là nước thịt dòng sông gạt đã triệt để đã mất đi ngôn ngữ năng lực hắn chỉ vào hòn đảo kia phát ra không giống tiếng người tràn đầy nguyên thủy khát vọng gào thét nếu gạt k i ệ như núi cao thân thể cũng bởi vì cảnh tượng trước mắt mà run nhẹ nhẹ hắn sống nhiều năm như vậy t r i n h chiến tứ hải chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp thói thường cảnh tượng chương một trăm sáu mươi sáu tràn đầy vô hạn khả năng định cấp nguyên liệu nấu ăn kho chương một trăm sáu mươi sáu tràn đầy vô hạn khả năng định cấp nguyên liệu nấu ăn kho cô lạp lạp lạp nha xem ra chúng ta giống như thật tìm được một cái khó lường bảo tàng a chỉ có giai ẩ n khi nhìn đến hòn đảo kia trong nháy mắt cặp kia luôn luôn bình tĩnh không lay động trong đôi mắt nổi lên một vòng nhỏ không thể thấy sắc bén như đao tinh quang trong đầu của hắn một đoạn thuộc về một cái thế giới khác ký ức giống như thủy triều hiện lên bọn ạ chấp lầy gỗ đạo đây chẳng phải là hạ niềm nguyên tắc bên trong kia bộ tên là thức ăn ngon tù binh hạ niềm cùng vua hải tặc liên động kịch bản bên trong mới xuất hiện qua mộng ảo chi đ ả o sao thức ăn ngon tù binh kia là một cái đem ăn cái này khái niệm phát triển đến cực hạn thế giới có được đủ loại không thể tưởng tượng nguyên liệu nấu ăn cùng vượt quá tưởng tượng xử lý người mà tòa này bẩn ạ chập lệ g ô đ ả o chính là hai thế giới giao hội lúc xuất hiện kỳ tích chỉ là bây giờ thời gian này tuyến vì còn xa xa không có xuất sinh cái kia bắp thịt cả người đem ăn cơm coi là nhân sinh tối cao tín điều tỏ dị cổ cũng chưa xuất hiện nhưng tòa hòn đảo này cùng phía trên kia vô số như m ộ n g ảo đ ỉ n h cấp nguyên liệu nấu ăn lại là chân thực tồn tại chúng tiểu nhân còn đứng n g a y đó làm gì nếu g ạ t tiếng gầm g ừ đem mọi người từ trong lúc khiếp sợ kéo lại cái kia xong như chim ưng trong đôi mắt thiêu đốt lên trước n à y chưa có hỏa diễm cập bờ đồ bộ hôm nay chúng ta muốn đem tòa đ ả o này a n út s ắ p ướp cúc c ớ p trấn thiên tiếng hoan hô bên trong mới mô bị giờ y cờ cờ như là một đầu phát hiện đ ỉ n h cấp con mồi đói khát tự thú hướng phía tòa k i ế như mậu ảo đẹp thực tiên cảnh tốc độ cao nhất phóng đi thuyền vôi vặn c ậ bờ gắt liền cái thứ nhất không kịp chờ đợi địa nhảy xuống cái kia to lớn bàn chân g i ố n g trên mặt đất không có chuyển đến kiên cố xúc cảm ngược lại giống như là g i ố n g tại một khối xốp bọt biển bánh gà tổ bên trên thậm chí còn mang theo một trận thơm ngọt bơ vị hắn túi đầu xem xét phát hiện chân mình hạ bãi cắt đúng là từ một tầng thật dày n ư ơ n g đến vừa đúng bánh bích quy m ả n h vụn xếp thành hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp nằm dạp trên mặt đất mở ra miệng rộng liền g ặ m một cái Ô ba ba ba an ngon. Cái này địa đều là ngọt gặt một bên ăn như hồ đói một bên mơ hồ không rõ địa tán t ư ở n g ồ đèn cũng học bộ dáng của hắn rút ra ẹn mạ đối bên cạnh một gốc lớn lên giống to lớn cây b không có mảnh gỗ vụn v y r a ngược lại từ vết cắt chỗ dâng trào ra như là suối phun mang theo b ọ t khí chất lỏng màu xanh biếc ô đèn hiếu kỳ đ i ệ u nếm thử một miếng con mắt trong nháy mắt t r ợ n tròn là là nước soda cây này bên trong c h ả y ra chính là nước soda n u gắt nhìn xem bọn này như là vừa mới tiến thành đ ổ nhà quê các con lắc đầu bất đắc dĩ sau đó mình cũng không nhịn được đưa tay từ bên cạnh một dòng suối nhỏ bên trong nâng lên thổi p h ồ n g suối nước t i ệ u căn bản không phải nước mà là ấm áp m ặ n tươi vừa miệng cây nấm nồng canh cô lạp lạp lá nơi này ta thích giai còn không có tham dự bọn hắn hồn n o hắn giống một cái nhất chuyên nghiệp học giả tỉnh táo quan sát lấy tòa hòn đảo này sinh thái hắn từ dưới đất v ê lên một túng ù n g đất để vào trong miệng tinh tế phẩm vị ừng là từ bột ca cao xù gạ cùng một loại nào đó quả hạch nát hỗn hợp lên men mà thành năng lượng độ tinh khiết trung thượng có thể làm s ấ y khô đỉnh cấp phụ liệu hắn lại lấy xuống một mảnh ven đường cỏ dại d i ệ p tử bạc hà mùi thơm ngát bên trong mang theo một tia cây hung quế c a y độc cảm giác thanh thúy thích hợp chế tác xa lát hoặc để thần tỉnh nào t r uống tòa hòn đảo này ở trong mắt người khác là thiên đường là nhạc viên nhưng ở gần trong mắt đây là một cái to lớn đến không cách nào tưởng tượng tràn đầy vô hạn khả năng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn kho cái k i a khỏa thân là đầu bết tâm trước nay chưa từng có đ ị a kịch liệt bắt đầu nhảy lên bọn ạ c h ắ p lầy gô đào thăm dò lấy một loại tràn đầy hỗn loạn kinh h ỉ cùng nước bọn phương thức kéo lên màn mở đầu băng hải tặc d â u trắng đám người tựa như một đám bị đói bụng ba trăm năm sói vọt vào chất đầy đỉnh cấp cựu non nông trường những nơi đi qua chỉ để lại một mảnh hỗn độn cùng thỏa mãn ở một cái âm thanh thuyền trưởng mau đến xem ngọn núi này thật làn gắt tiếng gầm gừ từ đằng xa một tòa nhỏ trên gò núi hắn chính ôm một khối so với hắn còn lớn hơn to lớn xương sườn gặm đến miệng đầy là dầu kia cái gọi là gò núi rõ ràng là một đầu hình thể có thể so với xì kìm bị nướng đến kinh ngạc không biết tên cự thú h ả i cốt n u gạt thì đối tòa kia nguy nga thịt nướng chủ phong sinh ra hưng thú n ồ n g hậu hắn không có giống gạt như thế thô lỗ địa trực tiếp mở gặm mà là bước nhanh chân dọc theo từ to lớn lòng nướng xếp thành đường nhỏ từng bước một hướng lấy đỉnh núi leo lên hắn muốn nhìn một chút toà này đẹp thực tiên cảnh trâu cao nhất đến t u ộ cùng l ạ như thế nào một phen q u a n cảnh ô đen cùng mát cô thì tổ thành một cái thám hiểm tiểu đội bọn hắn đôi ngược lại đối ở trên đảo những cái kia sẽ động cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn tràn ngập tò mò m a r c o mau nhìn đó là cái gì ô đèn chỉ về đằng trước một mảnh từ to lớn cọng khoai tây tạo thành rừng rậm chỉ gặp mấy cái con sốt u cà chua bình lớn lên giống tiểu tinh linh đồng dạng sinh vật chính lén lén lút lút địa từ cọng khoai tây đằng sau nhô đầu ra là sốt u cà chua yêu tinh m a r c o biểu lộ cũng có chút ngốc trệ hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị t ò a hòn đảo này từng lần một địa đội mới hai người lên nhau lập tức ngầm hiệu địa bọc đánh đi qua một trận vây quanh đồ chấm truy đuổi chiến liền triển khai như vậy mà giai đoạn thì lựa chọn cùng tất cả mọi người con đường khác nhau hắn không có bị những cái kia dễ như t r ở bàn tay thành phẩm mỹ thực chỗ dụ hoặc mà là dẫn theo hắn nguyên liệu nấu ăn ăn dường một thân một mình đi hướng hòn đảo chỗ sâu nhất k i a phiến nhìn bình thường nhất rau quả bình nguyên hắn thấy những cái kia thì nướng chỗ c ô lết mặc dù mỹ vị nhưng trung quy là đã hoàn thành nấu nướng thành phẩm mà tòa hòn đảo này chân chính bảo tàng tất nhiên giấu ở những cái kia nguyên thủy nhất cơ sở nhất cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn bên trong rau quả bên trên bình nguyên sinh trưởng đủ loại dần chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy kỳ lạ thực vật có giống đèn lồng đồng dạng treo ở d sẽ tự mình phát sáng đèn l ồ n g tiêu có trôn dưới đất móc ra lúc lại phát ra lẩm bẩm âm thanh như là bé heo loài heo khoai tây còn có từng cây từng cây như là hoa h ư ớ n g dương lại hướng phía mặt trăng sinh trưởng địa tuyến bên trong kết đầy hóng ánh sáng long lanh gệt cổ gạo kỳ lạ thu hoạch giai đ n nuôi phát hiện một loại mới nguyên liệu nấu ăn đều sẽ giống một cái phát hiện mới giống loài nhà sinh vật học cẩn thận từng ly từng tí địa thu thập hàn mẫu sau đó dùng cái kia siêu việt liếu nghi khí vị giắc cùng năng lực phân tích tại mình sách nhỏ bên trên nhanh chóng địa ghi chép nguyên liệu nấu ăn tên loài heo khoai tây thuộc tính dễ cây loại thực vật giàu có chất lượng tốt tinh bột cùng vi lượng động vật lòng t r ă n g trứng cảm giác gồm cả khoai tây dày đặc cùng thịt heo tươi hương bắt được đẳng cấp một chú thích, bắt được lúc cần chân a n hắn cảm xúc nếu không sẽ dẫn đến chất thịt biến chua nấu nướng đề nghị thích hợp đun nhừ hoặc chế tắc thành bánh thịt nhưng hoàn mỹ thay thế truyền thống thức ăn bên trong thịt heo cùng khoai tây rất có khai phát giá trị ngay tại giờ nắm chìm trong phát hiện mới nguyên liệu nấu ăn trong vui xuống lúc một trận rất nhỏ như là gió nhẹ lướt qua cỏ đ i ệ tiếng xào sạc đưa tới chú ý của hắn hắn cầm đầu chỉ gặp cách đó không xa trong bụi cỏ một cái to lớn giống kia là một đầu toàn thân từ cấp cao nhất lòng trắng trứng cùng sủ ga đổi m à thành như là bơ trắng nón nhu thuận c ự thú trên thân thể của nó điểm suýt lấy từng k h ỏ a như là hồng ngọc to lớn ô mai trên đỉnh đầu còn mọc ra hai cây từ c h â cô lết quấn thành sừng thú chưng một trăm sáu mươi bảy đồ nướng t r ì mễ dạ còn nhỏ thể chưng một trăm sáu mươi bảy đồ nướng t r ì mễ dạ còn nhỏ thể nguyên liệu nấu ăn tên bơ mánh tượng thuộc tính l o à i có ngược đầu ngọt sinh vật tính cách dịu dàng ngoan ngoãn lấy trên đảo mật đường hoa làm thức ăn hắn chất thịt bơ vào miệu tan đi ẩn chứa cực kỳ tinh khiết sữa son hương khí cùng năng lượng bắt được đẳng cấp năm mươi nên sinh vật lực phòng ngự c ự c thấp nhưng tốc độ chạy cực nhanh lại có thể phun ra có cường lực dính tính b ơ tiến hành phòng ngự nấu nướng đề nghị đỉnh cấp đầu ngọt chủ tài hắn thân thể bất luận cái gì một bộ phận đều không cần ra công liền có thể trực tiếp dùng ăn cũng có thể dùng tại chế tác cứu cực hình thái bánh kem hoặc kem ly hắn huyết dịch ô、oh、mai tương là tuyệt hảo gia vị nhìn thấy đầu này truyền thuyết cấp đầu ngọt cự thú cho dù là giai ẩn trong mắt cũng buộc phát ra trước nay chưa có con mang đây chính là đủ để cho bất luận cái gì món điểm tâm ngọt sư đều điên cuồng ngọt ảo nguyên liệu nấu ăn giai ẩn không chút do dự hắn buông xuống nguyên liệu nấu ăn dương từ rút thanh tên bên bào hông chậm dai ra kia là đầu ì gì n Hắn không phóng luận h chủ thậm chí thích khí, chỉ h có cái sắc cỗ đao. đem bất một t là u n thân thúy, là đ ầ bếp an đao. nghiệm ngưng tụ tại trên thân chi tụ tại Đầu kia bơ manh tượng tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm nó kia hai viên từ to lớn lam dâu tạo thành trong mắt toát ra một tia cảnh giác thân thể cao lớn bắt đầu bất an điệu đào động lên từ bánh bích quy mảnh vụn tạo thành mặt đất đừng sợ giai đoạn thanh â m bình tĩnh mà ônu phản phất mang theo một loại nào đó kỳ lạ ma lực ta chỉ làm lớn mượn ngươi trên người một khối bơ sử dụng thoại âm rơi xuống trong n h y mắt giai đoạn thân ảnh biến mất không có kinh thiên động địa văn minh cũng không có hoa lệ chiêu thức khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã ở đầu kia bơ mánh tượng sau lưng trong tay chủ đao chẳng biết lúc nào đã trở vào bao mà đầu kia to lớn bơ mánh tượng thì cứng ở nguyên địa không núp ních sau một lát chỉ nghe phù một tiếng nhẹ vang lên nó kia như là gò núi to lớn trên thân thể một khối lớn nhỏ đều đều vết cắt bóng loáng như gương to lớn bơ khối l ặ n g yên không một tiếng động địa trượt xuống vững vàng địa rơi vào giờ ẩn sớm đã chuẩn bị xong to lớn trên lá cây mà đầu kia mạnh tượng bản thể lại lông tóc không thương thậm chí ngay cả bị cắt chém bộ vị đều bởi vì giỡn kia thần hồ kỳ kỹ đao pháp mà trong nháy mắt khép lại. nó sững sốt một lát tựa hồ không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì chỉ là cảm giác thân thể giống như biến nhẹ một điểm nó nghi hoặc đ ị a quay đầu nhìn thoáng qua sau đó mở ra bốn đầu từ to lớn quân chứng tạo thành chân cũng không quay đầu lại địa chạy vào rau quả bình nguyên chỗ sâu a n kỹ không g i ấ u vết cắt chém gia i ẩn nhìn xem khối k i a h o à n mỹ tản ra mùi hương ngây ngất mơ hài lòng gật gật đầu đây mới là đối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cao nhất k í n h ý chỉ lấy hắn tinh hoa mà không thương tổn hắn căn bản ngay tại gia ẩn chuẩn bị mang theo phần này chân quy chiến lợi phẩm thắng lợi trở về lúc một trận kịch liệt phản phất như địa chấn đất dung ngay sau đó một tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng đói khát đủ để cho cả hòn đảo nhỏ đều vì đó run dày kinh khủng gào thét vang tận mây xanh một cỗ cực lớn đến làm cho người hít thở không thông tràn đầy nguyên thủy cùng bạo ngược khí tức uy áp trong nháy mắt bao phủ cả tòa b ẩ n hạ chập lầy cổ đảo ở trên đảo tất cả ngay tại vui sướng ăn sinh vật vô luận là suốt cả chua yêu tinh vẫn là bơm á n h tượng đều trong nháy mắt này dừng động tắt lại run lầy bẫy p h ả n phất như gặp phải thiên địch liền ngay cả ngay tại thịt nướng trên núi ăn như do quấn g ạ c cùng nhự gạt nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng cái kia xong như chim ưng đôi mắt nhìn chằm chặp hòn đảo trung tâm là tòa đảo này món chính muốn lên sàn sao b ọ i đ ạ i chấp lợi gỗ đảo chấn động càng thêm kịch liệt phản p h ấ t một đầu ngủ say ngàn năm viễn cổ cự thú ngay tại từ chỗ sâu trong lòng đất t h ứ c tỉnh hòn đảo trung ương tòa kia là hùng vĩ nhất thịt nướng chủ phong đỉnh núi kiếp như là tuyết đ ộ n g xương muối g ì rào rơi xuống ngọn núi lại từ giữa đó chậm rãi vỡ ra lộ ra một cái sâu không thấy đáy to lớn hang động giống một tiếng so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn vang dội gào thét từ trong huy động truyền g a thanh âm kêu bên trong l n chứa mắt trần có thể thấy gọn sóng ngay tại ở trên đảo các nơi hồ nháo băng hải tặc d â u t r ắ n g các thành viên cũng nhao nhao rừng động tắt lại không hẹn mà cùng đ ị a đưa ánh mắt về phía tòa kia vỡ ra thịt nướng núi hoa ha ha ha có đại gia hỏa muốn ra gặt chẳng những không có sợ hãi ngược lại hưng phấn đ ị a ném xuống trong tay to lớn s ư ơ n g sườn nâng lên thuyền của hắn neo trong mắt chiến ý sôi t r à o cô lạp lạp lạp a xem ra chúng ta hôm nay đi săn còn không có kết thúc ca nếu gặt cũng từ trên sườn núi đi xuống hắn hoạt động một chút gân cốt phát ra lốp giòn vang một giây sau một cái to lớn đến không cách nào tưởng tượng đầu lâu từ trong cái khe đột nhiên nô ra cái này một i rõ ràng là một đầu từ vô số đỉnh cấp thịt nướng tạo thành còn sống chi mê dạ cự thú nguyên liệu nấu ăn tên đồ nướng chi mê dạ còn nhỏ thể thuốc tính hòn đảo cấp kẻ săn n g ồ i bọn hạ chập lầy gỗ đảo vương giả cùng thủ hộ thần lấy ở trên đảo cái khác nguyên liệu nấu ăn sinh vật làm thức ăn tính cách bạo ngược đ ó i khát lúc lại lâm vào điền cuồng bắt được đẳng cấp không cách nào tính ra nên sinh vật cùng hòn đảo hạch tâm tương liên chỉ cần hòn đảo bất d i ệ t liền có thể vô hạn tái sinh nấu nướng đề nghị toàn thân đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn khác biệt bộ vị có được khác biệt phong vị rất có tính tiêu chiến nó trái tim nguyên thủy c h i hỏa là trong truyền thuyết máy lửa có thể đốt lên bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn cũng giao phó hắn nguyên thủy nhất sinh mệnh tri hỏa cái này cái đồ chơi này cũng là có thể ăn sao ô đen nhìn xem đầu kia tản ra hủy thiên d i ệ t khí tức cự thú lại ngửi ngửi trong không khí kia cố nồng đậm đến tan không ra thịt nướng hương biểu lộ trở nên vô cùng xoắn suýt đầu kia đồ nướng chỉ mệ dạ tựa hồ là bị trên thân mọi người kia cố thuộc về ngoại lai thức ăn mùi chỗ c h ọ c giận nó kia hai viên trứng lòng đào con mắt gắt gao địa khóa chặt cách nó gần nhất nịu gặt cùng g ạ c mở ra kia từ nương cháy bồi căn tạo thành miệng lớn phát ra một tiếng biết hai nhức góc gà khét hướng phía hai người bồ nhào mã đến nó thân thể cao lớn mỗi trên mặt đất g i m một bước đều để đại đại đại đại đại đại đại đạo n u gạt không lùi mà tiến tới hắn đem trái gụ dạ gụ dạ no mi năng lực ngưng tụ tại hữu quyền thuần bạch sắc vầm sáng đem năm đấm của hắn hoàn toàn b a o khỏa cô lạp lạp lạp á liên để lão tử nhìn xem ngươi khối này thịt đến cùng cứng đến bao nhiêu hắn đấm ra một q u y ề n không mang theo mảy may khói lửa lại làm cho phía trước không gian cũng vì đó và mẹo vỡ vụn v i anh n u gạt kia đủ để đánh rách không gian thiết quyền rán rán chắc c h ắ c điệu đánh vào đồ nướng chỉ mệ dạ kia to lớn chiến phủ bỏ bít tết đầu lâu phía trên trong dự đoán đầu lâu bạo liệt chàng cảnh chưa từng xuất hiện kia bỏ bít tết chất thịt lại cứng cỏ phát ra một tiếng như là đánh vào đỉnh cấp chống làm b ằ n g da c h â u bên trên trầm đục ngay sau đó một cỗ to lớn lực phản chấn chuyển đến liệu gạt kiết như núi cao thân thể lại cũng bị chấn động đến hướng về sau trượt mấy mét chứ một t ư ơ i tám toàn viên a cơm chứ một t m s á ư ơ i tám toàn viên a n cơm cái gì liệu gạt trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc mà đầu k i a đổ nướng c h ị mệ dạ chỉ là lung lay to lớn đầu tựa hồ cũng không nhận thương tổn quá lớn ngược lại bị triệt để c h ọ c giận nó một cái khác từ to lớn cánh gà nướng tạo thành cánh mánh địa một cái mang theo một cỗ nóng rực hỗn hợp có bột tiêu cay của phong h ô n g hăng địa quất về phía bên cạnh gạt hoa ha ha ha nhìn ta gạt hét lớn một tiếng đem cự neo múa đến hổ hổ sinh phong nên hướng tia đập tới tới chân gà keng một tiếng vang thật lớn gạt chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực chuyển đến cả người như là bị toàn luy đánh bóng chảy ngay cả người mang neo cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cùng cuối cùng phú một tiếng tinh chuẩn địa cắm vào nơi xa một tòa từ to lớn thạch tạo thành gò núi bên trong chỉ lưu hai cái đùi ở bên ngoài bất lực địa đạp một chiêu chỉ một chiêu vang hải tặc dâu trắng hai đại đình cấp chiến lực lại song song kinh ngạc g i a hòa này thật mạnh ô đèn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên đúng lúc này một cái thanh em bình tĩnh thông qua đỏ dùng hắc hoa ký gia đình nội bộ thông tin điện thoại trùng rõ ràng địa chuyển vào trong thai mỗi một người các vị xin đừng nên trực tiếp công kích thân thể của nó là giai ẩ n hắn chẳng biết lúc nào đã bỏ lên trên một gốc to lớn s ú t lơ cây đ ỉ n h chính tỉnh táo quan sát lấy chiến cuộc đầu này chỉ mệ dạ chất thịt sợi cùng cả hòn đảo nhỏ địa mạch tương liên vật lý công kích sẽ bị đại đ i ệ chia sẻ rơi hơn chín thành lực lượng nhược điểm của nó tại nó gia vị bên trên giai đ n thanh em không lớn lại giống một đạo thần dụ vì mọi người chỉ rõ phương hướng Tổ đèn tiên sinh mời dùng ngươi chạm kích chặt đứt nó trái chân sau cây kia đứt thức l ò n g nướng bên trên hương cần kia là thăng bằng của nó thần kinh mắt cô dùng ngươi hỏa diễm đi hòa tan nó cánh gốc khối kia m ỡ bỏ kia là năng lượng của nó tiết h điểm giai ẩn chỉ lệnh một đạo tiếp lấy một đạo rõ ràng mà tinh chuẩn hắn giống một cái cấp cao nhất đâu b ế p tại đối mặt một khối cấu tạo phức tạp đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn lúc trong nháy mắt liền phân tích ra hoàn mỹ nhất xử lý phương án đám người nghe vậy mặc dù có chút nửa tin nửa ngờ nhưng từ đối với giờ tuyệt đối tín nhiệm vẫn là lập tức làm theo cộ dù kỳ nhất đao lưu đào nguyên hai đạo to lớn chạm kích tinh chuẩn địa rơi vào chị mẹ dạ trái chân sau cây kia to lớn lòng nướng phía trên lần này không có đại đ ị a n ă n g lượng thủ hộ cứng cỏi ruột xấy ứng thanh mã đức bên trong bánh nhân thịt hỗn hợp có lục s ắ c hương cần mảnh vỡ vỡ ra đồ nướng chị mẹ dạ thân thể cao lớn m a n h địa nghiêng một cái đã mất đi cân bằng Tái tri Mắt cô hóa thành bất tử điệu, ngọn lửa màu xanh như là mũi tên, tinh chuẩn địa hòa tan nó cánh sinh viêm. điệu, mũi khối kia ngọn xanh như chuẩn nó như hóa hòa màu cô gốc lửa địa là là một trận thịt nướng tiêu hưng ơ nương theo lấy t r ứ n g dịch văng khắp nơi kia hai viên trứng lỏng đào lại t h ậ t bị điện giật thành chín đồ nướng chỉ mệ i ạ triệt để đã mất đi thị giác thân thể cao lớn tại nguyên địa điên cuồng địa va chạm gào thét lại cũng không còn cách nào khóa chặt mục tiêu làm tốt lắm n u gạt cười lớn một tiếng hắn nhìn xem đầu này đã biến thành bán thành phẩm cự thú trong mắt buộc phát ra hào quang sáng chói g i a i ẩn một bước cuối cùng đâu một bước cuối cùng dài ẩn nếp miệng lên một vòng mịp cười đương nhiên là hưởng dụng nó gắt đem nó cho ta để lại nữ gạt đối nơi xa thạch núi phương hướng nổi giận gầm lên một tiếng tới rồi g ắ t cuối cùng từ thạch bên trong rút ra hắn lau mặt một cái bên trên ô mai vị thạch phát ra một tiếng chấn thiên gào thét thân thể cao lớn như là như đạn pháo vọt lên đi qua dùng hết khí lực toàn thân g ắ t gao địa ôm lấy ngay tại đ i ề n cuồng dây r ù a đồ nướng chỉ mệ ra một đầu lòng nướng chân ngay tại lúc này toàn viên a n cơm liệu gạt ra lệnh một tiếng băng hải tặc d â u trắng đám người như là nghe được mùi máu tươi cá mầy ậ p từ bốn vương tám hướng hướng phía đầu kia đã triệt để mất đi năng lực phản kháng hòn đảo tri vương phát khởi sau cùng tổng tiến công kích bọn hạ chấp lẫy gỗ đảo trung tâm bình nguyên diễn ra một trận đủ để được ghi vào bất luận cái gì một bản mỹ thực sự thi tràn đầy bạo lực mỹ học thao thiết thực yến đầu kia đã từng không ai bị nổi hòn đảo c h i vương đồ nướng chi mễ dạ giờ phút này đã triệt để biến thành một tòa mặc người chém giết núi thịt gạt gắt gao địa ôm nó một đầu lòng nướng chân to lớn đầu chôn ở bên trong giống một đài công suất lớn máy xúc gằm đến miệng đầy chảy mỡ mơ hồ không rõ địa l ầ m bẩm cái này cái này là s ư ở n g là t ỏ i hương ồ đèn thì phát huy hắn đỉnh cấp kiếm hào đao công song đao trên dưới tung bay từ chị mẹ dạ lưng bên trên phiến hạ từng mảnh từng mảnh độ dày đều đều béo gầy dao nhau đỉnh cấp nướng sần sắp xếp sau đó trực tiếp dùng dao đ ĩ a cùng mắc cô dồ dù bọn người chia ăn n u gặt cũng không có nhàn d ỗ i hắn dùng trái gụ dạ gụ dạ no mi năng lực lấy một loại cực kỳ tinh d i ệ u lực không chế đem chị mẹ dạ thể nội chỗ sâu nhất nhất tươi non một khối bị tiệt t cho chấn ứ n ra khối thịt kia thậm chí còn mang theo một k i a như đồng tấm bẩn có tiết tấu yếu ớt mẻ lên hắn cắt xuống một khối đưa cho chẳng biết lúc nào đã đi tới bên người giai ẩn nếm thử đây cũng là những người kia trên thân phần tinh hoa nhất. để vào trong miệng một giây sau cái tia s o n g luôn luôn bình tĩnh không lay động trong đôi mắt cũng không nhịn được bạo phát ra một tia hào quang s á n g trói đó là một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được tràn đầy sinh mệnh cùng lực lượng cực hạn mỹ vị chất thịt tươi non hỏa d i ễ m tiêu hương cùng tia có nguồn gốc từ đại địa chỗ sâu nhất nguyên thủy nhất cùng giá h ư ơ n g vị như là vũ trụ nổ lớn tại hắn vị giác bên trên ẩm vang dẫn bạo càng quan trọng hơn là khối này trong thịt năng lượng ẩn chứa tinh khiết mà bàn bạc viễn siêu lúc trước hắn thường thức qua bất luận một loại nào truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn chưa thành thục thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm giai đ n trong đầu đã lâu hệ thống nhắc nhở âm vang lên cây kia cơ hồ chỉ trệ không tiến t h a n h điểm kinh nghiệm lại mắt trần có thể thấy hướng t r ư ớ c nhảy lên một đoạn nhỏ thì ngon giai đ n cấp ra hắn làm đầu bếp tối cao đánh giá trận này tràn đầy cuồn hoan cùng thỏa mãn chiến đấu một mực tiếp tục đến đêm khuya khi cuối cùng một cây xương cốt đều bị gặm đến sạch sẽ đám người nâng cao tròn vói bụng vừa lòng thỏa ý đ i ệ nằm tại từ to lớn kẹo đường tạo thành trên đám mây đếm sao lúc một loại trước nay chưa có phát ra từ sâu trong linh hồn cảm giác hạnh phúc bao k h o ả mỗi người đống lửa từ sẽ tự động thiêu đốt đục t ả n ra ấm áp m à thơm ngọt khí tức nữ gạt tựa ở dành riêng cho hắn v n g toạ n một khối to lớn tỉ dẹ mịt bánh gà tô bên trên trong tay bưng lấy một cái từ nước s o d a suối phun bên trong tiếp đầy từ to lớn bánh bích quy chế thành chén rượu thống khoái đ ị a rót một miệng lớn hắn nhìn trước mắt bọn này bởi vì một bữa cơm mà không có hình tượng chút nào đ ị a nằm dưới đất mọi người trong nhà nhìn xem kia bước lên đống lửa cùng nơi xa như ẩn như hiện c h ô cố lết thác nước cặp kia luôn luôn mang theo vài phần uy nghiêm chim ưng chi trong mắt là tan không ra ôn nhu cùng thỏm hắn nhớ tới mình giấc mơ ban giấc mộng này dần dần diễn biến thành muốn trở thành vương muốn vì cái nhà này chống lên một mảnh rộng lớn nhất bầu trời nhưng cho tới hôm nay cho tới giờ khác này hắn mới thật sự hiểu mình muốn đến cùng là cái gì không phải cái t i ê u cần dùng vô số máu tơi cùng hài cốt đi đắp lên bằng lánh vương t o ạ a mà là trước mắt này t ấ m cảnh tượng có có thể dựa nhất người nhà có vị ngon nhất đồ ăn có nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mạo hiểm cũng có nhất làm cho người an tâm ẩ m ĩ chương một trăm sáu mươi chín giấc mộng của chúng ta là du lịch vòng quanh thế giới chương một trăm sáu mươi chín giấc mộng của chúng ta là du lịch vòng quanh thế giới, giới liệu gặt thanh âm trầm thấp mà tràn đầy từ tính thuyền trưởng ngay tại bên cạnh đống lửa dùng một cây to lớn chăm kỳ bánh bích quy b ổ n g xử lý chỉ mệ dạ trái tim nguyên thủy chi hỏa ra ẩn ngẩng đầu lên ta quyết định liệu gặt nhìn xem hắn ánh mắt trước nay chưa có chăm chú từ hôm nay trở đi chúng ta băng hải tặc d â u trắng mục tiêu sửa lại ồ chúng ta không còn vì kia cái gì cầu thí vương vị trí đi tranh đấu liệu gặt khoe miệng t u é t ra một cái phong khoáng độ quong vậy quá nhàm chán vậy chúng ta muốn làm gì y h o y mắt cô hiếu kỳ địa bụ lại nữ gạt đem trong chén cuối cùng một ngụm xô đa rượu uống một hơi cạn sạch sau đó đem to lớn bánh bích quy cái chén ném xuống đất phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn hắn chậm rãi đứng người lên kia như núi cao thân thể tại đống l ử a chiếu dọi lôi ra cái bóng thật dài hắn giang hai cánh tay đối mảnh này thần kỳ t h i ê n địa, đối hắn tất cả người nhà dùng cái kia đủ để cho cả hòn đảo nhỏ cũng vì đó rung động thanh â m trang nghiêm đ ị a tuyên cáo từ hôm nay trở đi giấc mộng của chúng ta là du lịch vòng quanh thế giới đi tìm tất cả giống như bần ạ chập lầy gỗ thú vị hòn đ o đi khiêu chiến tất cả ngăn tại trước mặt chúng hắn dừng một chút đưa ánh mắt về phía cái kia từ đầu đến cuối đều duy trì bình tĩnh thanh niên đầu bếp trong mắt là phát ra từ nội tâm tín nhiệm cùng thưởng thức cùng đi tìm tới mảnh này trên đại dương bao la tất cả cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn sau đó để chúng ta đầu bếp trưởng cho chúng ta dâng lên một trận có thể để cho thần đô vì đó rút rơi y toàn thế giới tuyệt nhất thể ị kiến cái này chính là chúng ta băng hải tặc dâu trắng mạo hiểm cái này mới thật sự là tự do nếu các tuyên ngôn giống như một đạo kinh lôi tại trong lòng của mỗi người nộ vang ngắn n g ủ yên tĩnh về sau là trùng tiên g e o họ uốc uốc uốc uốc du lịch vòng quanh thế giới ăn lượt tất cả ăn ngon gặt cung ố đèn cái thứ nhất nhảy dựng lên hai người cầy vai sắt cánh hưng ơ phấn đến khoa tay mùa chân mắt cô do du dù, đọ dùm trong mắt của tất cả mọi người đều bốc cháy lên trước nay chưa có tên là mơ ước h ỏ a diễm tia không còn là người nào đó áp đặt cho dã tâm của bọn hắn mà là bọn hắn xuất phát từ nội tâm chỗ hướng tới thuần túy nhất khoái hoạt giai đ o n nhìn trước mắt bọn này bởi vì một cái hoàn toàn mới lấy ăn làm hạch tâm động tưởng mà nhảy câm hoan hô bọn quái vật bình tính trên mặt cũng lộ ra một tia phát ra từ nội tâm vô cùng mỉm cười rực rỡ hắn biết từ hôm nay trở đi chiếc này tên là mới m ổ bị giờ y cờ cờ cự luân đem chính thức có được nó độc nhất vô nhị không thể thay thế linh hồn nó hướng đi không còn là băng lanh v ư ơ n g t o ạ n mà là kia phiến tràn đầy bất ngờ mỹ vị cùng vô hạn khả năng tinh thần đại hải n u gạt tuyên ngôn như cùng ở tại bình tĩnh trong c h ả o dầu ném vào một viên nhóm lửa thuốc nổ để cả tòa b ẩ n hạ chập lầy gỗ đạo ban đêm đều triệt để sôi trào bọn quái vật nhiệt tình bị trước nay chưa có nhóm lửa đầu bếp trưởng gạt cái thứ nhất từ dưới đất này lên cái kia trương b ở vì hưng phấn mà đỏ bừng lên to lớn khuôn mặt tiến dần trước mặt thanh âm như là hồng trung chúng ta tiếp xuống nên làm gì đi nơi nào tìm ngươi nói những cái k i a đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn t a n e l đã đói khát khó nhịt vấn đề này trong nháy mắt để ánh mắt mọi người đều tập trung tại dần trên thân nếu như nói liệu g ạ t là chiếc thuyền này thuyền trưởng là hướng đi người quyết định như vậy giai ẩn vị này tuổi nhỏ đầu bếp trưởng giờ phút này liền thành trận này hoàn toàn mới mạo hiểm duy nhất bản đồ hàng hải giai ẩn không nói gì hắn chỉ là bình tĩnh địa đứng người lên đi đến bên cạnh đống lửa tấm kia từ to lớn uy hóa bánh bích quy xếp thành lâm thời ban trước hắn từ trong ngực lấy ra một chương không biết dùng động vật gì ra thuộc gia chế ma thành tản ra nhàn nhạt mùi sữa thơm địa đồ trên bàn chậm r phía trên kia vẽ cũng không phải là truyền thống bản đồ hàng hải mà là bẩn hạ c h ắ p lệ gỗ đ ả o cùng hắn xung quanh mấy chục tòa hòn đảo kỹ càng hình dạng mặt đất thậm chí ngay cả nơi đó có mật đường dòng sông nơi đó có bơm ánh tượng nghỉ lại địa đều đánh dấu đến nhất thanh n h ị sở đây chính là hắn căn cứ trong đầu ký ức kết hợp hai ngày này đối hòn đảo sinh thái quan sát tự tay vẽ ra nguyên liệu nấu ăn bản đồ phân bố tòa hòn đảo này bầy ta xưng là mỹ thực gia sân chơi giai đ o n ngón tay chỉ tại địa đồ trung tâm cũng chính là dưới chân bọn hắn bẩn hạ chập lệ gỗ đạo nơi này vẹn vẹn trước đồ ăn chân chính, chính m t hai n hắn không lớn, h âm của l ạ g i ố người có đ ợ c một l o nào đó ma l ự các trong n g y mắt làm cho tất ngươi người người tạo thành một đội mục tiêu là phía đông rau quả rừng tây cùng cọn g khoai tây rừng rậm ta cần các ngươi mang về c h í ít mười tấn loài heo khoai tây cùng có thể tự mình phát sáng đèn lồng tiêu nhớ kỹ loài heo khoai tây bắt được lúc cần chấn an cảm xúc nếu không chất t h ị t sẽ biến chua về phần những cái kia sốt cà chua yêu tinh có thể bắt sống tốt nhất bọn chúng nước tương là tuyệt hảo gia vị h a ha ha ha giao cho chúng ta đi gặt cùng ổ đen cầy vai s á t cánh khắp khuôn mặt là hưng phấn đối bọn hắn mà nói đây quả thực là một trận tràn đầy mỹ thực cùng chiến đấu n g ậ u ảo chơi xuân d ô r u vì sợ tạ đến ngay đây hai vị ổn trọng cường giả ứng thanh mục tiêu của các ngươi là phía bắc vải đinh h o à núi nơi đó có một loại sẽ phun ra tiêu đường nham tương bánh với đỉnh cự thú lực phòng ngự cực mạnh nhưng nhược điểm lên đỉnh đầu lỗ thoát khí ta cần hạch tâm của nó vật kia là chế tác cứu cực đầu ngọt mấu chốt minh bạch mắt cô nhiệm vụ của người đặc thù nhất giai đoạn ánh mắt chuyển hướng bất tử đ i ể u phía nam soda quần đảo nơi đó nước biển ẩn chứa cao nồng độ khác biệt khẩu vị bọt khí năng lượng ta cần ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đem mỗi một loại khẩu vị soda thủ đô nước mang về c h í ít một thùng nhất là loại kia cọ cả cọ là vị bao tại trên người ta y h o y về phần đỏ run cùng x i v e giai đoạn nhìn về phía cuối cùng hai người Đọt dùm ta cần ngươi đi phía tây khoáng vật m ố i núi nơi đó mỏ mối kết tinh có được khác biệt phong vị là đỉnh cấp thiên nhiên đồ gia vị ngươi cần lợi dụng chuyên ngành của ngươi tri thức vì ta thu thập độ tinh khiết cao nhất mỏ mối Siver, Siver săn nhiệm ngươi tiện. mồi tới ngủi vài liệu đi liền bài vụ vây xem em trước trận hắn, thuận Nhìn không không có mắt con mồi mình đưa tới cửa. Được. thanh hoàn toàn như trước đây ngắn gọn. Ngắn ngủi vài phút, một trận vây quanh đỉnh cấp nguyên liệu đấu ăn, chưa từng có đi săn hành động liền được an bài đến ng hộ hay phút, chưa mắt một mô của có có cửa. Được. cấp có được đưa là bảo đấu quy đây trong mắt tràn đầy khen ngợi cùng vui mừng hắn biết mình làm ra đ ờ i này nhất quyết định chính xác đem thuyền hướng đi giao cho cái này đâu bếp xa so với giao cho bất luận cái gì một trương hải đồ đều càng khiến người ta an tâm kia ta đây một cái yếu ớt thanh n â m vang lên là t i ế p hắn chẳng biết lúc nào cũng b u lại trên mặt mang bộ kia ngây thơ mà tràn đầy lấy lòng ý vị tiêu d u n g giai ẩ n nhìn hắn một cái bình tĩnh nói ngươi cùng thuyền trưởng lưu thủ phụ trách giữ nhà cùng xử lý chúng ta mang về nguyên liệu nấu ăn vâng đầu bếp lớn lên ca t i ế h dung sức gật đầu trong mắt lõe ra vẻ hư h ấ n phảng phất đây là một cái cỡ nào quang vinh nhiệm vụ nhưng mà tại cái kia buông xuống đôi mắt chỗ sâu lại là hoàn toàn lạnh leo tính toán hắn biết cái này đã là khảo nghiệm cũng là giám thị chương một trăm bảy mươi đi săn hành động chương một trăm bảy mươi đi săn hành động sáng sớm ngày thứ hai trời còn chưa sáng cả tòa b ẩ n hạ c h ắ p lấy gỗ đảo liền bị từng đợt đinh thai nhức ó c tiếng gầm gừ cùng tiếng oanh minh chỗ tỉnh lại b a n g hải tặc dâu trắng bọn này vừa vặn tìm được hoàn toàn mới mơ ước quái vật như là suất lồng mánh hổ hướng phía mục tiêu của mình phát khởi trận này tên là mơ ước đi săn gắt cung ố đèn tổ hợp đơn giản liền là di động tiên h a i bọn hắn xông vào cọng khoai tây rừng rậm đối mặt những cái kia lén lén lút lút sốt u cả chua yêu tinh hai người thậm chí lười đi bắt ô đèn trực tiếp một cái đảo nguyên m c h long to lớn chạm kích như là máy đ u ổ i đất đem phương viên vài trăm mét cọng khoai tây rừng rậm san thành bình địa những cái kia sốt u cả chua yêu tinh bị chấn động đến thất điên bắt đảo nhao nhao từ chỗ ẩn thân rơi ra gặt thì theo sát phía sau hắn đem cự neo xem như một cái to lớn vĩ đ rồi vỗ một cái chuẩn đem những cái kia đầu góc tráng yêu tinh, nhóm tinh chuẩn đ i a đập vào sau lưng con to lớn trong ba bố. so trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm đi gắt chúng ta đi xem một chút cái kia sẽ lẩm bẩm khoai tây g á n g dấp ra sao hai cái đầu h ó c ngu si chiến đấu cùng cao hứng bừng bừng hướng lấy mục tiêu kế tiếp phóng đi hoàn toàn không có ý thức được bọn hắn loại này thảm thức thu thập phương thức đối t ò a hòn đảo này sinh thái tạo thành cỡ nào hủy diệt tính đà kích một bên khác dô du cùng vị sở tạ cũng đã tới v ả i đinh h o à n ú i toà kia to lớn núi lửa chính chậm rãi địa phun ra thương ngọt tiêu đường nhàn tương trong không khí tràn ngập một cỗ mê người mang theo mùi khét lẹn địa hương hiện tại bọn hắn chuẩn bị leo núi lúc cả toà núi lử đỉnh núi miệng núi lửa bên trong một cái to lớn vô cùng từ bánh v i r u đỉnh tạo thành đầu lâu mánh địa ló ra nó kia hai viên từ to lớn anh đào tạo thành trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận giống nương theo lấy một tiếng tràn đầy mùi sữa gà o thét bánh v i r u đỉnh cự thú từ lửa ra mạ nạ cả đứng lên nó kia quy đạn mà thân thể cao lớn lại ngạnh xinh xinh đem cả toàn núi lửa chống chia năm xẻ bảy một trận kim cương cùng bánh v i r u đỉnh cứng đối cứng quyết đấu liền triển khai như vậy các lộ nhân mã đi săn hành động đều tiến hành đến hừng hực khí thế bọn nạ chập lầy gỗ đảo bảy ê n lặng trăm ngàn năm yên tĩnh bị bọn này đến từ đỉnh cấp thực khá ghi i i tại ẩn đứng t mới mổ bỉ bong giờ cờ y cờ u y ề n dùng kính v n vọng bình tĩnh địa nhìn địa chép ă m chú lên đây hết thể, trong tay sách chóng c hết thầy, nhỏ nhanh ghi h lên bên trên trong đây địa tay ghi chép. Ghi chép, gặt h chép, i g cung ố đèn tổ hợp lực phá hoại qua mạnh thu thập hiệu suất cực cao ự c c nhưng đ ố i hoàn cảnh phá hư cũng đồng dạng to lớn ước định làm một thứ tính thu thập hình thức không có đủ có thể cầm tục phát triển tính lần sau cần dùng cẩn thận ghi chép dỗ dù, dù phòng ngự cùng bánh với dự định cự thú có dán phòng ngự hệ thống sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học sơ bộ phán đoán bánh với dự định cự thú năng lượng cốt lôi ba động tần suất cùng kìm cương nguyên tử chấn động tần suất tồn tại cộng minh nào đó có lẽ có thể nếm thử sóng âm nấu nước pháp hắn đang chìm n g â m ở nghiên cứu của mình bên trong một thân ảnh l ạ g yên không một tiếng động địa xuất hiện ở phía sau hắn là t í p đầu bếp lớn lên ca ngài thật sự là quá lợi hại thịt trên mặt mang sùng bái tiêu dung ngài là làm sao biết những này trên đảo hết thảy đơn giản liền giống như thần d a i cần không quay đầu lại chỉ là bình tĩnh nói một cái đầu bếp cần hiểu rõ mình p h ò n g bếp chỉ thế thôi hắn dừng một chút nói bổ sung đem bong tàu kéo sạch sẽ, sẽ mùi máu tươi sẽ ảnh hưởng ta đối trong gió nguyên liệu nấu ăn tin tức phán đoán rõ tính lập tức quay người cầm lấy đồ lau nhà ra sức đ ị làm chỉ là tại hắn xoay người trong n a y mắt cặp kia nhìn như ngây thơ nhỏ trong mắt l ó e ra một tia cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp thâm thúy tham lam cùng k i n g kỵ cái này đâu biết hắn biết quá nhiều nếu như nói gặt cùng ổ đèn thú hành động là tràn đầy bạo lực mỹ học hòa âm kia mát cô thu thập hành trình liền là một bài ưu nhãm mà hiệu suất cao độc tấu khúc hắn hóa thành bất tử điều ngọn lửa màu xanh lam chi rực vạch phá bầu trời rất nhanh liền đã tới kia phiến được xưng là xô đa quần đảo kỳ lạ hải vực mảnh này quần đảo từ mấy chục tòa đảo nhỏ tạo thành mỗi một hòn đảo đều có được một cái không ngừ mắt cô dựa theo g i n phân phó từ quýt vị đạo nhỏ bắt đầu theo thứ tự hạ xuống hắn thậm chí không cần vật chứa bất tử đ i ề u chi viêm đặc tính để hắn có thể tùy tiện địa điều khiển chất lỏng chỉ gặp hắn hai cánh c h â n động trong con suối nước s o d a liền bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt hóa thành một đầu vong ánh thủy lòng ngoan ngoan địa chạy đến hắn mang tới to lớn tượng m ộ t trong thùng quýt vị tranh vị nho vị ân cái này nghe giống như là sầu riêng vị mắt cô nhìn xem một chỗ phun trào da đục ngầu chất lỏng màu vàng con suối trên mặt lộ da xoan suít biểu lộ gia n hẳn là sẽ không thích cái này a bất quá vẫn là mang một điểm trở về tốt y ho -y. thu thập công tác tiến hành đến thuận lợi đến kỳ lạ ngay tại mát cô đem cái cuối cùng cũng là dần cố ý dặn dò qua có cả có lạ vị con suối đổ đ ấ y chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát thời điểm đột nhiên xảy ra d i biến dưới chân hắn tỏa kia hòn đảo nhỏ màu đen đột nhiên kịch liệt địa lắc lư một cái ngay sau đó toàn bộ hòn đảo lại từ giữa đó chậm rãi vỡ ra lộ ra một cái sâu không thấy đáy to lớn miệng kia căn bản không phải đảo mà là một đầu ngụy trang thành hòn đảo hình thể cực lớn đến không cách nào tưởng tượng siêu cự hình sinh vật đỉnh đầu Giống. Một tiếng phản phất đến từ chỗ sâu trong lòng đất gào thét vang lên tấm kia to lớn miệng bã di vươn một đầu bao trùm lấy sền sệt nước đường như là xúc tu đầu lưỡi lấy thế x é t đánh không kịp bưng hai hướng phía giữa không trung mát cô cô tới không được mát cô trong lòng giật mình vỗ cánh bay cao hiểm lại càng hiểm địa tránh đi kia một kích trí mạng hắn bay đến không trung lúc này mới thấy rõ con quái vật này toàn cảnh kia làm ộ t đầu như là gỗ t i u lạc ự hình cá cóc thân thể hoàn toàn do màu đen như là dầu hỏa tiêu đường cấu thành trên lưng lẹ tẻ địa điểm suýt lấy vài tòa còn tại bốc lên bọt khí con suối nó tựa hồ là bị mát cô lấy đi nước suối nước、bọn. hành vi chỗ chọc giận chính ngửa đầu dùng cặp kia từ to lớn kẹo bạc hà tạo thành con mắt nhìn chằm chặp hắn nguyên liệu nấu a n tên tiêu đường hải quái thành thực thể thuộc tính lưỡng cư loại đồ ngọt cự thú lấy soda quần đảo năng lượng làm thức ăn tính cách táo bạo linh địa ý thức cực mạnh hắn huyết dịch c ỏ cả có la nguyên tương là trong t r u y ề n thuyết ngọt ảo đồ uống bắt được đẳng cấp không cách nào tính ra nên sinh vật cùng quần đảo địa mạch tương liên tại soda trong hải vực có thể không hạn tái sinh nấu nướng đề nghị sắc ngoài tiêu đường cứng rắn vô cùng thông thường vật lý công kích vô hiệu nhược điểm ở chỗ hắn năng lượng trong cơ thể tuần hoàn h ạ c tâm đề nghị dùng ẩn chứa sinh mệnh năng lượng hỏa diễm tiến hành nội bộ bạo phá có thể đạt được hoàn chỉnh nhất có cả có là nguyên tương lại là một cái đánh không chết ra hỏa sao mắt cô nhìn phía dưới kia tản ra hủy thiên diệt khí tức cự thú trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ hắn biết một trận ác chiến không thể tránh được cùng lúc đó một bên khác g i a o quả trong rừng gặt cùng ô đèn cũng gặp phải phiền mái bọn hắn thuận lợi địa tìm được loài heo khoai tây nghỉ lại địa kia là một mảnh từ to lớn cây cải bắp tạo thành mê cung những cái kia khoai tây như là chân chính bé heo tử l ầ m b ầ m địa tại đồ ăn trong đất ủi đến ủi đi vừa nhìn thấy người sống tới gần liền lập tức tiến vào trong đất biến mất không thấy gì nữa ghê tởm bọn này trơn trượt ra hỏa so trong biển cá c h ạ c h còn khó bắt gặt một n e o xuống dưới chỉ ném ra một cái hố to ngay cả khoai tây cái bóng đều không đ ụ n g phải hoa ha ha <cười> ha g ặ t xem ta Ổ đèn cười lớn một tiếng xong đao ra khỏi vỏ cộ dù kỳ nhất đao lưu ổ đèn nhị đao lưu hắn càng đem hai thanh danh đao làm thanh quốc đối mặt đất một trận loạn đạo v ù n đất tung bay thanh thế to lớn đừng nói chiêu này thật đ Mấy cái k h ô ngay kịp k chạy heo h trốn loài heo khoai tây bị hắn tử trong tử đất đối sau đó trên mặt đất những cái kia nhìn người vật vô hại thực vật cũng nhao nhao lộ ra diện mục dữ thợn lớn lên giống hoa loa kèn đồng dạng thực vật đối bọn hắn phun ra có mãnh liệt tính ăn mòn lục sắt chất lỏng trôn dưới đất cá rốt đột nhiên phá đất mà lên p có, có ý tứ rất có ý tứ ồ đèn thì hưng phấn đến khoa tay mỗi chân hắn vung vẩy sông đao cùng những cái kia sẽ đ n u rau quả chiến làm một đoàn miệng bên trong còn không ngừng địa hô hào cái này nhưng so sánh tại nước bạn ổ chém người thú vị nhiều trong lúc nhất thời rau quả trong rừng diễn ra một trận tràn đầy vui cảm giác đồ ăn cùng thực khách đại h ô n chiến mới mộ bị giờ y cờ cờ bên trên giai ẩ n thông qua đỏ d ù m bắt giản dị sinh mệnh tín hiệu tham c h ắ c khí bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên trên bản đồ mấy cái kia không ngừng lấp lóe đại biểu cho các đồng bạn sinh mạng thể trinh điểm sáng mắt cô tín hiệu nguyên năng lượng ba động kịch liệt nhịp tim bình ổn hẳn là tại cùng cái gì đại gia hỏa c ủ a nhau gặt cùng ô đèn tín hiệu nguyên hả vì cái gì chung quanh xuất hiện đại lượng thực vật sinh mệnh tín hiệu mà lại nhịp tim một mực tại tiêu thăng á d ê lìn nghiêm trọng vượt chỉ tiêu còn kèm thêm á n h liệt tuyến lệ bài tiết ph d a i lông mày nhỏ b é không thể nhận ra địa nữ h một chút hắn cầm điện thoại lên t r ù n g bấm g ạ t dây số điện thoại t r ù n g vừa mới kết nối bên trong liền chuyển đến g ạ t như g i ế t heo gào thét cùng ô đèn hương phấn cười to còn kèm theo các loại thực vật chất l ỏ n g phun ra cùng bạo liệt cổ quái tiếng vang đầu b ế p trưởng cứu mạng a ta sắp bị một cây dưa leo đánh chết d a i ẩn hắn trầm mặc một lát mới dùng kia bình tĩnh không lay động ngự khí nói ra gặt nghe ta nói rau quả rừng cây hạch tâm có một gốc to lớn biết ca hát thái dương hoa kia là vùng rừng tùng này mẫu thể cũng là tất cả thực vật khống chế trung tâm nhược điểm của nó không ở chỗ địa tuy c ũ n gặt không ở chỗ dễ cây, mà ở c dễ một chỗ h nó h ánh nắng phương thức. u người người người nắng chết xạ góc độ. Gặt, tại ổ đèn t bên tránh né lấy một viên bay tới cự hình tây lang hoa một bên thở hồng hộc mà hỏi thăm đi thử xem dài ấn nói xong liền cúp điện thoại trùng hắn để điện thoại xuống trùng ánh mắt chuyển hướng một phương hướng khác kia là m a t c o chỗ soda quần đảo xem ra bên này cũng cần một điểm n h ỏ nhỏ nấu nướng chỉ đạo hắn cầm điện thoại lên trùng bấm m a t c o d â y số soda quần đảo hải vực chiến đấu đã tiến nhập gây cấn giai đoạn m a t c o hóa thành bất tử điệu ở trên bầu trời xoay quanh ngọn lửa màu xanh lam chi vũ như là mũi tên nhọn không ngừng bắn về phía đầu kia to lớn tiêu đường hải quái nhưng mà hải quái lực phòng ngự thực sự quá kinh người hỏa diễm lông vũ đánh chúng nó kia như là dầu hỏa sền sệ tiêu đường sắc ngo căn bản là không có cách tạo thành tính thực chất tổn thương mà tiêu đường h ả i quái phản kích lại dị thường trí mạng nó đầu kia to lớn nước đường đầu lưỡi mỗi một lần vung v ậ y đều mang xe rách không khí gào thét nhiều lần đều suýt nữa đem m a r c o từ giữa không trùng kéo xuống tới g i a hòa này đơn giản liền là cái đánh không nát sắt rùa đen y hoi mắt cô một bên chật vật địa t r ố n tránh một bên ở trong lòng thầm mắng đúng lúc này bên hông hắn điện thoại trùng văng lên m a r c o điện thoại trùng bên trong truyền đến dần thanh em bình tĩnh giai ẩn người bên kia thế nào ta chỗ này gặp được chút phiền t h o nhỏ thấy được giai đ n ngữ khí vẫn như cũ bình thản ngươi hỏa diễm nhiệt độ không đủ không cách nào xuyên tấu nó tiêu đường bọc thép vậy làm sao bây giờ y h o y còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi như thế nào dùng bất tử điều trị viêm xử lý mang độc tố nguyên liệu nấu ăn sao mắt cô sửng sốt một chút lập tức hiểu rõ ra ngươi nói là tinh tế điều khiển không sai giai đ n trong thanh âm mang tới một tia dẫn đạo ý vị không muốn ý đồ dùng man lực đi hòa tan nó sát ngoài vậy sẽ chỉ lãng phí ngươi thể lực đưa ngươi hỏa diễm ngưng tụ thành nhỏ nhất châm tìm tới trên người nó những cái tia con suối cũng chính là nó dùng để hô hấp và giải nhiệt lỗ thoát khí đem sinh mệnh của ngươi chi viêm trực tiếp dốc vào trong cơ thể của nó nhớ kỹ mục tiêu của ngươi không phải giết chết nó mà là nấu nương nó dùng ngươi hỏa diễm từ nội bộ nhóm lửa trong cơ thể nó có cả có là n g u y ê n tương để kia cô khổng lồ bọt khí năng lượng trở thành ngươi mạnh nhất vũ khí giai đ o n vì mát cô mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn hắn không còn tiến hành phạm vi lớn hỏa diễm công kích mà là dựa theo d ầ n chỉ thị đem tất cả thanh viêm đều ngưng tụ vào một điểm hóa thành một cây mảnh dài loé ra thanh lam sắc quang mang hỏa diễm chi chơm hắn như là nhất tinh chuẩn bác sĩ ngoại khoa t một n giây u sau một cỗ không cách nào ức chế cùng bạo năng lượng ở trong cơ thể nó ẩm vang dẫn bạo chỉ gặp thân thể của nó như là một cái bị quá độ thổi phồng khí cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng thân thể khe hở bên trong phung ra đại lượng hôn hợp có tiêu đường vị màu trắng ở biển ầm ầm một tiếng ngột ngạt đến cực hạn tiếng vang từ hải quái thể nội truyền ra ngay sau đó vô số đạo màu đen như là suối phun thủy trụ theo nó thất khiếu cùng trên lưng tất cả l ộ thoát khí bên trong dâng lên mà ra trực t r ù n g vẫn tiêu tiêu căn bản không phải nước mà là thuần chính nhất nồng nặc nhất còn mang theo b ọ t khí có cả có la nguyên t ư ờ n g chương một trăm bảy mươi hai điên cuồng vơ vét chương một trăm bảy mươi hai điên cuồng vơ vét tiêu đường hải quái thân thể cao lớn lần này kịch liệt nội bộ trong bạo tạc cấp tốc xẹp xuống như là quả cầu r a xì hơi cuối cùng hóa thành một bãi to lớn còn tại búp hơi nóng tiêu đường trôi nổi trên mặt biển một trận hủy thiên diệt địa chiến đấu lại lấy dạng này một loại tràn đầy màu đen hài hức phương thức hạ màn mắt câu ngơ ngác nhìn kia như là dầu hỏa giếng phun c ỏ cạ c ó lạ suối phun lại nhìn một chút trên tay mình kia sợi nho n h ỏ thanh viềm lần thứ nhất đối năng lực chính mình nhận biết sinh ra có tính đột phá hoài nghi ngôi lai、like. ta hỏa diễm lạ như thế dùng sao một bên khác rau quả trong rừng náo h kịch cũng nên đón kết thúc ngay tại lúc này gắt tổ đèn hét lớn một tiếng song đao phía trên quấn quanh lấy lăng lệ hạ kỳ hai đạo to lớn chạm kích tinh chuẩn địa rơi vào thái dương hoa phía trên kia ba mảnh như là tấm gương to lớn trên lá cây giang giấc lá cây ứng thanh mà đức ánh nắng chiết xạ góc độ trong nháy mắt cải biến nguyên bản tập trung tại thái dương hoa địa tuyến bên trên tia sáng bị dẫn hướng nơi khác cơ h ộ i trong cùng một lúc g ạ t gầm t h é t đem cự neo hung hăng điện đệm vào đầu kia chạy xuôi bí đỏ nước dòng suối nhỏ cứng rắn lòng sông bị hắn ngạnh xinh xinh điện ném ra một cái khe suối nước thay đổi tuyến đường tuân hướng một bên khác hoa ăn thịt người ruộng đã mất đi ánh nắng cùng đặc biệt chất dinh dưỡng cung cấp cây kia to lớn thái dương hoa phản phất bị nổ xong nguồn điện nó kia tiếng hát du dương im bặt mà rừng to lớn địa tuyến cũng vô lực đ i ệ rủ xuống chung quanh những cái khôi phục thành người vật vô hại phổ thông thực vật hoa ha ha ha thành công gạt hương phấn đ ị a giống to giai p h n lão đệ thật sự là thần ồ đèn cũng từ đáy lòng đ ị a tán thưởng hai người lên nhau nhìn xem cây kia ủ rũ túi đầu thái dương hoa cùng chung quanh những cái kia khôi phục bình thường đ ỉ n h cấp rau quả trên mặt đều lộ ra không có hảo ý tiêu dung một trận điên cuồng vơ vét liền triển khai như vậy đang lúc h o à n g hôn làm tất cả mọi người mang theo tràn đầy chiến lợi phẩm trở lại mới mổ bị giờ y cờ cờ bên trên lúc một trận xưa nay chưa từng có khánh công thị n h i ế n tại tất cả mọi người trong chờ mong kéo lên màn mở đầu bong thuyền chất đầy các loại chưa bao giờ nghe đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn trong không khí tràn ngập một cỗ đủ để cho thần minh cũng vì đó thèm nhỏ giải hợp lại h ư ơ n g khí giai đ o n đứng tại lâm thời dựng to lớn trong p h ò n g bếp phía sau hắn là băng hải tặc dâu trắng tất cả hạch tâm thành viên bọn hắn không còn là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đại hải tặc mà là cam tâm tình nguyện đất là vị này đầu bếp trưởng trợ thủ giúp việc bếp nút n u g ắ t dùng trái gụ dạ gụ dạ no mi năng lực lấy một loại cực kỳ tinh diệu lực khống chế đem loại heo khoai tây trấn thành nhắn nhụi nhất xúc khoai tây gác cúng ố đèn phụ trách dùng man lực cho to lớ r ù r ù thì đem mình kim cương cánh tay làm thành cấp cao nhất mại khí đem khoáng vật muối núi muối khối mại thành nhỏ nhất m ố i phấn mắt cô thì cẩn thận từng ly từng tí đ ị a thao t u n g bất tử đ i ề u chi viêm vì to lớn lò nướng cung cấp lấy nhất ổn định tinh khiết nhất nguồn nhiệt đây là một trận đúng nghĩa thuộc về người nhà thị n h y ế n khi tất cả món ăn đều bưng lên bàn lúc bong thuyền bạo phát ra chấn thiên gieo họ dùng bánh ưu điện cự thú hạch tâm chế tác quy đạn thoải mái trượt núi lửa bánh điện dùng loại heo xúc khoai tây cùng sốt cả chua yêu tinh nước tương chế tác chua ngọt ngon miệm thịt muối khoai tây cầu dùng thái cali n có k i dùng cọ cạ có, có là nguyên tương cùng nước soda đ ề u phối, bọt khí tại bọt t r o n g m i ệ n gạt nổ tung, có thể khiến người ta linh hồn cũng vì đó nhảy mộng trắng thể ta biệt điều, dâu trắng có đặc cọ c đó múa vì ảo có Cạ là.、Cả、ly. ạ Nịu g r ơ lên to lớn tràn đầy có c ạ c ó lá bánh bích quy chén đối hắn tất cả người nhà đối mảnh này chứng kiến bọn hắn hoàn toàn mới mơ g ớ c tinh thần đại hải phát ra phong khoáng tiếng cười cho chúng ta mới m ộ n g tưởng là nhất bổng đầu b ế p trưởng cali ức c ức ức chấn thiên tiếng hoan hô bên trong mới mồ bị giờ ý cờ cờ bùm lần nữa dơ lên nó chờ đầy cấp cao nhất nguyên liệu đồ ăn chờ đây một đám quái vật hoan thanh tiếu nữ cùng ràng buộc chậm rãi nhanh chóng cách rời mảnh này mỹ thực ra sân chơi hướng phía càng thêm ẩm ẩm sóng dậy cũng tràn đầy càng nhiều không biết mỹ vị hoàn toàn mới đường hàng hải hết tốc độ tiến về phía trước trong góc thì một bên miệng lớn địa a n ti giả một bên dùng không ai có thể nhìn thấy góc độ đem một khối từ tiêu đường hải quái hải cốt bên trên vụn trộm giấu đi đen nhánh tiêu đường khối rắn bỏ vào túi cặp kia nhìn như ngây thơ mắt nhỏ bên trong loẽ ra cùng trận này mở tiệc vui vẻ không gặp nhau sâu không thấy đáy hát đ m thật ha ha ha ha im ấm cùng tiếu tại đám thật là khiến người ta càng ngày càng không cách nào kháng cự a mới mộ bị giờ y cờ cơ đi thuyền như là một trận lưu động t ì n h y ế n cáo biệt tòa kia còn sống sẽ hô hấp m ị thực hòn đảo trên thuyền bầu không khí đạt đến một loại trước nay chưa có hài hòa cùng phấn khởi g ắ t c ù n g ố đèn hai cái này chiến đấu cùng phản p h ấ t bị bẩn ạ chập lệ gỗ đảo kia vô cùng vô tận đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn triệt để mở ra hai mạch nhâm đốc mỗi ngày tu hành đều tràn đầy phá hư tính vui cảm giác hôm nay huấn luyện của bọn hắn hạng mục là trên biển đổ xuống sông xuống biển đương nhiên bọn hắn dùng không phải cục đá mà là đỏ dùng rưng rưng xem ta cộ dù kỳ nhất đao lưu nước phiêu chém ổ đèn đứng tại mép thuyền xong đao ra khỏi vỏ lấy một loại cực kỳ lực đạo tinh diệu đem một viên đạn pháo gọt bay ra ngoài kia đạn pháo lại thật giống cục đá đồng dạng trên mặt biển liên tục bật lên bảy tám lần mỗi một lần bật lên đều nổ lên một mảnh nhỏ bọc nước cuối cùng tại ngoài ngàn mét tầm vang bạo tạc t hù dọa một đám vô tội hải <cười> âu hoa ha ha ha h ổ đèn ngươi không được a mới bảy lần gạt tiếng gầm gừ theo sát mà tới hắn thì càng thêm trực tiếp đem to lớn mỏ neo thuyền làm thành vệ gôn một cái thế đại lực trầm toàn lũy đánh đem một cái khác mai đ đạn t h á o vẽ ra trên không trung một đạo tiếng rít thế lương như là như lưu tinh nện vào phương xa mặt biển nhấc lên cao mấy chục mét thao thiên cự lãng uy lực có thể so với một phát chân chính hạng pháo ta cái này gọi nhất kích tất sát giảng cứu chính là hiệu suất gặt chống n ạ n h dương dương đại ý hai người các ngươi hỗn đạn một tiếng so sóng biển càng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ thuyền tượng tất h truyền đến đò dùn giống một trận gió giống như vỏ ra cầm trong tay hắn một cái vừa vặn tu b ổ lại tinh vi bánh răng chỉ vào hai người toàn thân phát run kia là dự bị đạn pháo không phải là của các ngươi đồ chơi còn có ngươi vừa rồi kêu một neo chấn động để cho ta bánh lái dịch ghép hệ thống xuất hiện không điểm lẻ loi một ly sai lầm ngươi biết điều này có ý vị gì sao ý vị này chúng ta tại hạ một cái gấp thời điểm kẹo cua có năm mươi phần trăm khả năng sẽ trực tiếp biểu diễn một cái nguyên địa vòng quay toma sau đó đ á y thuyền t r ỉ lên trời đây không phải là kích thích hơn sao ô đen một mặt ngây thơ mà hỏi thăm lời này trực tiếp để đỏ d ù m khí gương mặt đỏ bừng v o n g thuyền lần nữa tràn đầy khoái hoặc không khí Trưng 173, thần chi si kỵ đ l i ệ u gạt tựa ở hắn t ỉ d rẽ mỹ vương tọa bên trên một bên uống vào mắt cô từ soda quần đảo mang về zion đặc biệt giọng có cả có lạ vị có cả có lạ một bên nhìn xem bọn này tên dở hơi phát ra mang tính tiêu chí cô lạp lạp lạp rồi tiếng cười loại ngày này mới là hắn chân chính m lớn không có tranh đoạt vương vị âm l ư u q u ỷ kế không cùng chính phủ thế giới lục đục với nhau chỉ có thuần túy nhất mạo hiểm có thể dựa nhất người nhà cùng nhất làm cho người an tâm ở mỹ zion thì tựa ở phòng bếp bên cửa sổ bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên đây hết thảy trong tay của hắn một bản từ đặc thù ra nhàn nhạt mùi sữa thơm mới tinh lạp tọc bên trên chính nhanh chóng địa ghi chép thuyền viên quan sát nhật ký tục quan sát đối tượng gắt trạng thái cực độ phấn khởi lực lượng chuyển vận so sánh nửa tháng trước tăng lên ước 12% muốn ăn đồng bộ tăng lên 15% phân tích b ọ i đ ạ i chấp lầy g ô đạo đ ỉ n h cấp nguyên liệu nấu ăn đối nó sợi cơ nhục sinh ra tầng sâu cải tạo khả năng lượng chuyển hóa hiệu suất cực cao nhưng đối lực lượng t i n h tế điều khiển năng lực vẫn như cũng là không y ê u hóa đề nghị nhưng nếm thử chế tác cần chứa n u kỉnh chi lực xử lý như thái cực sợ làm đông lạnh hoặc tứ lạng bản thiên cân dòng biệt canh lấy cải thiện hắn phương thức chiến đấu đơn nhất tính cũng giảm xuống đôi thân tàu sửa ch Quan thuật tượng, cổ dù kỳ ổ đèn. Trạng thái, giống như trên, Hà kỳ sinh động độ tăng lên sát thái, đối độ kiếm cổ dù kỳ Kỳ Hà đầu phân o khoáng. n g h p tích hắn thể chất đ ố i các loại nguyên liệu nấu ăn thích hướng tính cực mạnh có đ ư ợ c to lớn tiềm lực tính cách quá hồn nhiên lây thơ dễ dàng bị những thứ mới lạ hấp dẫn là tiềm ẩn phiền phức người chế tạo ưu hóa đề nghị tạm thời chưa có để hắn tự do phát triển có lẽ là lựa chọn tốt nhất dù sao một cái không thể dự đoán sức chiến đấu có khi có thể mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ hắn chính v i ế t một cái thân ảnh nhỏ gầy l ạ n g y ê n không một tiếng động địa xuất hiện ở phía sau hắn dùng một khối sạch sẽ khăn lau lau sạch lấy b ệ cửa sổ là tít đầu bếp lớn lên ca tít trên mặt mang bộ kia ngây thơ mà tràn đầy lấy lòng ý vị tiêu dùng ngài là làm sao làm được để mỗi người đều trở nên vui vẻ như vậy giai đ o n nhìn hắn một cái thản nhiên nói một cái đầu bếp cần hiểu rõ mỗi một vị thực khách khẩu vị chỉ thế thôi mặt khác nhanh đi đem trong phòng bếp bát rửa giấy sạch sẽ ta muốn chuẩn bị cơn tối rõ đi thuyền thời gian là hài lòng mới mộ bị giờ y cờ cờ tựa như một đầu màu trắng cự thú tại vô ngẩn xanh trên thuyền mỗi người đều đắm chìm trong mới mộng tưởng mang tới trong vui sướng bọn hắn thậm chí đã bắt đầu thảo luận kế tiếp mỹ thực hòn đảo sẽ là mùi vị gì nhưng mà bọn hắn không biết là tại mảnh này nhìn như dưới mặt biển yên tĩnh một trận nhằm vào bọn họ trí mạng vây quét ngay tại lạng yên triển khai hoàng hôn hôm ấy làm trời chiều đem mặt biển nhuộn thành một mảnh kim hồng d a i ầ n ngay tại chuẩn bị bữa tối lúc trên khán đài s ì vỡ đột nhiên mở miệng thanh âm so thường ngày càng thêm băng lãnh cũng càng thêm ngưng trọng thuyền trưởng bảy giờ đồng hồ phương hướng dưới nước có cái gì đám người mừng rỡ là xì Tán ra. một giây sau nụ cười trên mặt hắn biến mất thay vào đó là trước nay chưa có ngưng trọng là ngư lôi hải lâu thạch ngư lôi lời còn chưa dứt mới mộ bị giờ y cờ cờ thân thuyền chấn động mạnh một cái đáy thuyền truyền đến một tiếng trầm mượn tiếng vang ngay sau đó liên tiếp tiếng nổ tại thân tàu chung quanh liên tiếp vang lên dầm dầm dầm. mấy chục đạo to lớn thủy trụ phóng lên tận trời bạo tạc s ó n g xung kích để chiếc này quái vật khổng lồ đều kịch liệt địa lay động phản phất một đầu bị xiên cá đâm trúng c ự kình địch tập tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang vọng toàn thuyền nhưng mà tập kích cũng không đình chỉ mọi người ở đây còn chưa từ đột nhiên xuất hiện trong bạo tạc kịp phản ứng lúc từng đạo đen nhánh như là xiềng xích cái bóng không có dấu hiệu nào đ ị a từ mạn g thuyền hai bên trong nước biển bắn ra lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ g ắ t gao đ ị a quân lấy bánh lái cùng cánh quạt bọn hắn nghĩ vây k h ố n t u y ề n của chúng ta đò dùn phát ra tuyệt vọng thét lên cơ hồ trong cùng một lúc mấy chục đạo thân ảnh giống như quỷ mị từ trong nước nhảy lên mà ra l ạ n g y ê n không một tiếng động địa rơi vào b ò n g tàu các n g ọ n g ngách đem tất cả mọi người chia ra bao vây bọn hắn mặc thống nhất theo lên thiên mã vân trang trí đồng phục màu trắng trên mặt mang theo che đậy tất cả biểu lộ kim loại mặt nạ trong tay cầm đủ loại kiểu dáng tạo hình kỳ lạ lóe ra hàn g quang vũ khí bọn hắn trên người tán phát ra không phải hải quân kia cỗ thiết huyết chính nghĩa chi khí mà là một loại phảng phất một đám chỉ vì giết chóc mà thành máy móc th Liệu gạt con người manh địa co r ụ t lại hắn tử những người kia trên thân cảm nhận được một cỗ cùng tiên long nhân không có sai biệt cao cao tại thượng ngạo mạn cùng lạnh lùng cầm đầu một tên kỵ sĩ chậm rãi tháo xuống mặt nạ trên mặt lộ ra một trường tuổi trẻ mà mặt anh tuấn tóc của hắn là hiếm thấy màu trắng bạc đôi mắt thì là như là như hoàng kim thụ đồng khoe môi n i t lên một k i a ưu nhãm à tản n h ẫ n mỉm cười trong tay hắn cầm một thanh từ quan g mang tạo thành trường kiếm trên thân kiếm chạy xuôi thánh khiết quan huy lại tản ra nguy hiểm trí mạng ký tức dâu trắng e đô nữ gạt nam tử thanh â m như là ngâm sướng êm h a y nhưng lại băng lanh đến đây đối với các ngươi bọn này điếm ô b i ể n cả tội nhân chấp hành thần chi chế tài các ngươi mạo hiểm dừng ở đây rồi thần chi chế tài n u gắt nhìn trước mắt cái này tản ra khí tức nguy hiểm kỵ sĩ trẻ tuổi không những không giận mà còn cười tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng cuồng ngạo chỉ bằng các ngươi bọn này giấu đầu lộ đôi mù s ệ cô lạp lạp lá ạ p khẩu khí cũng không nhỏ hắn bước về phía trước một bước kia như núi cao thân thể chỉ là đứng ở nơi đó cũng đủ để cho không khí cũng vì đó ngưng kết một cỗ kinh khủng hạ sổ cụ hạ kỷ như là như thực chất h u ế c tán ra đem chung quanh những cái kia phổ thông kỵ sĩ ép tới liên tiếp lui về phía sau trên mặt lộ ra thần sắc t h ố n g khổ nhưng mà cầm đầu tiên kia tóc bạc kỵ sĩ lại không hề sợ hãi trong tay hắn kiếm ánh sáng nhẹ nhàng vung lên một đạo nhu h ò a màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt triển khai càng đem nịu gạt hạ sổ cụ hạ kỳ đều cách tuyệt bên ngoài ngôn ngữ là kẻ yếu vũ khí nịu gạt tóc bạc kỵ sĩ t i ê u dung vẫn như cũ yêu nhã chúng ta chỉ thờ phục lực lượng hắn vừa dứt lời thân ảnh liền tại biến mất tại chỗ một giây sau hắn như là kiểu tuấn di xuất hiện tại nịu gạt trước mặt trong tay kiếm ánh sáng hóa thành một đạo sáng chói lư quang đâm thẳng nịu g trên thân kiếm năng lượng ẩ n chứa thuần túy mà cốt động phản phất có thể t ị n h hóa thế gian hết thạch tạ ác chương một trăm bảy mươi bốn thời gian chiến tranh thịnh yến hình thức chương một trăm bảy mươi bốn thời gian chiến tranh thịnh yến hình thức đến hay lắm l i n u g á t hét lớn một tiếng trong tay thế đao phát sau mà đến trước quấn quanh lấy đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ đón thanh kiếm ánh sáng kê hung hăng địa b ộ đi lên k e n g đ a o và kiếm ở giữa không trung ẩm vang chạm vào nhau không có kinh thiên động địa v a n g minh chỉ có một tiếng thanh túy như là dễ tấn công em thai tiếng vang niệu gặt chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng quỷ dị từ trên thân đao chuyển đến đó cũng không phải thuần túy vật lý s u n g kích mà là một loại cao tần chấn động mang theo cực mạnh xuyên thấu tính năng lượng cái kia đủ để đánh rách không gian trái gù dạ gù dạ no mi chi lực lại bị cỗ lực lượng này tại tiếp xúc trong nháy mắt triệt tiêu gần nửa Ừm. mắt lue lên một Mà mượn mặt mỉm Nịu trong lên kinh ngạc. Mà kêu tóc bạc kỵ sĩ thì mượn lực phản chấn phiêu nhiên lui lại, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia ung dung lue kêu phiêu lui gặt tia tóc thì treo lực lại, bộ kia kỵ bạc cũ c sĩ cái khác thần chi kỵ sĩ cũng đối băng hải tặc dâu trắng đám người phát khởi công kích bọn hắn phương thức chiến đấu cùng hải quân hoàn toàn khác biệt không có đại khai đại hợp chiêu thức cũng không có nghiêm mật chiến trận phối hợp mỗi người cũng giống như một cái độc lập hiệu suất cao c ố máy giết chóc mục tiêu của bọn hắn minh xác chiến thuật tàn nhẫn hiển nhiên trước khi tới đối băng hải tặc dâu trắng mỗi một cái thành viên đều làm qua xâm nhập nghiên cứu một tên cầm trong tay to lớn thập tự thuẫn kỵ sĩ trực tiếp đối mặt dồ dù kim cương trọng quyền nện ở phía trên lại chỉ có thể phát ra một tiếng vang trầm đại bộ phận lực lượng đều bị kia mặt tâm trắm người kim cương thân thể tại thần chi hàng rào trước mặt bất quá là dễ nát pha lê cầm thuẫn kỵ sĩ thanh âm từ dưới mặt nạ chuyển đến băng lánh mà tràn ngập tự tin một bên khác hai tên cầm trong tay s o n g súng kỵ sĩ thì đem mục tiêu khóa chặt tại mắt cô trên thân bọn hắn đạn cũng không phải là thực thể mà là từ áp suất quang năng cấu thành mỗi một lần xạ kích đều nhanh như ị nạ dù mạ mắt cô hóa thành bất tử đ i ể u màu xanh tái sinh chi viêm ý đồ ngăn cản lại kinh ngạc phát hiện những cái tia quang đạn tại đánh chúng hắn trong nháy mắt sẽ phát sinh bạo tạc sinh ra một loại có thể ngắn n ù i ước chế hắn năng lực tái sinh đặc thủ trường năng lượng bất tử đang thẩm vấn phán họng súng ngươi ngay cả cơ hội sống lại đều không có chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu liền bày biện gia thiên về một bên xu thế thần chi kỵ sĩ đoàn chuẩn bị quá mức đầy đủ vũ khí của bọn hắn cùng năng lực p h ả n phất chính là vì khắc chế băng hải tặc dâu trắng mà đo thân mà làm hoa ha ha ha các ngươi bọn này mặc quần áo trắng ra hỏa nhìn ta gạt tiếng gầm g ư chuyển đến hắn v u n g lên cự neo như là như gió lốc đánh tới hướng cách hắn gần nhất một tên kỵ như là như gió lốc đánh tới hướng cách hướng cách hắn gần nhất một tên kỵ sĩ nhưng mà tên kỵ tia thân ảnh lại đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ phảng ph man lực không cách nào chạm đến qua n mang ngu xuẩn tên kỵ sĩ kia thanh âm từ gạt sau lưng văng lên ngay sau đó một thanh t ử quang tạo thành trùy thủ lạng yên không một tiếng động mà đâm về gạt hậu tâm phốc phốc gạt r a dày thì béo một kích này cũng không đối với hắn tạo thành vết thương trí mạng nhưng này quang chi trùy thủ bên trên năng lượng ẩ n chứa lại ở trong cơ thể hắn nổ tung để hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu r ê n động t á c trong nháy mắt trễ chậm lại ghê tởm ồ đèn song đao phía trên quấn q u n h lấy lăng lệ hạ kỳ hắn ý đồ đi chợ g ú t đ ư n g bạn lại bị mặt khác ba tên kỵ gắt gạo địa q u ầ lấy cái này ba tên kỵ sĩ phối hợp thiên ý vô phủng, một người chủ công. một người chủ phòng một người thì tại nơi xa dùng hết chi cùng tiễn tiến hành quay dối để hắn mệt mỏi căn bản là không có cách thoát thân võ sĩ vinh quang tại thần uy quang t r ư ớ c mặt không đá ngộ m t đ ồ n g chiến đấu cân bằng bị triệt để đánh vỡ băng hải tặc dâu trắng đám người lại trên thuyền của mình bị đánh đến liên tục bại lui khắp nơi bị quản chế đây là bọn hắn ra biển đến nay chưa bao giờ từng gặp phải quất cảnh thuyền trưởng bánh lái bị khóa chết chúng ta không động được đò dùng tiếng kêu thảm thiết từ phòng điều khiển chuyển đến hắn ý đồ dùng tâm linh cảm ứng đi điều khiển những cái kia x i n xích lại phát hiện tinh thần lực của mình tại tiếp xúc đến những hải lâu thạch đó trong nháy mắt li thật ha ha ha trong góc một bên làm bộ thất kinh địa tránh né lấy chiến đấu d ư ba một bên dùng chỉ có mình có thể nhìn thấy góc độ đem thần c h i kỵ sĩ đoàn mỗi người năng lực cùng phương thức chiến đấu đều yên lặng ghi ở trong lòng trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng tham lam q u a n mang thần c h i kỵ sĩ đoàn chính phủ thế r ơ i sức chiến đấu cao nhất sao quả nhiên cường đại nhưng là nếu như ta đạt được cái kia trái cây giai ẩ n đứng tại cửa phong bếp tỉnh táo địa nhìn chăm chú lên đây hết thảy lông mày của hắn nhỏ bé không thể nhận ra địa nhữ một chút bọn g i a hỏa này năng lực rất khó giải quyết không phải đơn thuần lực lượng cường đại mà là một loại c à n g tiếp cận pháp tắc phương diện khắc chế thanh quan g có thể tịnh hóa năng lượng năng lượng ánh sáng có thể ức chế tái sinh quan g học ngụy trang có thể miễn dịch vật lý công kích thường quy phương thức chiến đấu s ắ c thực rất khó thủ thắng xem ra chỉ có thể dùng cái phương pháp kia g i a cần trong mắt l ó e lên một tia ánh sáng sắp bén hán quay người đ ố i trong phòng bếp cái kia một mực ở vào trạng thái trở to lớn bạch tuộc xảo nổi người máy hạ chỉ lệnh khởi động thời gian chiến tranh thịnh yến hình thức mục tiêu toàn viên tam phúc người máy kia tám con to lớn cánh tay máy trong nháy mắt bắt đầu chuyển động vô số sớm đã chuẩn bị xong chứa đựng t ạ i đặc chế lãnh tảng quỹ bên trong đ ỉ n h cấp nguyên liệu nấu ăn bị tinh chuẩn địa đầu nhập trong nồi có đến từ bẩn hạ chấp lệ gỗ đ ả o có thể trong nháy mắt bổ sung thể lực loài heo khoai tây có đến từ soda quần đảo có thể kích phát tế b à o hạ tín h có cả có l à nguyên tương còn có gia ẩn mình dùng các loại truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn phế liệu đề l u y ệ n r a có thể ngắn ngủi tăng lên hạ kỷ cường độ bí chế nước tương sau ba phút ta là các vị dâng lên một trận có thể để cho thần đô vì đó run dày thị n h i ế n tóc bạc kỵ sĩ thế công như là mưa to gió lớn trong tay hắn kiếm ánh sáng mỗi một lần vung vẩy đều mang tịnh hóa lực lượng không ngừng địa suy yếu tan giã lấy liệu gạt chấn động chi lực từ bỏ đi liệu gạt thanh âm của hắn ưu nhãm mà tràn đầy cảm giác c á c bách các ngươi thời đại đã kết thúc từ các ngươi lựa chọn cùng thần là địch một khắc kia trở đi cô lạp lạp lá kết thúc liệu gạt mặc dù ở vào hạ phong vết thương trên người cũng đang không ngừng gia tăng nhưng này cô quân lâm thiên hạ hào hùng không chút nào chưa giảm ta thời đại vừa mới bắt đầu hắn nổi giận gầm lên một tiếng đem trái gù dạ gù dạ no mi năng lực thôi phát đến cực hạ n một cái thế đại lực chầm chấn hoàng đem tóc bạc kỵ sĩ bước lui nửa bước vì chính mình tranh thủ đến một tiệm cơ hội thở dốc nhưng mà tất cả mọi người biết đây chỉ là nọ mạnh hết đà b a n g hải tặc d â u trắng bại trận tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian đúng lúc này một c ố khó nói lấy lời hôn hợp cực hạ n mùi thịt cùng kỳ dị năng lượng bá đạo hương khí không có dấu hiệu nào địa từ phòng bếp phương hướng b ộ c phát ra trong nháy mắt bao phủ cả chiếc mũi mộ bị giờ ì cờ cờ chứ một trăm bảy mươi lăm dùng nấu ăn đến lịch chuyển một trận chiến tranh chứ một trăm đến lịch chuyển một trận chiến tranh kia cố hương khí l ạ i như thế bá đạo như thế tràn đầy sinh mệnh lực phảng phất có được ý chí của mình nó không nhìn thần chi các kỵ sĩ trên thân kia ánh sáng thánh k í t màn không nhìn không khí bên trong tràn ngập túc s á t chi khí như là ôn nu nhất nhắc ngang n g ư ợ c quân vương cưỡng ép chen vào trên chiến trường mỗi một cái góc chui vào mỗi người lỗ mũi thần chi kỵ sĩ đoàn đám người nghe được cái mùi này chỉ cảm thấy tâm thần trở nên hoảng hốt kia cố lâu dài tháng g i i tích lũy được băng lánh như sát sát ý lại xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy buông lỏng bọn hắn thậm chí sinh ra một loại hoang đường ảo giác bỏ vũ kh mà băng hải tặc dâu trắng các thành viên thì cảm giác trong cơ thể mình mỗi một tế bào đều đang hoan hô tại nhảy cẫng phản phất tại nên đón một trận sắp đến thần chi tây lễ hoa ha ha ha là đầu bếp trưởng hương vị gạt cặp kia bởi vì mất máu mà có chút tan giá con mắt trong nháy mắt phát sáng lên hắn cảm giác khí lực của mình lại trở về đến rồi y h o y mắt cô tinh thần cũng vì đó r u n g một cái hắn biết chiếc thuyền này chân chính thuyền trưởng muốn xuất thủ cửa phong bếp d a i còn bưng một cái to lớn như là nổi lẩu vật chứa đi ra trong thùng là kia nổi vừa vặn da lò có tay ừng ngực bốc lên kim sắc bọt khí thời gian chiến tranh tình yến canh tia nước bày biện ra một loại sáng trói kim sắc bên trong hôn hợp có cắt thành khối nhỏ loài heo khoai tây l ó e ra ánh sáng nhạt năng lượng thì băm cùng các loại không biết tên thản ra k ỳ dị mùi hương thảo dược a n cơm da ẩn thanh em không lớn lại giống một đạo thần dụ để tất cả dốt băng hải tặc thành viên đều mừng rỡ hắn vô dụng bát mà là trực tiếp đem chiếc k i a to lớn vật chứa đặt ở b ò n g tàu trung ương đều tới tự mình suối gặt cái thứ nhất lộn nhào địa vọt lên đi qua hắn thậm chí lời nhác dùng tỉa trực tiếp đem mình cự neo xem như cái tỉa múc một môi lớn liền hướng miệm trong rót nóng hổi nồng canh cửa vào gặt con mắt một cỗ bạo tạc tính chất nhưng lại vô cùng ôn nhuận năng lượng ở trong cơ thể hắn ẩm vang dẫn bạo hắn cảm giác trên người mình vết thương trong nháy mắt khép lại tiêu hao hầu như không còn thể lực cùng hạ kỳ giống như là núi lửa phun trào lần nữa tràn đầy càng kỳ lạ chính là hắn cảm giác cơ thể của mình sợi phảng phất bị một cỗ lực lượng kỳ lạ một lần nữa bệnh cường hóa trở nên cứng c ắ p hơn tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng gác ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đít thai n ứ c cóc gà khét hắn cảm giác mình chưa từng như này cường đại hơn phảng phất một neo có thể đem bầu trời đều nệ xuyên thật nóng sảng khoái y mắt cô cũng uống một n g ụ m cái kia bị năng lượng ánh sáng ức chế tái sinh chi viêm trong nháy mắt tăng vọt ngọn lửa màu xanh l a m trở nên càng thêm n g ư n g thực càng thêm t h u ầ n túy thậm chí ẩn ẩn mang tới một tia kim sắc vầng sáng dù dù kim cương thân thể bên trên những cái kia bị thần chi hàng rào rung ra nhỏ bé vết rách trong nháy mắt chữa trị kim cương quang trạch trở nên càng thêm sáng chói càng thêm không thể phá vỡ ổ đèn song đao phía trên hạ ký bật sổ sộ cụ như cùng sống vật bao phủ lưu động thậm chí ẩn ẩn lộ ra thân đao hình thành một tầng vô hình sắc bén vô sòng kim cương đây là một trận ch tập thể c h ú n g sinh cùng thăng cấp nghi thức cái này đây không có khả năng cầm đầu tóc bạc kỵ sĩ nhìn trước mắt bọn này khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần không chỉ q u á i vật trên mặt kia ưu nhã ung dung mỉm cười rốt c ụ c hoàn toàn biến mất thay vào đó là vô tận chấn kinh cùng một k i a không dễ dàng phát giác sợ hãi hắn không thể nào hiểu được cái này đã vượt ra khỏi hắn đối trái ác quỷ, đối hạ kỳ với cái thế giới này tất cả lực lượng thể hệ nhận biết dùng nấu ăn đến lịch chuyển một trận chiến tranh không có gì không thể nào nếu gặp thanh em sau lưng hắn văng lên thanh em kia không còn là trước đó phăng k h o n g mà là mang theo một cô băng lãnh sát ý thấu xương hắn uống xong một miệng lớn canh trên thân tất cả vết thương đã biến mất không thấy gì nữa kia bởi vì chiến đấu mà hơi có vẻ suy yếu khí thế lần nữa ấy nhảy lên tới đ ỉ n h phong thậm chí so trước đó càng mạnh bởi vì đây mới là chúng ta băng hải tặc dâu trắng phương thức chiến đấu a hiện tại nếu gắt chầm rãi xoay người cặp tiết như chim mưng đôi mắt gắt gao địa khóa chặt tóc bạc kỵ sĩ nhất miệng y s o lộ ra một n g ụ m sầm mệnh răng làm nóng người kết thúc nên ăn bữa ăn chính lời còn chưa dứt thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên đ i ệ một giây sau hắn như là kiểu thuấn di xuất hiện tại tóc bạc kỵ sĩ trước mặt con kia c u ố n quanh lấy thuần bạch sắt chấn động v ầ n g sáng nắm đấm lấy một loại không thể địch nổi tư thái hung hăng địa đánh ra nếm thử cái này đi thần minh cho săn đây là người nhà của ta chuẩn bị cho ta á i tâm liền làm a trấn h o ả n g chiến đấu thiên bình bởi vì một bữa cơm phát sinh hủy diệt tính không thể n ị c h t r u y ề n nghiêng tóc bạc kỵ sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh quang t ạ i liệu gạt k ê u bao hàm lấy thủ hộ ý chí và vẻ đẹp ă n năng lượng thiết quyền trước mặt yếu ớt như là trang giấy trong tay hắn kiếm ánh sáng bị trong nháy mắt chân vỡ cả ngựa như là bị công thành miệng phun màu tươi bay ngược ra xa vài trăm thước hung hăng điệm nện vào xa xa trong biển kích thích một đạo trùng thiên sông lớn hoa ha ha ha đến p h ế ta gắt tiếng gầm g ừ như là kinh lôi hắn đem tia to lớn mỏ neo thuyền vung mạnh thành một đạo màu đen tử vong gió lốc đôi cái kia để hắn chịu nhiều đau khổ quan g học ngụy trang kỵ sĩ đập xuống giữa đầu kỵ sĩ kia còn muốn lập lại chiêu cũ dùng quan g học năng lực t r á n h n ẽ lại kinh hài phát hiện phạm vi công kích của đối phương lớn đến một cái không dạng đạo lý tình trạng căn bản tránh cũng không thể tránh c hai ế t mất để đã mất đi sức chiến、đấu. Phượng Hoàng chi đấu. tên h m cầm trong tay năng lượng ánh sáng thương kỵ sĩ bị ngọn lửa lông vũ đánh trúng phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể như là bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết cấp tốc tan giã chiến cuộc bày biện ra nghiêng về một bên đồ sát thần chi kỵ sĩ đoàn đám người những n à y tại ngoại giới đủ để cho bất kỳ thế lực nào đều nghe tin đã sợ mất mật đỉnh cấp tường giả giờ khác này ở cán thuốc không là ăn no rồi cơn băng hải tặc dâu trắng trước mặt yếu ớt như là dê đợi làm thịt trên mặt của bọn hắn bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi bọn hắn rốt cuộc minh bạch bọn này hải tặc chân chính chỗ kinh khủng không ở chỗ cái kia có được hủy diệt thế giới lực lượng thuyền trưởng cũng không ở chỗ những cái kia thực lực mạnh mẽ quái vật thuyền viên mà ở chỗ cái kia từ đầu đến cuối đều đứng tại cửa phong bếp bình tĩnh mà nhìn xem bọn hắn phản p h t tại nhìn một đám sắp được bưng rút lui không biết là ai hô một tiếng còn sót lại thần chi các kỵ sĩ như ở trong ngộng mới t ỉ n h nao nhao hóa thành lưu quang cũng không quay đầu lại hướng lấy xa xa mặt biển bỏ mạng chạy trốn bọn hắn thậm chí không dám thả ra bất luận cái gì ngoan thoại sợ cái kia kinh khủng đầu bếp lại từ trong phòng bếp mang sang cái gì càng đáng sợ đồ vật một trận vốn nên nên ghi vào sử sách nhằm vào băng hải tặc dâu trắng hoàn mỹ vây quét cuối cùng lấy một loại tràn đầy màu đen hài hước phương thức đầu voi đuôi chuột địa hàm à n mới mồ bị giờ ít cờ cờ bông thuyền lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ để lại một địa bờ bụn cùng một đ á b ư ở vì ăn đến quáo、no、bụ